Ê ba an ủi, không quan hệ thân yêu, chúng ta không phải để lại nữ vương cùng nó sao. Còn có nữ nữ, chúng sẽ rất vui vẻ. Vương Bắc thông qua xa bàn xem, chứng kiến tiểu vương chính mặt mũi tràn đầy yêu thương ghé vào tòa thành cửa ra vào. Nữ vương rất có yêu dùng đầu lươi liếm mặt của nó, xem như an ủi nó. Hắn cũng có chút yêu thương, vì vậy lại để cho tiếp viên hàng không thả thủ the phở ở sở nào phở là kẹt tới nghe. Sự thật chứng minh, ngồi máy bay không thể ném loạn âm nhạc, hắn nghe xong nhạc, máy bay đến chung trong biên giới sau nhận được tin tức quê hương của hắn tỉnh thành chính tao ngộ báo tuyết tác kích, máy bay vô pháp đáp. Cơ trưởng khẩn cấp liên lạc sau, cuối cùng nhất quyết định đáp thủ đô phi trường quốc tế, Vương bác trận tròn mắt, cái này cách quê hương của hắn còn có hơn 1000 km, hơn nữa hắn vốn liên hệ rồi trung đại bảo lái xe tiếp cơ. Na Thanh Dương đáp ý, hắn cười hắc hắc nói, lần này ta về nhà nhưng gần dễ đi rồi, không cần chuyển cơ trực tiếp tìm bằng hữu tới đón là được rồi. Vương bác thở dài, ngươi một cái ngốc bước đừng cười rồi, ta hiện tại muốn đánh người. Lại để cho bằng hữu của ngươi cho ta thuê một chiếc xe đem chúng ta kéo về đi à. Na Thanh Dương cười nói, ngươi yên tâm đi, ta có thể đem một mình ngươi ném ở đế đô sao. Vương Bác ôm Eva nói, ta rất không là một người, về sau ta đều có Eva cùng đi, chúng ta là hai người. Tiểu lọ lì tức giận nói, vì cái gì lại bỏ qua ta. Na Thanh Dương máy bay hạ cánh sau lại để cho bằng hữu liên lạc ô tô, sau đó hắn trở về nói ra, liên lạc tốt rồi, một đài xe khách. Chương 936, bực mình. Vương Bắc trở về dẫn mấy cái gì đó nhiều lắm, tại trên máy bay cùng núi nhỏ đồng dạng. Đặc biệt là hắn dẫn theo một đống lớn thùng giấy con, bên trong là từng khối băng thịt bò, hắn chuẩn bị trở về trong thôn phân cho các hương thân. Bất quá tại sao phải dùng xe khách? Na Thanh Dương bất đắc dĩ giải thích nói, "Hãy nghe ta nói huynh đệ, xe vận tải này sẽ khó tìm, tới gần cửa ải cuối năm, xe vận tải đều bận rộn qua, hơn nữa ta cân nhắc đến dùng xe buýt dù sao có thể dung nạp xuống những vật này, thừa lúc ngồi xuống còn thoải mái, cớ sao mà không làm?" Xe buýt giá cả tự nhiên so xe vận tải mới quý, nhưng đối với tại dùng chuyên cơ về nước người mà nói, cái này cũng gọi tiền. Vì vậy, một chiếc xe buýt thu hoạch lớn hàng hóa mở lên xe, lái xe là chất phát trung nhân nhân, lái xe nói ra, "Lãnh đạo, ta đây xe lần đầu tiên chịu tải vận chuyển hàng hóa nhiệm vụ, nếu là có sai lầm ngài lượng giải nha." Na Thanh Dương tìm bằng hữu là nhân viên công vụ, phòng trừng hắn cùng lái xe nói qua Vương Bắc đại khái thân phận, lái xe thành thật, hay dùng lãnh đạo đến xưng hô hắn. Vương Bắc nhìn hắn móng ngón tay mở nhạt. Cầm một đầu yên đưa cho hắn, nói, không cần phải khách khí như vậy, sư phó, dì kêu ta nghe nói chúng ta tỉnh trong đang tại hạ bạo tuyết, trên đường ngươi mở đích cẩn thận một chút, chúng ta an toàn đệ nhất. Lái xe không có ý tứ tiếp nhận đi thuốc lá, thống khói nói, vậy ngài yên tâm đi, ta lão chỉnh chạy 25 năm xe khách, 16 tuổi hay cùng xe, không có xảy ra sự cố, ta khẳng định cho ngài cam đoan an toàn. Trên ô tô đường, mở đích xác thực rất ổn định. Bất quá tại trên đường cao tốc đi một đoạn tiến vào tỉnh trong sau tiểu không thể không đi vào hạ đạo, đường cao tốc bị phong lại. Lúc này phong tuyết đã muốn tàn sát bừa bãi ra, hai bên đường cây cối theo gió lay động, bông tuyết đẩy trời phiêu đang xuống, ngẫu nhiên bị tật phong hội tụ bắt đầu đập trên xe, cùng dùng roi quật đồng dạng phát ra bi bi. Thanh âm. Trong xe điều hòa toàn lực cài mở, ngược lại sưởi ấm. Vương Bắc đang tại đùa với Tráng Đinh, xe con bỗng nhiên sát xe dừng lại, Tráng Đinh không có dây an toàn, trực tiếp bay rồi đi ra ngoài. Cái thanh này hắn lại càng hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Lái xe quay đầu lại cười miệng nói, "Thực xin lỗi lãnh đạo, ta đi xuống xe một chút, có người đột nhiên lao tới đón xe." "Không có cấp xe đường lộ gì a?" Vương Bắc có chút lo lắng, hắn người đối diện Hương Phong thủ vẫn còn có chút hiểu rõ. Lái xe cười nói, "Vậy làm sao hội, chúng ta đây là tỉnh cấp đường cái, an toàn một điểm vấn đề đều không có." Có người ở cửa xe chỗ đó bị bị vớt, lái xe mở cửa xe một cổ gió lạnh mang theo bông tuyết bay rồi tiến đến, hắn bất mãn nói vừa rồi ai xông ra tới đường. Các ngươi làm gì? Có biết hay không nhiều nguy hiểm? Một người nam tử gấp gấp hỏi, các ngươi xe khách là mở đi nơi nào hay sao? Lái xe nói ra, chúng ta không phải xe khách, lần này không vận chuyển buôn bán. Nam tử đưa tới một điếu thuốc nói, đại ca giúp đỡ chút, có thể hay không mang hộ chúng ta một đường. Vợ ta mang theo hài tử, hài tử không đến một tuổi rưỡi đem chúng ta mang hộ đến cái nhà ga hoặc là thị trấn đều được, có một khách sạn là được. Lái xe khó xử nói, tiểu huynh đệ Ta đây xe thật không vận chuyển buôn bán. Vương Bắc thông qua cửa sổ xe chứng kiến phía dưới còn có cái thiếu nữ ôm hải tử, nói ra, chính sư phó, làm cho bọn họ lên đây đi, chúng ta đi lên phía trước không phải phải đi qua một cái nội thành sao. Tại đó đem bọn họ vương tốt rồi. Trên xe tổng cộng 50 cái tòa, nay sẽ còn có hơn 20 ghế ngồi không qua, tiện đường mang hộ vài người không có việc gì. Cảm ơn, cảm ơn. Nam tử túi đầu không lưng nói lời cảm tạng, tranh thủ thời gian mang theo thê tử cùng hải tử lên xe. Với lên xe, bọn hắn thấy được uy phong như sư tử hổ báo tráng đinh, lập tức sợ tới mức sau này vừa lui, ngược lại cái kia một tuổi rưỡi hải tử cái gì không hiểu, chứng kiến tráng đinh phòng trừng tưởng rằng món đồ chơi, còn muốn thân thủ đi mò mò. Ê mỉm cười nói, cái này là sủng vật của chúng ta, thật biết điều, không cần sợ hãi. Chứng kiến xe khách thượng còn có người ngoại quốc, vợ chồng hai người liền câu nệ rất nhiều. Xe con thúc đẩy, nam tử chú ý hỏi vương bác nói, đây là ngài bao xe? Ngài nói chúng ta cho bao nhiêu tiền xe phù hợp? Vương Bắc khoát khoát tay nói, gặp lại chính là có duyên, nói sau cũng chỉ là tiện tay mà thôi, các ngươi không cần trả tiền. Nam tử biết miệng nở nụ cười, nói, vậy thì thật là cảm ơn huynh đệ, a không, cảm ơn tiên sinh. Vợ con của hắn liền nói xin lỗi, vừa rồi chồng của ta đến trên đường đón xe khả năng hù đến các ngươi, thực xin lỗi nhà, bởi vì vừa rồi đi qua vài đại xe rồi, chúng ta ngoắc căn bản không có xe dừng lại. Lái xe nói ra, đương nhiên không có người dừng lại, tại đây không cho thượng khách. Xe con không có khai ra rất xa. Tốc độ còn không có nhắc tới, sau đó lại ngừng. Lần này vẫn có người 333 gõ cửa, vương bắc bất đắc di rồi, khẳng định cũng phải đem cái này xe buýt trở thành vận chuyển buôn bán xe. Lái xe mở cửa vừa muốn giải thích, 4-5 người ưu lạc kéo vật lên, có người nói nói, ai nha rốt cục lên xe, biến thái nay trời rất là lạnh rồi, mẹ nó hôm nay quả thực muốn chết à. Trên xe còn thật tấm áp, sư phó đi gần biển, hai người bao nhiêu tiền. Lái xe lúc này mới có cơ hội mở miệng, nói ra, không có ý tứ mấy vị Chúng ta không phải vận chuyển buôn bán xe khách, các ngươi trước xuống xe A, đằng sau nên vậy có xe tuyến. Một trung niên nhân, nhân nói ra, như thế nào không phải vận chuyển buôn bán xe rồi. Ta vừa rồi rõ ràng chứng kiến phía trước có người lên xe, các ngươi không phải vận chuyển buôn bán xe, vậy tại sao còn kiếm khách? Có phải không muốn nâng giá? Có người ngẩng đầu tìm kiếm trên xe buýt trách cứ điện thoại, nói, khẳng định muốn nâng giá. Ta xem mới nghe thấy được thời tiết không tốt thời điểm, xe taxi xe khách gì tiểu tìm nâng giá kiếm khách. Thực là không có đạo đức Xe này thượng còn có nhiều như vậy chấu ngồi nghỉ. Lái xe chất phác bất thiện ngôn tử, bị người như vậy một trầu đoạt từ hắn lập tức nói không ra lời. Vương Bác nhớ mày đứng lên nói, xe này là ta dùng tiền bao xuống đến, chúng ta không phải vận chuyển buôn bán xe, các vị đừng làm khó dễ lái xe. Bản ý của hắn là tiện thể thượng những người này cũng không thành vấn đề, dù sao có lẽ hay là không có 10 cái chấu ngồi. Kết quả cái thứ nhất nói chuyện trung niên nhân đối với hắn hô, các ngươi đồng như một cùng đúng không? Xe này đều viết là chạy gần biển. Làm sao lại thành bọc của người xe? Người nói xe tải tiểu xe tải nha. Người này thái độ làm cho vương bác mệt mỏi. hắn cao mày nói, thật đúng là ta nói xe tải tiểu xe tải. Các vị xuống xe A, đường chậm trễ chúng ta song phương thời gian. Lúc trước lên xe nam tử cũng nói, vị đại các kia, xe này thật sự là người ta nhật đầu. Vừa rồi lên xe chính là chúng ta toàn hẳn ra, người ta không thu tiền, hảo tâm mang hộ mang bọn ta. Dù sao có chỗ ngồi, vậy cũng mang hộ mang bọn ta một đường A. Lập tức có người nói tiếp. Vương Bắc không ngại tiện thể thượng những người này, nhưng bọn hắn thái độ làm cho hắn phi thường khó chịu. "Tiêu chuẩn ta đây cùng ta có lý, ngươi phú ngươi nên vậy, hắn có thể hỗ trợ, nhưng không muốn làm, coi tiền như rác. Quả thật có chỗ ngồi, nhưng ta không muốn mang hộ mang bọn ngươi, xuống xe a các vị, đừng làm cho ta báo động." "Hù doa ai nha, báo đắp cảnh đâu rồi? Vậy ngươi báo động quá, để cho chúng ta nhìn xem cảnh sát đến trước chị ai, ta cho ngươi biết, ngươi cái này gọi là phi pháp vận chuyển buôn bán. Đừng tưởng rằng có mấy cái họng bết tiền ngươi tựu cố chấp." Vương bác giận quá thành cười, nói, không cần báo động, xua đổi các ngươi xuống xe không cần phải xe cảnh sát, tráng đinh, thượng. Nhàm chán một đường tráng đinh lập tức tinh thần tỉnh táo, nó đột nhiên nhảy ra ngoài hé miệng giống kêu lên, ngào ô ô, vông vông Chương 937, tạm dừng chân. Những người này chỉ là chơi qua bản địa khẩu âm hù dọa người mà thôi. Vương bác lộ ra tráng đinh, bọn hắn lập tức kinh sợ. 5 người không phải cùng, chứng kiến uy mãnh như sư tử con loại tráng đinh nhe răng nhét miệng nhảy ra Lúc trước gọi kiêu ngạo nhất trung niên nhân không nói hai lời quay đầu rời đi. Còn có hai cái thanh niên không tin ta, lấy điện thoại cầm tay ra làm bộ thu hình lại. Đến nhà đến nhà, ngươi thả chó thử xem nha, có gan thả chó đến tắn ta. Ngươi dám thả chó, ta báo động cho ngươi đem cậu đánh chết. Vương Bắc cười nói, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người như vậy tiện, vậy mà chủ động yêu cầu lại để cho chó cắn. Ta đây chưa đủ ngươi điều tâm nguyện này thực sự điểm không thể nào nói nổi. Tráng Đinh, Thượng. Tráng Đinh toàn thân lông vàng tắt Miệng toét ra lộ ra trắng bệnh sắc bén hàm răng, ánh mắt hung manh tàn khốc, tứ chi cơ thể căng cứng, hai bước bước ra muốn nhảy dựng lên. Cái kia lương thanh niên sợ hãi, đẩy ra đằng sau hai người trung niên bỏ chạy xuống xe, còn lại trung niên nhân cũng không dám lưu lại, như vậy trên xe lập tức sạch sẽ. Vương bác đối với lái xe gật đầu nói, "Lái xe." Lái xe treo đương nhấn ga, xe buýt rất nhanh mở đi ra ngoài. Lúc trước lên xe thanh niên thoạt nhìn tương đối trung thực, lo lắng hỏi, "Bọn hắn nếu thật là gọi điện thoại báo động làm sao bây giờ?" Chúng ta làm chứng người hữu dụng sao?" Vương Bác cười cười nói, "Yên tâm, bọn hắn không biết báo động, những người tài giỏi này không muốn cùng cảnh sát đụng phải, cái kia đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là đại phiền thoái. Bất quá bọn hắn nếu không sợ phiền toái thực báo động, cái kia cũng không thành vấn đề, ta cùng bọn hắn hảo hảo chơi." Ô tô đi phía trước mở, trên đường lại có một nhóm người đón xe, lần này đón xe chính là bốn học sinh trung học. Vương Bác xem bọn hắn ăn mặc đơn bạc đông lạnh đến sắc mặt đỏ lên, tựu lại để cho lái xe mở cửa xe mang hộ dẫn bọn hắn một đường. Những học sinh này rất có lễ phép, lên xe sau biết được mang hộ dẫn bọn hắn không cần tiền, hào hào hướng lái xe cùng Vương Bắc nói lời cảm tạ. Vương Bắc gật gật đầu, đây mới là miễn phí đón xe nên có thái độ đi. Xe con mở 2 giờ, sắp trời đen lại, khoảng cách lâm hải thành phố còn có 200 km khoảng cách. Lái xe bất đắc gì nói, lãnh đạo, khi trời quá tệ hại rồi, tuyết rơi lớn hơn rồi, mặt đường chính là tầng 1 băng, chúng ta tiếp tục mở xuống dưới quá nguy hiểm. Vương Bắc không vội mà chạy đi, hắn hỏi, ý kiến của người là cái gì Lai xe nói, ta biết rõ phía trước không bao xa có một thôn chấn, không bằng chúng ta đi thôn trấn tìm nhà dân mượn ở một đêm lên đi, chỗ đó ta có người quen, chính là điều kiện tương đối kém. Vương Bác cười khổ một tiếng, nói, chỉ có thể như vậy, không nghĩ tới ta về nhà hành trình cũng trở thành như đi thỉnh kinh A. Bốn một học sinh có chút sợ hãi, hỏi, chúng ta có thể ở chỗ này xuống xe sao? Ê và mỉm cười nói, nhìn xem khí trời, các ngươi hiện tại xuống xe lại có thể đi nơi nào đâu này? Một cái giữ lại chia nhau nam sinh bất đắc gì nói, ta liền cho nói chúng ta đừng rời bỏ trường học, lúc này về nhà không phải tìm thai và sao. Khác một đệ tử phản bắt nói, ít đến A ngươi, lúc trước nói cùng nhau về nhà ngươi rõ ràng hô tích cực nhất, nói sau thật vất vả bởi vì báo tuyết nghỉ học 3 ngày, các ngươi không muốn về nhà nha. Vương bắt nói, chúng ta tiểu đi trong trấn tá tốt ca, các ngươi 4 nam tử hán sợ cái gì? Sợ bị lửa bán sao? Nhưng là các ngươi đã đem bảng số xe cùng ta, lái xe ảnh chụp đều chia người nhà, thì sợ gì? Chia nhau nam sinh xấu hổ cười nói, người xem đến chúng ta chụp ảnh nha. Vương bác bật cười, các người thiếu chút nữa đem màn ảnh ấn đến ta bà lớn trên mặt, ta có thể nhìn không tới. Bốn nam sinh hiển nhiên lần đầu tiên chứng kiến nghe xinh đẹp như vậy tài trí ngoại quốc nữ tính, trên đường không ngừng liếc trộm nàng, thỉnh thoảng tiểu có một làm bộ tự sướng đến đập nàng ánh chụp Vương bác chú ý tới không nói gì, hắn cũng phải theo cái tuổi này đi tới, biết rõ những này đa tình thiếu niên không có gì ý xấu tư. Tạm thời nói như vậy định. Một xe mời một người người chạy đến một tòa chôn tại báo tuyết bên trong thôn trấn sau, lái xe tìm ra khách sạn lái vào đi, ý bảo mọi người xuống xe. Thôn chấn một mảnh hắc ám, cơ hồ không có ngọn đèn, dù cho ngẫu nhiên có cũng chỉ là rất lờ mở cái loại này hoàng sắc quan mang, đại đa số nhà lầu đều im ắng, chỉ có bao tác bí mật mang theo đông tuyết tàn sát bửa bãi trong thiên địa thanh âm. Một cái nam sinh chú ý tới gần vương bác nói ra, đại ca, ngươi xem cái này thôn chấn như thế nào cảnh tối lửa tắt đèn không có cái ngọn đèn. không phải là Là cái gì? A Thu nói rõ ràng, đừng cờ mờ nói chuyện nói nửa thanh, quái dọa người. Chia nhau nam sinh có chút sợ hãi ôm chặt hai tay. A Thu thần thần bí bí nhìn xem một đoàn người nói, ta gần đây vừa nhìn một quyển sách, gọi là người sống cấm địa, cái kia giảng chính là một tôn trấn, trong trấn. Không cần làm ta sợ đám bọn họ rồi, A Thu, ngươi lại vụn trộm đọc tiểu thuyết, ta trở về tiểu nói cho vương Lão sư. A Thu cả giận nói, Dương Hải ngươi dám làm như thế ta với ngươi tuyệt giao. Nhìn xem vài một học sinh đùa giỡn, Vương bác nhớ lại hắn học sinh trung học công việc, cảm giác được cái này rất tốt đẹp chính là. Về phần cái này thôn chấn không bình thường há cám, hắn đoán được nguyên nhân, hẳn là báo tuyết phá hủy mà điện, đây là cát địa rồi, hắn khi còn bé thôn tại mùa đông thường xuyên xuất hiện loại tình huống này. Nếu quả thật có vấn đề hắn cũng không sợ, Tráng Đinh tại trong đêm có thể định tượng một đầu mãnh hổ, huống chi mèo béo huynh đệ, nhưng những năm qua, đất tuyết đúng vậy chúng chiến trường. Nói sau, hắn còn có thể tùy thời thông qua sa bản theo trong thành bảo xuất ra vũ khí. Nếu là có người muốn thông qua vũ lực mà nói lời nói, vậy hắn hay dùng thương đến trả lời. Ngoài xe gió lớn tuyết lạnh, vương bắt xuống xe sau nắm thật chặt quần áo y nguyên bị đông cứng phải run, hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, dù cho mặc ấm áp thân thể cũng chịu không được. Có người cầm đèn tin đi tới, nói ra, ai nha mọi người mau cùng ta vào nhà, trong chấn mạch điện xảy ra vấn đề rồi, hẳn là hộp điện bị gió thổi hư lắm rồi, mọi người bị khuất một chút đi. Lái xe ở bên cạnh nói ra, đây là triệu láo bản, tại trên thị trấn có một khách sạn nhỏ Làm người rất nhiệt tình, chúng ta lái xe bình thường trời chiều rồi tiểu ở hắn tại đây. Thanh niên kêu hỏi, tại đây ở một đêm bao nhiêu tiền? Giữa hai người 60, phòng 4 người 80, tốt nhất giường lớn phòng 100, quản bữa sáng. Bất quá gian phòng không nhiều lắm rồi, chỉ có 3 cái, các người gom góp số lượng lách vào lách vào A. Triệu Lão Bản nói ra, Vương Bắc gật gật đầu, vậy thì ở nơi này tốt rồi, Lão Bản xác thực người không sai, không có bởi vì thời tiết nguyên nhân thịt bọn họ. Loại này thời tiết hạ khách sạn trật nick là có thể tưởng tượng, cao tốc bị đóng cửa, trên đường xe đều chuyển rời đến tỉnh đạo, mà tỉnh đạo từ nơi này trong chấn trực tiếp xuyên qua, khẳng định rất nhiều người đều lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi. Hắn cầm đèn tin vãng hai bên xem, chứng kiến trong sân ngừng lại hơn 10 chiếc xe, thậm chí còn có một cỗ xe đại chúng huy đằng, xe này cho dù ở New Zealand cũng phải xe sang trọng, Lào Vương nhớ rõ trong nước muốn bán hơn 200 vạn. Bất quá cái này khách sạn chỉ cung cấp dừng chân, không có đồ ăn. Lão bản nói ai đói bụng chỉ có thể mạo hiểm phong tuyết đi trong trấn tiểu cửa hàng mua mì tôm ăn, hắn nơi này có bếp lò, có thể cung cấp nước ấm. Vương bác nói ra, ăn mấy cái gì đó chúng ta mang theo, các ngươi tới hai người, ta mang bọn ngươi đi trên xe cầm ít đồ xuống. chương 938, giữa tuyết nổi lầu thơm. Trên xe thùng rất nhiều là không, đồ ăn hắn đặt ở tòa thành trong tầng hầm ngầm, tạm thời cầm đi vào là được rồi. Trong tầng hầm ngầm có cửu bò thịt cũng có gà vịt, vương bác cầm một tảng thịt bò. Nửa treo thịt cửu cùng một đầu chân giò hun khói, đệ tử Á Thu nói ra, nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết nhà. Vương Bác cười nói, chó của ta cùng mèo chính mình có thể ăn tươi cái này một tàng thịt bò. Ngẫm lại thiên hàn địa đống, phòng trưng những tiểu tử kia cũng đói bụng đến phải rớt, vì vậy hắn lại cầm nằm chỉ to mọng gà tây. Ngoài cửa sổ phong tuyết này ra, đông tuyết bị cuồn phong xoáy lên phát tại cửa sổ thượng phát ra bang bang thanh âm, trong sân tuyết động rơi xuống lại bị xoáy lên, xoáy lên lại rơi xuống, trên đầu đường cây cối bị gió thổi tả hưu phiêu diêu. Dù cho đợi trong phòng, hãy nhìn cái này bức tình cảnh, người y nguyên cảm giác được rất lạnh. Tiểu trấn bình thường không có khách nhân nào dừng chân, cái này lại đột nhiên chất nít, có thể sử dụng đốt lửa đều bị dùng tới rồi, lao bảng đem phòng bếp cái nồi cung cấp cho một bằng người, vương bác tự mình cầm đao đến hầm cách thủy thịt cùng làm lẩu. Bốn thiếu niên trở về nhà mà bắt đầu cho người trong nhà gọi điện thoại, báo cáo tình hình gần đây, báo cáo địa lý vị trí, sau đó là không hẹn mà cùng bị ra trưởng một chầu mang to. Vương bác ở bên cạnh chuẩn bị chu Nhìn xem bốn đứa bé đối với điện thoại túi đầu không lưng, bao nhiêu có chút buồn cười. Nguyên lai like bọn hắn trường học sát thực bởi vì báo tuyết nguyên nhân mà nghỉ học rồi, chỉ là học sinh đám bọn họ bị yêu cầu trọ ở trường tự học, cái này bốn đứa bé là vụn trộm chạy ra ngoài. Nhìn ra được bốn người gia đình điều kiện đều bình thường, trong nhà đều không có xe con, lúc này tình hình giao thông lại khó khăn, người trong nhà chỉ có thể lo lắng, vô pháp chạy đến đem bọn họ mang đi. Vì vậy đằng sau mắng xong rồi, bốn người trước sau cầm điện thoại cho v Bốn vị gia trưởng khách khí xưng hắn vì vương lao sư, thỉnh hắn nhiều hơn chiếu cô trong nhà hải tử. Vương bác tính tình hiền lành, ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần mọi người không khoác lát chém gió, cái kia hòa bình ở chung có lẽ hay là không có vấn đề. Đằng sau bốn đứa bé tiếp tục đối với một chút đầu túi đầu không lưng, vương bác nhịn không được, cười nói, các ngươi cũng không phải tại mở video, làm những này động tác có làm được cái gì. Cái nồi ở phía trong nước đốt lên rồi, tùng ngục cục ra bên ngoài đảo bước lên nhật khí. Lái xe Trịnh Sư Phó cầm giao thái rau tại các phân giải thịt bò, hạ nổi thời điểm hắn tán dương, lãnh đạo ngài thịt này là ở đâu mua hay sao. Như vậy chính tông thịt bò đúng vậy hiếm thấy, một lức nước, nước không có trộn lẫn a. Cuộc sống kinh nghiệm mọi người biết hàng, cái này thịt bò như đá cẩm thạch đường vân tự nhiên mà chạy sướng, làm cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, xem xét cũng biết là tốt nhất thịt bò. Vương Bắc không có cụ thể giải thích, chỉ nói bằng hữu dưỡng như cho hắn làm đến, sau đó đem thịt bò ném vào cái nồi ở phía trong, phóng lên củ hành. Gừng tỏi, hồi cùng rất nhiều hoa tiêu, cài lên nắp nồi hầm cách thủy bắt đầu. Một đệ tử hiếu kỳ đụng lên tới hỏi nói, đây là hầm cách thủy thịt bò súp uống sao? Đúng vậy thịt bò cắt khối có chút đại a. Ba ba của ta đều cắt thành miếng vụn. Vương Bác mỉm cười nói, phụ thân ngươi có mình am hiểu tay nghề, đây là ta am hiểu, đợi tí nữa nếm thử a, khả năng không có ba ba của ngươi làm ăn ngon, nhưng nhất định đặc sắc. Eva đem chân giò hun khói cắt thành thành từng mảnh để vào trong âm, tiểu Lõ Lị cầm một khối cho cáo An. Người này thật sự là ăn hàng, con mắt loe sáng lấp lánh ở bên cạnh điên cuồng ngày lên, nếu không tráng đinh kinh sợ nó, phòng chừng nó muốn bổ nhào tiểu lò lì cấp ăn. A Thu nhìn xem tiểu lò lì đem chân giò hôn khói tấm điển đến trong miệng, hỏi, cái này chân giò hôn khói không phải sống đấy sao? Cứ như vậy ăn. Vương bác nói, các người nếu làm lẩu cũng có thể, bất quá chúng ta bình thường ăn sống, đây là âu thức chân giò hôn khói, kỳ thật đã muốn hôn chín. A Thu thử ăn được một mảnh, sau đó lập tức mặt mày hấn hở, ăn ngon. Cái này ăn ngon thật, so với lìn xị ớt, gỏng cũng muốn giỏi hơn ăn. Mặt khác ba một học sinh cũng tới kẹp chân dò hôn khói tấm ăn, ăn vào trong miệng sau tự nhiên đồng dạng khen không dứt miệng. Nước lầu đốt lên rồi, đỏ rực dầu cay bắt đầu quay cuồng, trong phòng vì vậy mà tràn ngập ra một cổ cay xè hương vị. Bất quá tại loại hoàn cảnh này, mùi vị kia chẳng những không gây muối, ngược lại làm cho người ta cảm giác được đánh trong tưởng tượng thoải mái. Thanh tương mảnh cữu bò dưới thịt nổi, rất nhanh thịt tự nhiên quặn mình bắt đầu. Vương Bắc ý bảo mọi người có thể ăn được. Ta đi lộng điểm nước chấm." Chính sư Phó Sung Phong nhận việc nói. Vương bác khoát khoát tay nói, "Ăn trước, trước nếm thử thịt hương vị, nếu ăn không quen nữa cầm nước chấm." Cái này đều là thượng hạng dê con thịt bò Nhật Bản tinh thịt, quả thực là nổi lẩu thành phẩm. Vương bác ăn được một khối, nồi lẩu nguyên liệu có chút kém, bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, thịt cừu tấm vẫn là kiểu nộn nhiều chất lỏng, nhấm nuốt tại trong miệng thân mình tựu là một loại hưởng thụ, mùi thịt bốn phía. Những người khác ở đâu nếm qua loại này siêu chất lượng tốt thịt cừu Đặc biệt là này sẽ thiên hàn địa đống đói bụng đến phải trước ngực rán sau bụng, nhấm nháp đến cửu bò thịt mỹ vị góp tên ăn mày đồng dạng, lập tức đoạt bắt đầu. Vương bác theo bếp lò ra bên ngoài dẫn châm lửa, đem gà tây khung ở phía trên nướng. Khách sạn Lao Bản kỳ quái hỏi, thiên sinh ngày tháng trước. Không phải là làm thịt để ăn sinh ý à. Vương Bắc một bên trở mình gà nướng một bên cười hỏi, ngươi cảm giác được ta là làm gì vậy hay sao? Triệu Lao Bản nhết miệng nói, muốn ta nói. Cái kia cảm thấy được ngươi là phú nhị đại vất quá phú nhị đại không nên cưới xe khách. Chẳng lẽ ngươi là làm thịt để ăn bán sỉ sinh ý hay sao? Nhưng khi nhìn ngươi khí chất này, không giống. Nghe xong lời này, Vương bác nợ nụ cười, lão bản ngươi còn có thể xem khí chất. Triệu lão bản cũng cười, ta nhìn không ra khí chất của ngươi, đúng vậy ta sẽ xem cô nương, người bả lớn như vậy ngoại quốc nữ nhân, ta tại trên tivi đều yểm thấy, nhưng không phải bình thường người có thể lấy về nhà. Ê ba tướng mạo sát thực mỹ lệ, nhưng ngũ quan tinh xảo, khí chất ôn nhu, càng thiên hướng phương đông thẩm mỹ. Ngược lại tại New Zealand nàng cũng không có làm cho người ta Mỹ mạo lực rung động như vậy, cái này là bất đồng quốc gia thẩm mỹ quan dị thường. Chứng kiến to mọng cực lớn gà Tây, triệu lao bản lại hiếu kỷ, đây là cái gì gà? Như thế nào lớn như vậy? Một cái phải có hơn 10 cân A. Vương Bác giới thiệu nói đây là gà Tây, chỉ là nhức đầu, kỳ thật hương vị không thế nào tốt, triệu lao bản lắc đầu, mùi vị kia còn không tốt. Ta bị mùi thịt vị tham chạy nước miếng A. lão vương sẽ kê tiếp chân chó loại đại đùi gà đưa cho hắn. Sau đó đem còn lại ném cho Tráng Đinh cùng mèo béo huynh đệ, ba cái tên lập tức nhào tới bắt đầu xé rách. Cao Tuyết cũng thừa cơ mò một miếng thịt, chạy đến một bên ăn vui vẻ. Lúc này thịt bò súp rốt cục đun sôi rồi, nắp nồi bị hơi nước đỉnh đương đương đương là hưởng, thơm nước hương vị theo hơi nước tựa hồ chỗ trôi yếu phá khách sạn vách tường trói buộc bay ra ngoài. Mùi thơm đảo là không có bay ra ngoài, mà là bay đến hắn phòng của hắn ở phía trong. Rất nhanh, không ngừng có người xuất hiện ở phòng trước ở phía trong, đã đến sau tiểu một vấn đề. Cái này mùi vị nào thơm như vậy nha. Biết được đây là vương bác nấu đồ ăn, những người này móc ra túi tiền bắt đầu hỏi giá, huynh đệ có thể điểm chúng ta một phần sau. Giá cả tốt thương lượng, khi trời quá muốn chết rồi, chúng ta đều đói bụng, thực không dễ chịu. Vương bác không phải cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, cũng không phải tiếp tế thiên hạ đại nhà từ thiện, đúng vậy loại này thời tiết hạ bị vây ở chỗ này, mọi người xác thực không biết dễ chịu. Bọn hắn một đoàn người đã muốn ăn no, còn lại nếu như không ăn chính là lãng phí, vì vậy gật đầu nói, còn lại không nhiều lắm rồi. Lại để cho triệu lao bản cho các người điểm một chút đi chương 939 Tập đoàn nông lương Vương Bắc Ăn uống no đủ Vương Bắc muốn trở về phòng Lúc này một người nho nhã trung niên nhân khách khí ngăn lại hắn hỏi Ngài khỏe chứ Ngài là New Zealand nổi tiếng hoa kiểu chính trị gia Thương nhân Vương Bắc tiên sinh sao Nghe xong hắn lời nói Lao Vương muốn cười Ta là Vương Bắc Là New Zealand hoa kiểu Nhưng không phải là cái gì nổi tiếng chính trị gia Cũng không tính là cái hợp cách thương nhân Trung niên nhân cùng cười nói Vương tiên sinh thật sự là tốt khiêm tốn, thật điều thấp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngài, thật sự là duyên phận, duyên phận, đối với cá nhân ta mà nói, thật sự là vinh hạnh chi đến. Đối phương nói chuyện một mực khách khí như vậy, Vương bác không tốt đẩy ra hắn rời đi, bởi vì cái gọi là thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, hắn liền kiên nhẫn hỏi, ta còn không biết ngài là. Trung niên nhân mỉm cười nói, thân phận của ta đối với Vương tiên sinh mà nói không đáng giá nhất tới, bất quá chúng ta tổng giám đốc thân phận ngài có lẽ có chút ít hứng thú, không bằng như vậy. Xin ngài rời bước đến chúng ta tổng giám đốc gian phòng các người gặp mặt có thể chứ? Vương Bắc trầm ngâm một chút nói, ta hôm nay mới từ New Zealand bay trở về, có chút mệt nhọc. Vừa nghe lời này, trung niên nhân không có tiếp tục dây dưa xuống dưới, nói ra, vậy ngài trước hết mời trở lại đi nghỉ ngơi, nếu như ngày mai ngài trầm tĩnh lại, có thể cùng chúng ta tổng giám đốc trông thấy sao? Vương Bắc ý định đi kế hoàn bình, gật gật đầu rời đi. Hán tại New Zealand kết giao không ít đảng phái trọng yếu chính trị ra cùng đại thương nhân, hiện tại có vài phần nhìn người năng lực Trung niên nhân này khí độ phi phạm, ánh mắt lợi hại, tuyệt đối không phải bình thường người. Như vậy từ nơi này suy đoán, hắn tổng giám đốc khẳng định lợi hại hơn, hắn suy đoán bên ngoài đại chúng huy đẳng khả năng chính là bọn họ ra. Không có điện, vậy thì ý nghĩa điều hòa không dùng, cũng may đây là phương bắc, trong khách sạn bộ có máy sưởi ấm, là thông qua bếp lò cung cấp ấm, khách sạn bếp lò không ngừng hỏa, có thể phát ra độ ấm. Bất quá khả năng bình thường không có khách nhân nào, máy sưởi ấm vừa mới thông mở, gian phòng độ ấm ý nguyên rất thấp. Vương Bắc vừa cởi áo khoác, u đông lạnh phải run dậy một chút. Hết lần này tới lần khác này sẽ hắn còn không có cơ hội chui ổ Ê Eva đẩy hắn một bà, "Nhanh, mập mạp hai béo chạy ra đi, nhanh bắt bọn nó bắt trở lại." Đất Tuyết đối với mèo mạ nồn mà nói sung mãn lực hấp dẫn, chúng ngay từ đầu chứng kiến bao tuyết tiểu trường to mắt muốn đi chơi, này sẽ tiến vào khách sạn có rảnh cái hở, lập tức chạy ra ngoài. Đúng vậy hết lần này tới lần khác, chúng tại New Zealand cuộc sống đã lâu, trên người bộ lông thích hứng nam bán cầu mùa hoàn cảnh. Này sẽ trên người còn không có giải ra lông dài, tại báo tuyết trung dễ dàng cảm bạo. Đây là Eva lo lắng, nhưng lão Vương mới không lo lắng, tiêu mập mạp hai béo cái kia lưu manh như gấu, sẽ bị cái này báo tuyết đông lạnh xấu. Tuyết không khả năng. Vị hôn thê đại nhân lời nói không thể không nghe, Lão Vương đành phải mặc vào áo khoác chạy ra đi bắt. Mập mạp hai béo bảng đến chính mình chơi còn không có ý gì, chứng kiến Láo Vương chạy đến đến rồi, chúng còn tưởng rằng là cùng chính mình bùa, lập tức các loại thượng nhảy xuống nhảy lên. Đang thương trong khách sạn không có điện, trên bầu trời lại là trời u ám, Lao Vương ở bên ngoài hai mắt một vàng hắc, cùng với nói hắn là đi ra bắt mèo béo, không bằng nói là đi ra bị mèo béo huynh đệ trêu đùa hí lộng. Tráng Đinh cũng hiểu được lệnh, lần này không có đi ra bể ngoài trung tâm, Vương bác ngẫu nhiên giàn quay đầu lại, phát hiện ngày hôm đó cậu chính ghé vào cửa sổ sau mùi ngon ra bên ngoài xem, nó bên cạnh chính là một máy rười ẩm thấm. Cùng mập mạp hai béo náo đủ rồi, Vương bác mới trở lại đi ngủ, một thân mồ hôi nóng, cũng không phải cảm giác được thời tiết lạnh. Sau nửa đêm, lão vương chậm rãi cảm giác bắt đầu rét run, hắn đem tráng đinh kéo vào trong chăn, cảm giác được thân thể y nguyên không ấm áp, đó là một loại từ trong da bên ngoài rét lạnh. Bất quá hắn rất có thể khiêng, dù cho có chút không thoải mái, hắn cảm giác được có thể là rời đi tỏa thành nguyên nhân, ôm tráng đinh cũng có thể ngủ. Một đêm về sau, lúc sáng sớm, láo vương tiểu gánh không được rồi, thường đồng sau hắn dậy không nổi. Eva nhìn thoáng qua lập tức xem xảy ra vấn đề, bình thường vương bác dậy rất sớm, là nàng nằm ý. Lần này nhưng lại thay đổi tới, biến thành lao vương nằm ý. Ông trời của ta, người phát số rồi. Eva sờ lên trán của hắn hậu trước nóng này. Vương Bắc phát giác thân thể có vấn đề, từ đạt được lĩnh chủ chi tâm, hắn chưa bao giờ có như vậy suy yếu cảm giác. Tráng Đinh cảm nhận được tâm tình của hắn không tốt, nằm sắp ở bên cạnh yên tĩnh trừng to mắt nhìn xem hắn, mèo béo huynh đệ đứng lên vui vụ ở ý, Tráng Đinh chạy tới trước sau hai bàn tay đem hai người bọn họ rút trở mình tại. Vương Bắc biết rõ. Đây là tối hôm qua tại bao tuyết ở phía trong suất mồ hôi làm cho phong hàn, hắn có chút khinh thường quá, cho là mình thân thể là vô kiên bất tội. Eva đi hỏi thăm lái xe nói đó có bác sĩ, bên ngoài báo tuyết vẫn còn tàn sát bừa bãi, con đường tất cả đều là tuyết động không có cách nào khác lái xe ra đi tìm bệnh viện, chỉ có thể gửi hy vọng ở bác sĩ đã đến. Kết quả lái xe sầu mi khổ kiểm, hắn đối với nơi này chưa quen thuộc, hơn nữa trên thị trấn nào có cái gì có thể đến khám bệnh tại nhà thầy thuốc tốt. buổi sáng thời điểm Vương Bắc cửa ra vào tiểu đứng tối hôm qua cùng hắn trao đổi qua cái kia danh nho nhã trung nhân nhân. Hắn một mực trầm mặc nghe hê Eva cùng lái xe trao đổi, sau đó nói, "Vương tiên sinh là Phong Hàn cảm mạo đúng không? Ta nghĩ tới chúng ta có thể cung cấp giúp đỡ." "Thật vậy chăng?" Eva kinh hỉ hỏi. Rất nhanh, tại trung nhân nhân dẫn rất hạ, một gã mặt mày hồng hào lão giả đi vào gian phòng của bọn hắn, hắn trước xem mạch, sau đó xem xét bữa lưỡi, "Đây không phải Phong Hàn, là Phong Nhật." Eva mặt mũi tràn đầy mờ mịt, "Cái gì?" Đều là cảm mạo bất quá không phải là một loại cảm bạo. lão bác sĩ cười cười, đây là phong nhiệt biểu hiện, phổi khí bất hòa bố trí, vấn đề nhỏ, chỉ cần nấu chút thuốc nóng, hai bộ xuống dưới có thể thấy hiệu quả. Cái gì? Eva tiếp tục mở mịn. lão bác sĩ không có giải thích, vương bác cũng không biết nên giải thích thế nào, cùng Eva đến trong giới thiệu y thật sự có chút khó có thể ra tay, cái này cùng cầu nuốt nhím gai đồng dạng. Nho nhã trung nghiên nhân sau đó trở về, hắn lần này cùng một gã cao lớn nam tử đợi cùng một chỗ. Nam tử này có được người Trung Quốc ở phía trong hiếm thấy thân cao, tiếp cận 2M, đi khởi đường tới Long Hành hổ Bộ, mày kiếm thẳng, không giận tự y. Theo nam tử này trên người, Vương Bác thấy được một loại rất quen thuộc khí độ, cùng bá đạo tổng giám đốc đồng dạng tự tin, còn có ra lệnh quen khí phách. Nam tử chứng kiến Vương Bác sau mỉm cười hỏi, ngài khỏe chứ, Vương chấn trưởng, nghe thấy thuốc của ta nói ngài thân thể không thoải mái. Ta cố ý đến đưa hai bộ dược, ngài người bên cạnh có thuốc sao. Vương Bác hiếu kỳ hỏi, ngài là... Nhò nhã nam tử giới thiệu nói, đây là chúng ta Diệp Tổng, Diệp Kỳ bằng tiên sinh, không biết vương chấn trưởng có hay không nghe nói qua tập đoàn nông lương phương Bắc Diệp Tổng là tập đoàn chấp hành tổng giám đốc. Nghe xong cái này giới thiệu, vương bác cảm giác được thân thể có một ít khí lực. Trước kia ở trong nước thời điểm, hắn còn đối với cái này tập đoàn không có gì giải, chỉ biết là tập đoàn có cổ, tập đoàn lương thực dự chữ phương Bắc các loại. Tại New Zealand gia nhập câu lạc bộ gia xúc sau, hắn nhận được rồi một ít tin tức Đối với thế giới các quốc gia nông mục nghiệp to lớn, xí nghiệp có hiểu rõ giải, trong đó tập đoàn nông lương phương Bắc chính là trung quốc to lớn tương quan xí nghiệp. Không nghĩ tới, hắn vậy mà gặp được nhà này tập đoàn tổng giám đốc, hay là đang như vậy một cái không có tiếng tăm gì trong chấn nhỏ. Chương 940, duyên phận. Bởi vì tình hình trong nước nguyên nhân, trung quốc lương thực dự trữ công tác chỉ có thể là quốc gia đến vận hành, mà đại tông lương thực cùng sản phẩm phụ giao dịch, cũng chủ yếu là quốc gia tại phụ trách, có thể tham dự vào buôn bán công ty giải rác không có mấy. Tập đoàn Nông Lương phương Bắc chính là chỗ này, giải giấc không có mấy bên trong một cái. Vương Bắc cũng phải ngẫu nhiên dàn đã từng gặp thư của nó tức, cái này tập đoàn cấp lãnh đạo có phần có thể ẩn nhẫn, biết rõ xuất đầu cái vui trước nát đạo lý, phát triển rất nhanh nhưng rất địa thấp. Câu lạc bộ gia súc cùng nhà này tập đoàn hợp tác qua, Phương Bắc Nông Lương thực theo 2 năm trước bắt đầu mở rộng thị trường, không riêng cực hạn tại lương thực, còn tiến nhập thị thực phẩm phụ phẩm lĩnh vực. Nếu như đây hết thể thật sự, cái kia Diệp Kỳ bằng chính là rất có năng lượng một người, dù cho suy yếu Vương Bắc Y Nguyên đứng dậy cùng hắn nắm tay. Đến Diệp Kỳ bằng cái này cấp bậc, nói là không câu nệ tiểu thiết, kỳ thật bọn hắn rất chú trọng chi tiết, Vương Bắc cũng không muốn đắc tội người ta. Nói sau, người ta có lẽ hay là đến đường, chính là chỗ này dược hắn không phải rất dám uống. Dù sao Diệp Kỳ bằng thân phận là chính bọn hắn nói, tùy tiện qua tới một người nói chữa bệnh cho hắn mở thuốc Đông y, nếu là hắn uống hết có vấn đề làm sao bây giờ? Không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Diệp Kỳ bằng hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Hắn trước phô 72 bộ dược, sau đó giao cho như là phụ tá thân phận nho nhã trung nhân nhân. Một lát sau dược sắc thuốc tốt rồi bưng lên, tràn ngập ra đến một cổ dày đặc thảo dược vị. Đây là nửa trung thuốc pha chế sắn, dày vỏ dễ dàng. Diệp Kỳ bằng cười nói. Một bình dược chia làm hai chén, Diệp Kỳ bằng uống một chén, cho vương bác lưu lại một chén. Ê và những mày, nàng nhỏ giọng nói, đây là cái gì? Vị chuyện gì xảy ra như vậy gây mũi? Cảm thấy được đây là hóa học vật chất dung dịch. Vương bác cười nói Đây là thuốc đông y. Eva giật mình ngật đầu, nàng học tiếng trung thời điểm học qua thuốc đông y, nhưng là chưa từng gặp qua, không biết dược vật này hương vị cỡ nào cường đại. Diệp kỳ bằng uống qua một chén rồi, vương bác liền uống hết một cái khác chén. Tại Nho Nhã Nam tử chủ đề chỉ đạo xuống, bọn hắn nói đến New Zealand nông mục mậu dịch cùng quốc tế nông lương thực kinh tế tình thế, vương bác đối với phương diện này còn có chút hiểu rõ, dù sao câu lạc bộ gia súc mỗi ngày đều có chuyên nghiệp tin tức đầy đưa. Cái này lại để cho hắn có chút cảm tạ chính mình gia nhập câu lạc bộ quyết định, hơn nữa đằng sau hắn nên vậy nhiều hơn nhập một ít câu lạc bộ, không biết lúc nào cái này có thể giúp được hắn. Thuốc Đông y chú ý dùng dược dưỡng thân, từ từ đi trì, bởi vì cái gọi là bệnh đến như núi sụp đổ, bệnh đi như trừu ti chính là đạo lý này. Nhưng lão trung y cung cấp dược vật rất có tác dụng, Vương bác uống hết sau bất quá nửa giờ, trên người bắt đầu ra mồ hôi nóng, suy yếu cảm giác chậm rãi biến mất, một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ bắt đầu. Cái này thật đúng là thần y Hắn cao hứng khen tặng nói. Diệp Kỳ bằng tất chính là rất ngạc nhiên, Tô Tiên Sinh cố nhiên là thần y, nhưng ngài thân thể này tố chất cũng thật tốt quá, một bộ dược xuống dưới liền khỏi hẳn. Ta đây cũng là lây nhiễm nóng phong hàn, đã muốn ăn được bốn phó dược còn chưa khỏi. Tố chất thân thể của hắn cùng lao Vương cũng không cách nào tương đối, không nói linh chủ chi tâm cái này cường đại tồn tại, nói bình thường rèn luyện cùng ẩm thực tạo thành, trong nước hoa nhiều hơn nữa tiền đều hưởng thụ không đến. Nếu như vẹn vẹn theo giường sinh cùng giường lão Điểm ấy đến xem, Vương Bắc có thể kiêu ngạo đối mặt toàn bộ thế giới nói một câu, ta không nhằm vào một chỗ nào đó, ta là nói đang ngồi các vị, đều là gà mở. Xong phương hàn huyên một hồi, Diệp Kỳ bằng cùng hắn trao đổi phương thức liên lạc rời đi, nói có cơ hội muốn đi hắn chấn lạc nhật làm khách. Lần này tiếp xúc Vương Bắc rất thoải mái, người ta không có quái dày đến bọn hắn, còn trợ giúp bọn hắn, Diệp Kỳ bằng cùng trợ thủ của hắn lời nói cử chỉ hào phóng mà chuyên nghiệp, lại để cho hắn học được không ít gì đó. Cho nên loại này khách nhân, Vương Bắc kiên quyết hoan nên đến mà không hướng phi lễ vậy. Diệp Kỳ bằng bọn hắn muốn thừa dịp giữa chưa báo tuyết đỉnh chỉ ra đi, lão Vương tiểu đi trong xe cầm một ít giá cao ngẻ có thịt, dê con thịt cùng gà đông tạo đợi nguyên liệu nấu ăn, cũng xuất ra hai chai lạc nhật mật, đưa cho bọn hắn. Diệp Kỳ bằng hào phóng nhận lấy, nói ra, đây đều là trấn lạc Nhật đặc sản đúng không? Ta đã sớm nghe nói qua New Zealand có một vị người Hoa khai thác thần kỳ tiểu trấn, sạch la sản xuất thần kỳ nguyên liệu nấu ăn, vẫn muốn nếm thử, kết quả hôm nay tìm được cơ hội. Cho nên nói Diệp Tổng cùng Vương chấn trưởng thật là có duyên phận, ngày hôm qua chúng ta tiến thôn chấn tránh né phong tuyết thời điểm Diệp Tổng còn nói ấy nhỉ, thôn trấn tuy nhỏ, nhưng có lẽ có kỳ ngộ, không nghĩ tới một câu thành sự a. Nho nhã trợ lý cười nói. Vương Bắc cùng Diệp Kỳ bằng nắm tay chia lệ, xác thực là duyên phận, hy vọng chúng ta có cơ hội lại tiếp tục phần này duyên phận. Diệp Kỳ bằng cười to, nhất định sẽ có cơ hội. Trên đường còn có tuyết động, nhưng phong tuyết ngừng, Vương Bắc bọn hắn cũng lên đường. Trên đường xe con mở không nhanh. Vương Bắc cùng mấy cái thiếu niên nói chuyện thiếm, đảo cảm giác được thời gian qua cũng rất nhanh. Những thiếu niên này ưa thích tranh luận, đặc biệt là Eva tham dự nói chuyện phía sau, tựa như một đám con công, các loại vảnh lên bờ mông biểu hiện ra chính mình. Vương Bắc không ngừng cười, theo trên người thiếu niên, hắn chứng kiến quá nhiều bóng dáng của mình. Đây là bốn tiểu điệu thi, cùng hắn cấp hai thời điểm không sai biệt lắm. Trên đường dùng cái này đem bốn người cùng thanh niên vợ chồng một nhà bông, Vương Bắc cũng sắp muốn về đến nhà. Bác phụ đang tại đầu đường quét tuyết, bởi vì trên biển gió to. Bên bờ biển tuyết đều thổi vào bọn hắn trong thôn, cho nên mỗi lần tuyết lớn về sau, đều là toàn bộ thôn đại quất tuyết. Vương bác cảm giác được cái này tập tụ không sai, toàn bộ thôn làm một trận công việc, mặc kệ làm bao nhiêu, tổng là một cái câu thông cảm tình cơ hội. Bọn hắn xe khách lái vào đây, bác phụ không thể tưởng được ba người bọn họ hội cưới như vậy một chiếc xe tiến đến, cho nên khi xe khách mở tới gần, đầu hắn cũng không ngẩn. Vương bác đối với lái xe cười xấu xa nói, chứng kiến cái kia làm việc đại thúc đi à nha Người lái qua đi thù dọa một lần hắn. Lái xe khó xử nói, cái này không tốt sao. Đó là ta cha, chúng ta thường xuyên như vậy náo. Lái xe sau khi nghe tiếp nhận đề nghị của hắn, chầm rãi lái xe gần sát bác phụ. Phu cận có người làm việc, chứng kiến xe buýt bay thẳng bác phụ mà đi, lập tức sợ tới mức kêu lên, vương liên sơn, mau tránh ra. Muốn đánh lên người A. Xe buýt động cơ thanh âm rất lớn, bác phụ nghe được vừa quay đầu lại, lại càng hoảng sợ, rất lưu loát đến cái bổ nhào trực tiếp nhảy vào trong nước Đương nhiên trong khe nước không có nước, chỉ có tầng một giày đặc tuyết đọng. Lái xe cũng hủ đến, ta đây dâm phải phanh lại rồi, lao ra tử như thế nào còn nhảy đâu này. Bất quá thân thủ ngược lại rất lưu loát ta. Vương bác xấu hổ rồi, cái này cờ mở nở vốn định chỉ đùa một chút, vui đùa mở đại. Trung quanh quét tuyết hương thân dẫn theo cái trổi cái xẻn sẻn các loại công cụ hùng hổ sông lên, còn có mang theo một con chó, vào đầu liền mắng, mẹ cái chữ bắt mắt bị mù sao. Không biết lái xe A. Người xe buýt lái vào thôn chúng ta ở phía trong làm cầu. Lộ như vậy rộng, ôi biến thái, đây không phải tiểu bác sao. Cửa xe mở ra vương bác cái thứ nhất nhảy đi xuống, tranh thủ thời gian đi ân cần nâng dậy lao tía, cha, người này làm sao rồi? Như thế nào ghé vào trong khé nước? Bác phụ lòng còn sợ hãi, nhất thời không có kịp phản ứng, cái này có một xe sông ta mở đã tới, may thân thể của ta tay lưu loát. Ai, tiểu bác? Nhi tử. chương 941, đấu gạo ân. Bác phụ sau đó hiểu được đây nhất định là nhi tử lại để cho lái xe làm trò đùa dai. Lập tức nộ theo trong lòng lên, miệng vỡ liền mắng, thằng khốn, không biết lớn nhỏ, cái này vui đùa có thể làm à. Nếu người khác dám nói phía trước cái kia ba chữ, dùng lao vương hiện tại tính tình khẳng định phải nộ đối một ván, nhưng lão lao vương nói không có việc gì, bởi vì đây là sự thật. Eva mang theo tiểu lò lì xuống xe, nàng cũng có chút xấu hổ, vừa rồi tương lai cha chồng cái kia thả người nhảy lên tư thế vai hùng, làm cho nàng rất có điểm buồn cười. Chứng kiến Eva cùng tiểu lò lì, bác phụ tiểu im miệng rồi cho nhi tử lưu chút mặt mũi. Kỳ thật chứng kiến nhi tử, hắn vui vẻ nhiều hơn vui mừng, nhi tử tiểu trò đùa dai không phải sự tình, hắn sở dĩ muốn nộ phun một bà, là hướng chung quanh hương thân chứng minh mình ở trong nhà thống trị lực cùng địa vị. Hết thể đến vậy nên vậy chấm rức, hết lần này tới lần khác Tráng Đinh đi ra còn quay rối. Nó vừa rồi ghé vào cửa sổ xe thượng cũng nhìn thấy bác phụ tư thế oai hùng, nhảy xuống xe sau nó rút xồ xịt cái mũi, đứng ở xe trước bay lên không nhảy lên, mở ra móng vuốt bổ ra chân, bẹp thoáng cái rơi xuống tại tuyết trong hầm. Hiện trường một mảnh ngơ ngác, bác phụ ngây ra như phóng. Sau đó có người bắt đầu nở nụ cười, Vương bác một cái biểu thúc cười nói, Đại Sơn, cái này cậu giống như tại học ngươi vừa rồi động tác nhà. Vương bác xấu hổ nói, "Không có có hay không, nhà của ta tráng đinh chính là như vậy." Nhìn thấy Tuyết Tiểu nổi điên, ưa thích nhảy chơi. Chính thức chứng kiến Tuyết Sẽ nổi điển chính là mèo béo huynh đệ, tối hôm qua Vương bác lo lắng chúng tại trong gió tuyết cảm mạo, cố ý đem chúng bắt trở lại, kết quả cái này lưỡng huynh đệ không có việc gì, ngược lại hắn quan tâm. Nay sẽ xuống xe, trên đường tuyết bị trống rông rồi, đều rơi vào trong khe nước. Vì vậy, mập mạp hai béo phía sau tiếp trước, nhảy dựng lên bổ nhào vào trong khe nước, vung qua tròn đầu ý vị hướng tuyết động ở phía trong chui. Bên cạnh vây xem hàng xóm láng giềng cười đến càng hang say rồi, nghèo béo huynh đệ không phải bắt trước bác phụ, chúng tựu như vậy nhảy dựng lên, đúng vậy có tráng đinh ở phía trước làm tấm gương, hàng xóm láng giềng đám bọn họ làm sao sẽ không nghĩ ngợi thêm. Bác phụ trên mặt vui vẻ càng ngày càng ít, lông mày nhảy lên lợi hại Vương Bắc tranh thủ thời gian lệnh nọ cho lão Tía thuật khí, "Cha, ngươi đừng hiểu lầm, Tráng Đinh cùng mập mạp hai béo chính là nhìn xem Tuyết nổi Điên." Bác phụ cả giận nói, "Cha ngươi ta tin ngươi chỉ thấy quỷ." Tại liền nhau đám bọn họ cười vang ở bên trong, Vương bác xấu hổ chào hỏi về nhà, "Mọi người ngày mai đến thôn ủy đi linh thịt hạ, ta theo New Zealand cho mọi người dẫn theo thịt bò, lễ mừng năm mới ngâm tương thịt bò vừa vặn rất tốt ăn được." Lời này thắng được người trong thôn ủng hộ. Tiểu bác có đã có tiền đồ còn nhớ đồng hương thân, đứa nhỏ này tốt. Đúng vậy a Tiểu Bác ngay cả có tiền đồ, Đại Sơn cùng hắn nàng dâu thực sự phúc. Năm trước lễ mừng năm mới nếm qua Tiểu Bác trong nhà tương thịt bò, mùi vị thật thơm, năm nay chúng ta nhà mình cũng có thể ngâm rồi, thật tốt. Vương Bác cho các hương thân dẫn thịt bò, cũng là bởi vì hai năm trước lễ mừng năm mới mọi người đến ăn cơm cá nheo hoặc là làm khách thời điểm, đều nói thịt bò ăn ngon hỏi hắn sao có thể mua được. Năm nay mục trường quy mô không ngừng mở rộng, hắn đơn giản dẫn theo một đám thịt trở về, cho trong thôn từng nhà đều chia lên điểm Vốn hắn làng trại không lớn, trong thôn tổng cộng chừng 100 nhà, một nhà dù cho điểm đến thập cân thịt, cái kia cũng chỉ là nửa tấn mà thôi. Lấy Đoán trả Ân, Vương Bác hiểu lắm phải đạo lý kia, cho nên hắn làm giàu về sau không có ở trong thôn biểu hiện tài đại khí thô, ngoại trừ cho cha mẹ mua con thuyền, lúc khác biểu hiện rất điệu thấp. Loại tình huống này, hắn cho trong thôn một nhà một hộ điểm thập cân thịt bò, có lẽ hay là từ nước ngoài mang về đến thịt bò, y nguyên có thể phải đến mọi người cảm kích. Đây là hắn không dùng, nhưng đối với hắn để ở nhà cha mẹ hữu dụng. Có thể cho cha mẹ làm vẻ vàng tranh dành mặt mũi, cũng cho bọn hắn tích lũy hạ người tốt duyên. An thịt người miệng ngắn, người trong thôn rất chú ý cái này. Quả nhiên, bác phụ nghe được ông bạn già lao các bạn hàng xóm nói như vậy, vừa rồi xấu hổ lập tức hê quét là sạch, lòng tràn đầy đắc ý nhưng rất cố gắng làm điệu thấp tỏ vẻ, không, có gì không có gì. Tiểu bác ở ngoại quốc thôn trấn tiểu dưỡng như làm chủ, hắn dẫn thịt bò trở về là nên vậy. Tại thôn sau quét sân phơi nắng bác mẫu nghe hỏi trở về, Ôm lấy tiểu lọ lị lôi kéo hè và tay hỏi Hàn Nhân Tần. Tiểu lõ lì đã muốn nhanh 8 tuổi rồi, không là tiểu nha đầu rồi, nàng lớn lên rất nhanh, tư thái đã muốn mang theo hiểu điệu sát thái. Đáng tiếc, tại cao lớn thu cạnh bác mâu trước mặt, nàng có lẽ hay là cùng cái bút bê đồng dạng bị đùa mỡn. Sắc trời không còn sớm, vương bác lưu lại lái xe ở một đêm, lái xe giúp quân vận trên xe mấy cái gì đó, thật sự là không thoải mái. Bác phụ muốn cho lái xe để lại một ít dương thì bò, tổng cộng là 10kg, vương Bắc lắp đầu, trực tiếp cho nhiều 500 đồng tiền đương làm tiền đoà Lái xe cao hứng hư lắm rồi liên tục nói lời cảm tạ bác phụ có chút đau lòng nói ra tiến đoa cho nhiều như vậy nha Vương bác nói ngươi có biết hay không cái kia một cái dương thịt bò bao nhiêu tiền tại New Zealand ta mục trường sản xuất thịt bò kém cỏi nhất cũng phải 1 kg 100 nz giờ loại này phải 200 nz giờ nói cách khác 10 kg là 2.000 nz giờ tiếp cận một vạn khối nhân dân tệ bác phụ không biết việc buôn bán của hắn càng không biết mục trường tình huống hắn hít sâu một hơi Vậy ngày mai, ngày mai phân đi ra 500kg, đổi thành nhân dân tệ mà nói 50 vạn đồng tiền ăn ngồi Vương bác nói, bác phụ không nỡ, như ngươi vậy còn không bằng xuất ra 50 vạn đồng tiền một nhà một hộ điểm 5.000 khối nghỉ. Vương bác cười nói, cha à, không phải có chuyện như vậy. Đầu tiên, những này thịt giá trị tại New Zealand mới có thể bán mắt như vậy. Tiếp theo, nếu từng nhà phát 5.000 khối, mọi người không chừng nghĩ tới ta có bao nhiêu tiền đâu rồi, cho thịt bò là tình nghĩa. Cho 5.000 khối thì phải là tìm việc rồi, cứu cấp không cứu nghèo A-cha. Bác phụ rất vui mừng, vỗ vô bờ vai của hắn nói, đi, nhi tử, ngươi bây giờ thành thục nhiều hơn. Bất quá, ngươi có bao nhiêu tiền? Ta và mẹ của ngươi cũng không biết. Vương bác suy nghĩ một chút nói, có thể động dụng tài chính, có thể là 3 triệu nz tả hữu A, nếu như tăng thêm bất động sản, thì phải là cả trấn lạc nhận rồi, trên trăm ức cũng không dừng lại. Hắn một điểm không khoa trương tòa thành là vật báo vô giá mà hai mảnh mục trường đúng vậy New Zealand tốt nhất mục trường, tăng thêm hồ hở về đuốc EA cá lấy được sản xuất năng lực, chấn lạc Nhật là chân chính giá trị liên thành. Bác phụ cười to, tiểu tử ngươi tiểu khoác lạc đi à, không muốn nói được rồi, dù sao ta với ngươi mẹ không thèm để ý. Vương bác bất đắc dĩ, Lao Tiễn Nhi tử nói rất đúng lời nói thật. Mùa đông từng nhà phơi năng cá khô, Vương Bắc trong nhà dưới mái hiên treo tràn đầy mở dãy, tất cả đều là ít nhất dài nửa thước đại cá ngử, đại cá nhà các các loại. Bác phụ nói ra Hai ngày này trời tốt rồi, chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến, phong tuyết qua, cá ngừ lấy được, khẳng định có đại cá ngừ bầy đi ra, nếu vận khí tốt rồi, chúng ta còn có thể đụng với cá ngừ nhỉ. Cá ngừ là chân quý kinh tế cá, bất quá hắn quê quán vùng biển có thể xuất hiện chính là cá ngừ vây vàng, nhiều lắm là có thể đạt được cá ngừ mắt to, như cá ngừ sợ bờ lũ ẹ phần cùng chân quý nhất cá ngừ vây xanh đại tây dương, vài chục năm chưa bao giờ thấy qua. Cho dù là nhiều nhất cá ngừ vây vàng, hiện tại sản xuất cũng ít rồi. Không phải nát bộ nguyên nhân, mà là thủy chất kém, cá ngừ không chịu đến. Tự nhiên, cơm tôi chính là ăn cá làm, đây là đặc sắc đồ ăn. Chương 942, cá mặn vùng biển. Cá mặn cùng cá khô, cái này lúc trước vùng duyên hải làng trại chủ lực thức ăn. Tại sản vật khan hiếm nhân đại, dù cho sinh hoạt tại bờ biển cũng không thể thường thường ăn vào cá tươi. Đầu tiên là cổ đại có cấm biển chính sách, nghiêm khắc đến thanh đình, ngu xuẩn thanh đình chính phủ quét sạch đường ven biển, đem rất nhiều làng trại đều rời vào đất liền. Có người ra biển Cái kia bất kể là đánh cá có lẽ hay là ngắm cảnh, thống nhất cho rằng trên biển vận chuyển buôn bán xử lý, một mực bắt đầu. Tiếp theo, cổ đại dù cho đánh tới cá, cái kia phải mang đến thị trường bán đi. Người mặc áo tơ, không phải người nuôi tằm đồng dạng đạo lý, người ăn hải sản, không phải người đánh cá. Quan trọng nhất là, trước kia mọi người không dám đơn giản ra biển đặc biệt là ra Viễn hải, chỉ dựa vào tổng kết ra đến cái kia chút ít trên biển ngạn ngữ cùng con mắt quan sát đến quy luật, không đủ để báo động trước hải dương nguy hiểm thời tiết Ngư dân ra biển vậy thì thật là đem đầu treo ở đầu thuyền thượng, không chừng lúc nào tiểu người thuyền hai mất, cho nên mọi người đánh tới cá sau. Tận lực ép cao nhất lợi nhuận, có thể bán đều bán đi, không thể bán đi lưu lại ngâm bắt đầu, ngâm mặn từ từ ăn. Ăn cơm chiều trước không có gì hay nói, vương bác sẽ đem trước kia nghe được có quan hệ ngư dân một sự tỉnh giảng cho hê và nghe. Cái này ta có thể hiểu được, cuộc sống rất khổ, chúng ta ưu cờ trong lịch sử đại đa số thời gian, dân chúng chỉ có thể ăn bánh mì đen cùng một điểm thịt sông khói Cái này giống như các ngươi lương khô cùng cá mặn đúng không? Vương bác gật đầu nói, đúng, chính là như vậy. Bất quá có chút bất đồng chính là, các ngươi ăn thịt sông khói phương thức chỉ có đơn giản kiểu che mặt bao cùng làm thịt sông khói sút cá mặn cách làm rất nhiều. Ê hỏi, ta biết do có thể chiên qua ăn, sau đó thì sao? Bác phụ cười nói, chiên qua ăn nhưng thật ra là hiện tại phương pháp ăn, trước kia nếu là có dầu đến cá chiên, người đó còn ăn cá. Ăn dầu chính là cái kia tiền có thể đổi thành thịt heo ăn. Ê đối với chủ nghệ rất cảm thấy hứng thú, chính là chẳng biết tại sao, nàng ở phương diện này thật sự không có thiết phú. Nghe nói trước kia ăn cá mặn biện pháp rất nhiều, nàng tự hỏi thăm cũng có thể làm ra cái gì đồ ăn. Bác phụ xem nàng hiếu kỳ, nói ra, như vậy, kỳ thật ngẫu nhiên ăn cá mặn đồ ăn cũng rất tốt, không bằng đêm nay chúng ta liền làm những thức ăn này à. Vương bác rửa tay nói, ta đây nhưng phải hỗ trợ. Ăn cá mặn đồ ăn, cái kia món chính không thể dùng bánh bao hoặc là cơm, phải dùng lương thực phụ hồ bánh bột ngô. Ví dụ như bắp bánh mì tử, bốn hợp bánh mì tử các loại, cái này chuyên môn phối hợp cá mặn. Bác ngô xuất ra một đống bột mì, có bột lô, bột đầu hỗn hợp, khoai lang nghiền cùng bột kê, sau đó dùng tinh khiết sữa bò cùng đường trắng đến nhào bột mì, tăng thêm lòng trắng trứng, cái này trưng ra tới bánh bột ngô có thể so sánh bánh bao cơm ăn ngon nhiều hơn. Lên xe lấy mì xuống. Bác nấu một bên hô bánh bột ngô một bên cười nói, ta đây còn muốn buổi tối cho các ngươi phía dưới đầu ăn đâu rồi? Theo ngươi tứ thẩm tử trong nhà dẫn ra mì sợi. Nhà nàng áp ra tới ăn ngon thật Vương bác xuất ra một lọ lạc nhật mật, nói, ngươi đang ở đây mỉ thêm loại này mật, rất tốt ăn. Bác mâu nói, vung một điểm đường đủ rồi A Làm quá ngọt, làm sao lại cá mặn ăn với cơm. Vương bác nghĩ nghĩ nói ra, nếu không ngươi phân thành hai phần a một phần làm thành ngọt, loại này mật rất tốt, là trong trấn một cái rất lợi hại ngoại quốc người nuôi ong lộng ra tới. Có phải không gì kia mật mà đủ cả? Bác phụ hỏi. Vương bác vui vẻ, ơ, lao kia ngươi còn biết mật mà đủ ca n Bác phụ hư khe nói, chớ xem thường cha ngươi, trước kia ngươi không phải mỗi lần về nhà đều mang lên một đống lớn sao. Xác thực, vương bác quên chuyện này. Ê hỏi có hay không khả năng giúp đỡ bệ bộn lào vương tranh thủ thời gian bảo vệ bếp lò, đừng, thân yêu, đêm nay chúng ta muốn ăn cái bữa cơm đoàn viên, ngươi cũng đừng lẫn vào. Bác mẫu đẩy hắn một bà cả giận nói, hùng hai tử làm sao nói đâu này. Đến, em bé, đến mẹ tại đây đến, ngươi cho mẹ nhóm lửa, cái này ngươi nhất định có thể làm. Vương bác ha ha cười nói, mẹ ngươi đây không phải mắng chửi người sao. Ta chỉ phải không lại để cho Eva nhúng tay, ngươi làm cho nhân ra đi tiêu hỏa. Còn có, chúng ta cái này còn chưa có kết hôn mà, ngươi ngay mẹ đều gọi hô lên. Đang tại băng cá mặn bác phụ trên miệng nói, nhớ rõ ta gọi điện thoại nói ngươi trở về vừa muốn nhanh sự tình sao. Chính là chỗ này sự tình, các ngươi lần này trở về đem hôn sự cho chúng ta định ra đến, tối thiểu trước đính hôn. Cái này vương bác rất thích ý, gật đầu nói tốt, Eva bên này lẻ loi một mình. Cái thể đều là nàng làm chủ, nàng cũng nhún vai đã nói. Bác phụ cùng bác mẫu lập tức vui vẻ ra mặt, hô bánh bột ngô thời điểm bác mẫu hương cái nổi ở phía trong rốt một cân dầu đậu phộng. Vương Bắc kinh ngạc nói, ngươi đảo nhiều như vậy dầu làm gì vậy? Bác mẫu nói ra, đây là làm cho nhi tử, con dâu ăn, đương nhiên phải đa dụng dầu, dầu đậu phộng làm bánh bột ngô, dầu càng nhiều càng tốt ăn. Bác phụ xuất ra một ít ngâm tốt cụ lạc, vén tay háo lên tại chảo ở phía trong thiêu đốt dầu, đốt lên sau hắn trước phóng lên hồi cùng Hoa Tiêu. Sau đó là cây ớt cùng củ hành, gương tỏi, sao mỡ về sau gia nhập miếng cá tiếp tục xào. Vương Bác chuẩn bị cho tốt xì rồi cùng giấm chua, bác phụ thuần thục tăng thêm thượng những này gia vị, đổ vào nước gấm phóng lên cắt tốt rau cần, sẽ đem củ lạc hạ nổi cùng một chỗ hầm cách thủy là được. Đây là cá mặn hầm cách thủy đậu phộng, xem như một đạo rau trộn, đun sôi về sau phải chờ tới đồ ăn tự nhiên mát thấu mới có thể ăn. Vương Bác làm cá mặn cà tím nổi, cái này đồ ăn không tốt làm, chỉ có thể dùng thịt cá, còn muốn đem thịt cá cắt vỡ thành thịt bọn. Đem cả tím sẽ thành đầu qua dầu, đón lấy phóng lên củ hành, gừng tỏi khởi mùi thơm, đem thịt cá bọt để vào cái nồi ở phía trong dùng sức cách xào, cuối cùng tính cả cả tím cùng một chỗ xào, đợi cho song phương hương vị dung hợp, món ăn này tự thành. Hắn làm cá mặn cả tím nồi thời điểm, bát phụ đem nồi cơm điện mở ra, đem cá mặn dùng đại lượng cây ớt, củ hành, gừng tỏi mảnh vỡ bao vây lại, phóng tới trong chậu mặt dùng nồi cơm điện nấu lẫn trứng. Đây là cá mặn trứng, chính là mà nói, trước kia bọn hắn làng ăn cá mặn, nhiều nhất đúng là loại này biện pháp. Ăn ngon lại tiết kiệm tiền. Ngoài ra còn có cá mặn kho tương, thịt heo trộn cá mặn, cá mặn hầm cách thủy đậu hủ. Vương bác cùng bác phụ liên thủ, 6-7 đạo đồ ăn rất nhanh tựu đi ra. Bác ngô chiên hết bánh bột ngô về sau, đem trong nồi dầu soát đến cái nồi thượng, đem thành từng mảnh cá lù đù vàng cá khô dán trong nồi chiên bắt đầu. Bát tu cá chiên làm, đây là vương bác ăn cá làm chung cảm giác được hương vị tốt nhất một loại, từng tại đế đô có đoạn thời gian hắn thậm chí nghĩ từ chức làm cái này mua bán Mang theo cha mẹ tại đế đô tìm thị trưởng bán bánh bột ngô cùng bát tô cá trên làm. Lên bàn ăn còn có hai đạo rau trộn, theo thứ tự là cá mặn sẽ cùng xốp giòn thịt cá mặn, đây đều là trước kia làm tốt, ăn cơm trực tiếp bưng lên có thể. Cá mặn sẽ cùng cá mặn chưng có chút xung đột, nó chính là đem cá mặn chưng tốt sau sẽ rách thành một mảnh dài hẹp đến ăn, bất quá hai người cũng có xung đột, cá mặn chưng chỉ dùng để đến ăn với cơm, cá mặn sẽ chỉ dùng để đến nhắm rượu. 5 người cả bàn đồ ăn, mùi cơm chín vị phiêu khởi thời điểm Tráng Đinh cùng mèo béo huynh đệ chạy trở về, chúng trước kia một mực trên đường phố chơi tuyết. Bác mẫu nhìn xem một mực ngồi trong góc cáo tuyết nói, đó là một mèo có lẽ hay là cậu. Thật xinh đẹp thực nghe lời nha, nhà các ngươi hiện tại cuối cùng có một chính là sùng vật. Vương bác nói, đó là một hồ ly, cáo tuyết, ngươi nói nó nghe lời. Khả quan. Nói xong, hắn cầm một mảnh cá khô nhét vào trong miệng có tư có vị bắt đầu ăn. Công chúa lập tức liều mạng rồi, vọt tới Vương bác trước mặt nhảy qua nhảy chém giết cá khô ăn. Trường 943, Phân thịt bò. Trước khi ăn cơm, vương Bắc trước đem công chúa uy no bụng, cái này thật đúng là cái công chúa. Bất quá cao tuyết có chỗ tốt này, nó chỉ cần ăn no, thì phải là nhất nghe lời một cái. Cho cao tuyết đặt tên vì công chúa thật sự là không có khởi sai, tiểu gia hỏa này ra trắng tướng mạo đẹp chân dài, yên tĩnh ngồi ở chỗ kia thời điểm trừng mắt hai cái tối như mực, sáng lòng lánh như sao thần loại con mắt, vậy mà có chưa yêu nhã tôn quý khí chết. Bác phụ lúc ăn cơm một mực giò sét về sau nhịn không được nói ra Ngươi cùng em bé có hại tử về sau, cũng muốn bồi dưỡng thành như vậy, tiểu hồ ly này là ở đâu cung đình nuôi lớn a?" Tiểu Lọ lì Tiêu ngạo nói, "Không phải, nó là tại phần lan dã ngoại cuộc sống, tỷ tỷ cùng sư phụ không chịu bắt nó mang về đến, có lẽ hay là ta kiên trì mới đem nó mang về đến." Chứng kiến tiểu Lọ lì giang hai tay, tiểu công chúa hít hít nuốt mũi, nện bước nhỏ vụn đã chạy tới cầu ôm một cái. Mập mạp ngậm một chỉ mập gà mái dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai chạy vội tiến đến, phá khai môn lập tức vọt tới công chúa trước mặt. Ngạnh xanh xanh đem công chúa đánh bay, sau đó chạy đến vương bắt trước mặt kiêu ngạo ném ra gà mái. Bác phụ sau khi thấy chấn động, đây không phải ngươi nhà nhị tẩy gà tờ lì mù Như thế nào bị bắt vào được? Hai béo sau đó mà đến, trong miệng cũng ngầm một chỉ mập gà mái, đương nhiên, nó cũng rất kiêu ngạo. Vương bác không nói hai lời lao ra, bác phụ quát, ngươi đi ra ngoài làm gì? Trước nghĩ biện pháp đem cái này gà sự tình giải quyết. Lao vương cũng không quay đầu lại hồ, ta phải đi tìm tráng đinh à. Nếu không đợi tí nữa nó kéo đi một đầu ngưu trở về làm sao bây giờ. Hai chỉ gà tỡ lý mũ bị mèo béo huynh đệ cho can chết, cái này không có nói, chỉ có thể làm cho người ta cùng. Buổi tối vương bác đi tháo chạy môn đạo xin lỗi, cho hàng xóm ra dẫn theo cửu bò thịt cùng gà tây, còn đưa một ít dầu cửu, áo lông cửu các loại New Zealand đặc sản. Cái thanh này hàng xóm một nhà rất đẹp xuất hiện, ai nha tiểu bác, ngươi khách khí, mèo thứ này trời sinh ưa thích đều gà, không có việc gì chứ sao. Người trong thôn cũng biết Vương Bác đưa thịt bò giá cả quý, mọi người trước kia ăn thời điểm ăn được đi ra hương vị chính lệnh, còn có bác phụ cùng bác mẫu bình thường trong thôn cũng sẽ giới thiệu Vương Bác tại New Zealand nuôi dưỡng tình hình chung. Buổi sáng, Vương Bác rời giường chứng kiến trong sân lại có hai chỉ gà tơ lì mù, cái thanh này hắn chọc tức, dẫn theo gậy gộc đuổi theo mèo béo huynh đệ đánh. Mèo béo huynh đệ xem xét hắn chừng mắt chỉ biết sự tình không ổn, nhanh chân hướng ngoài cửa chạy, tiểu chân ngắn chạy nhanh chóng, cùng giẫm phải xe vòng tựa như. Đi ra ngoài sau Vương Bác xem xét Trên đường phố hơn 10 chỉ gà mẹ tại đi bộ, hàng xóm ra tiểu dưỡng gà dạp môn mở rộng ra, nhưng đây là bọn hắn người trong nhà mở ra, mèo béo huynh đệ lại cơ linh không có khả năng hội mở khóa. Vì vậy Lao Vương minh bạch, đây là hàng xóm tại câu cá chấp pháp A, cố ý buông ra gà đến hấp dẫn mèo béo huynh đệ, mèo béo huynh đệ xem như có tự chủ, chỉ đều tự điêu một chỉ trở về. Lão Vương cười khổ, ngóc nói, đến mập mạp hai béo, đến cha tại đây để đến. Mèo mạ nủn quả nhiên là am hiểu leo lên. Này sẽ đã muốn leo đến một cái trên đầu tường huynh đệ sắp xếp sắp xếp ngồi ngồi trồn hổn cùng một chỗ đối với Vương bác dùng sức la đầu chúng sợ bị đánh không tín nhiều hắn buổi sáng bắt đầu trong thôn phân thịt bò làng trai ở phía trong có loa lớn thôn bí thư chi bộ tại loa ở phía trong hô lên Vương ra thôn lão các thiếu ra nghe Vương ra thôn lão các thiếu ra nghe đại Sơn con của hắn Vương B bác theo New Zealand trở về trở về dẫn theo ngoại quốc thịt bò một hộ đến người một nhà có thể lĩnh thập cân thị bò Vương Bắc thật lâu không tại thôn đợi rồi, gần đây 3-4 năm lại cả ngoại trừ lễ mừng năm mới lúc khác không trở lại, trong thôn tiếng kèn rất lâu không nghe được. Trung đại bảo tìm đến hắn chơi, hắn nói ra, thôn chúng ta còn dùng cái này loa hô nha. Không cần loa dùng gì. Gọi điện thoại. Cái kia nhiều lắm thiếu tiền điện thoại. Trung đại bảo đương nhiên nói. Vương Bắc cười nói, dùng hẹ chặt bấy nha, trong thôn xây cái hẹ chặt bấy, ta tại New Zealand, cả thôn chấn có nói chuyện phiếm bấy còn có diễn đàn. Phải phải phải, ngươi đừng nói nhảm rồi Cái kia biểu diễn người trong thôn có thể cần dùng đến. Trung đại bạo biếu môi, ta đều chơi không chuyện. Người trong thôn mùa đông không có việc gì, thuyền nhỏ không có cách nào khác ra biển, thuyền lớn số lượng có hạn, tăng thêm nhanh hơn năm, rất nhiều người đợi trong nhà ngủ đông. Như vậy, nghe được ra đi O Thanh Âm, rất nhanh đã có người tới. Nguyên một đám bao lớn thùng đựng hàng trồng chất tại thôn ủy trước trên đất trống, mỗi cái dương ở phía trong là 100 kg trọng thịt bò, đã muốn áp thành thịt bản rồi, phải dùng cưa điện đến cát. Trong thôn văn thư đóng dấu bảng Ở phía trên ký tên sau có thể lịnh thịt bò. Vương Bác đối với thôn trưởng nói ra, lao thúc ngươi cùng người trong thôn nói nói, thịt này hầm cách thủy qua ăn mà nói đừng có dùng quá nhiều gia vị, đặc biệt là xì dầu, thiếu phóng điểm, bằng không trồng lên mùi thịt vị, tiểu lãng phí. Thôn trưởng ngồi trồm hổm trên mặt đất hút thuốc, nói ra, này, ngươi không hiểu, tiểu bác, chúng ta hiện trong thôn A tuy nhiên so trước kia giàu có nhiều hơn, nhưng thịt bò có lẽ hay là hiếm có cảnh, nhà ai không có việc gì mua cái này cho nên bọn hắn khẳng định phải dùng xì dầu ngâm mặn rồi, bằng không động ăn với cơm. Vương Bắc gật gật đầu không nói chuyện, Eva hỏi, ta đại khái nghe hiểu hắn lời nói, ngươi phải nghĩ biện pháp kéo tại đây làm giàu sao? Ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Ta có tiền, nhưng không có biện pháp. Được rồi Eva, đây không phải chuyện của ta, từ từ sẽ đến A, thôn phát triển có lẽ hay là dựa vào địa phương chính phủ, ta nguyện ý giúp bè buộn, đối với ngươi không muốn chủ đạo chuyện này. Hắn giải địa phương dân tình, có lẽ hay là câu nói kia không hoạn quả mà hoạn không cùng lấy toán trả ơn nói sau thôn này muốn tài nguyên không có tài nguyên muốn giao thông không có giao thông hắn làm sao tới phát triển hắn nguyện ý trợ lực nhưng không có cách nào khác làm chủ lực sự thật chứng minh vương bác thao tác phương thức không có vấn đề hắn từng nhà điểm thịt bò mọi người tán dương hắn có tiền không quên bản người trong thôn càng nhiều là có lẽ hay là cho là hắn ở ngoại quốc dưỡng ưu đằng sau cả ngày trong thôn đều tràn đầy nấu thịt xá xíu mùi thơm thôn trưởng nói không sai Thôn dân bình thường ăn thịt bò cơ hội không nhiều lắm, dù sao đây là làng trại, xung quanh không có dưỡng trùn bò, thịt bò tương đối ít thấy. Buổi tối, rút bàn có thể sử dụng, nhan sắc biến thành màu xanh biếc, đây là có thể rút chúng một khóa nhị cấp lĩnh chủ chi tâm ý tứ. Vương bác sử dụng sau, rút tham được một khóa nhị cấp linh hồn chi tâm, cái này vừa vặn cho tiểu vương, nó lần này không có trở về, trong nội tâm được kêu là một cái hủy quất. Lần này hắn trở về còn muốn tham gia hôn lễ, Đại học đồng học thì có hai sân. Đều là tháng chạm ở phía trong cử hành hôn lễ, sau đó vừa vận thừa cơ hưu thời gian nghỉ kết hôn, tính cả nghỉ đông cùng một chỗ có thể nghỉ đến lễ mừng năm mới. Eva không có tham gia qua kiểu Trung Quốc hôn lễ, vương Bắc cố ý mang lên nàng cùng tiểu lò lì đi tham gia. Kết hôn chính là Chu Hạo Kiệt cùng Lý gia Di, hai người bọn họ là Lâm Hải thành phố bên cạnh phong thành người, vương Bắc mượn Trung đại bảo xe thương vụ, mang theo 2 tỷ mỗi người lên đường. Trên đường hắn tiêu chạy rồi, Hiển nhiên vừa về nhà có chút thủy thổ bất phục. Đành phải tại đường cao tốc khu phục vụ đi về đốt cờ. Vê đốt cờ là ngồi trồm hồn thức, vương Bắc một bên ngồi cầu một bên chơi điện thoại, cảm giác được cũng là rất có thú. Cuối cùng chùi đi thời điểm, hắn trên mặt đất kê lót tấm giấy vệ sinh để điện thoại di động xuống, sau đó chờ hắn quay đầu, chứng kiến giấy vệ sinh vẫn còn, điện thoại không có. chương 944, mất điện thoại. Vương bác vô cùng lo lắng ngâng lên quần, đẩy cửa ra ra bên ngoài nhìn lại, đó là một đại khu phục vụ, trong nhà vệ sinh người đến người đi hối hả Ở đâu còn có thể nhìn ra là ai trộm hắn điện thoại. Bất quá hắn dù sao cũng là cảnh sát, rất nặng qua, hiện tại có mấy cái biện pháp, hắn trước tìm lần cận người ta nói nói, huynh đệ ta điện thoại mới vừa rồi bị trộm, có thể hay không dùng điện thoại di động của người gọi điện thoại. Ta nghe một chút tiếng chuông ở nơi nào. Cái kia chính đang hút thuốc lá nam tử nhìn hắn một cái, quyết đoán bức tàn thuốc xuống rời đi. Vương bác lại đi tìm hai người, hai người đều dùng xem lửa đảo ánh mắt theo dõi hắn xem. Cuối cùng nghĩ đến thiếu niên tâm thuần khiết nhất nóng nhất nóng vì vậy hắn tìm cái như là học sinh trung học thiếu niên đi mượn điện thoại. Thiếu niên đem vụn trộm chơi điện thoại bỏ vào trong túi quần, nói ra, không có ý tứ, ta còn ở trên học, ba mẹ không để cho ta phối điện thoại. Cái này nhưng làm lao vương khí, người với người ở giữa tín nhiệm. Hắn đành phải đi tìm nhân viên công tác muốn xem xét giám sát và điều khiển, cái kia nhân viên công tác lắc đầu nói, thật có lỗi tiên sinh, màn hình giám sát không thể tùy tiện điều tra, ta đề nghị ngài báo động, nếu như cảnh sát cho rằng có tất yếu. Chúng ta rất thích phối hợp ngài quan sát màn hình giám sát. Hiện tại quan trọng là tốc độ, nếu người nọ trộm điện thoại di động rời đi, lại truy tung bắt đầu tiểu khó khăn. Vương Bắc đem điểm ấy nói cho cái kia nhân viên công tác, kết nếu như đối phương bày ra ta muốn đối với điều lệ chế độ phụ trách thái độ, mặc kệ hắn nói cái gì, lãnh đạo không phê chuẩn, cảnh sát không yêu cầu, hắn sẽ không đi điều giám sát và điều khiển. Bên cạnh có người hỏi, ngươi dùng cái gì điện thoại? Vừa ra một cái iPhone. Đáng đời, ai bảo ngươi dùng tốt như vậy điện thoại. Ngươi dùng cái Nokia ngươi xem xem ai trốn ngươi. Ngươi nọ điếu môi nói ra. Vương Bắc giận dữ, đây là cái gì logic? Dùng điện thoại di động tốt tiểu đáng đời bị trộm. Vậy có phải hay không rất xinh đẹp tiểu đáng đời bị cơn bức? Nhân viên công tác thờ ơ lạnh nhạt, Vương Bắc quyết định xuất ra đòn sát thủ, hắn móc ra hộ chiếu cho người này xem. Ngươi hảo, tiên sinh, ta là New Zealand tiểu bảo, lần này về nước là thăm người thân cùng đầu tư, trong nước trị an cùng nhân viên chính phủ công tác thái độ làm cho ta rất xấu hổ. Ta cho rằng ta có tất yếu xin truyền thông viện trợ. Cái này nhân viên công tác ngược lại rất phụ trách. Hắn kiên chỉ nói, thật có lỗi tiên sinh, chúng ta công nhân điều lệ trên có quy định, ta cần tuân thủ công ty yêu cầu cùng quy tắc. thấy vậy, vương bác ăn xong, cái kia chỉ có thể tìm cảnh sát. Hắn đem tình huống nói một chút, khu phục vụ cảnh sát cùng đi hắn đến xem màn hình giám sát. Vương bác sốt rồi nói, hiện tại tranh thủ thời gian nhìn xem, đi à. Cái kia nhân viên công tác vẻ mặt khó xử nói, thật có lỗi tiên sinh, cái kia Nhà câu của chúng ta ca mạ giặt giám sát hư lắm rồi, một mực không có sửa tốt. Lao Vương chỉ muốn nói một câu, thật muốn năm trước mua cái bề ngoài. Cảnh sát cho hắn điện thoại gọi điện thoại, nhưng đã bị cơm chế tắt điện thoại, như vậy chỉ có thể lập án chậm dai đã điều tra, không có người chứng kiến cũng không có màn hình giám sát, tìm ra được rất khó. Vương Bác lưu lại phương thức liên lạc sau trở lại trên xe, kết quả tìm không thấy hề và cùng tiểu lõ ly. Hắn suy đoán hai người nên vậy đi siêu thị mua đồ rồi, tiểu lõ ly trên đường ồn nước Như vậy hắn lấy điện thoại cầm tay ra muốn gọi điện thoại. Cái này là thói quen của hắn tính động tác, bắt tay hướng trong túi quần một nhét mới nhớ tới, điện thoại không có. Lao Vương trực tiếp ngồi xổm ở bên cạnh xe, trong lòng của hắn không thể không nghi hoặc, về nhà lần này có phải không không xem hoàng lịch. Cũng quá không thuận lợi. Cảm bạo, tiêu chảy, mất điện thoại. Ê sau khi trở về hỏi hắn nói, ta điện thoại cho ngươi, làm sao ngươi không tiếp? Ta muốn hỏi hỏi ngươi uống chút gì không? Điện thoại không có. Vương Bắc vô lực ngồi ở trên ghế lái nói ra. Eva kinh ngạc nói, rơi vê đốt cờ vẫn bị trộm. Bị trộm. Lao Vương hề và nói, còn có, ngươi không nói vê đốt cờ khá tốt, ngươi cái này vừa nói, ta bụng lại đau, ngươi đưa gì động cho ta. Eva nói ra, ngươi muốn dùng đồng dạng phương pháp đến câu cá sao. Cảm thấy được cái này không dùng. Lao Vương, không phải, ta đi vê đốt cờ không chơi điện thoại kéo không được. Lái xe ra đi, đến phong thành sau hắn bỗng nhiên có chút lung cuống, Lao Chu ra ở nơi nào ấy nhỉ. Biến thái, biến thái, ta giống như không có nhớ kỹ. Gọi điện thoại. Được rồi, hẹ chặt có thể liên lạc với hắn là A. Vương Bắc ở trong nước thậm chí không có cách nào khác bổ sung thẻ điện thoại. Hắn phải trở lại New Zealand sau mới có thể bổ sung. Dùng Úc đạt phòng là New Zealand ổn vệ giả tỏ. Điện thoại mới đăng nhập hẹ chặt rất tốn sức. Hắn thật vất vả đăng nhập lên sau. Lập tức một đống lớn tin tức phát tới. Như thế nào còn chưa tới? Ngươi không phải nói ngươi buổi sáng thỏa thỏa có thể sao? Điện thoại chuyện gì xảy ra Đánh cho cũng không còn người tiếp nghe. Người đang ở đây chim cánh cụp thượng vay tiền làm gì vậy? Người một cái thổ hào cũng muốn vay tiền. Vương bác thống hận tại sao mình không thiết trí khóa cơ mật mã. Cái này tốt rồi, điện thoại bị người đánh cắp cũng thì thôi. Người ta đi vào còn đăng nhập hắn phần mềm ứng dụng Khi thật mất điện thoại không có gì, điện thoại iPhone bảo vệ công năng cường đại. Hắn cũng không quan tâm những số tiền này. Vấn đề chính là ném điện thoại di động sau hết thể trở nên rất phiệt thoái. Vương bác sửa lại ký tên nói ném điện thoại di động Tạm thời mua một đài xử lý trương tạm thời điện thoại thẻ, download phần mềm thống nhất tin tức, cuối cùng tìm được rồi một đám đồng học phương thức liên lạc. Chu Hạo Kiệt ra cảnh không sai, ở tại phong trong thành thị, Vương Bắc tiến đến sau, chứng kiến phiền đông, na thanh dương vài người đều đến. Vừa thấy mặt, bọn hắn tự cười, điện thoại di động của ngươi như thế nào cột. Vương Bắc hàm hồ nói, ha ha, bị người đánh cắp đi. Tiểu lõ lì trừng to mắt hiếu kỳ nói, sư phụ ngươi cùng cảnh sát tiên sinh không phải nói như vậy, ngươi nói ngươi đi về đốt cỡ thời điểm phóng trên mặt đất mày đầu chửi đít sau bị trùng đi. Vương Bắc tranh thủ thời gian che miệng của hắn, đáng tiếc đã chậm, một đám người nghe được, lập tức cuồng bạo cười to. Tổng giám thủ còn không tin, không phải đâu. Lão Vương ngươi thật như vậy thảm. Chửi đít mất điện thoại, đây quả thực quá thảm rồi a. Vương Bắc mặt âm trầm nói, được rồi được rồi, đều đừng cười rồi, nói cho ta biết hai gian phòng mở ra, về đốt cờ ở nơi nào. Làm sao vậy? Còn tức giận. Không phải, ta tiêu chảy đến mức khó chịu, nhanh lên. Chu Hạo Kiệt cười ngóc nói, nhanh đi theo ta, bên này cho các ngươi đều mở tốt gian phòng. Trước khi đi, hắn còn nói thêm, ai lào vương, lần này điện thoại ngươi có thể tùy tiện phóng hả tại đây không sợ trộm. Cút đi. Bọn hắn dẫn ra một ngày trước tới tham gia hôn lễ, muộn lên đại học đồng học còn muốn cùng một chỗ uống một chầu. Chu Hạo Kiệt cũng tương đối phong cách Tây, hắn còn muốn mở một cái cáo biệt độc thân hoạt tỷ. Cáo biệt độc thân hoạt tỷ tuy nói là trước hôn nhân cuối cùng phong túng, nhưng là cũng không thể thật sự để lại tung rồi. Dù sao hôn lễ cùng ngày có lẽ hay là mẹ chết đi. Vương Bắc có ý tứ là mọi người tìm cờ tờ vờ hát cái ca uống cái rượu, ước khổ tư ngọt hồi ước hạ đại học thời đại cuộc sống là được rồi. Kết quả Chu Hạo Kiệt nói không được, hắn đã muốn nghỉ kỹ, muốn làm một cái đặc thù cáo biệt độc thân party. Sau đó Vương Bắc đến Phật tỷ hiện trường sau trận mắt húp mồm, đây là một tòa sân bóng rổ, một đám người muốn uống qua bia chơi bóng rổ. Chương 945, hoàn niệm. Kính liệt vận động còn muốn uống địa, chú ý đột tử a. Vương Bắc châm chọc vài người Phiên Đông cầm bóng rổ thử thử xúc cảm, tay phải nâng cầu, trái tay vịn chặt, cánh tay tự nhiên cong lên, đón lấy thủ đoạn nhu hòa run run, tay dựa chỉ lực lượng kích thích bóng rổ, phóng đi ra ngoài. Bóng rổ trên không trung xẹt qua một đạo quất sắc đường vàng cùng, cuối cùng nhất rơi vào rổ lưới ở phía trong, phát ra một tiếng thanh thúy động tĩnh, bá. Tống ra thủ cùng hắn vỗ tay, cười nói, không sai nha, xúc cảm có thể. Phiên Đông cố ý ngửa đầu làm ra kiêu ngạo tư thái, đúng thế, ta nhưng là có thêm thần xạ thủ huyết thống nam nhân. Chỉ cần lấy đến cầu, cái này tay liền nóng đến có thể làm lò nướng. Có thần xạ thủ huyết thống chính là ai? Vương Bác trêu trọc, Chu Hạo Kiệt, ngươi có thần xạ thủ huyết thống sao? Ngươi là phiền đông nam nhân. Chu Hạo Kiệt cười hát hát nói, trước kia có ấy nhỉ, hiện tại không có, hiện tại ta là tay bóng rổ. Vương Bác không thế nào hội chơi bóng rổ, ngược lại tại New Zealand ngốc lâu, bóng bầu rục hội chơi hai tay. Bất quá mọi người cùng một chỗ chơi, cái này nói là cáo biệt độc thân và tì, chính là tìm một cơ hội hồi ức cuộc sống đại học Đối với cái này chút ít người mà nói, bọn hắn cộng đồng đại học thời gian, có giá trị nhất đúng là bóng rổ. Hết lần này tới lần khác Lao Vương đối với cái này không am hiểu, đại học thời điểm hắn bình thường phụ trách tổ chức cùng đương làm đội cổ động viên. Chu Hạo Kiệt đằng sau đưa hắn kéo đi lên, lão Vương xấu hổ khoát tay nói, cái này ta không quá hội, ta chơi bóng không tốt. Đúng, chúng ta bạn học cũ có thể không biết người chơi bóng không tốt. Đúng vậy nếu như người chơi bóng tốt, chúng ta còn kéo lên người làm gì thế? Hoa tươi không có lá xanh phụ trợ có thể có vẻ kiểu diễm sao? Một đám người cười hắc hắc, đem lão Vương tức giận đến quá sức. Tổng cộng 8 người, phân thành 2 sóng, kết quả ai cũng không chịu muốn hắn, cũng biết hắn đại học thời đại không chơi bóng, kỹ thuật rất kém. Lao Vương lại bị tức giận đến quá sức. Đúng vậy, thực đến trên sân bóng, tình thế đột nhiên biến hóa. Vương bác thân thể tố chất tại không nhận thức được ở bên trong lấy được cường hóa, tăng thêm một mực cần tại rèn luyện, cùng cái này mấy cái cả ngày đối với máy tính thành phần chi thức so sánh, chính là một đầu dã thú. Tốt nghiệp đại học sau, mọi người công tác đều không có bao nhiêu thời gian đi chơi bóng rổ, cho nên kỹ thuật bóng đều có chỗ giảm xuống, loại tình huống này, thân thể tố chất tầm quan trọng đã bị phong đại. Phiên Đông cầm cầu đột phá dưới rổ nghĩ lên cái rổ, Vương Bác nhìn hắn tốc độ chậm như vậy, hai đại bước sông đi lên, từ phía sau đi theo nhảy lên, vung tay lên cùng đập con rồi đồng dạng, một cái tắt đem bay lên bóng rổ cho đập bay. Chu Hạo Kiệt bị trương thủy của lấy, dẫn bóng lui về phía sau một bước kéo ra khoảng cách, thu hồi cầu tùy ý chuyền ra ngoài, Vương Bác theo cánh cởi động nhào tới một tay lấy cầu cho đoạn xuống dưới. Hầu Hải Ba dưới rổ cường đánh, chứng kiến Vương bác ở sau người, chìm vai phát lực đụng phải đi lên, muốn phá khai hắn sau tìm đối kháng thừa cơ rút rổ đã thủ. Vương bác động cũng không còn động, Hầu Hải Ba đục vào, cùng đập lấy một mặt tường đồng dạng, ngạnh xanh xanh lại đạn đi trở về. Một đám người càng đánh càng há hốc mồm, Vương bác càng đánh tất chính là cẩn thuận, hắn không biết khống chế bóng, ném rổ cũng không chuẩn, nhưng hắn có thể phong cấy, có thể đoạt đoạn, có thể đoạt bóng rổ, phòng thủ đầu không gì làm không được. Tiến công đầu hắn giao cho đồng đội, thẳng đến đằng sau bóng bật bảng bắn lên, hắn phóng lên trời một tay đem cầu bắt trong tay, phát hiện thân thể vẫn còn bay lên. Bóng rổ khung ngay tại trước mắt, vương bác ma xui quỷ khiến, một tay bắt cầu huy động cánh tay, ầm một tiếng văng lên, bóng rổ bị hắn một tay nện vào trong vòng rổ. Phía dưới chờ phòng thủ Chu Hạo Kiệt cùng phiền đông trận mắt há hốc mồm hầu hải ba bạo nói tụ, biến thái, lào vương, ngươi trừng nào thì như vậy biến thái rồi. Ném rổ A Một tay bổ khấu trừ được không Cái này cờ mờ ở vịn sở Catter. Chẳng lẽ cái này cháu trai thâm tàng bất lộ? Hiện tại New Zealand không biết không có việc gì tiểu chơi bóng rổ á? Thâm tàng bất lộ cái giám, cái này cháu trai đại học thời đại có cái này buồn sự, sớm mỗi ngày treo trên trận bóng rổ ném rổ tán gái rồi. Vương Bắcắc ý, sau khi hạ xuống cô ý nhíu mày làm ra buồn rầu biểu lộ, mẹ nó ném rổ như thế nào tay còn có chút đau à. Nếu không ta liền cho không thương ném rổ, tổn thương tay. Phiên Đông nói, ngươi không trang so với chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Chu hạo kiệt, con rùa ngày mai là ta kết hôn, đây là ta bà tì, ngươi có thể hay không đem trang so cơ hội nhường cho ta. Vương bác cười hát hát nói, vàng không ta ôm ngươi bưng lên rổ. Cũng đừng, ngươi lại để cho chuột đem cây hoa cúc lần đầu tiên lưu cho Lý Giai gia Di A, ngươi ôm hắn khấu trừ hết cái rõ, hắn phải bờ ngông đau cả đêm, ngày mai còn phải đi đường nghỉ Hầu hải ba nói ra. Vương bác cười lạnh, ngươi xem thường bạn thân rồi, đau cả đêm. Ta lại để cho hắn đau một tuần. Ngươi cờ mở nờ ngoan à Ý định cho ta hạo kiệt huynh đệ cả thành giang liệt có lẽ hay là như thế nào tích. Chu hạo kiệt đẩy đánh vài người, tê liệt đều cút, lão tử cả đời trong sạch, sớm muộn hủy ở các ngươi những này hôn đàn trong tay. Bọn hắn chơi bóng chỉ là nóng người, sau đó ngồi ở trên trận bóng rổ uống địa, an đồ an vặt nói chuyện hiếm. Thời gian thực cờ mở nhanh A ngáy mắt, chúng ta tốt nghiệp mấy năm này rồi. 6 năm rồi. Phiên Đông uống vào bia nói ra. Vương Bắc xứng sở, hắn từ đi New Zealand, tiêu không để ý đến vấn đề này Nghe song phiền đông mà nói trong nội tâm chẳng biết tại sao, đột nhiên cũng có chút ngũ vị tạp trần Ca mấy cái đều chạy ba sao, ta với tư cách lao đại ca, đây là muốn chạy 4A. Chu hạo kiệt thổn thức đạo, ta nói, chúng ta cái này một đám thật có thể ổn được a các ngươi không nóng nảy kết hôn sao? lão vương có hay không kết hôn kế hoạch? Vương bắt trước kia cùng Eva ở cùng một chỗ, cảm giác được cuộc sống rất tốt đẹp, rất hưởng thụ, không có như thế nào cân nhắc cái này vấn đề, bởi vì bọn họ trên thực tế hiện tại tiểu là vợ chồng. Hiện tại như vậy một thảo luận, hắn cũng có chút hoảng hốt, khó trách ba mẹ buộc hắn tranh thủ thời gian đính hôn sau đó kết hôn, hắn lập tức chính là lớn bởi thanh niên. Nghĩ tới đây, hắn nói nói, ta lập tức, nên vậy sang năm A, các người đâu này? Các người nàng dâu trong nhà không có thúc. Bất tiện nôn từ Trương Thụy cười khổ nói, thúc, thúc điên rồi, đúng vậy cái này không có sự nghiệp, không có hy vọng, cầm kết hôn gì. Không nói trước dưỡng hài tử, chỉ nói mua phòng ốc, tiểu hiện tại cái này giá phòng. Hả? Ta còn là trước nuôi sống chính mình a." Vương Bác vô vô bờ vai của hắn nói, mua phòng ốc là chuyện nhỏ, bằng không ta cấp cho mọi người thủ trả tiền, không cần tiền lãi, chính các ngươi còn vay, thế nào? Trương Thụy lắc đầu, "Cảm ơn huynh đệ, nhưng ta không muốn như vậy lộng, liên lụy đến tiền, cảm giác, cảm thấy ảnh hưởng chúng ta cảm tình." Vương Bác dịu môi nói, bay đặt làm dáng, còn ảnh hưởng cảm tình đâu rồi, cứ như vậy tạm định đi. Bằng không các ngươi có nhớ hay không làm một mình hạng mục. Ta có thể đầu tư, gần đây ta cùng một cái ngân hàng hợp tác làm đến một khoản tiền, có thể tiến hành đầu tư. Tô Đông Đông do dự một chút, nói, nếu như có thể mà nói, chỗ này của ta có một đầu đề muốn kéo điểm đầu tư, người biết trong nước thương mại điện tử hoàn cảnh rất hòa, ta xếp đặt thiết kế một cái áp muốn thử xem. Vương Bắc nói, cái kia không có vấn đề, đợi cho lão chu kết thành hôn, chúng ta tâm sự. Đêm nay chủ đề là dư vị đại học thời đại, hắn không muốn thay đổi cái này chủ đề, đối với trước kia trước đây quang, hắn đồng dạng sung mãn lưu luyến cùng hoài niệm. chương Ch hôn lễ kiểu Hán. Vương Bắc Quê quán là Khổng Mạnh Chi Hương, tiếp cận trung nguyên khu vực, đặc biệt là Phong Thành, lại trải qua hai tòa thành thị tiểu có thể đến tới cổ đại trung nguyên, cho nên tại kết hôn mai táng đợi trọng yếu hoạt động ở bên trong, y nguyên bảo tồn qua truyền thống phong tục. Đây cũng là hắn dẫn Eva tới tham gia hôn lễ nguyên nhân, Chu Hạo Kiệt trong nhà điều kiện không sai, hôn lễ loại này đại sự tự nhiên một đám quy trình lớn, hắn tin tưởng lần này Eva có thể chứng kiến một hồi truyền thống Trung Quốc thức hôn lễ. Sắc thực nói, sắp biểu hiện ra khi bọn hắn trước mắt là một hồi hôn lễ kiểu Hán. Hôn lễ kiểu Hán là hán tộc nhất truyền thống hôn lễ phương Bắc một trong, không giống với bình thường tiểu Trung Quốc hôn lễ, cùng Thanh Đình Phong, dân quốc phong đợi tiểu Trung Quốc hôn lễ khác nhau rất lớn. Vương Bắc bởi vì muốn cho hê Eva cùng tiểu lò lì giới thiệu, cho nên hắn sớm làm một ít bài học. Hôn lễ kiểu Hán dùng Chu lễ làm bản gốc, dùng trang nhã, tôn quý, trang kính vì ý vị, truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, là chân chính thể hiện hóa hạ kinh điển văn hóa truyền thống dân tộc hôn lễ. Tại Hoa Hạ dân tộc truyền thống ở bên trong Hôn lễ Kiểu Hán bị coi là lễ nhạc văn Minh chỗ căn bản bị coi là nhân luân quan hệ cùng xã hội trật tự khởi điểm bị coi là người cùng tự nhiên âm dương tương hài hòa mà hóa sinh vạn vật buồn nguyên chỉ có như vậy hôn lễ mới đủ để cùng người mới trong lúc đó kiên trình thâm trầm tình cảm tương xứng mới có thể cùng chúng ta bản thân dân tộc thân phận cùng văn hóa truyền thống tương xứng đương nhiên dù sao cái này chính là một cái bình thường gia đình hôn lễ không biết hoàn toàn phục cổ chỉ là tại một ít phong cách phương diện chọn dùng hôn lễ tiểu Hán phương pháp ví dụ như áo cưới Chu Hạo Kiệt trước kia tại bầy ở phía trong biểu hiện ra qua, hôn lễ tiểu Hán áo cưới căn cứ không cùng lúc phân thành bất đồng phong cách, dùng cái này tới chọn chọn tương ứng phục sức nhan sắc và kiểu dáng. Hán Chu thời kỳ tôn trọng màu đen và màu đỏ, phong cách hôn lễ tiểu Hán có thể chọn chọn hùng hắc phối màu khúc cư hoặc xi bi. Đường phong hôn lễ tiểu Hán tất chính là có thể chọn chọn trai thanh gái lịch phối hợp, mà Minh phong hôn lễ tất chính là bình thường lựa chọn đời mình quan phục, cô dâu đa số mũ phượng khăn quàng vai. Buổi sáng Vương Bác dậy thật sớm, Eva lung đi theo rời giường. Thở dài, ông trời của ta, ngủ không no cảm giác thật khó được nha, vì cái gì chúng ta thân thể cần nhiều như vậy giấc ngủ. Đang tại loay hoay một bộ màu đỏ áo truyền thống của nam giới Trung Quốc tiểu lễ phục giờ ALE quay đầu lại, nói ra, "Tỷ tỷ, ngươi tối hôm qua rõ ràng là 9 giờ ngủ. 8 giờ nha, ngươi ngủ 8 giờ." Eva chừng nắng liếc, "Thử ngươi nhớ rõ tính tưởng." Đang tại thay đồ vết vương bác cười nói, "Giờ an tính chút, ngươi không biết tỷ tỷ ngươi ít nhất cần ngủ 10 giờ sao?" hiện tại đúng vậy có rời giường khiến nghỉ. Eva đối với hắn làm cái mặt quỷ, nhưng mà cũng không có. Sáng sớm 5 giờ đồng hồ, sắp trời còn hắt qua, nhưng hôn lễ đệ nhất kỳ muốn bắt đầu. Hôn lễ tiểu Hán dùng bình thường phân thành 3 bước đột nhiên, có trước hôn nhân lễ, chính hôn lễ, hôn sau lễ. Trước hôn nhân lễ là nạp hái, vấn danh, nạp tỷ, nạp trinh, thỉnh kỳ, cái này cũng đã đã xong, hôm nay bắt đầu chính là chính hôn lễ. Đầu tiên là thân nền, thì ra là đón dâu, phong thành là một tòa cổ thành, sinh ra đời tại chu đời, hình thành tại xuân thu thịnh tại đường Bởi vì này thành thị không có gì trọng yếu chiến lược địa vị, cho nên tại gần hiện đại một ít trong chiến tranh, nhiều lần trốn tránh khỏi thai nạn, hoàn mỹ bảo lưu lại một ít cổ đại kiến trúc. Chu hạo kiệt hôn lễ hiện trường bố trí tại một tòa giả cổ kiến trúc trong tiểu điếm, tên là Tây Chu Vương Triều, khách sạn chính giữa có giả cổ kiến thiết đại sảnh, lần này tiệc cưới đem tại đó cử hành. Vương Bắc giúp thê và sửa sang lại lễ phục, nàng lựa chọn một kiện màu đỏ rượu mặt sần sám, quần áo dính sát thân. Sườn sám cường đại tố hình năng lực cùng Eva có lồi có lom dáng người hoàn mỹ phù hợp, có vẻ đặc biệt đẹp hơn. Cái này Sơn sám sẽ tà đến đầu gối vị trí, hành tàu trong lúc đó, Eva thẳng bắp chân có thể biểu hiện ra đi ra, đặc biệt là vì tranh Z, nàng mặc vào cùng màu vỡ dài, như vậy Vương Bác sau khi thấy lập tức rất có cảm giác. Phiên thoái chính là tiểu tóc, cần đem màu vàng mái tóc thém ở sau, Vương Bác sớm lại để cho Chu Hạo Kiệt liên hệ rồi công ty hôn lễ, hắn xuất tiền bao tròn thợ trang điểm đoàn đội, thuận tiện cho Eva làm xuống tạo hình Đây cũng là bọn hắn sáng sớm một nguyên nhân. Đến công ty hóa lễ, Chu Hạo Kiệt cùng Lý Gia Di đều ở bên trong trang điểm, Vương Bác đưa Eva đi vào, phát hiện Diêu Nghiêm Nghiễm, Tống Điểm Điểm cùng Triệu Hiểu Tuệ đợi nữ đồng học đã ở, kinh ngạc nói: "Các ngươi khởi đủ sớm." Đi theo Vương Đại Thổ Hào thâm lây, cũng thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ trang điểm, làm tiểu tóc. Triệu Hiểu Tuệ vui dạo dựng nói: "Vương Bác khó có thể giải thích, những nữ nhân này thực điên cuồng, vì trang điểm có thể tại mùa đông lớn đến sáng sớm." Chứng mấy nữ nhân đồng học đang chờ đợi, Evawidetilde khoác khoát khoát tay nói nàng cuối cùng một cái đến, Tống Điểm Điểm rất không có ý tứ, nói ra: "Đừng, em bé, ngươi tới trước đi." Eva ôm Vương bác một đầu cánh tay đánh một cái ngáp, "Không, các ngươi tới trước, ta không phải khách khí, ta muốn thừa cơ ngủ một hồi." Những người khác cho rằng nàng là khách khí, kỳ thật mỹ nữ giáo sư thật sự ôm Vương bác đang ngủ. Trang điểm cùng làm tóc rất lãng phí thời gian, các cô nương làm xong sớm đều nhanh 8 giờ rồi, chuẩn bị một chút thu thập xong gì đó, vậy thì 9 giờ. Eva tóc vàng buộc thành bím tóc nhỏ. Sau đó dùng bím tóc nhỏ làm cánh hoa, bàn thành hoa hồng bộ dạng, phối hợp nàng đồ trang sức trang nhã, cũng không có đẹp đẽ, chỉ có đoan trang cùng ưu nhã cảm giác. Vương Bác sau khi thấy tán thán nói, cái này xếp đặt thiết kế năng lực, quả thực tuyệt. Thợ trang điểm cười nói, đây là ngài bạn gái khí chất cùng tướng mạo tuyệt. Kế tiếp là Chu Hạo Kiệt đi đón dâu, chính là 8 giờ lên đại tiệc. Phiên đông một chuyến chạy tới chủ ảnh chung, Vương Bác đưa bọn chúng đẩy ra, cười mắng, bọn ngươi lớn mật, dám tư sở nhà của ta Chu Vương gia Long Tiểu. Nếu không có hôm nay là vương gia nhà ta ngày vui, định lại để cho bọn ngươi hối hận. Chu Hạo Kiệt tan mặc hán phục là màu đen, trên mặt có đoàn hoa cùng kim long, trên lưng trang bị ngọc bội còn treo móc biểu tượng Vũ Dung đoàn kiếm, chính là vương gia tạo hình. Hắn tôn sức lên ngựa, nói ra, "Tiểu bắt tử, trước bắt lấy hắn đám bọn họ, kết thành hôn sau lão tử hào hảo cầm bọn hắn sẵn sàng." Phiên Đông cười quái dị nói, "Ngươi có lẽ hay là cầm tân nương tử thoải mái à, chúng ta cũng không thể cho ngươi thoải mái." Cố Kiệu theo Chu Hạo Kiệt trong nhà xuất phát, Cái này có một thuyết pháp, gọi là sáng tiệu, tiệu hoa đứng ở chú rể cửa nhà, tỏ vẻ hướng láng giềng tỏ do quyền sở hữu. Sau đó là phát tiệu, chú rể đi vào tân nương ra, cưới vợ tân nương lên tiệu. Chọn dùng hôn lễ tiểu hán có chỗ tốt, cái kia cũng chưa có nhét tiền lì xì mở cửa đoạt nàng dâu những này tốn sức quá trình, đi về sau ăn mặc đỏ thâm khúc cư, đeo đồ trang sức lý giai gì lên tiệu, sau đó đi trước đại trù vương chiều khách sạn. Lý giai di sau khi ngồi xuống, dẫn đầu tiệu phu hô, khởi kiệu. Cố Kiệu nâng lên bước nhỏ run rẩy hai cái, Eva nói ra, cái này nhất định rất nặng. Vương Bắc cười giải thích, cái này gọi là điển tiệu, là một cái quá trình, ý là ngăn cảnh sát, chính là ngăn trở không độ tốt tới gần Tân Nương. Khách sạn tại thành phố giao, tự nhiên không có khả năng thực mang ra 15-16 km đi vùng ngoại ô, Tiểu Phu mang Cố Kiệu đi ra hai con đường đạo, sau đó đem Cô Kiệu đưa lên xe vừa tải, mọi người cùng nhau đón xe đi trước. Chương 947, nghi lễ. Eva lần đầu tiên kinh nghiệm như vậy hôn lễ. Trong tay cả mạ giặt không ngừng răng rắc văng lên, tiểu lọ lì cũng dơ nhi đồng cả mạ giặt tại chụp ảnh, nàng trở lại trường học sau ý định làm chuyên đề báo cáo, cho New Zealand trẻ con nhi đám bọn họ trong giới thiệu nước ngoài hôn lễ. Ta đập đến rất nhiều siêu cấp lớn ảnh chủ, nhất định sẽ làm cho John bọn hắn hâm mộ. Tiểu lọ lì thấy có người chú ý mình, tiểu dơ lên cả mạ giặt nói ra. Vương Bác nhắc nhở, bọn hắn không biết ngươi, cũng không biết John là ai. Tiểu lọ lì không đếm xỉa tới nói, đúng rồi, ta biết rõ Nhưng như vậy có thể cho bọn hắn hâm mộ ta không phải sao. Bọn hắn không biết quyền vương đệ đệ, chỉ có ta nhận thức. Có thợ đấm bóp lý bác giúp đỡ, học cơ lý khôi phục rất tốt, năm trước hắn trở về đến nước Mỹ đánh chức nghiệp quyền Anh cuộc thi rồi, hơn nữa phát huy ra sát, trở thành giới thể thao siêu cấp ngôi sao mới. Hai tỷ mọi người liên tiếp chụp ảnh, càng nhiều là người tắt chính là cho hai người bọn hắn cái chụp ảnh. Loại này hôn lễ kiểu hắn tại phong thành rất thông thường, mọi người thấy nhiều hơn không hiếu kỳ rồi, đều là một bộ xáo võ thuật tóc vàng xuân xám e va cùng tinh xảo động lòng người khúc cư váy tiểu cô nương, nhưng lại mọi người chưa từng gặp qua. Vương Bác đối với Ê-va nói ra, ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi, minh nguyệt trang trí ngươi cửa sổ, ngươi trang trí người khác ngộm. Nghe xong, Mỹ nữ giáo sư nhẹ cười rộ lên, rất xinh đẹp lời tâm tình, ta rất cảm động. Tiểu Lọ Ly quay đầu lại nói, tỷ tỷ ngươi bị gạn, đây là bài thơ, hơn nữa sư phụ một chút cũng không có thành ý, trực tiếp đọc đi ra. Nàng nghĩ nghĩ, lại chậm rãi nói Liên vậy nói như vậy, ửng, tay ngươi cầm cá mạ giặt đập phong cảnh, đập phong cảnh người trên xe đập ngươi. Ánh mặt trời trang trí ngươi màn ảnh, ngươi trang trí người khắc ngộ. Bên cạnh Tô Đông Đông rất giật mình, nhà của ngươi tiểu cô nương này tiếng trung thật là thật tốt nha, ta nhớ được ngươi đã nói nàng một mực New Zealand của A. Vương bác ngọ mò, mò tiểu lò lì bím tóc, cười nói, còn không phải ta lão sư này dạy tốt. Đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm giác được tiểu lò lì trưởng thành, không hề là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cái kia ăn mặc váy công chúa. Trải lấy vỉnh lên thiên biện nha đầu Nàng lời nói mới rồi Mặc dù là chuyển thể tự người ta thơ Mà lại ý cảnh rất kém xa Đúng vậy, tô đông đông nói rất đúng Nàng tiếng trung trình độ rất cường đại rồi Hắn lý giải năng lực cũng rất cường đại rồi Đây không phải nha đầu có thể làm được Đến khách sạn, hôn lễ chính thức bắt đầu Liên tiếp pháo treo rồi bắt đầu Chu hạo kiệt đường ca đối với bọn họ ngắc Đến, bọn tiểu nhị Tới giúp một việc, chúng ta nhân thủ không đủ Mọi người một người một khối tiên Đợi tí nữa cùng một chỗ phóng hạ Vương Bắc cùng một chuyến đồng học đi qua, cái này rất đơn giản, không có vấn đề. Tân Nương Hạ Kiệu thời điểm đến, trên mặt đất cửa hàng thảm đỏ, dựa theo tập tục, Tân Nương giãy không thể chậm đất. Nàng Hạ Kiệu thời gian là tính ra, không thể sớm một phần cũng không thể chậm một phần. Chu Hạo Kiệt xuống ngựa đi tới, sau đó hắn đối với Vương Bắc nói, "Tiểu bác tử, tới, có chuyện phải phiền toái ngươi a." Vương Bắc nói, "Phiền toái ta không có vấn đề, nhưng ngươi còn dám bảo ta tiểu bác tử, lão tử này sẽ tiểu làm ngươi." Chu Hạo Kiệt cười hắc, hắc nói ra là như vậy, lập tức lại một cái ba mũi tên định càn khôn, khâu. cái này bắn ra càng xa càng tốt, cha ta vốn định an bài nhà của ta một cái hữu lực khí thúc thúc, nhưng cảm thấy được ngươi thích hợp hơn. Vương bác Cỡi Đồ Vét nói, cái này không có vấn đề, ta đây chủng tháo người tiểu thích hợp làm việc nặng. Ba mũi tên định càn khôn là bắn ra ba mũi tên, mũi tên thứ nhất xạ kích thiên, là khẩn cầu lão thiên gia chúc phúc. Thứ hai mũi tên xạ kích, cảm tạ hậu thổ dưỡng dục, hai mũi tên tương hợp, tiểu đại biểu thiên trường địa cửu cuối cùng một mũi tên là bắn về phía phương xa, mong ước mặt đến cùng cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc. Công ty hôn lễ chuẩn bị là một chi chính là cửa cung, hai đầu thắt lụa đỏ tử, cây tiễn thượng không có mũi tên, chỉ có một mềm nhũn bóng tợ lạt tí, như vậy dù cho không cẩn thận bắn trúng cái gì, cũng sẽ không tạo thành thương tổn. Đợi tí nữa tiếng bánh pháo vừa vang lên, ngươi tiểu mở sạc kích, hiểu chưa? Một gã người điều khiển chương trình tới nói ra. Vương bác gật đầu, cái này quá. Răng rắc. Tiếng bánh pháo đột nhiên vang lên. Vương Bắc tranh thủ thời gian mở cùng, kêu lên, người nói phải quá muộn. Người điều khiển chương trình ngăn trận hắn cũng quá sợ hãi, không đúng vậy à, ngày tốt chưa tới, ai cờ mở nở đốt phao à. Lúc này có người đã chạy tới nói ra, lưu lao sư, mau mau nhanh, bắt đầu đi. Mẹ nó có một ngốc bức chứng kiến hai khối pháo kiếp nổ quấn cùng một chỗ, hắn không có cải bỏ, vậy mà dùng cái bật lửa muốn đốt lên. Mẹ ta đến. Người điều khiển chương trình quát to một tiếng, xạ ra, dù sao không kém cái này hai phút rồi. Vương Bắc tay trái cầm cung, tay phải nếm mũi tên sau này cá mạnh, hắn vừa rồi thử qua cái này cung lực đạo, là đem chính thức truyền thống cường cung, dùng khí lực của hắn cũng phải xuất ra toàn bộ sức mạnh đến mới được. Tại trấn Lạc Nhật thời điểm hắn chơi đùa cung tiễn, tuy nhiên không phải người trong nghề, nhưng cũng không phải tân thủ, cơ bản kỹ xảo binh thúc đều nói cho hắn giải qua. Hắc. Một thân buồn bột giống, trường cung lập tức hóa thành trang rằm. Thấy vậy vây xem khách nhân nào nào vỗ tay, có người kêu lên, "Tốt. Cái này huynh đệ thật sự là trời sinh thân lực." Đội tiến 75 độ nghiêng đối với thiên không, Vương Bắc buông tay ra, vèo âm thanh xé gió lên, cung tiến lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sạ kích rất đơn giản, hắn đồng dạng mở cung mãn nguyệt, đột loạt tiếp tiểu cầu đụng trên mặt đất sinh ra cường đại co giãn, đem cây tiến thoang cái bắn lên 2 3 thước độ cao. Vương bác đã giật mình, kết quả càng vang dội tiếng vỗ tay xuất hiện, cái kia thật tốt, tiếp tục làm, khẳng định không có vấn đề. Bình xạ kích chính là hướng thanh để trống trên đường phố sạ kích, vùng ngoại thành con đường không có nhiều cố xe người đi đường. Vương Bắc mở cùng bắn ra, lợi tiện vô tung vô ảnh. Chú rể cô dâu lên sân khấu, vốn là quá tài buồn, người điều khiển chương trình ở bên la lên, đây là biểu tượng thời gian hồng náo nhiệt hòa. Còn có cưới ngựa yên, trên yên ngựa thả quả táo, ngụ ý bình an. Đến từ tỉnh ngoài trương thụy sợ ngây người, ta đi, đây là hôn lễ tiểu Hán. Hán chiều thời điểm có trái táo. Kế tiếp, công ty hôn lễ an bài 4 đối với mị nữ, các nàng đều làm thị nữ cách tán mặc, đệ nhất đối với đi ở phía trước vung cánh hoa thứ hai đối thủ nâng đến đỏ đệ tam đối với trọn qua xinh đẹp đèn lồng, thứ tư đối với tắc chính là một đường phóng hương thảm. Chú rể cô dâu đằng sau đội kịp, tiến vào đại sảnh. Đại sảnh bố trí trắng lệ, đỏ tươi đầy trời, chú rể trước dùng đòn cân chọn hạ tân nương khan đoàn, tượng trưng cho vừa lòng đẹp ý, đón lấy hai người cầm trong tay lụa đỏ đi đến hôn đài. Tại người điều khiển chương trình dưới sự chủ trì, chú rể cô dâu các loại túi đầu, trước tạ hữu đối với khách nhân túi đầu, cảm tạ mọi người tham gia trận này hôn lễ, tiếp theo là trọng đấu hí, tối đầu còn giập đầu. Đến cảng tạ cha mẹ công ơn nuôi dưỡng Về phần phu thê giao bái Cái kia lại càng không thể thiếu câu Vương bác xem náo nhiệt Đột nhiên có người kéo hắn một bả Hắn hiếu kỳ quay đầu lại Một người trung niên nữ nhân gắng cười tủng tìm nhìn xem hắn Tiểu tử, kết hôn không có Còn không có, bất quá Không có kết hôn nha Đúng, người trẻ tuổi đừng có gấp kết hôn Muốn tìm cái phù hợp tốt nẳng dâu A-di nói với người A-di con gái nhà đúng vậy tốt cô nương Chương 948 Thinh ra, Cái này Azi nói còn chưa dứt lời, lại có người nói lời nói, đã thành hắn nhị thẩm Người cô nương người ta có đối tượng, bất quá tiểu tử, người người ở nơi nào? Ta cô nương phản đối giống như nha Ta chất nữ cũng không còn đối tượng, tỉnh đại học công an nghiên cứu sinh, thành tích cao nữ cảnh sát, thế nào? Hắc, người chất nữ thành tích cao là thật, chính là lớn lên chưa hẳn có thể đi vào người ta tiểu tử mắt, ta ngoại sinh nữ mới xinh đẹp, hơn một thước bảy vóc, có lẽ hay là chân dài, tiểu tử thế nào? Vương bác nhìn xem cái này Tặc Mi thử nhãn đại thúc, lòng tràn đầy xấu hổ, biến thái đại thúc ngươi như vậy hình dung ngươi chất nữ thật sự được không nào? Huynh đệ ngươi không biết là người sao? Mắt thấy hiện trường phải đổi thành thân cận hiện trường, hắn tranh thủ thời gian học Chu Hạo Kiệt thở dài, các vị thuốc thuốc gái gì, cảm ơn mọi người ưu ái, ta có bạn gái, đang ở đó bên cạnh, cái kia ngoại quốc cô nương. Bạn gái không sao, không có kết hôn là được a. Ta chất nữ không riêng chân dài, thổi kéo đàn hát không chỗ nào không thông, đặc biệt văn nghệ cô nương. Vương Bắc cười khổ. Tuy nhiên không có kết hôn, đối với chúng ta có hải tử, tiểu bạn gái của ta lôi kéo tiểu cô nương. Cái này hắn thanh tịnh, một đám người nhanh chóng tản ra. Bên cạnh tào bác rất hâm mộ, mẹ nó a tiểu bác tử, đều là chưa lập gia đình nam thanh niên, vì cái gì ngươi đi tới chỗ nào đều như vậy được hoan nên Bọn hắn không có khả năng biết rõ ngươi thổ hào thân ra a. Có thể là khí chất. Vương bác cười đồ nói. Ta nổ vào. Lao vương hiện tại thật sự, Lao không biết xấu hổ. Ai, thời gian a thời gian. Thỉnh cầu ngươi đem năm đó cái kia xấu xí nhưng chất phác, lười biếng nhưng thiện lương thanh niên còn cho ta. Xéo đi ha. Vương bác cười to. Chu hạo kiệt đường ca giải thích nói, vừa rồi ba mũi tên thời điểm, tiểu vương biểu hiện thật tốt quá, tiểu tử xuất khí tinh thần lại lưu loát, tại chúng ta phong thành nhưng tìm không thấy như vậy con non rể. Phong thành thật tốt, chọn rể không nhìn tiền tài, chỉ nhìn nhân tài. Chu hạo kiệt đường ca nhìn tô đông đông liếc, nói, ai nói không nhìn tiền. Tiểu vương đổ vét cùng giày ra tuy nhiên ta nhìn không ra bằng hiệu Nhưng khẳng định không ít tiền. Ta đều có thể nhìn ra, húng chi những kêu mắt sắc đại thúc bác gái. Thì ra là thế, lao vương ngươi đổ vét bao nhiêu tiền. Ta cũng vậy nhận thức không xuất ra bảng hiệu này. Vương bác cười khổ nói, không phải bảng hiệu, là ở New Zealand tìm cái thợ may đặt làm. Bao nhiêu tiền? Không có nhiều tiền. Không có nhiều là bao nhiêu? Không đến hai vạn khối, kỳ thật không đắt. Vương bác nói ra. Hiện tại đầu năm nay, hai vạn khối đổ vét xác thực không tính là rất quý, một đám người gật gật đầu. Phiên Đông tình linh hỏi, hai vạc hối, là NZZA. Ừm. Vương Bắc Trung thực thừa nhận. Kít vào lương khí thanh âm lập tức văng lên. Hôn lễ hiện trường không có náo chú rể cô dâu khâu, bởi vì đây là hôn lễ kiểu hán, đúng vậy rời đi khách sạn, cái kia hay tiến vào truyền thống hôn lễ tiết ấu. Tự nhiên, náo động phòng không thể thiếu. Phiên Đông đem một đám người gọi vào cùng một chỗ, nghe cho ký các vị, chúng ta đều là cờ mở nở cao tố chất nhân tài, cho nên cái kia những thứ gì náo phù dâu tập tục xấu, tuyệt đối không thể vào Cái này con mẹ nó có phủ dâu sao? Ta như thế nào không thấy được a Na Thanh Dương kỳ quái hỏi. Loại này hôn lễ chỉ có của hồi môn đại A đầu, nào có phủ dâu? Thiên Đông Trừng mắt liết hắn một cái, tiểu ngươi có nhiều việc, để cho ta nói hết. Chính là chúng ta không náo phủ dâu, cũng không náo phủ rể, tiểu náo chú rể cô dâu a Ê ba không rõ nhìn về phía vương bác, vương bác thở dài, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem chu hạo kiện cùng lý giai di chính là bọn họ hai cái muốn xui xẻo. Hắn không có đoán sai Buổi tối chu Hạo Kiệt cùng Lý Giai Di bị hí lộng vô cùng thảm, đương nhiên bọn hắn rất có tiết chế, không có chơi ăn mặn tình tiết, chỉ là trêu chọc bọn hắn vợ chồng hai người. Ê và sau khi xem xong nhỏ giọng nói ra, thân yêu, chúng ta kết hôn, không có những này khâu à. Bên cạnh đang tại sát trên quần trứng gà quải niệm chú Hạo Kiệt nghe được, cười to nói, mẹ nó, nhất định sẽ có, nhìn ta đến lúc đó khẳng định làm cho cực khổ chết tiểu bác tử. Ê và nhún nhún vai nói, ý của ta là, nếu như đụng phải loại sự tình này Ta một khi không thể nhịn được nữa, ta có thể sẽ đọc thủ. Ta đi, ta đều đã quên, em bé đúng vậy Nga đặc công A. Hầu hải ba sợ hai thằng nói. Vương Bắc không có hảo ý nhìn xem Chu Hạo Kiệt, huynh đệ, các ngươi nếu đọc thủ, ta chắc chắn sẽ không ngăn đó nề ta sẽ giúp nàng một bà. Chu Hạo Kiệt nghiến răng nghiến lợi, coi như ngươi đi vận cất chó, tha cho ngươi một cái mạng chó. phiên đông hâm mộ nói, cái kia tương lai của ta nhất định phải tìm biết võ thuật lao bà. Tao bác cười lạnh nói, sau đó một ngày nào đó ngươi ngoại tình Nàng đem ngươi đánh trò bán thân bất toại Phiên đông sướng sở, lập tức yêu thương Mẹ nó, tìm vợ tốt tốn sức ca Bọn hắn đều chuẩn bị rời đi rồi Đông nhiên Chu Hạo Kiệt điện thoại văng lên Hắn chuyển được về sau lộ ra giật mình biểu lộ Tinh ra Ta đi, ngươi đến phong thành rồi Ngươi, ngươi bây giờ ở nơi nào Vương bác bọn người cũng giật mình rồi Hắn thấp giọng hỏi, tinh ra Lý tinh tên kia Chu Hạo Kiệt trả lời vài tiếng Sau đó nói, ngươi tại đó chờ một chút Ta đây tiểu đi đón ng thiệt nhiều đồng học đều ở đâu rồi, ngươi chờ chúng ta. Hắn cút điện thoại, cười khổ nói, đứng Lý Tinh, hắn không biết từ nơi này biết được ta hôm nay kết hôn, muốn tới đây một chuyến. Cái này điểm mới đến. Trêu chọc ngươi đi. Phiền Đông cười lạnh nói, Lý Tinh cũng là bọn hắn đại học đồng học, là người rất giảng nghĩa khí, có võ có lực cũng có ý nghĩ. Theo lý thuyết loại người này nhất định sẽ hôn rất khá, trên thực tế cũng là như thế, bất quá hắn năm ba còn không có đọc xong, đồng nhiên đuổi học đi quân rồi Dùng tại học đại học sinh thân phận tổng quân. Năm bốn thời điểm bọn hắn còn ngẫu nhiên có liên lạc, tốt nghiệp đại học, cái này liên lạc tiểu chát đức, thẳng đến vương bác đi New Zealand một năm kêu nhận được một cái tin tức, nói lý tinh xuất ngũ trở về hốn. Sau đó bị bắt tiếng ngục giam. Khi đó bọn hắn cảm tình đã muốn phai nhạt tăng thêm vương bác chính lo lắng sinh tử của mình tiền đồ, sẽ không có quan tâm chuyện này. Dù sao cũng là đại học đồng học, hơn nữa lý tinh đại học thời điểm giúp bọn hắn những người này cũng không thiếu bề buộn, ngoại trừ Bởi vì bọn họ là đối thủ cạnh tranh, Lý Tinh vẫn muốn lộng rơi hắn sau đó thượng vị làm lớp trưởng. Vương Bắc cùng Lý Tinh quan hệ cũng rất tốt, vừa lên đại học hắn đã giúp qua hắn bề buộn, lúc ấy hắn tại sân bóng rổ học chơi bóng rổ, đúng vậy khi đó hắn vừa học, rất nhiều động tác không quy phạm, không cẩn thận chọc phải một cái thể dục sinh, thiếu chút nữa bị đánh. Lý Tinh lúc ấy đã ở, mang theo bằng hữu đi lên bảo vệ Vương Bắc, cùng thể dục sinh đổi một hồi. Việc này trong lớp những người khác không biết, Vương Bắc cảm giác được sỉ nhục không có nói qua Đây cũng là hắn về sau không đi học chơi bóng rổ một trong những nguyên nhân. Chu Hạo Kiệt muốn lái xe đi tiếp hắn, Vương bác vô vô bả vai hắn nói, đây là người đêm tân hôn, cùng vợ của ngươi a, ta đem tinh gia nhận lấy. Tháng chạp ban đêm rất rất lạnh, trăng sáng sao thưa, hàn quang như xương. Vương bác hướng dẫn đi phong thành bến xe, chứng kiến một cái cao lớn thu kết cường tráng thanh niên ôm hai tay tại đi tới đi lui, hắn ăn mặc có chút đơn bạc, không chịu nổi gió lạnh xâm nhập. Nhìn xem bạn học cũ rượi vào vận động đến chống lạnh bộ dạng, trong lòng của hắn có chút khó chịu. Đại học thời điểm, Lý Tinh xem như hắn một trong những bằng hưu tốt nhất rồi, không nghĩ tới giang hồ lại tương kiến, lại lại như thế này tình cảnh. chương 949, lính đánh thuê. Cùng đại học thời đại so sánh, Lý Tinh thay đổi rất lớn, vốn hắn tiệu cường tráng, hiện tại hình thể càng lớn một vòng, trên đầu cạo cái đầu trọc, bất quá xem đã dậy chưa vô lại, mà là một loại thành thật cảm giác. Hầu hải ba vừa xuống xe tự hô, tinh ra, bởi vì đại học thời điểm giảng nghĩa khí, ưa thích dùng đại ca tự cho mình là... Bọn hắn đồng học tiểu sưng hô hắn là tinh gia, ngoài ra cái này cũng cùng Lý Tinh thích xem châu tinh chỉ kịch truyền hình có quan hệ. Chứng kiến hắn sau, Lý Tinh nết miệng nở nụ cười, hầu ra, ngươi cái này tự mình tới tiếp ta, ta có chút được không dậy nổi. Vương bác nói, lên xe trước, bên ngoài quá lạnh. Bác ca, đã lâu không gặp, ha ha, ngươi có lẽ hay là như vậy săn sóc ca. Lý Tinh trà sát trà sát tay vội vàng lên xe, hắn mặc đơn bạc, sắc thực đông lạnh hư lắm rồi. Hầu hải ba cười nói hiện tại tất cả mọi người xưng hô vương chấn trưởng rồi, gọi hắn vương thổ hào cũng được, chúng ta cũng không dám lại hướng đại học thời điểm như vậy gọi hắn tên hiệu. Lý Tinh cười, ôm quyền nói, cái kia xin lỗi, vương Trấn trưởng, ngươi bây giờ là ở đâu cái trên thị trấn. Vương bắt nói, đừng nghe hắn mỏ mẫm liệt liệt, yêu kêu la cái gì cái gì, danh tự chính là cái danh hiệu, chỉ cần cứ gọi người của ta có thể hiểu được cái này danh hiệu hàm nghĩa là được rồi. Hắn biết rõ hầu hải ba là cố ý nhắc nhở Lý Tinh, sợ chọc giận hắn Kỳ thật Vương Bắc không có như vậy lòng dạ hiểm hỏi. Khi bọn hắn đồng học chính giữa, hầu Hải Ba cùng Lý Tinh quan hệ tốt nhất, đến trường thời điểm, hầu Hải Ba cùng loại Lý Tinh người hầu, hắn có chút nhu nhược, Lý Tinh một mực rất chiếu cố hắn. Nghe xong hắn lời nói, Lý Tinh cùng hầu Hải Ba đều nở nụ cười, Vương Bắc những lời này làm cho bọn họ hồi tưởng lại đại học thời đại một ít cuộc sống. Phong thành không lớn, là thanh nhỏ, bọn hắn đơn giản hàn huyên vài câu, đã đến Chu Hạo Kiệt phòng mới. Lúc này sắp trời không còn sớm, mùa đông buổi tối rất lạnh. Khách mới đã sớm rời đi, đồng học cũng đi một ít, chỉ còn lại có mấy người bọn hắn quan hệ tốt hơn. Chu Hạo Kiệt ngậm lấy điếu thuốc ở bên ngoài các loại trương thủy cho hắn lấy xuống yên, Đường Quất, sau khi kết hôn nên muốn hại tử. Hắc, xe còn đến. Đại học đồng học nhiều năm không gặp, cảm tình như trước tại, dù sao khi đó bọn hắn kết giao, là chính là không, có có một chút lợi ích dây dừa kết giao, hơn nữa Lý Tinh còn giúp trợ bọn hắn rất nhiều. Lý Tinh xuống xe, Chu Hạo Kiệt dẫn của bọn hắn vào nhà, nói ra, "Một như vậy ngươi còn chưa ăn cơm a?" Ta nóng lên rượu, tinh ra tiểu lượng ta còn nhớ rõ rành mạch, đêm nay không say không về a Tâm lĩnh lao chu, bất quá rượu ta là tai rồi, không bằng cho ta hai điếu thuốc, hút thuốc cũng có thể sửa a à. Lý Tinh cười nói, thực tai rồi. Vương Bắc Kinh ngạc hỏi, cái này bạn học cũ tiểu lượng rất lợi hại, rượu đế một cân khởi bước. Lý Tinh gật đầu, tai rồi, tại lao tía trước mộ phần thể tai. Thốt ra lời này, bọn hắn sẽ không tốt khuyên nữa rượu. Lý Tinh vào nhà sau đem một cái tiền lì xì kín đáo đưa cho chu Hạo Kiệt hiện tại hôn không tốt, không có nhiều tiền, một điểm tâm ý hả? Chu Hạo Kiệt nhìn cũng không nhìn nhận lấy, nói, người đến là được, nói thật, không có ngờ tới người tới. Lý Tinh cười cười, nói, ta tới trầm điểm, kỳ thật ta mua vé máy bay, kết quả nói là quân sự diễn tập không trùng quản chế, máy bay không bay rồi, chỉ có thể đổi thừa lúc xe lửa, tới xe trễ. Nói xong hắn móc ra một tấm vé máy bay. Chu Hạo Kiệt vỗ vô bờ vai của hắn nói, thời gian không sao cả, ngươi người đến, huynh đệ tiểu ký người tình Hầu hải ba cho hắn đốt tiên, hỏi, tinh ra, nhiều năm không có liên lạc nhà ngươi cái này xuất hiện quá khiến người ngoài ý rồi, cái này phải 7-8 năm chúng ta không gặp nha. Lý tinh nổ ra cái vòng khói, cười khổ nói, năm đó các ngươi tốt nghiệp, ta theo đoàn ở phía trong xin phép nghỉ trở lại trường học ấy nhỉ, cùng hôm nay không sai bịt lắm, trời đưa đất đẩy làm sao mà, thời gian nghĩ sai rồi, lúc trở về, các ngươi đều đi thôi. Hắn móc ra túi tiền, bên trong có vài tấm hình, có một chương là chống dông ký túc xá, Trong tốc xá thu thập vô cùng sạch sẽ, chỉ có chính diện trên vách tưởng có một đi cưng cắp bút lông chữ to, kiếm không bội thỏa, đi ra ngoài đã là giang hồ. Đây là A đô chữ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ký tốc xá vị trí nhà. Hầu hải ba ha ha cười nói, cười cười khỏe mắt vấn lệ. Chứng kiến cái này hàng chữ, vương bắc cũng phải cảm khái không thôi, tốt nghiệp về sau hắn một đầu đâm vào đế đô, sau đó bị đế đô cái này đại giang hồ trả đạp đầy bồi đất. Cũng may, hắn lúc đến vận chuyện cuối cùng nhất nhất phi trùng thiên. Phiền Đông đi tới ôm Lý Tinh bả vai nói, đừng nói nữa, ăn cơm trước, không uống rượu rồi, uống trà, dùng trà thay rượu, uống đến nhà. Lý Tinh nói, chủ nhiệm lớp, đến trường thời điểm có xin lỗi chỗ của ngươi, lúc ấy tốt mặt mũi. Ai ai ai, đừng nói cái này cần cưới lời nói, bạn học cũ tương kiến, ăn cơm uống rượu. Phiền Đông cắt ngang hắn lời nói, nhìn ra được những năm này Lý Tinh trôi qua không dễ dàng, trên tay tất cả đều là vết chai, có lẽ như trước kia thịnh chuyển cái kia dạng, hắn sẽ ra ngục giam ngồi qua lao. Lúc ăn cơm, hầu hải ba chủ động đã hỏi tới vấn đề này. Lý Tinh sướng sở, sau đó cười lên ha hả ai chuyển nha Giả dối. Ba nội cái cầu, như vậy địa đặt bố trí ta. Bất quá ta xác thực theo đoàn ở phía trong xóm lui, xuất ngoại trở thành lính đánh thuê. Trung Đông mấy cái quốc gia cùng Syria, Ai Cập đều lợi qua. Một đám người lập tức giật mình, vương bác ngạc như nói, người đã làm lính đánh thuê. từng 4 năm lính đánh thuê. Lý Tinh nói ra, kỳ thật ta tại đoàn ở phía trong xem như đào binh. Trong nhà gia điểm sự tình, ta muốn trở về giải quyết, kết quả dẫn đến chính là đại nhân vật. Lúc ấy sợ chết rồi, chỉ có thể nhập cư trái phép xuất ngoại làm công. Đúng vậy làm công không kiếm tiền, liền quyết định đem đầu đứng tại dây lương quần đi lên đương làm lính đánh thuê. Về sau mới phát hiện, mẹ nó đương làm lính đánh thuê so dùng không hộ khẩu thân phận ở nước ngoài làm công nhưng an toàn nhiều hơn. Các ngươi không cần loại này ánh mắt xem ta, các ngươi là bị kịch truyền hình điện ảnh tẩy náu rồi, chính thức lính đánh thuê cuộc sống nha, vốn hẻ, khổ bức lại chỉ một. Tất cả mọi người đến hương thú, Chu Hạo kiệt hỏi, "Ngươi cho chúng ta giảm điểm a, lính đánh thuê nhà, làm sao có thể buồn đẻ, khổ bức?" Khẳng định các loại sâu tạt tiên. Lý Tinh ăn như hổ đói ăn thịt sườn, "Này, lính đánh thuê cũng phải người, là người chỉ sợ tử, ta chỗ đoàn đội dù sao là một đám kinh sợ bao, chiến tranh thời điểm chính là đi gào to một trận bắn hai phát, sau đó trở về mèo qua không lý tưởng, hỗn nước pháp quốc tịch." Thiên giả. "Vậy ngươi, cái kia ấy nhỉ không có." Phiền Đông thân thủ các cổ. Một điểm không giả. Cái tiếc không có làm qua, chính là tại CIA thời điểm cắt ngang qua bọn hắn dân binh chân. Nói thật ta, lính đánh thuê làm sao có thể làm qua quân chính quy? Chúng ta căn bản không dám cùng quân chính quy tiếp xúc, người ta hỏa lực kia dây chúng ta thật sự là vài giây đồng hồ sự tình. Làm sao ngươi lại đã trở lại? Lợi nhuận đủ rồi. Lý tinh cười khổ nói, vừa mới ngược lại, các vinh đệ, là đương làm lính đánh thuê lợi nhuận không đến mấy cái tiền. Ta trước kia chạy đi, là trong nhà chọc trong thành phố người đứng đầu, năm nay người đứng đầu không phải rót ta sẽ trở lại. Hồi đến ý định làm gì? Lý Tinh nói, để làm chi? Làm công trường A, ta tại trên công trường làm 8 tháng. Các người biết rõ à ta không có tốt nghiệp đại học chứng nhận, cũng không có quân đội chuyển nghề chứng minh, cho nên tìm không thấy công việc tốt. Chương 950, ý định. Lý Tinh lời nói khiến cho một hồi thổn thức, bọn hắn ở đây mặc dù lớn nhiều hơn bình thường, nhưng này bình thường cũng phải nếu so với so sánh mà nói, đều cũng không tệ lắm. Đại đa số nguyệt thu vào tối thiểu đạt đến 5 vị tính ra. Xem của bọn hắn biểu lộ, lý tinh cười ha hả, đồ phá hoại, các người gì ánh mắt. Đồng tình ta nha. Làm công trưởng cũng không còn gì không tốt, ta theo người sư phụ học nghề mục, một, một tháng cũng có vạn 8.000 thu vào. Hơn nữa ta nghĩ kỹ, chờ ta học đến tay nghệ, lại tích lũy ít tiền, đi bái cái tượng điêu khắc gỗ đại sư làm sư phó, về sau chuyên môn đi đường này, rất tốt. Chu Hạo Kiệt cho hắn điền một chén nước trà nói, người quy hoạch không sai, đây là đầu tốt đường. Hầu hải ba hưng phần nói, đúng, hơn nữa ta nhớ được. Lào vương ngươi trên thị trấn không phải cái tượng điêu khắc gỗ đại sư sao? Chính là cái nam tư người. Đây là CBA được không? Vương bắt gửi, xác thực, tinh ra nếu cảm giác được có thể, về sau đi ta chỗ đó bái sư khẳng định không có vấn đề, bất quá phải đem tiếng Anh học giỏi. Ngoại trừ cái này đâu này? Tinh ra có hay không ý khác? Bạn học cũ đều nhìn xem có thể hay không cho ngươi trợ lực đẩy một cái. Phiền đông nói ra. Lý tinh lắc đầu, đi bộ đội sau luyện thể năng, học chiến lược chiến thuật hóa. Đem chúng ta bài chuyên ngành đều ném hết. Về sau đi trước Pakistan, lại đi Iraq, chỉ biết bắn súng cùng giã ngoại sinh tồn, cái này ở trong nước. Nói xong, hắn lại lắp đầu. Phiên đông vua tay một cái nói, đây là rất lợi hại kỹ năng nhà, bạn học cũ mấy cái cho người gom góp ít tiền, người làm cái chân nhân cờ ép căn cứ hoặc là đồng tử quân huấn luyện quân sự căn cứ, khẳng định kiếm lớn. Lý tinh bất đắc dị nói, ta trước kia ở nước ngoài đương làm lính đánh thuê, những tin tức này trong nước đều không chế qua, ghi chép tại ta trong hồ sơ. Ta làm không được cái này, đi mua đem rào thái rau chúng ta địa phương cục công an đều tìm ta hẹn ước đảm Cái kia thực cờ mở nở đổ phá hoại A. Ta kỳ thật cũng nghĩ qua làm cái này, hơn nữa ta không thiếu tiền, lính đánh thuê tiền lương không cao. Đối với ngươi tích lũy không ít, 40-50 vạn là có, nhưng ta không có cách nào khác làm cái này. Vương Bắc Trầm Ngâm nói, ừm, không bằng ngươi theo ta đi New Zealand A. Ta trong chấn có loại này sân huấn luyện, ta đang muốn làm cái cơ sở cung cấp du khách sử dụng, có hứng thu hay không. Hơn nữa nếu như ngươi muốn tiếp tục làm nghề một điều khắc ta chỗ đó cũng có sư phụ. New Zealand. Lý Tinh sướng sở. Hầu hải ba nết miệng cười nói, ta không phải mới vừa nói sao, Lão Vương hiện tại làm trấn trưởng, tại New Zealand làm trấn trưởng. Lý Tinh kinh ngạc nói, cái này nhưng, cái này nhưng, ta nên nói như thế nào. Lau mắt mà nhìn nha, ngươi đây là tham chính A. Vương Bắc nói, không tính, dù sao trong đó tình huống thật phức tạp, chính là ta tại đó làm thổ địa chủ, hưởng ứng New Zealand chính phủ hiệu triệu. Làm cái mới thôn chấn. Những người khác đối với hắn cái này khối cũng không biết. Chủ đề nhanh chóng chuyển rời đến trên người hắn. Một đám người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi hắn. Người rốt cuộc như thế nào làm đến lớn như vậy thổ địa hay sao? Như thế nào đi New Zealand? Người có tính toán gì không? Trên lên bỏ Trấn trưởng, thành phố nghị viên, thị trưởng thủ tướng. Thôn trấn về sau như thế nào quy hoạch? Có cái gì phù hợp sinh ý chúng ta đi làm sao? Vương Bác lấy điện thoại di động ra cho bọn hắn giới thiệu. Kết quả mang lấy ra mới nhớ tới, cái này trong điện thoại di động không có hắn bảo tồn tư liệu, lập tức bất đắc dĩ. An uống vào, hắn trước theo dệt vô cớ đạt được thổ địa trải qua, đơn giản là được cứu cái ngoại quốc lao đầu, tại đế đô chiếu cố một thời gian ngắn, người ta đem di sản để lại cho hắn. Sau đó, hắn kỹ càng giới thiệu một lần chấn lập nhận, kể cả phát triển quy hoạch. Đồng học cùng một chỗ, thời gian qua vô cùng nhanh, Vương bác ngẫu nhiên giàn xem xét đồng hồ, đều nhanh 12 giờ. Vì vậy hắn dừng lại giới thiệu, vô vô tay nói Được rồi được rồi, bạn học cũ cùng một chỗ cao hứng ta hiểu, nhưng hôm nay đến nơi đây, lại để cho lão chu đi động phòng, tân nương tử khẳng định đã đợi không kịp. chu Hạo Kiệt cười hắc hắc, không có việc gì, vợ ta khẳng định ngủ. Ngủ cũng được lên nha, cái này đêm tân hôn, động phòng hoa trúc, đúng là sản xuất con trai cơ hội tốt. Thằng ngại con đã coi a chúng ta là phụng tử kết hôn. Chu Hạo Kiệt đắc ý cười nói, này sẽ đúng là ký nguy hiểm, ta một mực làm hòa thượng nhỉ. Thiện nhân, ký nam, bại hoại gia phong. Đạo đức không có. Một đống ngón giữa bị dựng lên. Bây giờ còn không đến phóng nghỉ đông thời gian. Các học sinh ngày hôm sau cũng ảo ảo trở lại đi làm. Lý Tinh tìm được Vương Bác, đưa cho hắn một điếu thuốc. Vương Bác lắc đầu, không rút, ngươi còn không biết ta nha. Hắc hắc, ngược lại hiểu rõ, nhưng là phải khách sáo một lần chứ sao. Theo ta khách sáo cái gì? Tối hôm qua ta nói rất đúng rất nghiêm túc. Ngươi muốn là có thể xuất ngoại, đi ta chỗ đó à. Ta bên kia thiếu một cái như ngươi vậy vấn luyện viên. Lý Tinh nhen nhóm yên phun ra điếu thuốc xương ngủ Nói, nhiều năm không gặp à, ta còn là ở bên ngoài đường làm lính đánh thuê, ngươi không sợ giữ họa vào thân. Hoặc là ta chính là cái kẻ gây tai họa Vương Bắc cười to, nói, địa bàn của ta, ta sợ cái gì? Quan trọng nhất là, tiểu hướng về phía ngươi biết lao chu kết hồn, tiểu vô luận như thế nào chạy tới tham gia hôn lễ này, ta cũng không tin ngươi có thể là cái gì đại hòa hại. Lý Tinh cũng nở nụ cười, ta trở về, là ở ngoại quốc thực đợi sợ, ta không muốn làm lính đánh thuê. Cái kia biểu diễn không chừng lúc nào ăn một đao tử tiểu xong đời. Nếu như đi ngươi nơi đó là làm huấn luyện viên gì, làm cái gì chân nhân chiến trường thể nghiệm, cái kia không có vấn đề. Ta về nước chính là đồ cái an ổn, kỳ thật quốc gia của ta trong không có gì lo lắng mấy cái gì đó rồi, tựu các người đám này bạn học cũ. Vương Bác Sơn huấn luyện cùng một chỗ không có lợi dụng, nhưng chiến trường mô phỏng thể nghiệm cái này hạng mục, tại Trấn lạc Nhật còn rất được hoang nên đặc biệt là còn có huấn luyện chàng chi tâm, hơn nữa còn là đã muốn thăng cấp đến nhị cấp Phi thường hấp dẫn du khách tham gia. Cho tới nay, là binh thúc ngẫu nhiên đi làm một lần huấn luyện viên dẫn đội, không có toàn bộ chức huấn luyện viên phụ trách, lần này đụng với Lý Tinh, hắn cảm giác được chính dễ dàng sử dụng đến. Mới đầu hắn có chút do dự, nhưng tối hôm qua tiếp xúc về sau, hắn phát hiện cái này bạn học cũ cùng đại học thời đại so sánh có lẽ biến hóa rất lớn, đúng vậy vẫn là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Quan trọng nhất là, hắn còn thật không sợ Lý Tinh tại hắn trong chấn làm loạn, có xa bàn nơi tay, hắn chính là trấn lạc Nhật tượng đế. Xong phương ước định rồi, Vương Bác lại để cho hắn và Na Thanh Dương liên lạc, đến lúc đó cùng một chỗ thừa lúc máy bay trở về. Lý Tinh cũng muốn an trí một lần, nói hắn lần này về nước hàng xóm cùng một ít trung học đồng học giúp đỡ hắn không ít, hắn phải thừa dịp lễ mừng năm mới lần lượt đi cảm ơn người ta. Điểm ấy lại để cho Vương Bác càng thêm thưởng thức. Về đến nhà, Bác Phụ cùng Bác Ngô chuẩn bị ra biển, Vương Bác nhìn xem thời tiết, nói, mấy ngày nay có thể tiến hành, bất quá ta thật vất vả trở về, cũng đừng ra biển đi à nha. bác phụ nói Lần này là đi ra ngoài câu cá lớn, năm trước cứ như vậy một lần, đương nhiên phải đi, ngươi có đi không nha? Vương Bắc giật mình, "Đó, các ngươi đi ra ngoài câu đại cá ngừ." Cá ngừ là cá thu ngừ một loại, tên khoa học cá sở cổ mỡ giỏ mọ rút nịp honiu, có sắc bén hàm răng, ưa thích cuồn cư. Loại tình huống này, đương nhiên là dùng lưỡi vớt tốt nhất, nhưng là bây giờ gần biển bảy cá rất thưa thớt, đại cá thu ngừ tại bảy cá ở phía trong lại càng hiếm thấy, dùng dưới máy móc vóng một cái giá lớn đại, tiền vốn nhiều, không hợp tính toán. Lào ngư dân đều là dùng lưới câu đi câu. Chương 951, câu được mực. Vương bác tại New Zealand thời điểm xem qua một đường nước Mỹ phim phóng sự tiết mục, gọi là rào hoạt cá ngử vây xanh đại Tây Dương quyết tử chiến, giới thiệu chính là người Mỹ câu cá ngử vây xanh đại Tây Dương sự tình. Câu cá thu Nhật Bản cùng cái này cùng loại, cá ngử vây xanh đại Tây Dương rất có thể dài, đại 4-5m dài, cá thu Nhật Bản so sánh dưới chỗ thua kém không ít, nhưng đại cũng có thể vừa được dài hai thước. Loại này cá lớn tại lễ mừng năm mới thời điểm Là phi thường có thị trường, phi thường chân quý kinh tế loài cá, một con cá giá trị 4-5 ngàn, chuyên môn cung cấp những kia có tiền đại gia tộc hoặc là khách sạn. Bác Phụ đem hồi lâu không có tác dụng đâu thuyền gỗ thuyền theo trong kho hàng kéo đi ra, vương bác lo lắng hỏi, đồ chơi này phải có thời gian vô dụng A Xuống nước có thể làm sao? Ha ha cười một tiếng, bác Phụ vứt tàn thuốc xuống, đương nhiên đi, cái này thuyền theo ngươi sinh ra bắt đầu hay dùng lên, một điểm vấn đề đều không có. Ngươi nha, về sau khẳng định không làm được ngư dân rồi thưởng thức đều không có. Cái này đầu thuyền gỗ thuyền cái đầu cũng không nhỏ, thuộc về có thể ra biển xa một chút đại thuyền gỗ, tứ tứ phương phương ổn định tính tốt, có thể chứa nạp 8 đến 10 người, phía sau có một cái nhà gỗ nhỏ, có thể tránh gió tránh mưa cùng nấu cơm. Bác ngộ cho Eva giải sầu, đừng sợ hả, em bé, cái này thuyền mùa hè biết được chúng ta lao hai phần vừa trà nước sơn, bảo vệ vô cùng tốt, nhất định có thể dùng. Eva tự nhiên cười nói, ta không sợ hãi, ta bơi lội bản lĩnh cũng không tệ lắm Làng trai nhà kho đều ở bờ biển, một ít lưới đánh cá, thuyền mái chèo, sơn đợi thượng vàng hạ cám công, cụ phóng ở bên trong, đương nhiên chính yếu nhất vẫn là vì để đặt thuyền đánh cá, ném ra đi chính là biển, không cần qua lại chuyện. Bến tàu nhỏ thượng đợi một ít ăn mặc sung phong quần áo, đeo kính râm người, những này là thị trấn hoặc là trong thành phố người yêu thích câu cá, thuê thuyền đua ra biển. Đại thuyền gỗ rựa vào là động cơ ngoài đến cung cấp động lực, không cần nhà đỏ mái chèo, cho nên trên thuyền làm việc không dùng được một hai người, không qua vị trí bình thường đều thuê dùng cái này đến kiếm tiền. Vương bác ra trên thuyền đi 6 người, tăng thêm Tráng Đinh cùng mèo béo đám bọn họ, còn lại vị trí sẽ không nhiều hơn, Bác phụ quyết định thuê 2 cái thuyền vị. Bác Ngô cho hắn một cái liếc mắt, thuê cái gì thuê, người một nhà đi ra ngoài là được rồi, nói cái gì lời nói cũng thuận tiện, cứ như vậy qua, không hướng bên ngoài thuê. Trung Đại Bảo cười hắc hắc nói, ta không là người ngoài a. Ừm, không là người ngoài. Bác phụ đưa cho hắn một điếu thuốc, hai người cùng một chỗ thôn Vân thổ vụ. Mùa Đông Hải Dương thủy chất lại càng không tốt. Sóng biển phát đáng ngẩm rất nhiều bọt mép loại mấy cái gì đó bị quay được bở đến, mang theo mùi hôi thối, làm cho người ta nhữ mày Vương bác hỏi, phụ thân, mấy cái nhà máy hóa chất còn không có ngừng sản xuất rời. Ta nhớ được xem tin tức, chính phủ nói muốn làm cho bọn họ rời nhà. Bác phụ điếu môi, vâng, chính phủ mỗi ngày nói như vậy, nhưng là không có gặp cái hành động, ta dù sao hay sống không đến xem của bọn hắn mang đi cái kia này. Trung đại bảo cười ngây ngô nói, ta phỏng chừng có thể làm. Bọn hắn lên thuyền. Có người còn hỏi chỗ ngồi, bác phụ lắc đầu nói chúng ta kín người rồi, người nọ liền không tình nguyện rời đi. Động cơ ngoài phát ra cực lớn tiếng vang, phun qua màu xám xương mù đêm thuyền gỗ đẩy hướng trong hải dương, Tráng Đinh lắc lư cái đuôi vui vẻ ghé vào trên mặt thuyền, mặc cho sóng biển đập đánh vào người, không thèm quan tâm. Meo béo huynh đệ tất chính là có lại cùng một chỗ, chúng ưa thích tắm rửa, nhưng không thích hải dương hoàn cảnh. Cao Tuyết lại càng thê thảm, nó lại vẫn say tàu, theo thuyền gỗ tại trên mặt biển theo cuộn sóng run run, nó vốn là thảm gọi sau đó nằm sấp trong góc bắt đầu nhà. Cái này ăn hàng cũng có ra bên ngoài nhà thời điểm. Vương Bắc nhìn có chút hả hê. Công chúa lập tức hướng hắn phô bày ăn hàng phong thái, cứ việc còn say tàu, nói nổ ra một đống đồ vật sau, nhìn nhìn hẽ miệng lại muốn ăn trở về. Tiểu lõ lì kêu thẳng một tiếng, như gió sông đi lên đem nó kéo đi. Câu cá thu Nhật Bản, cái này muốn dựa vào kinh nghiệm, ở đâu khả năng có cá, phải do lão ngư dân con mắt tìm kiếm. Bác phụ phương diện này rất có kinh nghiệm truyền gỗ thuyền xâm nhập hải lý 4-5 km về sau, hắn đem tốc độ thuyền giảm bớt, con mắt quét mắt mặt biển, sau đó đến một phiến hải vực rồi nói ra, đã thành, ở chỗ này câu cá. Eva hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn thấu nước biển sao? Bác phụ sát có chuyện lạ nói, không phải dựa vào xem, là dựa vào ngửi, chúng ta những này lao trên biển người, cái mũi người người có thể ngửi ra nói đó có bầy cá, bầy cá là có hương vị. Tiểu Lọ lì sợ hãi thắn nói, so Tráng Đinh cùng nữ vương cổ đều lợi hại nha. Bác Ngô cười ha ha, "Ừm, cái kia cái muối cùng mũi chó đồng dạng." Eva cũng sợ hãi thán phục, nói, "Đây là các ngươi vài chục năm công tác luyện ra được thần kỳ kỹ năng a." "Xem các nàng tỷ muội thử tin." Bác Ngô cười nói, "Đừng nghe ba ba của ngươi nói mỏ, hắn vui các ngươi hay nói giỡn, ngươi nhìn, kỹ chung quanh, nơi này có đá ngầm." Đá ngầm là đáy biển nổi lên địa hình, biển lưu đến nơi này bị cắt đứt, đụng vào đá ngầm thượng hội trên lên lưu, mà sóng biển đụng vào trên mặt đâu rồi, lại hội chảy xuống, như vậy hình thành nước chảy giao hội. Hải lưu một phát hợp thành, mặt biển dinh dưỡng thành phần cùng đáy biển dinh dưỡng thành phần bị dẫn tới cùng một chỗ, có thể nuôi sống tảo biển hải tảo cùng một ít tiểu sinh vật, sau đó hấp dẫn đến tôm, cá đã đến, loại địa phương này cá lấy được nhiều nhất. Bác Ngô tuy nhiên chỉ ăn nằm ở cấp 2, đúng vậy nói đến hải dương cùng cá lấy được, vẫn có thể đạo lý rõ ràng nói lên đến. Trung đại bảo thuần thuộc xuất ra một bó cần câu, hắn và bác phụ hai người tại trên lưới câu phủ lên cá giống nhỏ, lưới câu văng ra, cần câu khóa tại mạng thuyền, câu vị thượng, còn lại chính là chờ đợi. Bác Mậu tại mui thuyền ở phía trong nấu một bình cà phê nóng, phối hợp nhi đồng lòng bài tay lớn nhỏ nướng bánh bồ lô, coi đây là đồ ăn đến chống lạnh. Trung đại bảo cười nói, "Hắc hắc, thím, cái này có phải không đã theo Trung Quốc và phương Tây kết hợp? Cà phê phối bánh bồ lô, ngươi cái này rất tuyệt a." Bác mô nói, chê cười thím. "Đợi tí nữa ngươi nếm thử cái này bánh bồ lô, có thể so sánh ngươi mua cái gì Oreo ăn ngon nhiều hơn. Đệ một bữa cơm bọn hắn ăn chính là tiểu bánh bồ lô, dùng sữa bò điều hòa tăng thêm mục trưởng sản xuất mật." Vừa mê vừa say, có lẽ hay là lương thực phụ không sợ béo lên, mấy ngày gần đây nhất nhà bọn họ đều ở ăn. Trung đại bảo cắn một cái, kêu lên, biến thái, ăn ngon. Chứng kiến bọn hắn ăn cái gì, bảy chóng mặt tám tố tiểu công chúa đứng lên, nện bước run dậy bước chân kiên định đi tới, quản nghi mã say tàu có lẽ hay là dù thế nào, nên ăn thời điểm còn phải ăn. Dây câu thượng lục lạc chuông vang lên, bác phụ một cái bước xa vượt qua, bắt lấy cẩn câu nhanh chóng rút bắt đầu. Bất quá chỉ là thử thử, hắn liền lắc đầu, không phải cá ngừ. Quả nhiên, dây câu lùi về đến, thu được chính là một đầu cá rô. Loại này cá tương đối thông thường, cái đầu không nhỏ, phải có 2 cân nửa, cũng phải đầu cá chém nhật bảng cá. Mùa đông trên biển sóng gió đại, thuyền gỗ tuy nhiên thả neo rồi, ý nguyên run run rất lợi hại. Vương bác bên người một cái lưỡi câu cũng câu được rồi, hắn nổ ra đi lên xem xét, dĩ nhiên là một đầu mực lớn. Trung đại bảo đến hương thú, nói, đến đến cho ta, vừa vặn trên thuyền mang theo bếp lò, ta cho các người làm thiết bản mực, đồ chơi này đúng vậy mới là hàng ở bên ngoài ăn không đến. Hắn đi xử lý mực, đằng sau hơn 10 phút đồng hồ, không có tôm cá mắc câu, thấy vậy bác phụ nhịn không được lắc đầu, giận dữ nói, "Hải Lý mấy cái gì đó, càng ngày càng đi ta." Chương 952, cá ngừ. Mực nướng là các ngư dân từng nhà đều am hiểu đồ ăn, bất quá Vương Bắc ăn có chút dính lịch, ra hắn lên tiểu học cùng cấp 2 thời điểm, hải lý tiểu đồ chơi này nhiều. Khi đó đồ nướng loại phương thức này mới vừa ở Lâm Hải thành phố lưu hành, nhưng bọn hắn gia ăn không nổi thịt nướng. Vì vậy bác phụ tiểu cho hắn mực nướng ăn, nhưng làm hắn ăn sợ. Trung đại bảo biết rõ điểm ấy, hắn nói ra, lần này thịt nướng nước sốt nhưng không tầm thường, là ta lại để cho Hàn Quốc bằng hữu hơi. Ngươi còn có Hàn Quốc bằng hữu? Vương bắt chấn động. Trung đại bảo đắc ý nói, đúng thế, bất quá hắn là người Trung Quốc, chính là hắn làm buồn bán bên ngoài công tác, thường xuyên đi Hàn Quốc, ta lại để cho hắn sẽ cho ta dẫn gì đó. Cái này gọi là Hàn Quốc bằng hữu cái đó. Bất quá không có việc gì, ngươi tối thiểu có một chính là New Zealand bằng hữu. Trung đại bảo rút sổ xịt cái mùi nói, ta bình thường giới thiệu ngươi, không nói ngươi đang ở đây New Zealand, nói ngươi tại New Jersey, nước Mỹ New Jersey. Vì cái gì? Ai biết New Zealand ở nơi nào nha? Nói không huy phong, nhưng nước Mỹ tiểu huy phong. Vương Bắc im lặng, cái này phong cách, rất Trung đại bảo a Mực cần ngâm chế 2 giờ, cái này 2 giờ ở phía trong bọn hắn một đầu cá thu Nhật Bản đều không có câu đi lên, mà khác như cá chim trắng, cá trích Thái Bình Dương, cá rô cá nhà cắt cùng cá bơn đều có chỗ thu hoạch. Nhưng bọn hắn là tới câu cá thu Nhật Bản, những này cá không đáng tiền. Nhìn xem sắc trời nên ăn cơm chưa rồi, Trung Đại bảo đi mực nướng, bác mâu tắc hứ cơm nóng. Vương bác nói, hôm nay xem ra nhà, tình huống này không được tốt, chúng ta phỏng trừng lao không trở về tiền sang đến. Bác phụ hút thuốc, ngược lại rất thấy mở, liệu đến, hiện tại dựa vào loại thuyền này ra biển muốn vứt cá lấy được kiếm tiền. Căn bản không có cửa đâu, đều là dẫn câu khách, lợi nhuận người trong thành tiền gỗ nhỏ thượng không có phát điện công cụ cho nên chỉ có thể dùng truyền thống than đá bếp lò mực đã muốn dùng xì dầu rượu gia vị cùng nước sốt ngâm chế tốt rồi cắt thành thành từng mảnh suuến bắt đầu trung đại bảo phóng tới trên lò nướng bắt đầu tiểu lọ ly ngồi trồn hổm ở bên cạnh cao tuyết cái này ăn hàng ngồi sổn nàng bạ vai hai chỉ hắc bảo thạch đồng dạng con mắt gắt gao chầm chầm vào phát ra mùi thơm một tấm Kaka như vậy nướng không khỏe mạnh than tuổi Trung đựng có thể gây nên ung thư một ít vật chất chúng hội bám vào tại khói dầu thượng ta để nghỉ ngơi dùng lò nướng điện Trung đại bảo ha ha cười nói, ta cũng biết nha, nhưng nói đó có lò nướng điện. Còn có, ta đã nói với ngươi ai nha đầu, lò nướng điện nướng ra tới gì đó là cho cậu ăn, đợi tí nữa ngươi nếm thử, bếp lò nướng ra tới mới được là chính tông đồ nướng. Tiểu lõ lì kiên định lắc đầu, không, cái này không vệ sinh, cũng không bảo vệ môi trường, ta không ăn. Mực nướng chế trong quá trình nếu không đoạn thoát dầu, vung liệu chăm sóc, cuối cùng còn vậy lên tầng một bạch chi ma, mùi thơm sông và mũi Vương Bác ăn được một chuỗi mực tu, gật đầu nói, Mùi vị không tệ à, về sau hải lý không có cá, đại bảo ngươi khẳng định đói không đến, đi bán mực nướng cũng có thể làm giàu làm giàu." Trung đại bảo nói ra, ngươi ngờ ngệ nha. Đã hải lý không có cá, ta đi nơi nào lộng người bán, đúng hay không?" Vương Bắc cười khổ, mẹ nó hắn nhiều lần bị trung đại bảo cười nhạo ngờ ngệ. Tiểu Lọ lì xem những người khác ăn rất vui vẻ, liền cũng cầm một chuối, cắn một cái sau nàng lập tức thay đổi tư thái, đứng lên đại khẩu nhấm nuốt nuốt từng ngụ lớn. "Ngươi không sợ than đá đổ nướng gây nên ung thư rồi?" Khiến nó đi gặp quỷ a, giờ ác lẹ cái gì còn không sợ, ừ, ăn ngon. Đang chuẩn bị ăn cơm, một cái lục lạc chum đột nhiên phát ra nóng nảy tiếng vang, dây câu kéo căng thẳng tắp, ba ba ba bị kéo đi ra ngoài. Thấy vậy bác phụ lập tức vọt tới nói, tuyệt đối là cá lớn. Bên cạnh lục lạc chum cũng vang lên, hơn nữa cái này mạnh hơn, kéo động cá tốc độ tuyến quá nhanh, chụp quay vận tốc quay chậm không kịp phong tuyến, cả cần câu thiếu chút nữa bị bắt bay. Có lẽ hay là tráng đinh phản ứng nhanh, một miệng tử gầm phải đi. Cắn cần câu nắm tay cho ớn ở. Vương bác đi qua rất nhanh chuyển động trục quay, đồng thời thăm dò một chút, lực lượng rất lớn, như vậy trong lòng của hắn trầm xuống. Không hề nghi ngờ đây là đầu cá lớn, đúng vậy đại có chút quá phận, dựa vào con cá này tuyến chưa hẳn có thể chống đỡ. Bọn hắn dây câu là nhằm vào 5-10 kg phía dưới cá, cái này con cá hắn lôi kéo qua cảm giác không ngừng 5-10 kg. Quả nhiên, dây câu rất nhanh bị thả ra, chờ hắn cúp máy thời điểm, dây câu cách cách thoáng cái bị kéo chặt đước. Bác phụ dây câu rất nhanh đi vào theo gót, cũng bị kéo chặt đứt. Eva hỏi, đây là cái gì cá, lợi hại như vậy, không phải là cá mập A. Mùi câu quá nhỏ, không có khả năng hấp dẫn đến cá mập, có lẽ hay là hai cái. Bác phụ mắt sáng rực lên, nhanh, tiểu bác, hướng chung quanh vung mùi câu, lần này có thể là gà biển. Gà biển. Eva cùng tiểu lo ly lại mở mịt. Vương bác giải thích nói, đúng đấy cá ngừ, đây là chúng ta bản địa tục xương, gọi là gà biển. Cá ngừ bởi vì mỡ thấp. Mà lại hàm có một chút đặc thù bảo vệ sức khỏe thành phần ZHA, FTA, như hoàn toàn các loại tại cá biển bên trong dinh dưỡng thành phần cùng loại thịt gà, cho nên đã lấy được xương hô thế này. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tại thuyết pháp, vương bác cảm giác được nguyên nhân thực sự khẳng định cùng cái này không quan hệ, gà biển thuyết pháp phải có mấy trăm năm rồi, ZHA, FTA bỏ Nhật Bản hoàn toàn, mở những này thuyết pháp mới vài năm. Bác phụ sốt rồi nói, đường hàn huyên, nhanh, đổi dây câu, đổi mồi câu không phải mới vừa câu lên vài ngày ba lang tử sau. Lấy ra đại cái đương làm mồi câu. Ba lang tử tất chính là là bọn hắn bản địa đối với cá mòi cơm châu Âu tục sừng, loại này cá là cá ngừ rất ưa thích đồ ăn. Tất cả lưới câu thu vào, bác mâu cùng trung đại bảo tay chân lưu loát thay đổi dây câu cùng cá sống ngồi ném vào trong nước, Vương Bắc tắc chính là mang theo hệ Eva hướng bốn phía vùng ngồi. Xa xa xuất hiện hai chiếc thuyền, vài người nhìn nhìn liền không có ở chú ý, toàn lực chuẩn bị câu cá ngử. Kết quả lưới câu rắc khắp nơi đi không bao lâu, Liên tiếp lục lạc trung thanh em vang lên, bác phụ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đây là đụng với gà biển bảy a. Vẫn khí tốt. Thay đổi dây câu sau, cá lớn cũng không phải là dễ dàng như vậy dễ rồi, Vương bác dùng chân đạp ở mạng thuyền sau này kéo cần câu, trong tay có tiết tấu chuyển động trục quay, mấy lần thăm dò về sau bắt đầu thu dây câu. Chầm rãi, một đầu màu vàng nhạt vây cá xuất hiện ở trên mặt nước, tựa như cá mập đồng dạng tại mặt biển cắt ngang tung cát, tốc độ bay nhanh. Bác phụ bọn người lại càng hưng phấn, lần này xác định, cá ngừ vây vàng Đừng nhìn cá ngử vây vàng tại quý báo cá ngử chung không đáng giá tiền nhất, nhưng đó cũng là tương đối mà nói, so sánh một đầu muốn hơn 10 vạn cá ngử vây xanh đại Tây Dương, cá ngử vây vàng xác thực không thế nào đáng giá. Đúng vậy so sánh cá thu Nhật Bản, một đầu có thể bán ra 2-3 vạn cá ngử vây vàng vẫn là rất chân quý loài cá. Cái này con cá không phải rất lớn, vương bác phòng trừng thì hơn 80 cân, đại khái 1m23 tả hữu, hắn cho rằng muốn câu lên cái này con cá phải hơn nửa canh giờ thời gian. Dù sao cá ngừ thật là có thể lực một loại cá. Kết quả một cách không ngờ, con cá này tựa hồ mệt mỏi, không có khí lực gì, chỉ dùng 5-6 phút, vương bác liền đem nó bắt đi lên. Bên kia, bác phụ, bác mẫu cùng Trung Đại Bảo đều ở nhân thủ một chỉ cần câu cùng trong nước cá lớn đấu trí so dũng khí. chương 953, loạt cá. Chứng kiến hắn không ra tay đến, bác phụ kêu lên, đem mặt khác dây câu đều cắt đứt. Trên thuyền tổng cộng có 15 người cần câu, bọn hắn gặp được hiếm thấy cá ngừ bấy, cơ hồ đều có cá đã mắc câu Như vậy cá trong nước hạ lung tung du động rất có thể đem dây câu kết thành tay rối một khi xuất hiện loại tình huống này ti tựu rất tệ rồi thường thường cái gì thu hoạch đều không có Vương bác đem một mảnh dài hẹp dây câu chặt nước bác phụ tại đó đau lòng ý vị thở dài bọn hắn một năm không gặp được một lần cá ngửầy Trung đại bảo có hai cánh tay ngang ngược khí lực cái tiêu bên cạnh trước hết nhất thu hoạch cá ngử vây xanh đại Tây Dương lộ ra thân ảnh phải có dài hai thức dưới cơ hội là Vương B bác cái kêu cá gấp hai. Vương B dẫn theo xin cá hướng hắn nơi đó đi tới Nói ra, sau này kéo, tới gần một điểm, ta đem con cá này xin đi lên. Trung đại bảo cắn răng nói, thảo cơ mờ con cá này cậu chơi khí lực thực cắn cối lớn a Ta kéo không thể. Bất quá lao tử khẳng định làm cái này cậu chơi đi lên. Cho tới bây giờ sẽ không có. Lớn như vậy cá. Hai mét rơi cá ngử vây vàng khí lực kinh người, trong nước hay cùng một đài mổ tọt xịt nét đồng dạng ngang ngược. Trung đại bảo có thể đem nó lôi ra mặt nước đã là kỳ tích rồi. Nói như vậy chúng có thể mang theo thuyền gỗ chạy. Tráng Đinh chứng kiến cái này, đầu lộ ra mặt nước cá sau hưng phấn, nhảy dựng lên rơi vào trong nước, một cái mảnh tử đâm đến cá lớn sau lưng, hé miệng hung hăng cắn lấy đuôi cá thượng. Từ trước đến nay Bạch Chiến bách thắng chó ngao lần này kinh ngạc rồi, cái này cá lớn bị thương phát điên, đuôi lớn hung hăng hất lên, Tráng Đinh trực tiếp bị đập bay rồi. Một điểm không khoa trường, Tráng Đinh theo trong nước bay lên, thân hình cơ hồ hoàn toàn rời đi mặt nước, từ đó có thể biết cái này loài cá khí lực nhiều khủng bố. Tráng Đinh bị đánh đích đầu góc choáng váng, nó hung tính đại phát. Hướng về phía thuyền lội tới, hé miệng hung hăng gặm, một bên gặm một bên ô ô gọi. Cái này cờ mở nở làm gì vậy? Trung đại bảo kỳ quái. Vương Bắc gợi cười, mẹ nó, cái này hùng hài tử bị đập váng đầu rồi, nó cho rằng cái này thuyền là đầu cá lớn. Một phen cố gắng, Trung đại bảo tại đây cuối cùng thu đến, cá lớn bị bắt đến thuyền bên cạnh. Vương Bắc phi xin như lợi tiễn, thoang cái đâm vào phía sau lưng của nó thượng. Dạng này tính là bắt đến cá ngử vây vàng, Vương Bắc dùng dây thường chụp vào cái kết, chói chặt đuôi cá sau đó động ở trên mặt thuyền dùng tốc độ nhanh nhất lấy máu cá ngừ là một loại rất thú vị loài cá chúng áp dụng đánh thức hô hấp chính là bơi lội lúc muốn mở ra khẩu sử nước chạy trải qua mang cá bộ mà hấp dưỡng hô hấp cho nên tại trong cả đời nó chỉ có thể càng không ngừng tiếp tục cao tốc bơi lội cho dù ở ban đêm cũng không nghỉ ngơi chỉ là chậm lại tốc độ bơi thấp xuống thay thế loại tình huống này chúng huyết dịch tốc độ tuần hoàn rất nhanh một khi tử vong máu cá hội phân tán tiến vào thịt cá ở bên trong mà thịt cá là mát máu cá là nóng sẽ ảnh hưởng chất thịt, cá ngừ không thể kịp thời lấy máu, biết được làm cho giá trị cực lớn giảm. Vương Bắc tắt đứt mang cá, tại đuôi cá thượng mở ra khẩu lấy máu, Trung đại bảo tất chính là đi chợ giúp bác phụ. Bác phụ cùng bác mẫu trong tay cá không có lớn như vậy, đúng vậy cũng phải cùng Vương Bắc lúc trước bắt được cái kia không sai bề lắm, tối thiểu có 1m23, lại hao tốn chừng 10 phút đồng hồ, cái này hai cái cá cũng bị vớt đi lên. Tiên tiến hậu hậu tổng cộng hao tốn hơn nửa canh giờ, 4 điều cá ngừ lớn bị trói đến trên thuyền. Bác phụ lao đổ mồ hôi rút ra 3 điếu thuốc nhét trong miệng nhen nhóm, sau đó đi mui thuyền ở phía trong xuất ra cái chén cái đĩa sinh gạo, đem 3 điếu thuốc đâm đi vào đối với phương Nam hành lễ. Cảm tạ Long Vương ra phù hộ, cảm tạ Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ. 4 điều gà biển, quà tốt 5A. Cá ngừ không phải dùng để ăn đơn giản như vậy, bởi vì chúng hình thể đại mà lại giá trị cao, bị ngư dân cho rằng thần tài, lễ mừng năm mới tiết, có chút lớn gia tộc còn có truyền thống, chính là cung cấp một đầu cá ngừ cùng một chỗ tê bái, tìm kiếm sang Loại này truyền thống cùng nuôi dưỡng cá chép, long loại cá giống như, đều là cho rằng những này cá có thể tụ tài. Nhìn xem cái này bốn điều cá lớn, bác phụ mặt mũi tràn đầy vui mừng, ai, đã bao nhiêu năm? Ít nhất phải 10 năm rồi, không thấy được qua lớn như vậy gà biển. Phía dưới khẳng định có bầy cá. Đáng tiếc không có mỡ thuyền lớn, bằng không một lưỡi đánh cá số dưới, chúng ta nhưng phát tài rồi. Trung đại bảo tiếc nuôi nói. Bác phụ khoát khoát tay nói, cái này chúng ta không hối hận, ai ngờ đến có thể đụng với gà biển bầy Giống như tiểu bác bắt đầu đi học ta liền cho lại chưa thấy qua đồ chơi nàyê va cầm cả mạ dặt theo các góc độ chụp ảnh tấm vẫn cùng chung đại bảo câu lên cái kia cá ngừ lớn tiến hành rồi chụp ảnh chung ngẫu nhiên gian vừa nghiêng đầu Vương bác chú ý tới lúc trước xuất hiện ở trên mặt biển cái kia hai cái thuyền đánh cá đều dựa vào gần tới hai cái thuyền tất cả đều là thiết xác thuyền ít nhất trên trăm tấn cấp bậc là khá lớn hình gần biển thuyền đánh cá hai cái thuyền vốn là ở bên ngoài du đãng đợi cho bọn hắn đem cá ngừ thu thập không sai biệt làm sao Trong đó một đầu hướng bọn hắn ra. Đầu thuyền đứng một người đầu chọc đại hán, bọn hắn đổ lên đên sau, đại hắn quát, "Ai, các ngươi ở đâu hay sao?" Bác phụ vừa thu hoạch đến cá lớn tâm tình tốt, liền cười ha hả hô, "Lâm Hải thành phố đàn ông, các ngươi đâu này? Bên này có gà biển bầy, cho các ngươi để tỉnh một câu, nhanh quăng lưới, tuyệt đối có thu hoạch." Eva nhìn thoáng qua, đối với Vương bác nói, "Những người này khí thế hung hùng, bọn hắn không biết cảm tạ ba ba nhắc nhở." Vương bác đối với mỹ nữ giáo sư năng lực phân tích là rất bội phục. Dù sao người ta làm đúng là tình báo phân tích công tác, hơn nữa lúc trước gặp được bọn cướp, chính là hệ và phân tích ra đến. Nghe xong lời của nàng, hắn liền đứng ở phụ thân thân sau, nắm trong tay khẩn xin cá. Bác phụ nói cho hết lời, gã đại hán đầu chọc quát, mẹ cái chữ bác, lao tử đương nhiên biết rõ nơi này có gà biển bấy. Đây chính là chúng ta khu chạy tới. Đồ phá hoại. Các ngươi như thế nào làm cho? Đem chúng ta bầy cá cho hắn mẹ lộng bay rồi. Vương bác lập tức cười lạnh một tiếng, đi đi mã. Bởi vì cần chọn dùng đánh thức hô hấp đến đạt được dưỡng khí sinh tồn, cá ngừ từ sinh ra tiểu một khắc không ngừng bơi a bơi, chúng cả đời không biết tại các đại dương chuyển mấy cái vòng, cho nên bị gọi là không biên giới loài cá. Mặt khác loại này cá đến nay cũng không có giải quyết nhân công nuôi dưỡng vấn đề, Nhật Bản chính đang thí nghiệm ở bên trong, nói là thành công nuôi dưỡng rồi, nhưng nuôi dưỡng thành phẩm rất cao, nghiêm khắc mà nói không tính thành công. Cái này gã đại hán đầu chọc nói như vậy, chính là tìm việc. Trung đại bảo cũng đoán được đến rồi, hắn không giống Vương Bác như vậy có lòng dạ. Trực tiếp mắng, cờ mở nở, mắng ai đó. Cháu trai, ra ra nói cho ngươi biết. Con cá này cờ mở nở chính là toàn bộ ngư dân. Trả lại ngươi đám bọn họ bầy cá, cá trên người có khắc các ngươi danh tự A. Bị cái này một trận mắng, gã đại hán đầu chọc giận không kèm được, chỉ vào hắn nói, đồ chó con tin hay không lão tử xuống dưới giết chết ngươi. Trung đại bảo bày ra lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế, vung lên xin cá nói, ngươi cờ mở nở xuống, nhìn xem ai mẹ hắn giết trên ai. Ta dù sao là giết người không phạm pháp. Vương Bắc cười khổ, Trung Đại bảo đầu hóc không quá linh quang, hắn không thích người ta nói hắn như vậy, không nghĩ tới lần này trực tiếp xưng hô chính mình được trí. Khác một con thuyền đánh cá cũng mở đi lên, trên mặt đứng sáu bảy đại hán, mỗi người mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Có người nói nói, đào ca, tê liệt chớ cùng những lao nhà quê này nói nhảm. Tháo, bọn hắn trên thuyền còn cột chúng ta cá, cầm lại đến. chương 954, ta có súng. Hai chiếc thuyền đánh cá là có dự mưu. Một trước một sau vừa vẫn ngăn chặn vương bác ra thuyền gỗ thuyền, mà thuyền gỗ thuyền tại trên biển không có khả năng trôi đi, cái này không thể động đậy. Trên thuyền đại hán hiển nhiên cũng biết điểm ấy, cho nên mặt mũi chẳng đầy không có sợ hãi, một đám người tại hét thét to hết lên. Mẹ nó chúng ta đem bầy cá bước đến cái này đã ngầm đến, toàn bộ cho các ngươi trộn lẫn rồi. Còn gờ mờ rất tốt ra, những này cháu trai câu được 4 điều cá, ngày Xem bọn hắn những này môi bút dạng đều có thể lấy được 4 điều, bầy cá tối thiểu trên trong đầu Giờ ít mở ý mợ tự dọ tệ tịt phải cùng chúng ta tổn thất, chính mình nhìn xem lập a. Lúc trước nói chuyện gã đại hán đầu chọc nói, tiểu tứ, người trước đi đem những này cá cho ta cầm trở về. Ý rồi, nhưng thuyền đánh cá so thuyền gỗ thuyền cao lớn rất nhiều, mạn thuyền cao hơn 2 3 thước, một thanh niên trên bờ vai khiêng dây thừng dưới lên bỏ, đem dây thừng vùng hướng thuyền gỗ nói, đem cá mặc lên. Vương bác hất lên tay, xiên cá dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai bay ra, bịch một tiếng đính tại đầu thuyền vị trí, đem dây thừng một mực mắc kẹt. Xiên cá ra tay, Hắn quát lên, lan cờ mở nở trứng. Thảo, một phút đồng hồ trong co xa lắm không lăn rất xa, đường cờ mở nở ở chỗ này dẫn đến lao tử không vui. Nói xong, hắn đối với Eva gật gật đầu, ý bảo nàng mang theo cha mẹ cùng tiểu lò lì đi mui thuyền ở phía trong. Chứng kiến Eva sau, một đám người ngược lại thu liễm một ít, có người thấp giọng nói, trời, còn có người ngoại quốc nha. Gã đại hán đầu chọc cười lạnh nói, sợ cái điều. Là bọn hắn bửa bãi chúng ta thật vất vả mới xua đuổi đến cùng một chỗ bầy cá. Nói sao người ngoại quốc làm sao vậy? Nga chỗ đó ngoại quốc nữ nhân rất tiện nghi. Giờ ít mở ý mập tờ rõ kẹt tít. Eva cũng không phải là thục nữ, nàng đối với đại hán dơ ngón tay giữa lên mắng, mụ mụ người mội mội cũng rất tiện nghi. Đằng sau trên thuyền đi tới một cái hơn 50 tuổi tiểu láo đầu, hắn hung giữ nhìn vương bác lướt nói, Hậu sinh, đừng nói chúng ta khi dễ người lần này chúng ta hao tốn một tuần thời gian mới tìm được bầy cá, tìm hai ngày thời gian mới dùng nước hạ máy sóng âm đem chúng xua đổi. Phế nói cái gì Vương Bắc cắt ngang lao đầu, cút nhanh lên, nghe không hiểu tiếng người sao. Cho tới bây giờ, hắn cũng minh bạch chính mình lúc trước suy đoán sai lầm, những người này không phải sinh sự từ việc không đâu, thực sự không phải là đỏ mắt bọn hắn câu được cá ngử tìm đến sự tình. Cái này bậy cá, khả năng thật đúng là cùng những người này có quan hệ, lúc trước câu cá thời điểm hắn liền phát hiện, những này cá rất mệt mỏi, thể lực so với hắn trong ấn tượng kém rất nhiều. Hắn suy đoán, hẳn là trước kia bị xua đổi ấy nhỉ, hoặc là đã bị kinh hãi, tiêu hao thể lực trên biển vớt, Quả thật có loại này thuyết pháp, bởi vì bảy cá là vật sống, sẽ không ngừng di động, cho nên đoạt cá lấy được loại sự tình này không tốt đẹp lắm. Trên biển ngư dân có luật lệ, một con thuyền đánh cá tại nào đó thủy vực bắt cá thời điểm, mặt khác thuyền đánh cá không thể tiến vào. Đúng vậy, cái này luật lệ chỉ thích dùng cho bình thường nơi, như cá ngừ bảy tiểu không thích hợp, cũng không có ai dám cam đoan mình có thể chầm chằm thượng loại này bảy cá sau đó nhất định có thể vớt đi lên. Hơn nữa Vương Bắc bây giờ có thể xác định chính là cái này hai chiếc người trên thuyền Khả năng phát hiện qua cái này cá ngử bấy, về phần là không phải bọn hắn xua đuổi, vậy thì còn trở thương thảo. Cho dù là bọn hắn xua đuổi, vậy cũng khẳng định chỉ là xua đuổi mỗi một đoạn đường, cá ngử vây xanh đại Tây Dương trong nước tốc độ mỗi giờ có thể vượt qua 100 km mỗi tiếng đồng hồ, những này ý dồ nhà thuyền đánh, cá không có khả năng cùng mà vượt bấy cá. Húng chi, những người này đi lên con ác lời nói tương hướng, cho nên cái này nhất định là một hồi xung đột. Bị hắn cắt ngang lời nói, tiểu lão đầu nở nụ cười, hắn khinh miệt nói. Hậu sinh, tuổi còn trẻ tính tình đừng qua táo bạo, ta lúc tuổi còn trẻ có tiểu nhị hướng ngươi đồng dạng táo bạo. Lao đầu, lớn tuổi đừng quá cậy giá lên mặt, ta nhận thức một cái lao đầu với ngươi đồng dạng ưa thích khoác lát chém gió, hiện tại hắn mộ phần thảo đã muốn hai em mờ cao. Trung đại bảo cũng cắt ngang hắn lời nói nói ra. Lao đầu nên vậy tại ngư dân ở phía trong là một nhân vật, như vậy lại nhiều lần bị người cắt ngang lời nói, nhưng lại đều là bị vũ nhục hắn có chút chịu không được. Đục thuyền. Lao tử cờ mở nờ xem xem các ngươi miệng có thể có nhiều cứng rắn. Muốn nhìn một chút là mạnh miệng có lẽ hay là lao tử thuyền ra cứng rắn. Lao đầu nảy sinh ác độc nói. Các ngư dân phần lớn bướng bình, trên biển xung đột một lời không hợp chính là mở làm. Nghe được lao đầu hạ lệnh, lập tức có người đi mở thuyền, trung đại bảo biến sắc, têu lên, tê liệt người dám Vương bác hào không lo lắng, hắn theo trong túi quần móc súng lục ra, nhấc tay chỉ lên trời bóc cỏ, bang bang. Thanh thúy to rõ tiếng súng đột nhiên lên Tại chống trại trên mặt biển có vẻ thực tế vang rợn Ngay sau đó bị bi, hai tiếng, hai quả màu vàng vỏ đạn đã rơi vào trên thuyền. Vương Bắc mặt không biểu tình đem họng súng chỉ hướng thuyền đánh cá phòng điều khiển, nói, "Cút hoặc là ăn súng." Hai tiếng súng vang lên sợ ngây người các ngư dân, bọn hắn tính tình lại bạo đó cũng là dân chúng, thậm chí không phải du côn du côn, bọn hắn đánh nhau nhiều lắm là vận dụng xin cá, ngay nào đều không động đậy, huống chi là súng. Tiếng súng vừa vang lên, lập tức rối loạn. Biến thái biến thái. Hắn có súng. Trong tay hắn là khẩu súng. Đừng đẩy ta, mau trở về, tên liệt đây là thật súng. Đây là người nào? Mau báo cảnh sát, báo động nha. Vương Bác đối với gã đại hắn đầu chọc nghiêm nghị quát, cút nhanh lên. Nếu không ai cũng không cần đi, xuống dưới đường làm cá thực. Tiểu lao đầu cũng luôn cuống, bất quá hắn cố gắng chấn định, nói, mọi người đừng sợ, đây là súng giả. Súng giả trình độ gần như thật, cho dù hắn cầm sát thực, hắn dám đánh chúng ta. Vương Bác thay đổi họng súng chỉ vào hắn cười lạnh nói. Ngươi nói cái quái gì Bị đen nhánh họng súng chỉ vào Tiểu lao đầu sợ tới mức khẽ run dậy Tranh thủ thời gian lui về sau Trong miệng kinh hoàng kêu lên Báo động Báo động Bắt bọn họ Bọn hắn khẳng định có bản án Trung đại bảo đồng dạng rất giật mình Hắn tranh thủ thời gian đi giữ chặt vương bác nói Làm sao ngươi còn có súng Vương bác nói Ta tại New Zealand làm cảnh sát Làm sao có thể không có súng Bọn hắn báo động làm sao bây giờ Vương bác thu hồi súng nói Đầu tiên Cảnh sát phải tín lời của bọn hắn, phải có thể tìm tới súng. Nơi tay súng kinh sợ hạ, hai chiếc thuyền đánh cá nhanh chóng rời đi, bác phụ cùng bác mâu sốt ruột đi tới hỏi, này sao lại thế này? Người động còn mang theo súng đi ra. Vương bác nhún nhún vai nói, thói quen, không có việc gì. Hắn tiện tay quăng ra, súng phủ phủ thoáng cái rơi vào rồi hải lý, tại đây nước rất sâu, tại đáy biển tìm một bà súng vậy thì thật là mò kim đáy biển. Đương nhiên, hắn ném tới trong nước súng không phải cảnh dụng súng ngắn mà là hắn đi sân huấn luyện cầm một bả phảng chân súng ngắn. Hai chiếc người trên thuyền thực báo động rồi, vương bác bọn người thuyền gô đi trở về, một con thuyền cảnh dụng cano trước mặt mà đến. Tự nhiên, sau khi lên thuyền cái gì cũng tìm không thấy, vương bác giả bộ như mặt mũi tràn đầy mở mịt hỏi, làm sao vậy? Mấy cái cảnh sát rất khách khí, dẫn đội trung niên cảnh sát túi chào nói ra, chúng ta nhận được báo động điện thoại, có người nói người mang theo súng ngắn. Vương bác cười nói, cái kia làm sao có thể nhất định là giả báo động Chúng ta đúng là trên biển cùng hai chiếc thuyền xuất hiện xung đột, nghi vấn chúng ta câu được cả lớn, bọn hắn muốn cướp, để cho chúng ta dùng xiên cá cho đánh đi trở về, phòng trừng vu gan hám hại, tiến hành trả thù a. May mắn vừa rồi những kia ngư dân không ai chụp ảnh, cũng không có chứng cứ xác thật. Bất quá, bọn hắn có chứng cứ, Eva Kameza có thu hình lại công năng. Sao chép một phần video cho cảnh sát, dẫn đội cảnh sát nói, chuyện này chúng ta hội nghiêm túc điều tra, hy vọng ngài đảng sau phối hợp chúng ta. Vương Bắc gật đầu, nhất định nhất định Trường 955, đi nói xin lỗi. Hai chiếc thuyền đánh cá thép một chiếc một sau đổ lên đường thành bến tàu, 10 cái ngư dân mặt mũi tràn đầy không vui đi xuống. Chứng kiến những người này, một cái đang tại trên bến tàu câu cá trung niên nhân chào hỏi nói, Lao đố, đầu trọng lần này ra biển thế nào, thu hoạch không nhỏ a Lao đố thì ra là lúc trước bị vương bác cùng trung đại bảo châm chọc qua trung niên nhân cười nói, cũng thích à, như cũ, ta đỗ sư thành dẫn đội thu hoạch có thể kém đi nơi nào? Bên cạnh có câu khách khen tặng nói tặ Đỗ Lao Đại đúng vậy, chúng ta đường thành chưa từng thấy biển người, hắn nếu là không có cá lấy được, vậy khẳng định là hải lý không có cá. Song Phương qua loa đánh cho cái bắt chuyện, Đỗ Sư Thành mang theo bọn đại hán rời đi. Chờ bọn hắn đi xa, câu khách đám bọn họ thảo luận bắt đầu. Lao thị ngươi thật sự là không có ánh mắt, xem họ đấu cái kia gấu sắc mặt ngươi không biết bọn hắn thu hoạch tình huống. Cái lại cứng rắn đâu rồi, phòng trừng lần này thâm thụ tiền. Khẳng định thâm thụ tiền, các ngươi không biết Đỗ Sư Thành cùng đầu chọc từ tính cách Nếu là thật có thu hoạch lớn, sớm nó mẹ không biết động khoe khoang. Lần này thoạt nhìn bọn hắn thu hoạch không phải bình thường kém, ta xem một đám người đều cùng chết rồi cha mẹ đồng dạng. Hắc, đây không phải là vừa vặn. Đúng, vừa vặn, làm cho bọn họ trên biển sử tuyệt hậu vong. Đỗ sư thành bọn người đi đến bến tàu bãi đỗ xe, một cỗ chung ba xe đầu ở chỗ này, có một mặt ngựa thanh niên mang theo thai nghe lớn tại trên ghế lái rung đuổi đắc ý. Thời tiết lệnh, Trung ba xe cửa sổ xe đóng chặt. Đỗ sư thành bọn người chuẩn bị lên xe lôi kéo cửa xe bắt tay kết quả không có kéo ra, như vậy đầy bụng hoàn khí một đám người tiểu nổi giận. Gã đại hán đầu chọc nhấp chân trên xe đạp mấy lần, quắc, tiểu mã, mẹ nhanh cho lão tử mở cửa. Mặt ngựa thanh niên không biết nghe cái gì, chính nghe say mê, xe con bị đạp đều tả hữu lay động rồi, hắn mới phát hiện người ở phía ngoài, tranh thủ thời gian mở cửa xe. Đỗ sư thành kéo ra phòng điều khiển cho thanh niên một cái tát, đem hai của hắn mạch rút bay ra ngoài thật xa đa ca Mã quang tiêu ngươi cỡ mở nở có hay không sắc mặt. Mặt ngựa thanh niên vừa trừng mắt vừa muốn nổi giận, lập tức chứng kiến những này quắc mắt nhìn trừng trừng, cao lớn vạm vỡ ngư dân, lập tức trung thực xuống. Hán đối với đô sư thành ủy khuất nói, lao cậu, ngươi đừng như vậy đại nóng tính, còn có ta mẹ là ngươi thân muội mội nhà, ngươi thảo mà nói đây chẳng phải là loạn luân. Khúc khủng, ta. Tổ tông ơ. Đô sư thành bị lời này tức giận đến liên tục ho khan, những người khác tất bị chọc cười Mặt ngựa thanh niên Mã Quang Tiêu tranh thủ thời gian đi cho cậu thuật khí, cười đùa nói, đừng nóng giận đừng nóng giận, ta cái thân cậu ai, ngươi nếu khí ra cái tốt xấu, ta nhưng làm sao? Ngươi thuyền đánh cá làm sao? Đỗ sư thành đẩy ra hắn, tức giận nói, thiếu con mẹ ngươi loạn kéo. Bao nhiêu người rồi, cả ngày cậu nhà, nói cho ngươi, về sau cho lão tử con mẹ nó có chút nhãn lực sức lực, lái xe, trở về. Mã Quang Tiêu kỳ quái hỏi, hồi đi, cá lấy được đâu này? Các ngươi vừa rời thuyền A có cái mức cá lấy được." Gã đại Hán đầu chọc lạnh mặt nói. Mã Quang Tiêu lập tức kinh ngạc, không có cá lấy được. Lần này đi ra ngoài thảm như vậy, ngày hôm qua liên hệ với các người thời điểm, không phải nói lần này thu hoạch rất lớn sao? Đỗ Sư Thành nhíu mày đẩy chó ngoại trai một bà, nói, "Đã thành, đừng hỏi rồi, lái xe, trở về." Có đại Hán lo lắng lo lắng nói, "Đỗ lao đại, ngươi nói chúng ta báo động hữu dụng sao? Cái kia thanh niên đúng vậy động súng, hắn là làm cầu nha." Đỗ Sư Thành cười lạnh nói, Quản hắn khỉ rõ làm cầu, dù sao khẳng định làm bất quá cục công an, tiểu tử kia tốt chịu không được, cục công an nhất định sẽ. Y ngập tự rõ khệ tịt y ngập tự rõ khệ tịt, ai cở mởn ở kiêu ngạo như vậy? Động cái gì ra hỏa thập? Xin cá giao bầu có lẽ hay là súng săn? Mã Quang Tiêu trừng mắt đạo, ta lại là muốn nhìn một chút hai ngu bức như vậy, chính là tứ ca mất, nếu không lão tử chuyên trị không phục. Ngươi mau đỡ đảo a tiêu tử, ngươi những sự tình kia chúng ta người nào không biết? Một đại hán vừa cười vừa nói, thành thành thật thật lái xe của ngươi, xuất liên tục biển cũng không dám, còn mẹ hắn ở chỗ này gào to. Mã Quang Tiêu đạp xuống chân ga bất mãn quay đầu lại, "Quắt, từ lao lục ngươi rỉ cần tôi ý tứ. Các ngươi biết rõ lao tử chuyện gì? Lao tử con mẹ nó không xuất ra biển, đó là say tàu." Mãng bên cạnh lại mỏ mẫm lẩm bẩm bức lẩm bẩm ta lậu ngươi tin không? Những người này tại trên biển ăn phải cái lô vốn, trong nội tâm đều nghẹn qua cổ khí. Nghe Mã Quang Tiêu nói như vậy, đại háng kêu hất lên trong tay quần áo đến, đến đến Ta nhìn ngươi như thế nào lộng ta, tê liệt không phải xem tại đỗ lao đại trên mặt mũi, ta sớm thu thập ngươi. Chúng ba trong xe lập tức ngồi thuốc xuống nồng đậm, Đỗ sư thành vỗ trô ngồi quát, đều là cái gì? Ngại lao tử tâm tình quá tốt có phải không? Cho lão tử câm miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy hắn nổi giận, Mã Quang Tiêu cùng đại hán đều trung thực không ít. Cái khác ngư dân thở dài, nói, đừng quái lao lục, trong nội tâm của ta cũng nghẹn không dưới cơn tức này, nhiều gà biển nha. Gà biển. Các ngươi lao đến gà biển. Mã Quang Tiêu vừa nghe lời này kích động, bị người cắt ngang lời nói, ngư dân trong nội tâm mất hứng, hơn nữa gà biển lúc này hay là đám bọn hắn trong nội tâm đau nhức vì vậy nói nói, ngươi cầm miệng, tiêu tử, lái xe của ngươi. Đầu trọc từ hung giữ nổ ngụn cục đàm, nói, trước đỗ xe, tiêu tử, nói không chính xác lần này có thể sử dụng tượng ngươi, ngươi đi theo lăng tứ lăn lộn đã nhiều năm, nên vậy tại trên đường nhận thức không ít người a Mã Quang Tiêu nói, vậy cũng không, chuyện gì A Cho ngươi xử lý một người. Đường nội. Đỗ sư thành khoát khoát tay, làm ra đa mưu tốc trí bộ dạng, gấp cái gì? Trước không động thủ, tiêu tử, người trước cho chúng ta đi dò cha, cha một thanh niên, xem hắn cái gì địa vị, tiểu tử này có súng ngắn. Súng ngắn. Mã quang tiêu trong nội tâm lộ bột xuống. Hắn xác thực đi theo lăng tứ hôm qua, nhưng hắn là tầng dưới chót ngựa chết, đừng nói súng ngắn, dao bầu đều không sở qua hai lần. Bất quá hắn tốt mặt mũi cố giả bộ kiên cường, nói đi cậu, tiểu tử này dặm gì? Có hay không ảnh chụp Ảnh chụp đảo là không có, nhưng hắn nên vậy không khó tìm, tiểu tử này giống như có một ngoại quốc cô gái nhỏ nàng dâu. Đỗ Sư Thành nói, vừa nghe lời này, Mã Quang Tiêu mạnh mẽ sợ run cả người, ngoại quốc cô gái nhỏ nàng dâu. Cái này miêu tả lại để cho hắn đầu tiên nhớ tới năm trước năm trước sự kiện kia, lúc ấy sự kiện kia ở phía trong, tiểu có một ngoại quốc cô gái nhỏ xuất hiện, cái kia một lần hắn bị thu thập quá thẳm rồi. Không cần phải nói, Mã Quang Tiêu chính là lăng tứ sự kiện trung bị vương bác ấn tại trong nước biển đông lạnh một hồi mặt ngựa thanh niên Theo cái kia về sau nước biển tiểuu trong lòng hắn để lại thật sâu bóng mờ. Hắn lúc ấy cũng bị hình phạt ấy nhỉ, chỉ là hắn không có làm đại chuyện xấu, bị giam nửa năm, đi ra sau tìm nơi nương tựa đỗ sư thành. Kỳ thật hắn không say tàu, hắn là sợ nước biển, cho nên cũng không đi theo ra biển. Cái kia ngoại quốc cô gái nhỏ đặc biệt đẹp mắt, trước lồi sau lõm, tóc vàng, chân dài, bộ ngực có bóng, cao su lớn như vậy, eo lại đặc biệt mạnh. Đầu trọc từ miêu tả đạo, càng miêu tả càng hăng say. Bên kia mã quang tiêu nghe thế miêu tả Thân thể lại bắt đầu run dày lên. Những người khác vẫn còn bổ sung, đem vương bác cùng cha mẹ bộ dạng cũng hình dung đi ra, đợi cho có người nói đến bọn hắn còn mang theo cái con lai nha đầu thời điểm. Mã quang tiêu mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt thảm đạm, câu, các người hay là đi nói xin lối đi, ta biết rõ các ngươi nói tới ai, lăng tứ chính là hắn giết chết. chương 956, doanh động bên tàu. Vương bác thuyền của bọn hắn trở lại bến tàu, lập tức đưa tới một hồi tiếng kinh hô. Ôi biến thái, lão vương các ngươi đây là cho tới cái gì? Ga biển Thật lớn gà biển. Có lẽ hay là bốn, ta ngoan ngoãn, lớn như vậy cá bao nhiêu năm không gặp gặp. Bọn hắn thuyền đánh cá không phải trở lại thôn bến tàu nhỏ thượng, mà là đi trong thành phố đại bến tàu. Bác phụ có ý tứ là đi trong huyện mới có thể bán đi giá tốt, kỳ thật Vương bác biết rõ, lao ra từ đây là đi khoe khoang. Bất quá hắn giải thích, lao tía khổ mệt mọi cả đời, chính là bình thường ngư dân, trong gió đến sóng ở phía trong đi, không có xẻ ra danh tiếng, không có hưởng thụ qua làm chủ để nhân vật cảm giác. Lần này Thoáng cái làm đến bốn điều cá lớn, hắn khẳng định muốn đi khoe khoang xuống. Vương Bắc mỗi lần về nhà đều tương đối là ít nổi danh, tận lực bảo trì cẩm ý dạ hành bộ dạng. Nhưng không phải mỗi người cũng giống như hắn như vậy. Vì vậy, Vương Bắc liền quyết định, đi cái gì thị trấn, trực tiếp đi Lâm Hải thành phố, nếu không tỉnh thành không có bến tàu, hắn khẳng định đi tỉnh thành. Bốn điều cá được đưa lên bến tàu, dựa theo lớn nhỏ lần lượt gật ra, lập tức một đám người xuống tới, rất nhiều người lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh cùng phát bằng hữu vọng. Đây chính là mới lạ biểu diễn. Một cái nâng cao bụng địa trung niên nhân chui vào, hắn ngồi trồm hổm trên mặt đất cẩn thận xem xét bốn điều cá, sau đó đứng lên ha ha cười nói, lao ca, ngươi cá. Nói xong, hắn móc ra một hộp thuốc lầu hoàng hạc, rút ra một căn đưa cho bác phụ. Bác phụ hút thuốc, tự hào nói, không riêng ta, còn có ta nhi tử tiểu nhị, bất quá chúng ta chia đồng ăn đủ, là toàn hành ra. Vậy ngươi con cá này có hứng thú bán không? Bán thế nào? Trung niên nhân hỏi. Lại có người nói nói, đ Con cá này bán thế nào? Lao trịnh ngươi xem chung cái đó đầu rồi. Giá cả phù hợp, ta cũng vậy thu được một đầu trở về. Cá ngừ vây vàng giá cả so ra kem cá ngừ mắt to các loại. Tại Canada, Bắc Âu cùng Úc Sở Chai Lia những này thừa thải, giá cả không tính quý. Nhưng ở vương Bắc quê quán, con cá này tử mắc, người Nhật Bản, người Hàn Quốc, người Malaysia còn có người Singapore cơ hồ lũng đoạn cá ngừ thị trường, ngoại quốc cá rất khó tiến đến. Mặt khác lập tức chính là Tết âm lịch rồi. Lớn nhỏ tiệm cơm đều cần chủ đề cùng chân điếm chi bảo, không hề nghi ngờ không có so những này cá thích hợp hơn. Bác phụ vui thích hút thuốc, nói ra, các ngươi có thể cho giá bao nhiêu. Ta đây có đoạn thời gian không có bán cá rồi, đối với giá thị trường không phải rất hiểu rõ. Bụng địa nam tử móc ra một chương danh tiếp đưa cho hắn, nói, ta trước tự giới thiệu một lần, ta họ trịnh, gọi trịnh công thành, ha ha, cùng chúng ta anh hùng dân tộc trịnh thành công danh tự có điểm giống, bất quá ta không có người ta như bức, ta là mở quán bán hàng, ha ha. "Tô công, Trình lão bản nha, hành nộ hành nộ." Bác phụ ôm quyền nói ra, "Quán bán hàng dùng phải qua mua con cá này." Trung đại bảo trong đầu thiếu căn bản dây cung, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, mới mặc kệ phù hợp không thích hợp. Vương Bác cho hắn xử một cái ánh mắt, ý bảo hắn đừng nói lung tung, hắn quản người nọ là mở quán bán hàng có lẽ hay là khách sạn năm sao, chỉ cần có thể xuất tiền là được rồi. Trình Công Thành không quan tâm, cười nói, "Cái này bất quá năm sao. Ta muốn biết dấu hiệu tốt, cái kia ta xem lão ca thống khoánh người." Ta cũng vậy thống khoái điểm, cho ta cái kia nhỏ, một vạn đồng tiền, thế nào? Giá tiền này lại để cho vương bác thiếu chút nữa nợ nụ cười, cá ngử vây vàng phải không đáng giá, nhưng nghiêm chỉnh đầu một vạn khối. Giá tiền này có chút khối hải. Bốn điều cá cái đầu cũng không nhỏ, nhỏ nhất một đầu cũng có 140,150 cân sức nặng, tương đương xuống cái này vẫn chưa tới 100 khối một cân nhỉ. Bên cạnh một cái trống quải trượng nam tử lập tức nói chuyện, lao chỉnh ngươi thật là hội làm buôn bán, ngươi gian thương đương làm lâu cho rằng người ta đều là người ngu nha. Con cá này ngươi một vạn khối mua được tay, sau đó tùy tiện tìm người mua 10 vạn khối qua tay bán đi, đúng không? Trịnh công thành không vui nhìn xem cái kia người nói chuyện, nói, lâm người thọt ngươi mỏ mẫm nói cái gì? Ta nói mỏ. Đã thành, con cá này một vạn khối, ngươi còn gì nữa không? Ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Trống quải trượng nam tử nói ra. Trịnh công thành lại càng không vui mừng, ta không thể không con cá này cho nên mới muốn mua sao? Ta nếu là có, Khẳng định bán ngươi, đây là cá ngừ vây vàng, cũng không phải cá ngừ vây xanh đại Tây Dương, một vạn khối không thấp. Bác Phụ lắp đầu, nói, không có khả năng, một vạn khối nhưng mua không được con cá này. Trừ phi tại một ít nổi tiếng hải sản thị trường, nếu không cá ngừ đều là dựa theo bộ vị bỏ ra bán, không phải cả đầu ra bán. Căn cứ bộ vị bất đồng, thì cá giá cả cũng sẽ có điều bất đồng, trên cơ bản mỗi kg tại 400 đến 1.200 nguyên không đều. Ta chính là thuận miệng báo cái giá. Nếu không ngài bảo cái giá ta nghe một chút. Trịnh Công Thành cười hì hì nói. Bác phụ nhìn về phía Trung Đại Bảo cùng vương bác, hai người nói, con cá này bao nhiêu tiền. Trung Đại Bảo vô vô đầu cá nói, một vạn khối kỳ thật có thể. Trịnh Công Thành lập tức đại hỉ, Trung Đại Bảo tiếp tục nói, bất quá đơn vị không phải người dân tệ, rất đúng NZG. NZG là gì? Một vạn NZG là bao nhiêu? Trịnh Công Thành xứng sở hỏi. NZG chính là New Zealand tiền, đại khái hơn 4 vạn không đến 5 vạn A. Nghe xong lời này, trình công thành lập tức hít sâu một hơi, cái kia không có khả năng, cá ngử vây xanh đại Tây Dương thì cái này giá, cá ngử vây vàng bán không xuất ra cái này giá. Đúng, trên thị diện cái giá tiền này là cho cá ngử vây xanh đại Tây Dương đặt, bất quá chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, toàn bộ thế giới một năm mới bao nhiêu cá ngử vây xanh đại Tây Dương. Ta và ngươi biết rõ, thì phải là cá ngử vây vàng, có lẽ hay là cá thẳng ngãi con. Bác Phụ nói ra, đằng sau lại có người nghe hỏi mà đến. Còn có người mở ra BMW S hệ xe sang trọng, đã đến sau trực tiếp hỏi một cái lớn nhất, con cá này bán thế nào. Bác phụ vừa muốn nói chuyện, bác mô khoát khoát tay nói, lớn nhất cái này không bán. Nàng mò mò va tay cùng tiểu lò ly đầu, lớn nhất cái này trở về cho con dâu ăn, thịt cá sủi cạo, toàn bộ thịt cá. Eva hé miệng cười nói, cảm ơn mẹ, bất quá vẫn là bán đi à, ta cùng giờ A cũng không rất ưa thích ăn cá ngừ Đó là ngươi không hay chúng ta làm, ngươi khẳng định thích ăn. Bác Bác phụ hỏi, thật không bán nha. Bác mâu trừng mắt liết hắn một cái, ngươi có thể bán bao nhiêu tiền. Như thế nào càng già càng không hiểu chuyện. Em bé mỗi lần tới dẫn bao nhiêu lễ vật. Chúng ta đâu này. Làm cho người ta gì đáp lễ rồi. Lần này cá lớn không bán, cho con dâu ăn. Bác phụ lập tức gật đầu, đúng, đại cái này không bán, nhà mình ăn. Mở ra bi em đút nam tử gật gật đầu, 20 vạn khối, lớn nhất chính là cái kia, 20 vạn khối bán hay không. Biến thái, 20 vạn A. Đây chính là 20 vạn khối, lao tử ra biển một năm cũng không còn kiếm được nhiều như vậy. Một con cá đều nhanh vượt qua phòng ở thủ trả tiền. Cái này thật đúng là phát, ở nơi nào câu được con cá này hay sao? Nếu không ta cũng đi thử vật khí. 20 vạn khối giá cả không thấp, cái này đầu cá lớn có chừng tiểu nhị trăm cân, trên cơ bản một cân là hơn một ngàn khối, đối với cá ngừ vây vàng mà nói là cao giá, nếu không lập tức lễ mừng năm mới, hơn nữa con cá này là nguyên vẹn, bán không xuất ra như vậy giá cả. Bác rất dứt khoát Lớn không bán, những thứ khác ba đầu ngươi tùy tiện chọn. chương 957, Đào Đào Cô Nương Vương Bắc hiện tại không thiếu tiền, mẹ biểu hiện lại để cho hắn rất cảm động, cũng có kinh tế thực lực đến thừa nhận. Eva biết rõ điểm ấy, cho nên hắn liền không có chối tử, ôm ấp lấy bác mô tại trên trán nàng hôn một ngụm nói lời cảm tạ Bị em đúc lao bản báo giá sau liền tại xem xem phản ứng của bọn hắn, hắn chứng kiến Vương Bắc nghe được 20 vạn giá cả sau cái gì biểu lộ biến hóa đều không có, tựu biết mình mua không được con cá này. Hán tại giới kinh doanh đủ loại kiểu dáng người thấy nhiều hơn, vừa xong thời điểm liền chú ý tới vương bác, sống thượng vị người tự có một loại khí chất, thói quen ra lệnh người cũng có một loại khí chất. Người bình thường khả năng nhìn không ra, nhưng hắn xem rành mạch. Nghe xong láo mẹ đích lời nói, vương bác nhớ tới một sự kiện, đem thứ hai đại cá cũng kéo đi ra, nói, đại bảo, con cá này cho ngươi tống ca đưa qua. Tống ca tự nhiên là tống tử tuấn, lâm hải thành phố hải thủy sản cùng hải dương vận chuyển nghiệp người có quyền. Lễ mừng năm mới cung phụng cá lớn có tụ tại thuyết pháp, Tống tử Tuấn sinh ý làm lớn như vậy, khẳng định phải làm như vậy. Bất quá người ta là hải thủy sản người có quyền, phòng trưng lễ mừng năm mới cung phụng chính là cá voi các loại, Vương bác lại để cho Trung đại bảo đem cá đưa đi, là đi đi lại lại một lần kéo chắc nối, Tống tử Tuấn nếu nhiều giúp hắn hai bà, Trung đại bảo đời này đã có thể ăn uống không lo. Trung đại bảo gật gật đầu, nói, "Tốt, Tống ca bình thường rất chiếu cố chúng ta, trên thuyền lần ra vấn đề chính là hắn tìm người tu, không có đòi tiền." ta đi cấp hắn đưa cái cá. Bốn điều cá thoáng cái đi ra ngoài hai cái, những người khác có chút sốt ruột. Lúc này một xe mini bật mở tới, có người nói nói, hắc, gần biển cuộc sống kênh tin tức xe nhà, ta liền cho nói, hôm nay việc này nhất định sẽ lên tin tức. Vương Bắc không nghĩ tới tin tức xe đến còn rất nhanh, không biết từ nơi này lấy được tin tức. Như vậy hắn tiểu đối với cái kêu bì em đúc lao bản nói, lão ca, còn có hai cái cá, nhanh lên chọn một đầu à, con cá này lên tin tức, phòng chừng muốn mua tiểu càng nhiều. Bì em đút lao bản cười cười, nói, vậy được, còn lại hai cái ta muốn lại 10 vạn khối, thế nào? Giá tiền này có thể, vương Bắc cầm lên đôi cá cất vào một cái túi lớn ở phía trong, nói, ta cho ngươi đưa qua. Còn lại nhỏ nhất một đầu hấp dẫn càng nhiều là người, trước hết nhất báo giá trị công thành tiêu lên, phải phải phải, một vạn cái gì kia nở z giờ. Dù sao tiểu các ngươi báo cái kia giá, con cá này ta mua. Ta ra một vạn 2 nở z giờ, con cá này cho ta. tên lì ta. Ta ra một vạn năm, bất quá nở rét giờ là cái gì? Đồ chơi này cũng có thể đương làm tiền. Xinh đẹp nữ phóng viên mang theo nhà nhiếp ảnh đi tới hỏi, xin hỏi nhà ai vậy cá? Chúng ta muốn phỏng vấn một lần, không biết cũng không thể được. Bác Phụ cười ha hà nói, ơ, đây là đào đào nhà, có thể có thể, ta nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn. Bác Ngô kéo hắn một bả, đem chung đại bảo đẩy đi ra nói, người tiếp nhận cái rắm, lại để cho đại bảo đi, loại sự tình này lại để cho người trẻ tuổi làm. Bác Phụ bất măn nói, ra như thế nào không thể tiếp nhận rồi. Cái này cũng không phải việc tốn sức, làm gì vậy lại để cho đại bảo đi. Vương Bắc Vũm trùng cười, cho hê va giải thích nói, mẹ của ta ăn làm giấm chua đâu rồi, cái này nữ người chủ trì tại chúng ta trong thành phố rất nổi danh, nàng làm chính là cuộc sống tên, phi thường gần sắt dân chúng, xem như dân chúng nữ thần a. Hắn đem một con cá sách đến mẹ xe đét sau trong giường, cái này con cá rất lớn, vừa mới bỏ vào giường phía sau ở phía trong, lão bản muốn bác phụ chi phiếu tiến hành điện thoại ngân hàng chuyển khoản, nhanh chóng đến khoản Một điều cuối cùng cá cơ hồ đưa tới cạnh tranh chiều, Vương bác quay đầu lại sau, giá cả đều đến 1 vạn 8000 NZ giờ rồi, tương đương một lần nhân dân tệ, cái này là 8 vạn 7000 khối. Eva như có điều suy nghĩ, nếu như tại Trung Quốc làm cá ngừ nhập khẩu sinh ý, nên vậy có rất lớn lợi nhuận không gian. Vương Bắc lắc đầu nói, không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng, lần này là thiên thời địa lợi, lập tức muốn lễ mừng năm mới rồi, mới đi ra như vậy giá cả, bình thường thì có thể bán cái 1 phần 5 giá vị. Trung đại bảo tại đó tiếp nhận phỏng vấn. Gặp lên, đỏ mặt tiếng hai, Vương bác theo bên cạnh trải qua, cố ý trêu chọc nói, "Ơ, huynh đệ, ngươi đây là uống rượu nha." Hắn biết do nguyên nhân, hiển nhiên nữ chủ trì cũng phải trung đại bảo nữ thần, hôm nay cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi, hắn thẹn thùng, vốn đầu góc cùng miệng sẽ không quá linh quang, tăng thêm một thẻ thùng, nói chuyện cũng không lưu loát. Nữ chủ trì gọi Tô Đào Đào, cao gầy dáng người, dung mạo tịch lệ, nếu như chỉ luận gợi cảm, mỹ mạo, nàng so ra kém một ít vong hồng, đúng vậy nàng thắng tại khí chất tốt. Có gan nhà bên xinh đẹp tỷ tỷ thân hòa khí chất, đây là nàng hành tẩu dân gian đạt được đại gia bác gái đại thuốc đại thẩm, ca ca tỷ tỷ cùng đệ đệ bọn muội muội tán thành nguyên nhân chủ yếu. Tô Đào Đào cũng biết Trung đại bảo thẹn thùng nguyên nhân, nghe được Vương Bác trêu chọc, nàng khẽ như mày, giúp Trung đại bảo xuất đầu, "Này, tiên sinh, chúng ta tại làm tiết mục, thỉnh cầu ngươi tôn trọng một lần chúng ta." "Con có, ngươi nói lời nói sẽ để cho Trung tiên sinh càng cần trượng, như vậy thật không tốt." Chứng kiến nữ thần vì chính mình xuất đầu, Trung đại bảo rất kích động. Bất quả hắn có lẽ hay là rất giảng nghĩa khí, nói ra, đào, đào đào, hắn là đúng, ta cùng cha hắn là huynh đệ. Cái gì? Tô đào đào khiếp sợ nhìn xem hắn. Trung đại bảo sướng sở, tranh thủ thời gian đổi rộng, không phải, hắn và cha ta là huynh đệ. Mẹ! Thật có lỗi ta đây nói thô tục, ta có chút nói không rõ cái này, lão vương ngươi nói. Vương bác buồn cười, ta cùng hắn là huynh đệ, bất quá hắn cùng cha ta hiện cùng một chỗ làm trên biển sinh ý. Tô đào đào ý bảo nhiếp ảnh ra trước tạm dừng nàng khẽ cười nói Trung tiên sinh thật đúng là rất có ý tứ ngươi quá khẩn trường không bằng như vậy chúng ta tùy tiện trò chuyện hai câu giảm bớt một lần tâm tình trung đại bảo rất thành thật nói ừm, ta đặc biệt khẩn trường ta liền cho tại trong mộng ngộng thấy cùng ngươi nói như vậy không nghĩ tới thật có thể như vậy Vương B bác không có ý tứ ở lại Hán huynh đệ thật sự đầu góc tiếu gân trung đại bảo sau khi nói xong đã nhận ra sắc mặt lại có điểm hồng tranh thủ thời gian nói ta không có ý tứ gì khác nói đúng là ta đặc biệt thích ngươi tiết mục này Được rồi, ngươi có lẽ hay là phỏng vấn anh của ta đám bọn họ a Càng nói, hắn càng nguyện hoại, ta từ nhỏ tự đần, bọn hắn nói ta ngờ nghệch, kỳ thật ta không ngờ nghệch, ta chính là tỉnh tương thấp. Tô đào đào giúp hắn sửa sang lại bóng chốc bị gió biển thổi loạn quần áo, mỉm cười nói, ngươi không phải tỉnh thương thấp, ngươi là rất dễ dàng thần trường, không có việc gì, ngươi thường xuyên ra biển sao. Ta không có như thế nào ra tới biển khơi, ta không biết bơi. Trung đại bảo vỗ lồng ngực nói, cái này ta là người trong nghề, luôn luôn tựu ra biển Chúng ta thôn chấn lớn nhất thuyền chính là ta bạn thân ra, ta là thuyền kia thợ lái chính. Ngươi nếu nghĩ ra biển, ta mang ngươi, không biết bơi không sao, rơi trong nước ta cứu ngươi. Vương Bắc không có cách nào khác nói tiếp, thực có ít người trời sinh không biết nói chuyện hiếm Tô đào đào bị Trung Đại Bảo ngược lại trêu chọc nở nụ cười, nàng cười run rời hết cả người nói, ta đây ra biển tài giỏi sao. Ta không quá hội câu cá, ta cũng sẽ không làm cá. Trung Đại Bảo đem lồng ngực đập cùng cái ra cổ đồng dạng, ta sẽ à. Đến lúc đó ta cũng có thể dạy ngươi, đây đều là việc rất nhỏ. Vương bác trở về, bác phụ hỏi hắn nói, đại bảo làm gì vậy? a tán gái nhỉ Bác phụ cười to, nói đùa gì vậy, tiểu tử kêu hội tán gái. Có lẽ hay là ngâm đào đào. Như thế nào, ngươi cũng muốn đi thử. Bác mẫu một câu, tiếng cười ngay lập tức dừng lại. Chương 958, xà giận Điều thứ tư ca cuối cùng dùng 8 vạn khối giá cả bán đi đi ra ngoài, bởi vì cái gọi là đầu cơ kiếm lợi. Cái này con cá bình thường có thể bán ra 2 vạn khối đều là giá tốt, nhưng bây giờ bán được 8 vạn giá cả. Mua cá đúng là báo ra 1 vạn 8 nz giờ giá cả lão bản, cuối cùng hắn lại muốn mặc cả, vương bác tiểu cho hắn miễn đi số lẻ, 8 vạn khối mang đi. Cuối cùng bọn hắn đang chờ Trung Đại Bảo, Trung Đại Bảo cùng nữ người chủ trì nói chuyện lửa nóng, sau khi tách ra bưng lấy điện thoại cùng bưng lấy một tòa chén thánh đồng dạng trở về. Vương bác trêu bùa như thế nào, người nữ thần thân điện thoại di động của người rồi. Trung Đại Bảo trừng cái Chớ nói lung tung, ta nữ thần không phải loại người như vậy. Gì kia, con rùa, anh không, con rùa ca, ngươi mới đổi lần lượt pháo ở đâu mua hay sao? Cho ta cũng mua một cái A. Vương bác nói, để làm chi? Ta muốn đổi điện thoại, đào đào đem điện thoại số tồn tại tiền đến, nàng còn bỏ thêm ta hệ chát, ta đây điện thoại quá rác rời rồi, quả thực là vũ nhục mã số của nàng cùng hệ chát, ta muốn đổi mới nhất ước pháo. Vương bác, trên đường Trung đại bảo một mực chơi điện thoại, bác phụ nói với hắn, Năm cũ sau ngày đầu tiên đến trong nhà hắn ăn toàn bộ thiệt cá, hắn cũng không còn nghe vào đi, chỉ là một sức lực gật đầu nói tốt, tốt, tốt. Năm cũng một ngày trước, một cái lạ lẫm điện thoại đánh cho tiền đến, vương bác hầu nghi tiếp lên, đối diện vang lên thanh âm nhiệt tình, tiểu vương huynh đệ, ta là đỗ chí thành nhà, ở chỗ này trước cho ngươi cùng cha mẹ của ngươi người nhà chúc mừng năm mới cái đó. Đỗ Chí thành. Vương bác nháy mắt mấy cái, sau đó nhớ tới người kia là ai, đây là vẹn mình S nước thành khách sạn lão bản, cũng phải lăng tứ một cái đối thủ cạnh tranh chấn lạc Nhật chim ưng biển chính là từ nơi này trong tay người mua. Vì vậy hắn liền đáp lại, "Song phương Hàn Huên, Đỗ Chí thành trước nóng bỏng ân cần thăm hỏi vài câu, sau đó nói, "Là như thế này nha, Vương huynh đệ, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian, ta muốn mang vài người bằng hữu đi tiếp ngươi một chút." Vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo đức, Vương Bắc cười nói, "Đỗ lao bản quá khách khí, có chuyện gì ngài nói thằng a, người giúp ta mua cá ưng sự tình ta còn nhớ lâu rồi, nếu là có cái gì có thể hỗ trợ, nguyện ý làm hết sức." Đỗ trí thành ho khan một tiếng, nói, là như vậy, ta có cái đường ca, người này rất không phải biểu diễn, gần đây ta xem hắn ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tự hỏi hắn làm sao vậy. Kết quả, ta mới biết được cái này không có mắt vậy mà đắc tội vương huynh đệ ngươi, hiện tại hậu chi hậu giác, đang sợ hãi nỉ. Vương bác buồn cười nói, làm sao có thể, ta sau khi trở về còn không có cùng bất luận kẻ nào khởi qua xung đột. Ngươi đường đệ là ngư dân. Đỗ chí thành cười khăn nói, đúng. Hắn cũng phải trên biển đánh cá, hắn cứ gọi đỗ Sư Thành, có một chiếc thuyền đánh cá thép gọi miền Nam song gió. Vương Bác nhớ lại một lần, ngày đó cùng bọn họ bởi vì cá ngử xung đột lên hai chiếc trong thuyền, có một chiếc đã kêu miền Nam song gió, thuyền trưởng hình như là cái kia rất ưa thích khoác lát chém gió tiểu láo đầu. Chuyện này hắn kỳ thật cũng không thèm để ý, căn bản không có để ở trong lòng. Song Phương chỉ là ngôn ngữ xung đột, cũng không có sinh ra lợi ích tổn hại, về sau sự tình không có đến tiếp sau phát triển, hắn liền không có lại chú ý Nhưng đã đối phương tìm người mà nói hợp, hắn thì có cách nghĩ. Đầu chọc cùng tiểu láo đầu lúc ấy biểu hiện đều rất bá đạo, cho nên tất phải cho bọn hắn một bài học, thì ra là đụng phải hắn hậu trường cưng rắn, thân mình cưng rắn, nếu không nhất định sẽ bị những người này khi dễ. Bởi vậy hắn cười lạnh nói, đố lao bản, một mã sự tình quy nhất mã sự tình, ta trước tiên là nói về chúng ta quan hệ. Ta biết rõ, người bình thường rất chiếu cố phụ mẫu ta suy nghĩ cái này ta phải muốn tỏ vẻ cảm tạ Đúng vậy. Ngươi cái này Đường huynh làm việc không quá địa đạo a. Bên kia Đỗ Chí Thành hung dữ chầm chằm vào Đường huynh Đỗ sư thành, hắn không có trên biển khí phách rồi, lơm lớm lo sợ ngồi ở trên ghế sofa, bên cạnh còn có cả lơm lớm lo sợ đầu trọc cùng Mã con Tiêu. Thật sự thật có lỗi, thật sự thật có lỗi a vương huynh đệ, ai, lão ca không tìm lý do, chính là chúng ta người nhà làm sai rồi, ta hiện tại thầm nghĩ đền bù tồn thất xuống. Vương Bắc không cần phải bức Đỗ Chí Thành, trung đại bảo nói với hắn qua, hiện tại ra biển vớt đến một ít hải sản đều là đưa đi vẹn mình nước thành khách sạn, đô chí thành cho giá tiền của bọn hắn rất công đạo, thậm chí cao hơn thị trường. Vì vậy hắn nói ra, ngươi trước trở, ta đem việc này cùng phụ mẫu ta nói nói. Hắn cúp điện thoại, Đỗ Chí thành chỗ đó ba một cái tắt vỗ vào trên bàn công tác, phẫn nộ nói, mẹ nó, bình thường lấy tới cá tốt tốt tôm muốn không đến ta, hiện tại ra tìm đường chết, mâu thân muốn đến lao tử à? Đỗ sư thành xấu hổ nói, tiểu chí, chúng ta lúc ấy là hiểu lầm. Hiểu lầm mẹ ngươi cái phế a? Ta không biết người cái gì tính tình. Người còn hiểu lầm đâu rồi, khi còn bé ta không ít chịu người đánh, cái kia cũng đều là hiểu lầm. Đỗ trí thành hung dữ nói. Đỗ sư thành không nói, ý vị tại đó không đúng. Dù sao cũng là người một nhà, chứng kiến lớn tuổi chính mình hơn 10 tuổi đường huynh lộ ra cái này bức bộ ráng. Đỗ trí thành tính tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nói, vương bác cái này huynh đệ rất chú ý, ta cùng cha mẹ của hắn quan hệ có thể tiến hành, chuyện này à. Hắn đang nói đến đó ở phía trong, điện thoại lại văng lên. Xem xét điện báo là Vương bác, hắn tranh thủ thời gian truyền được, cười nói: "Vương huynh đệ à, thúc thúc Gazi như thế nào cái ý tứ lâu này?" Đỗ Lao Bản: "Ba mẹ ta bình thường được ngươi chiếu cố nhiều, thừa qua ngươi tỉnh, bọn hắn nói chuyện này xem tại Đỗ Lao Bản trên mặt mũi, coi như không có phát sinh qua." Bất quá, lúc ấy ngươi đường huynh hai chiếc thuyền đem chúng ta thuyền gỗ thuyền lách vào ở bên trong, có chút vết thương nhỏ nơi." "Ta minh bạch ta minh bạch, ngài báo cái giá, cái này đều tốt nói." Độ Chí thành tranh thủ thời gian nói ra: Cũng không cần giá bao nhiêu rồi, chính là một lần nữa bổ cái gỗ soát cái nước sơn sự tình. Được rồi, ba ba của ta ở bên cạnh nói xem đố lao bản mặt mũi thuyền gỗ thuyền vấn đề tự chúng ta làm. Ai nha nha, như vậy sao được? Không bằng như vậy, ngươi xem lập tức lễ mừng năm mới rồi, ta đến lúc đó dẫn ta đường huynh đi cho thúc thúc gà gì bài niên, đến lúc đó nho nhỏ đền bù một lần, được không nào? Trúc Tết rất hoàn nền, đền bù coi như xong, đố lao bản bình thường rộng rãi, chúng ta bây giờ không thể tiêu chạy bài dẫn cục điện thoại, Đỗ Chí Thành được kêu là một cái khí phách hăng hái, đã thành, chuyện này bãi bình rồi. Một chiếc điện thoại sự tình. Mã Quang Tiêu ngạc nhiên nói, cái này bãi bình rồi. Đỗ Chí Thành cười lạnh nói, cùng điện thoại có một chút quan hệ, là lao tử ta bình thường quản lý quan hệ tốt sự. Đỗ sư Thành dơ ngón tay cái lên nói, huynh đệ của ta chính là lợi hại, chúng ta đưa ra cái này đồng lưỡi người, ca ca ta liền cho phục ngươi. Đỗ Chí Thành liếc mắt, nói, đã thành, các ngươi yên tâm trở về lễ mừng năm mới a, gì kia? Không trắng giúp à, sang năm thuyền của các người đem đồ tốt để lại cho ta khách sạn. Nhất định nhất định. Đầu chọc gật đầu như gà con mổ thóc. Bọn hắn điều tra qua vương bác tin tức sau, càng ngày càng sợ, đặc biệt là trừng phạt lăng tứ bản án. Bọn hắn theo huyện cục cảnh sát nghe được, lúc ấy thậm chí kinh động trung tâm. Xác định tin tức này sau, lúc ấy một đoàn người suýt nữa không có doa khóc, cùng trung tâm đều có thể nóc. Cái này vương bác rốt cuộc cái gì địa vị. Hoảng sợ phía dưới, bọn hắn không dám trực tiếp đến thăm các loại tìm quan hệ Cuối cùng tìm được rồi đỗ Chí thành tại đây. chương 959, toàn thức cá. Tháng chạp 23 là năm cũ, làng trài ở phía trong năm vị bắt đầu nặng bắt đầu. Vương bác chuẩn bị đi đi chợ mua đồ, dự trữ hàng tết, bác phụ nói còn muốn quét phòng, lại để cho hắn đi sớm về sớm. Quét phòng là bọn hắn tại đây một cái phong tục năm cũ cùng ngày hoặc là trước sau một ngày đem phòng ốc quét dọn một lần, đồ dùng trong nhà đều muốn chuyển ra đến, đem phòng rác nơi hẻo lánh rơi đều muốn quét sạch sạch sẽ. Cái này truyền thống bây giờ không phải là rất lưu hình rồi, trước kia chủ yếu là làng trải phòng ốc hơi ẩm đại, ẩm ức trọng, phòng lại là vật liệu gỗ kết cấu làm chủ, quét phòng mục đích là nhìn xem phòng ốc có cái gì không địa phương xảy ra vấn đề. Hiện tại phòng ốc đều là gạch ngói nhà lầu, cũng sẽ không trường thanh đài, sinh con mối, hơn nữa mọi người bình thường chú ý vệ sinh, chỗ có rất nhiều người ta bởi vì dọn nhà chiếc phiền thoái, sẽ không đã làm cái này. Lúc chiều, hắn đang tại quét dọn vệ sinh, kết quả điện thoại văng lên, là bà thì ở đánh tới Hắn sớm dự liệu được cái này thông điện thoại nội dung, quả nhiên, bà tỷ ở ân cần thăm hỏi qua hắn và người nhà sau, nói nói, ta trở lại New Zealand rồi, cho ngươi làm một cái tài chính tài khoản, tất cả tiền đều tồn tại nhập trong đó. Về phần ngươi dùng mỏ vàng thế chấp cái kia bộ phần tiền, ta là ngươi thu hồi, trở về ngươi ký cái chữ là được. Vương Bắc rất là hưng phấn, giá trị con người của hắn đột nhiên bạo tăng, lần này hắn thực có thể nói một câu rộng lớn thiên địa nhiều đất rụng võ. Chuyện tốt thành đôi. Buổi tối hắn lại xông tới một khóa lĩnh chủ chi tâm, lần này vẫn là nhị cấp tâm, là một khóa nhị cấp hoa viên chi tâm. Như vậy hắn liền dùng tại hoa vải hương ruộng hoa ở phía trong, hiện tại hoa vải hương đã mẩn dài, bất quá không phải thành thục kỳ chủng loại kia khắp nơi trên đất tím sương, vẫn chỉ là màu xanh hoa cỏ kỳ. Nam Cũ chấm dứt, Vương bác trong nhà bắt đầu làm cơm cá nheo, lần này rất khí phách, bọn hắn đem sử dụng nghiêm chỉnh đầu cá ngừ vây vàng làm chủ đồ ăn. Cuối cùng nhất lưu lại chính là thứ hai giải cá ngừ vây vàng. Dài nhất cái kia đầu bác mẫu lại để cho Trung Đại Bảo lấy về đưa cho Tống Tử Tuấn làm lễ vật. buổi sáng trời còn chưa sáng, bác phụ cùng bác mẫu tựu rời giường chuẩn bị. Vương bác mơ mơ màng màng tỉnh lại, nói, ba mẹ, các người gấp cái gì nha, chúng ta phòng đều quét sạch sẽ rồi, chỉ cần làm đồ ăn là được rồi, như thế nào dậy sớm như thế. Bác mẫu nói, lần này người trong thôn phòng chừng hơn phân nửa sẽ đi qua, muốn chuẩn bị nhiều lắm, ta và ngươi cha phải tranh thủ thời gian rửa rau, thái thịt. Bác phụ mời người. Vương Bắc không biết cụ thể nhân số. Chờ đến ăn xong điểm tâm hắn chứng kiến hai bên hàng xóm ra môn đều mở ra đi đến bên trong chuyển cái bàn sau. Hắn hít sâu một hơi, đây là muốn chưng dụng hàng xóm ra địa bàn. Làng trai không có nhiều gia đình, trước kia thôn đại, nên nhà nhiều, cho nên phân phối xuống. Từng nhà đều có sân rộng. Vương Bắc ra sân nhỏ phải có 5-600 bình, hay cùng một tòa tiểu sân thể thao đồng dạng. Đương nhiên từng nhà đều là như thế này, bởi vì ngư dân người cần thường xuyên phơi năng cá lấy được, cần sân rộng. Rất sớm. Bình thường theo chân bọn họ ra thuyền ra biển người liền tới hỗ trợ, bọn hắn trong sân dựng lên bắt tổ, trên mặt câu qua nổi sát lớn, bên trong rầm rầm thiêu đốt qua nước ấm. Cáo trắng nhỏ cho rằng bên trong hầm cách thủy qua ăn mấy cái gì đó, nó chừng mắt trong mắt lớn hướng chung quanh nhìn nhìn, thừa dịp không có người chú ý chạy tới, sau đó dùng sức nhảy đôi mắt trông mong đi đến bên trong xem. Vương bác tranh thủ thời gian đi lên đem nó xách xuống đến, máng, xem cái dám à, không cẩn thận nhảy vào đi tiểu già không được biết không. Muốn đi vào có phải không? Bằng không đem người ném vào đi. Công chúa không thèm nhìn hắn, bị nhắc tới sau vừa vặn nó độ cao vậy là đủ rồi, dùng sức hướng cái nổi ở phía trong xem. Về sau phát hiện bên trong không, sau khi hạ xuống vây vây cái đuôi chạy. Cá ngử vây vàng phương pháp an rất nhiều, hiện tại lưu hành nhất chính là làm thành xạ xỉ mì cùng lát cá. Đương nhiên, thích hợp loại làm này chính là chân quý cá ngử vây xanh đại Tây Dương. Đúng vậy trên thị trường cá ngử vây xanh đại Tây Dương vất lượng kỳ thật rất thấp, chỉ có chưa đủ tổng bộ lao lượng 1%. Cho nên, Hiện tại chợ thượng đang bán cái gọi là cá ngử vây xanh đại tây dương xạ si mỉ, chính là dùng cá ngử vây vàng làm thành, bởi vì này cá lớn vất lượng lớn nhất. Làng trai người tuy nhiên cùng cá liên hệ hơn, đúng vậy dùng món ăn nhật phương thức đến ăn loại này cá, có lẽ hay là không quá am hiểu. Tống tử Tuấn biết rõ điểm ấy, hắn theo Trung Đại Bảo trong miệng biết được vương bác ra cơm cá nheo thời gian, cũng muốn một vị trí, mang theo đầu bếp đến hỗ trợ. Vương bác nhận được hắn sau rất không có ý tứ, tống tử Tuấn đúng vậy lâm hải thành phố nhà giàu nhất. Bọn hắn trong lúc đó không có gì lợi ích trao đổi, người ta nhưng vẫn rất cho hắn mật vui, giúp không ít bể bộn nghỉ. Cái này là tống tử tuấn thành công chi đạo, tại không quan hệ phong nhã trên vấn đề, hắn người này đặc biệt phong khoáng sảng khoái cùng nhiệt tâm, các ngành các nghề đều có bằng hữu. Cá ngư đáng giá nhất là bụng lớn bộ vị thứ cá, tại đây dầu chân phong phú, thịt non hiện lên màu hồng phấn, ăn ngon lại đẹp mắt, nhưng lại bổ dưỡng. Đầu bếp dùng tinh xảo dao công cắt xuống một mảnh bụng lớn trên vị trí thứ cá, sau đó khoái dao bá bá bá cắt thành lát cắt, miễn sẵn ý bảo bọn hắn chám qua mù tạt cùng xì dầu nếm thử. Vương Bắc nếm nếm, căn bản không có cái gì cửa vào tức hóa cảm giác, cũng không có trong truyền thuyết ăn ngon như vậy, chính là cổ mù tạt vị rất sông. Hắn nhìn xem Tống Tử Tuấn, hắn cười khăn nói, hát hát, mùi vị kia, thật không sai, thật không sai. Xác thực, xác thực. Vương Bắc đồng ý gật đầu nói, lúc này đang tại cửa ra vào hạp qua hạt dưa uống nước trà nói chuyện phiếm vài người đột nhiên đứng lên, sau đó có kinh ngạc thanh âm lên, Ồ, đào, đào nhà, đại Minh tinh Sau đó Trung Đại Bảo cùng ăn mặc một thân quần áo thể thao nữ người chủ trì đi đến, nữ người chủ trì một đường chào hỏi, nhu thuận bộ dạng rất làm cho người ta yêu thích. Về phần Trung Đại Bảo, vẫn là cái kia bức điều ti làm vẻ ta đây. Chứng kiến đứng ở cá ngừ trước mặt Vương Bắc cùng Tống Tử Tuấn, hắn hương phấn chào hỏi, ai, Lào Vương, Tuấn Ca, các ngươi đây là ăn được a Ăn gì? Ôi, cá ngừ a Nói xong hắn rất là vui vẻ đi tới, cầm một phần trước đưa cho tô đào đào, không cần khách khí, đào đào, coi như đến nhà mình đồng dạng. Đến, ăn con cá này, ăn rất ngon. Vương bác đưa cho hắn một mảnh, hắn khoát khoát tay nói, ta không cần phải. Ngươi chừng nào thì đổi tính từ rồi. Một mảnh quá nhỏ, bất quá nghiện. Trung đại bảo dùng đao mổ tiếp theo khối thịt cá chấm nước sốt nhét vào trong miệng, hỏi, hạt ba. Sửa gì tính tỉnh? Vương bác, khi ta cái gì chưa nói. Tô đào đào ăn được hai mảnh sau lễ phép đã nói ăn, Trung đại bảo biểu môi, đào đào, không cần phải trái lương tâm, thứ này sinh ăn không ngon ăn. Khó trách không bằng cá ngử vây xanh đại Tây Dương đăng giá. Vương Bắc cùng Tống Tử Tuấn liếc nhau, hắn thấp giọng nói, hai người quan hệ, gần như vậy rồi. Tống Tử Tuấn câu mày nói, không rõ ràng lắm, đây là kênh cuộc sống người chủ trì đúng không? Ta giống như nghe bằng hưu nói qua, nói cô nương này cuộc sống tác phong rất tốt, đúng vậy nàng cùng đại bảo cái này hai hàng làm sao sẽ cùng một chỗ. Vương Bắc đem trước kia phỏng vấn sự tình nói một chút, sau đó suy đoan nói, không phải là tìm đại bảo tiếp bàn A. Cái gì? Đúng đấy mang thai hoặc là chơi mệt mỏi, tìm người thành thật gả cho. Tống tử tuấn bất mãn, cái kia người thành thật đảo nhà nàng phần mộ tổ tiên rồi. Dựa vào cái gì như vậy đối đãi người thành thật? Đây chỉ là suy đoán nha, đại bảo, tới, ta hỏi ngươi điểm sự tình. Vương Bắc ngập nói. Chương 960, và lớn. Ngươi cùng cái này người chủ trì trong lúc đó chuyện gì xảy ra? Trung đại bảo nói ra, không có chuyện gì xảy ra, chính là đầu tuần ta không phải là bị nàng phỏng vấn qua sao? Sau đó bỏ thêm vẻ trạng hảo hữu, có đôi khi trò chuyện hai câu, nói chuyện thật vui vẻ, mọi người tiểu thành bằng hữu. Vương Bắc xem trên mặt hắn còn có đắc ý biểu lộ, trong nội tâm liền nói thầm, Trung đại bảo là hảo huynh đệ cái này không giả, hắn có thể tìm tới bằng hữu cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, hắn cái này huynh đệ đầu góc thật sự thiếu gần, không quá hội nói chuyện phiếm, Tô Đào đào loại này nữ thần tại bằng hữu của nàng trong vòng, nhất định là ngâm mình ở mặt bình ở phía trong, sao có thể chịu được cùng hắn nói chuyện phiếm đâu này. Trên thực tế Trung đại bảo chỉ số thông minh không thấp, hắn là tình thương thấp, có chút tên ngu ngốc ý tứ. Trung đại bảo nói ra, ta biết do các ngươi nghi hoặc cái gì, ta cũng vậy hỏi đào đào ấy nhỉ, làm sao sẽ nguyện ý cùng ta như vậy hai hàng nói chuyện thiếm. Cái này tự xưng cũng phải tuyệt. Tống tử Tuấn cười khổ. Trung đại bảo tưởng rằng khích lệ, còn tự đắc cười một tiếng, cũng thích ra, bình thường bình thường. Dù sao đào đào nói, bên người nàng nam nhân đối với nàng đều có bất hảo cách nghĩ, cùng với ta nói chuyện thiếm, có thể có bằng hưu gian nói chuyện thiếm cảm giác Vương bác có chút minh bạch, tô đào đào khả năng bị bằng hữu cho rằng nữ thần, đúng vậy nàng tiếp xúc vòng tròn luẩn quẩn quá lộn sột, những nam nhân kia đối với nàng đều có gây rối cách nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn lại không rõ, người đối với cô nương kia, không nghĩ phá hác. Trung đại bảo không có ý tứ trả sát trả sát tay, kỳ thật ta cũng vậy có, ta muốn kết hôn nàng. Đúng vậy, người có phải hay không cũng muốn thượng nàng. Tống tử tuấn hỏi, vương bác đối với hắn dơ ngón tay cái lên, mẹ nó cái này thật sự là lùn cỏ anh hùng. Hắn không có ý tứ hỏi mà nói người ta như vậy quang minh chính đại nói ra. Trung đại bảo rất nghiêm túc lắp đầu, nếu vợ ta, ta liền cho nghĩ thượng nàng. Nếu như không phải vợ ta, ta mới không làm loạn đâu rồi, ta cũng không phải lao vương dưỡng cái kia đầu chó được. Vương bác cười cười xấu hổ, tráng đinh điểm ấy thật sự là chịu bó tay rồi, chứng kiến tuổi trẻ điểm chó cái đã nghĩ đi cưới người ta, khắp nơi reo. Cái này không, về nhà không có vài ngày, tráng đinh nổi danh. Bởi vì tráng đinh... Thôn bọn họ mấy con chó vườn đám bọn họ thật sự là xui xẻo, người này nhàn dối tiểu ở bên ngoài đi bộ qua tìm kiếm tiểu mẫu cầu, cho dù là ăn cơm cá nheo, mùi thơm nặng như vậy, nó đều không trở về. Tống tử Tuấn Vũ vô bờ vai của hắn, nói ra, ta biết rồi, ngươi đi cùng cô nương chơi à, hảo hảo biểu hiện một chút, nói không chính xác ngươi thật đúng là có thể đạt thành mong muốn. Ta đây đi trước, không phải huynh đệ ta thấy sắc quyến hữu, đào đào không qua cơm cá nheo, nàng rất ngạc nhiên, còn muốn làm như vậy chuyên để đưa tin. Cho nên ta cố ý mời nàng đến. Như vậy ta mời người ta, phải làm cho người ta phụ trách. Vương bác gật đầu, ừm, đi thôi, sớm sinh quý tử. Cái gì cùng cái gì à, ta cũng không phải nhà của ngươi con chó kia, còn có ta đến trên đường chứng kiến nó giống như tại truy sáu thẩm ra đại hoa, cùng mẹ hắn cưỡng gian đồng dạng, ngươi quản mặc kệ nhà. Vương bác, hắn không có thời gian đi quản trắng đinh, còn muốn làm đồ ăn nhỉ Cá ngử vây vàng khá lớn, cho nên phương pháp ăn đa dạng, bữa cơm này cũng chủ yếu là ăn con cá này Bụng lớn nhất mổ mỡ, dùng để làm lát cá cùng sạ ximi. Bụng cùng lưng một bộ phận thịt cá gọi là trung bụng, thường vừa phải mỡ, nhan sắc tương đối sâu, như là thịt bò tựa như, loại này thịt tương đối hương, dùng để chiên qua ăn, nướng ăn món ngon nhất. Lưng còn có rất nhiều thịt cá, chất thịt tương đối cứng, rắn, mỡ hàm lượng thấp, loại này bộ vị thịt tại ngày liệu chăm sóc ở phía trong tiện nghi nhất, hương vị kém cỏi nhất. Đúng vậy, nếu dùng để bao nhân thịt cá sủi cảo thì phải là giỏi nhất. Bác Ngâu muốn cho Eva tỷ muội làm văn thánh. Chính là dùng thịt này, thịt cá sủi cảo ở phía trong không riêng phải có thịt cá, còn muốn tăng thêm điểm thịt heo cùng tinh bột, cho nên không cần thịt cá có bao nhiêu mỡ. Những này là thông thường cách làm, còn có phi thường quy cách làm. Ví dụ như da cá, cá ngử da cá rất dày, hay cùng cao su lưu hóa đồng dạng, là làm da cá đông lạnh xa hoa nhất nguyên vật liệu. Vương Bắc trong nhà dùng để trộn lẫn rau trộn, tiêu ngâm da cá là địa phương rất được hoan nghênh nhắm rượu ăn sáng. Mảng lớn xương cá cũng có thể dùng, xương cột sống có thể nấu suốt. Biên giới xương cốt tắc chính là có thể sử dụng đến nương ăn, vung điểm thì là cùng ớt cậy ẹn, hương giòn nóng, rát Cá ngừ đầu cá cách làm cũng nhiều, con cá này dài qua cái lao đại, chỉ là đầu cá liền có 30 cân nặng, cùng cái tiểu hài tử không sai biệt lắm đại. Bác phụ băm phân thành hai phần phóng tới nồi sắt lớn ở phía trong hầm cách thủy, vương bác đường ca vương trinh ôm một vạc tương đậu chạy tới, nói ra, năm nay mới tương, dùng cái này cá hấp đầu, chuẩn đúng vậy. Tương đậu cá hấp đầu, đây là địa phương ăn cá đầu thông thường cách làm. Vương bác lau một cái môi tương ăn tại trong miệng, xoạch xoạch sau gật đầu nói, tao vị rất nặng, ta đại bá tay nghề có lẽ hay là tốt như vậy à. Tao vị là bọn hắn địa phương xưng hô tương khoai tây hương vị, là nhất chung hôn hợp vị, tao khí, mùi thơm, vị ngọt, vị chua đợi hôn hợp cùng một chỗ, là tiếng địa phương ở phía trong thuyết pháp. Cá ngừ không có bong bóng cá, cái này tương đối đáng tiếc, bác phụ rất am hiểu làm bong bóng cá nhập đồ ăn. Tại trong hải dương, đại đa số cá xương cứng đều có bong bóng cá, nhất là cá chỉ trẻ bạ Cẳng có một cân bong bóng cá 10 lượng kim thuyết pháp. Nhưng cá ngừ cùng cá mập đều không có, chúng du động tốc độ nhanh, không cần bong bóng cá đến hoạt động tiết thân thể tại trong nước biển vị trí. Cá ngừ là món chính, nhưng nếu không phải được hoan nên nhất, được hoan nên nhất có lẽ hay là vương bác mang về đến cửu bò thịt heo cùng gà vịt. Gà vịt toàn bộ đồ nướng, có người đẩy cái lò nướng tới, bên trong phủ lên gà vịt xoay tròn lấy nướng chín, cả bàn thượng một cái, nhân lúc còn nóng ăn được kêu là một cái hương. Thịt cửu làm thành cử Nướng xiên thịt dê, từng cái bàn đều có một bát tô sốt, mùa đông uống cửu sốt vô cùng nhất tiến bổ. Thỉnh thoảng còn có người kêu to, đừng quăng nướng thịt dê thịt à, núi thuốc, tiểu bác có hay không dẫn cửu thận trở về. Cho ta tới một, tám phần thủ, càng tao càng tốt. Dùng nước tiểu cho người ngâm một cái, cái kêu nhất tao, người muốn hay không. Có người treo chọc nói. Lập tức, một hồi cười vang vang lên. Tô đào đào mới đầu ăn rất văn nhã, uống đến cửu sốt văn vào xiên thịt dê sau, mắt to lập tức lóe sáng sáng lên. Cái miệng nhỏ nhuyết nhu thể quát phải còn rất nhanh. Trung đại bảo cười hắc hắc nói, có phải không ăn thật ngon? Tô đào đào gật đầu nói, đúng đúng, ăn ngon thật, ta chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy que thịt nướng. Vương Bác cho rằng Trung đại bảo biết nói quay đầu lại ta cho ngươi nướng, kết quả hắn nói ra, vậy ngươi đừng ăn nhanh như vậy, cho ta lưu hai chồi, ta cũng vậy thích ăn. Y ngập nở rõ kẹ thịt, y ngập nở rõ tẹ tịt, thật sự là ngờ ngẹn. Cả bàn người trong lòng đều yên lặng muốn. Thịt bò chủ yếu là dùng tương thịt bò phương thức bưng lên đi. Bác phụ còn ngâm chế một vạc lớn tương thịt bò, đi lên sau trang bị hành tây cùng hành tăm chán qua ăn. Cái này hay ăn, tương thịt bò làm như thế nào hay sao? Lập tức có người hỏi. Bác phụ dương dương đắc ý nói, đây là nhà ta bi phương, ta là một vạc lớn, ai thích gan đợi tí nữa đảo một chén về nhà. Lập tức có người tìm túi nhựa đi đảo, một vạc lớn tương thịt bò, đến cơm nước xong xuôi thời điểm, đã muốn không? Bác phụ nhìn xem mặt một bà tỏa sáng lọ, giật mình thiếu chút nữa trừng ra trong mắt, mẹ nó đây là dùng bánh bao sát đấy sao Như thế nào như vậy sạch sẽ. Không đúng, đúng nhà của ngươi cái kia mèo trắng, cuối cùng liếm lấy một lần. Công chúa tại híp mắt dư vị. Chương 961, đính hôn. Cơm cá nheo xử lý vô cùng thành công, cuối cùng còn lại cừu bò thịt cùng gà nướng thịt vị nướng, đều bị trên mặt bàn người chia đồng ăn đủ đóng gói mang về. Tống tử Tuấn cuối cùng say khướt rời đi, Vũ Vương bác bạ vai nói, cơm này ăn hăng hái, hào khí cũng tốt, mẹ, ta đi địa phương khác ăn cơm, một hồi một cái mời rượu, một hồi một cái đến định ta cơm đều ăn bất lợi tác. Đương nhiên, chủ yếu có lẽ hay là cái này đồ ăn ngon, đặc biệt ngươi cái này cừu bỏ thịt, tuyệt rồi, cợt mỡ nở thật tuyệt rồi. Vương bác đem hai cái thùng cách nhiệt chuyển vào hắn trong xe, nói, một cái dương thịt bỏ một cái dương thịt cừu, quay đầu lại cho ta cái địa chỉ, muốn ăn ta theo New Zealand cho ngươi cả trở về. Tống Tử Tuấn cười ha ha nói, "Tốt, tốt, tốt, Vương huynh đệ ngươi thực mẹ hắn sẽ làm sự tình, Tuấn ca không khách khí." Trung đại bảo cũng chuyển hai cái dương cho Tô Đào Đào. Cuối cùng hoàn thần bí xuất ra một cái hộp cơm, nói, đào đào, trong lúc này là tương thịt bò. Tô đào đào hé miệng cười khẽ, nói, cảm ơn ngươi đại bảo. Trung đại bảo nói, không cần cảm ơn, ha ha, cái này tương thịt bò không phải đưa cho ngươi, ta chính là cho ngươi nhìn xem, ta phải không thật là cơ linh. Vừa rồi cái thứ nhất đi đào một hộp tử tương thịt bò đi ra. Tô đào đào mất trật tự. Trung đại bảo cười to, ha ha, treo chọc ngươi à, nhất định là cho ngươi chuẩn bị, ta ăn đủ rồi đồ chơi này, quanh năm suốt tháng ăn Dính lệnh ra Không thương ăn được Tô đào đào có chút ngộng Không biết nên nói lời cảm tạ hay là Nên hỏi ngươi có phải hay không Vẫn còn trêu chọc ta Theo buổi sáng một mực bận việc đến tối Bữa cơm này ăn xong Kế tiếp muốn chuẩn bị Tết âm lịch Đêm 30 Vương bác mang theo tiểu lò lỉ ở bên ngoài chơi pháo hoa Tráng đinh ghé vào cửa ra vào bổ ra Chân ý vị dùng đầu lươi liêm trứng trứng Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Phòng trưng năm sau Chúng ta người trong thôn cho cái tụ tập dưới hạ thể cho con bác phụ nói ra Đều chúng ta giống, tráng đinh thật có thể làm. Vương bác cười hát hát nói. Bác phụ nhìn hắn một cái nói, đúng vậy à, ngươi chừng nào thì có thể lưu cái chủng. Cái này, hay là trước kết hôn A Vương bác cười xấu hổ. Kết quả ăn cơm tất niên thời điểm, bác phụ cùng bác mâu tử hỏi Eva, em bé, nếu đính hôn mà nói ngươi bên kia ai tới nói sao? Eva ngược lại có nữ trung hào kiệt phạm nhi nàng nhún nhún vai nói, ta tự mình làm chủ, muốn đính hôn sao? Cảm thấy được thời gian gì cũng có thể. Vậy thì đính hôn rồi, hiện tại. Bác phụ vô vô bàn ăn. Vương Bắc một ngụm hải sâm sút thiếu chút nữa phun ra đến, kinh ngạc nói: "Cha, như vậy quá qua loa đi à nha. Còn có nhận đính hôn đâu này? Ta không chuẩn bị." Bác mộ rất lưu loát đi khố phòng mở ra một cái lao tủ quần áo, sau đó nhảy ra cái hắn tiểu học đào thải bút máy hộp, sau khi mở ra bên trong một cặp nhẫn bạc. Nàng lấy tới sau xoa xoa đặt ở trên mặt bàn, nói: nhận đính hôn không cần ngươi chuẩn bị, đây, đây là ngươi bà nội lúc trước cho ta." Ta hiện tại cho em bé rồi, về sau các ngươi có hài tử, mới chuyển cho con dâu. Eva nói, cái này quá quý trọng rồi. Vương Bác biết có đây là nhẫn, kỳ thật nhận thân mình không quý trọng, nhẫn bạc không đáng tiền, bất quá chiếc nhẫn tiên nên vậy có chút lâu lắm rồi, tối thiểu phải có trên trăm năm thời gian. Nhẫn bạc chất liệu không chân quý, đúng vậy công nghệ rất tốt, một cái nhẫn là một đầu long bản cùng một chỗ, khẩu đôi tương hợp, hình thành giới vòng. Còn có một tắc chính là tinh danh hơn Mỹ, Phượng Hoàng mở ra cánh hợp thành vòng. Mặt nhẫn là Phượng Hoàng thân thể cùng khéo léo đầu. Bác Phụ uống một hớp rượu, nói ra, hiện tại kịch truyền hình ở phía trong không phải từng nhà đều có đồ ra truyền sao. Cái này là nhà chúng ta đồ ra truyền. Chớ xem thường cái này nhẫn bạn, đây là thanh mạt thời điểm mấy cái gì đó. Ngươi tổ ra ra khi đó ra biển được cứu một con thuyền được ngoại quốc người đụng ngã lan thuyền. Người ta trên mặt có phú hảo, đưa đây là nhận cho ngươi tổ ra ra. Mấy năm trước ngươi đang ở đây đế đô bay thời điểm, ta và ngươi cha muốn mua cho ngươi phòng ở, nhưng không có tiền. Mượn chiếc nhẫn kia đi tiệm đồ cổ nhìn nhìn, người ta nói đây là đại sư tác phẩm, có thể bán cái hai 230 vạn. Lúc ấy muốn bán đi làm cho ngươi thủ giao, cũng may không có bán. Bác mẫu bổ sung nói, "Bác phụ có chút đắc ý, đây là ta lúc ấy nói không bán, ta chỉ biết con của ta nhất định có thể hỗn ra cái dạng chó hình người." Bác Mâu tức giận nói, có mặt nói, "Rõ ràng là ngươi lúc ấy muốn 50 vạn người ta nói ngươi nghèo đến điên rồi, đem ngươi khí đi, lúc này mới không có bán thành." Bác phụ mặt già đỏ lên, chênh luận nói, Cái gì nha, ta đó là nghĩ đến, thứ này cũng phải chúng ta kết hôn nhẫn kết hôn, ta còn muốn giữ lại làm nhập tưởng Vương bác xem ba mẹ muốn tranh chấp, đã nói nói, không phải đính hôn sao. Tại sao lại nói khởi hôn sự của các ngươi rồi? Đúng đúng đúng, đính hôn. Bác mẫu lập tức bị đề tài này cho dẫn trở về. Bác phụ ngược lại cảm khái bắt đầu, lại hấp khẩu rượu. Ai, thời gian thực vui vẻ nha, chúng ta kết hôn thời điểm, giống như chính là ngày hôm qua, ngáy mắt sự tình, hiện tại, nhi tử đều muốn kết hôn. Vương Bác sợ bọn họ xấu não, liền chọn thú vị hỏi: "Các ngươi kết hôn thời điểm, có hay không tiệc cưới nha? Phụ thân ngươi cho bao nhiêu lễ hỏi?" Bác phụ cười hắc hắc không nói lời nào, Bác Ngô cho hắn một cái liếc mắt, "Cái gì tiệc cưới? Khi đó thật không có tiền, tiểu ba của ngươi dùng xe đạp đem ta mang về đến, mãi mãi của ngươi cho ta đây đối với nhẫn, chính là kết hôn." "Xe đạp có lẽ hay là mượn?" Bác phụ nói, nghe ngươi ý tứ còn rất kiêu ngạo nhỉ. Bác Ngô bĩu môi, "Trên đường thiếu chút nữa không có té ta." Người đây đều còn nhớ rõ. Bác phụ kinh ngạc nói. Ta lúc ấy nếu không lo lắng về nhà bị người nói xấu, thật muốn quay đầu tự đi, đây là bà mối đem nói ra cái gì nam nhân nha, xe đạp cũng sẽ không cưới. Bác phụ cười đùa nói, nhưng ta chống thuyền nhưng là một thanh hảo thủ. Eva nghe bọn hắn nóng bỏng thảo luật qua, cảm giác được rất có ý tứ, ngược lại muốn xem náo nhiệt tiểu ló lì xuất ruột, các người rốt cuộc có đính hay không đính hơn rồi. Vương Bác dứt khoát lưu loát một gối quỳ xuống, dơ lên nhân nói tiểu thư Ta, vương bác, muốn lấy ngài làm vợ, lúc này hướng ngài cầu hôn, không biết có thể không tìm được ngài lọt mắt xanh. Bác phụ cười nói, nhi tử vậy mới tốt chứ, người ngoại quốc cứ như vậy cầu hôn sao. Tại New Zealand ngốc lâu, vương bác cũng không phải như vậy thẹn thùng cùng để ý mặt mũi có đôi khi nên lãng mạn phải lãng mạn, nên diễn trò phải diễn trò. Ê và đứng lên, mặt mày buông xuống, cười đến rất ôn nụ, ta nguyện ý tiếp nhận ngài cầu hôn, vương bác tiến sinh. Chứng kiến vương bác đem nhẫn cho tỷ tỷ mang theo trên tay. Tiểu lõ lì tại đó nước nợ mở. Bác mô tranh thủ thời gian ôm lấy nàng, hỏi, tiểu giờ A L tại sao khóc? Có phải không cao hứng khóc? Tiểu lõ lì dãy rùa lấy nhảy xuống, nói, ta 8 tuổi nhiều hơn, không cần phải còn như vậy ôm ta được không, không phải tiểu hài tử rồi. Người khóc cái gì? Trên TV đều là như thế này, cô nương tiếp nhận cầu hôn, cái kia người nhà của nàng sẽ rơi lệ, ta là tỷ tỷ duy nhất người nhà A, đương nhiên muốn khóc. Tiểu lọ lì cố gắng nổi lên một lần, lại nước nợ vài câu. Eva nợ nụ cười, ta bị mội mội thân ái của ta cảm động. Vậy ngươi sẽ cho ta tiền lì xì sao? Tiểu lõ lý rất mong đợi hỏi. Vương Bác. Chương 962, lễ vật. Cứ như vậy đính hôn. Vương Bác cảm giác được đối với Eva không công bình, nàng đối đãi người nhà của mình, đối đãi chính mình phi thường đệ bụng, theo lần đầu tiên dẫn nàng về nhà, mua lễ vật đều là cô nương này tại phụ trách. Đúng vậy, hắn chưa bao giờ đưa qua Eva một phần rất tốt lễ vật. Eva nhìn hắn giàu dĩ không vui. Còn tưởng rằng hắn không muốn đính hôn, sợ tới mức lao vương tranh thủ thời gian giải thích, cảm thấy được cái này đính hôn nghi thức, quá trò đùa rồi, cái này không xứng với ngươi trả giá. Nghe xong lời này, Eva khẽ nở nụ cười, nàng dơ tay lên biểu hiện ra trên ngón giữa Phượng Hoàng, nhìn, cha mẹ ngươi đem chuyển thừa giao cho ta, đây là tốt nhất lễ vợ, cũng so ngươi dẫn ta đi bất kỳ địa phương nào rất tốt. Nói đến đây, nàng lại bổ sung một câu, hơn nữa cảm thấy được, trên thế giới giỏi nhất địa phương chính là Trấn Lạc Nhật. Lời này nhắc nhở vương bác. Hắn yên lặng gật đầu, sau đó thừa dịp người một nhà xem tiết mục thời điểm, hắn đi ra ngoài gọi điện thoại, lại để cho bà ẩn dẫn người đi chuẩn bị gì đó. Tháng riêng ở phía trong còn lại chính là mang theo đi gặp thân thích bằng hữu tham gia các loại tụ hội. Hiện tại bác mâu sửa lại xưng hô giới thiệu hê va không hề nói là nhi tử bạn gái, mà là trực tiếp dùng con dâu để thay thế. Trong nhà đợi cho tiết nguyên tiêu chấm dứt, vương bác mang theo hê cùng tiểu lò lì muốn đường về. Trong khoảng thời gian này thu hoạch không ít. Hắn lại rút tham được một khỏa nhị cấp mục trưởng chi tâm cùng một khỏa một bậc thê hải chi tâm, cái này hai dạng đồ vật đều hữu dụng, mục trường chi tâm có thể cho mục trường thăng cấp, thê hải chi tâm tác dụng không rõ, nhưng hắn đặt ở thê hải thượng, phòng trường sẽ có tác dụng. Đường về trước hắn lại để cho bác phụ qua một thời gian ngắn đi qua, đi chuẩn bị hôn lễ, đã đính hôn rồi, cái kia kết hôn cái này đại sự tiểu đăng lên nhà báo. Bác phụ thống khoái đáp ứng nói không có vấn đề, bọn hắn phải chờ tới New Zealand mùa đông chấm dứt, đầu xuân mới nguyện ý đi. Không muốn nữa nhận thức một cái mùa đông. Đến sân bay, Na Thanh Dương cùng Lý Tinh đang ngồi ở trên bậc thang mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tranh chấp cái gì. Vương Bác cho là bọn họ nhau nhau, đi nhanh lên đi qua, sau đó nghe được. Chân dài mới được là Vương Đạo, vừa rồi cái kia cô gái nhỏ chân phải có 1m2, quả thực rồi. Chân dài người muốn nhảy đi ta. Muốn ta nói ngực lớn mới là thật lý, hơn nữa đại dưỡng hải tử còn tiết kiệm tiền. Này, Mục Trường ở phía trong chính là không thiếu bò sữa, Lào Vương lại làm tốt một đám bò sữa. Cho nên dưỡng hải tử không sao cả. Người đây là thiền cận, dưỡng hải tử quang uống sữa bột. Còn có rất nhiều sự tình đâu rồi, dẫn hải tử cái gì phiền thoái nhất rồi, cho nên ngươi phải có một trí tuệ rộng lớn nằng dâu, bởi vì cái gọi là. Cung ngực gác. Mau nhìn, cái này muội tử lại có ngược lại có chân, mẹ nó chính là lớn lên có chút xấu. Cảm thấy được có thể tiến hành, ha ha, tắt đèn dù sao nhìn không thấy. Đúng vậy cái này ảnh hưởng hải tử hình dạng a. Ta không sợ, ngươi nhìn ta nhiều đẹp trai. Tương lai hải tử nếu di chuyển dung mạo của ta cùng cô nương dáng người đây không phải là hoàn mị xứng đôi. Nếu di chuyển thân hình của người cùng cô nương dung mạo đâu này? Na Thanh Dương nghi vừa nói. Lý tinh túi đầu nhìn xem chính mình đại thô cánh tay, đại thô eo, quyết đoán nói, người nói có đạo lý, không thể bốc lên cái này hiểm. Cho rằng hai người cãi nhau mà sốt ruột vương bác. Chứng kiến hắn, hai người đứng dậy, sau đó cùng một chỗ đối với hắn gác, mau mau nhanh, lào vương, bên này có cực phẩm cô gái nhỏ. Ngươi xem cái kia eo cái kia bờ mông, quả thực tuyệt rồi. Vương bác dơ lên tay trái cho bọn hắn xem, dương dương đắc ý nói, thật có lỗi, huynh đệ hiện tại không thể nhìn đồ chơi này. Lý tinh nghiêm nghị bắt đầu kính nể, ngươi kiểm chế tình cảm có lẽ hay là giới sắc. Ta cũng vậy phải như vậy, cảm giác hiện tại thân thể tố chất rõ ràng giảm xuống. Đúng rồi, tay ngươi chỉ dẫn cái hoàn gì ý tứ. Giới chết à. Như vậy lộng bắt đầu không phải là đau không. Vương bác cười mắng, xéo đi à, đây là nhận đính hôn, bạn thân đính hôn rồi không có kết hôn cái đó. Lý Tinh lộ ra giật mình biểu lộ, ta nói bản thân ngươi thử cũng được, người ta là thành gia lập nghiệp, ngươi đây là lập nghiệp lập gia đình, thật sự là ta bối mẫu mực. Đó là phải, đi, đúng rồi, các ngươi dẫn mấy cái gì đó nhiều hay không? Vương Bác cười nói, Lý Tinh chỉ chỉ bên người một cái cặp ra cùng một cái ba lô, ta là những này. Vương Bác lộ ra kinh ngạc biểu lộ nói, những này à, hơi nhiều hả, đợi tí nữa ta đi xử lý cái gửi vật chuyện. Lý Tinh xấu hổ nói Vương Bác nói Không phải, người cầm quá ít. Ta bao hết một cái máy bay, không gian lớn như vậy, chỉ cần là hai nước hải quan không không tuân theo quy định mấy cái gì đó, cũng có thể dẫn đi qua nhà. Nói xong, hắn nhìn về phía Na Thanh Dương, à ca ngươi thì sao? Na Thanh Dương mỉm cười, vô vô bên người bạ lộ nói, nơi này có một cái. Lý Tinh nói, người cầm càng thiếu. Na Thanh Dương chỉ hướng tạm thời ngừng điểm, chỗ đó ngừng lại một xe mini minibuds, bên trong còn có, toàn bộ là của ta. Ba người đi qua mở ra, Lý Tinh trực tiếp sợ ngây người, mỉ nỉ bật đằng sau chỗ ngồi bị tháo dỡ dùng để kéo hẳn rồi, bên trong toàn bộ là một cái cái cặp ra, giấy sắc dương cùng bọt biển dương các loại gì đó, lách vào phải chẳng đầy đại khái hơn phải có 20 Vương Bắc gật đầu nói, cái này còn không sai biệt lắm, không thể lãng phí thuê máy bay phí. Người thì sao? Nà Thanh Dương hỏi hắn. Vương Bắc nói, ta lấy mấy cái gì đó cũng không phải nhiều, bình thường đều dùng chuyển phát nhanh đến vận chuyển, cho nên lần này thì là một xe mà thôi. Trung đại bảo mượn một cô tiểu xe vận tải, mở ra tiểu xe vận tải đem bọn họ đưa tới. Một xe mà thôi." Lý Tinh nhếch miệng, "Ta bây giờ trở về ra một chuyến còn kịp sao? Ngươi có thể truy lên phi cơ tiểu tới kịp." Lãng phí." Lý Tinh lộ ra hối hận biểu lộ, sau đó cười ha hả. Vương Bắc những này trong rừng, chẳng đều là đồ ngổn ngang, rất nhiều vật hữu dụng hắn đã muốn dùng xa bàn bỏ vào trong thành bảo rồi, còn mua một ít bò sữa xúc vật, cũng để vào mục trường ở phía trong. Cho nên, hắn có thể cái gì không mang theo? quần áo nhẹ ra đi. Đúng vậy, hắn về sau dùng những vật này thời điểm, dù sao cũng phải có cái lý do nói rõ như thế nào lấy ra, như vậy hắn mang lên một đống lớn thùng, trực tiếp giải thích thành về nhà mang về đến là tốt rồi. Máy bay đường về, lần này đáp xuống cờ gì sân phi trường quốc tế, khoảng cách trấn lạc Nhật thêm gần một ít. Bao ẩn sớm giúp hắn đặt tốt rồi một chiếc xe vận tải, Vương Bắc mướn người đem gì đó chuyển lên đi, đi đầu cưới máy bay trực thăng trở về, Na Thanh Dương đi theo áp xe. Ngồi ở trên phi cơ trực thăng, Lý Tinh cảm thấy nói Lào Vương, để cho ta cảm thán hai câu, lúc trước đại học thời điểm, thật không nghĩ tới ngươi sẽ có ngày này. Ta nói như vậy khả năng không dễ nghe, nhưng thật sự, ta không thể tưởng được ta người quen biết, bất luận kẻ nào, có thể có một ngày như vậy. Vương Bắc cười nói, không có việc gì, bạn học cũ giúp nhau hiểu rõ, ta cũng vậy không nghĩ tới nha Thuê máy bay, mua máy bay trực thăng, còn có một tấm hơn 1.000 km vông thổ điện. Lý Tinh nói song dao động ngừng đầu lên, ta trước kia đương làm lính đánh thuê tại Trung Đông hôm qua nhìn thấy thổ hào không ít, nhưng có thể với ngươi so, hiếm thấy. Máy bay trực thăng xuyên qua ồ mạ dạ mạ thành, bay thẳng trấn Lạc Nhật. Tiến vào trấn Lạc Nhật về sau, tiểu lọ Ly bỗng nhiên hưng phấn kêu lên, "Tỷ tỷ, đó là ngươi." Đang tại trêu chọc cáo tuyết đùa Eva hiếu kỳ ngẩn đầu lên nói, "Cái gì là ta?" Đó lấy, nàng cũng nhìn thấy. Trấn Lạc Nhật vị trí trung tâm trên biển quảng cáo dán một trương rộng hơn 10m, chiều cao 4-5m siêu các vũ sở tờ lớn, trên mặt là Vương bác ôm ấp lấy Eva chẳng cảnh. Trên poster, Eva ánh mắt ôn nụ, khỏe môi thượng trọn, có chút hàm chứa cởi khẽ, vương bác tay trái cầm lấy tay phải của nàng vẩn quanh tại nàng trước ngực, hai chỉ ngân rơi chói mắt sinh huy. chương 963, một trận tranh tài bóng rổ. Tử sinh khế khoát, giữ tử thanh Tuyết dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện. Trên poster dùng chung Anh văn viết những lời này, đây cũng là áp phích chủ đề. Ta muốn đem trấn lạc nhật đổi thành Eva chấn ấy nhỉ. Vương bác cười đối với Mỹ nữ giáo sư nói ra, chỉ là bận đi hỏi Nói thôn chấn đổi tên rất phức tạp, cần rất nhiều thủ tục. Eva kinh hỉ nói, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, chấn lạc Nhật mới được là nó nên có danh tự, trong nội tâm của ta đẹp nhất địa phương, cũng phải trấn lạc Nhật. Đem thôn chấn đổi tên là trấn lạc Nhật xác thực không dễ dàng, vì vậy Vương Bác theo phương diện khác mở rộng công tác. Thôn trấn có một con đường đang tại tu kiến, con đường này tên là Eva đường, hoa quải hương rộng hoa đang tại tràn đầy sinh trưởng, cái này cánh hoa điển danh tự cũng phải Eva hoa viên. Còn có ven hồ tu kiến Bạch tháp, đây là Eva tháp. Ông trời của ta à, ta thật sự là quá hạnh phúc quá hạnh phúc rồi. Eva cho vương bác một cái hôn ngôi, nàng xem thấy quy hoạch đồ đạo, bất quá rừng ở đây chấm dứt à, Eva công viên trò chơi. Eva khu biệt thự. Không, cái này không dễ nghe, ta không thích như vậy. Vương bác nói, nhưng người xứng đôi đây hết thảy Đừng như vậy nữa làm, chúng ta dù sao cũng phải cho hải tử lưu mấy cái mệnh danh địa phương không phải sao. Eva ôn lưu nói. Vương bác vung tay lên, phóng khoáng nói, cái này rất đơn giản. Chấn lạc Nhật muốn kiến thiết mấy cái gì đó nhiều lắm, nhất định sẽ có một phần của bọn Hán. Khu biệt thự đã muốn khung xương thành hình rồi, kế tiếp là tiến hành lắp đặt thiết bị. Tiểu trấn trước mắt mới chỉ lớn nhất đầu tư, Giáng sinh công viên trò chơi tắc chính là bắt đầu kiến thiết. hắn về nhà trong lúc, có chút kiến thiết cũng xong việc rồi, ví dụ như tiểu trấn sân bóng rổ. Sau khi trở về đệ cuối tuần, sân bóng rổ chính thức đầu nhập sử dụng, bảo ẩn nói muốn mở rộng một hồi mở màn chiến, dùng cái này đến tuyên truyền sân thể dục đầu nhập sử dụng Người New Zealand thích nhất có lẽ hay là bóng bầu dục, đúng vậy bóng bầu dục sân thể dục y nguyên tại kiến thiết ở bên trong, như vậy mở màn chiến chỉ có thể là bóng rổ thi. Bao ẩn, Kitawao báo danh tham gia, Kusin, bước một chuyến, Cao Bồi cũng tổ một chi đội bóng. Vương Bắc xem xét tham gia trận đấu người còn rất nhiều, vừa vận sân bóng nhiều, đơn giản đem mở màn chiến đội thành một hồi bóng rổ thi đấu theo lời mời. Oakley theo nước Mỹ trở về, hắn tiếp tục tiến hành ngắn dưỡng, sau khi trở về đem tiến hành tối trọng yếu nhất là hạng nặng đai vô địch tranh đoạt chiến. Vừa mới, có Oc Cơ Lì cái này thể dục danh nhân, trận này trận bóng rổ chú ý điểm tiểu càng nhiều. Oc Cơ Lì cũng sẽ chơi bóng rổ, hắn cũng dẫn theo một cái đội, gọi là Đai Vô Địch, có hắn huấn luyện viên cùng hắn theo nước Mỹ thỉnh huấn luyện viên, bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng. Hắn tại nước Mỹ danh khí rất lớn rồi, bị cho rằng có hy vọng thành là siêu cấp quyền vương. Đây là bởi vì hắn quyền phong dứt khoát lưu loát, động tác phi thường mỹ quan, mà tính cách của hắn rồi lại điệu thấp hiền lành, cho nên quyền anh vận động kẻ yêu thích đều ở chú ý k chờ mong hắn dẫn dắt cái này vận động một lần nữa các cánh. Mai đã muốn nắm bắt vào cơ ly đại ngôn quyền, bọn hắn cho ra là một tờ 2 năm 2000 vạn USD hợp đồng, hiện tại bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng huấn luyện lúc đều là Mai giúp An thỉnh. Vương Bắc đang tại văn phòng cân nhắc trận bóng rổ vấn đề, Học Hawkeye tìm đến hắn, hỏi: "Này, chấn trưởng, ta nhận được tin tức nói ngươi không có ý định tham gia trận đấu." Thuật nghiệp có chuyên tấn công, huynh đệ, hắc hắc, ta bóng rổ kỹ thuật không tốt lắm. Lao Vương kỳ rất muốn tham gia. Đúng vậy hắn kỹ thuật thật sự quá kém, năm trước tham gia chu hạo kiệt hôn lễ thời điểm, hắn và đồng học đánh qua bóng rổ, dùng thân thể tố chất nghiền để ép bạn học cũ. Nhưng lần này không được, bạn học của hắn bị áp chế là vì hiện tại thân thể tố chất giảm xuống lợi hại, mà New Zealand bên này mọi người ưa thích vận động, tố chất thân thể của hắn ưu thế không có lớn như vậy bày ra. Cho nên, hắn mới không đi dọa người, đặc biệt là vị hôn thê của hắn còn sẽ đi gặp. Oc Cơ Lý bất mang nói, vậy không được, ngươi là tuổi trẻ trấn trưởng Vì cái gì không tham gia cuộc so tài này? Hạ Nghị cũng quên, ngươi phải tham gia. Vương, đây là ngươi kéo nhân khí một cái cơ hội tốt, ngươi phải biết rằng khoảng cách tranh cử chỉ có 8 tháng. Lần này New Zealand tổng tuyển cử, đem tại ngày 20 tháng 9 cử hành, dựa theo quy định, tổng tuyển cử sau khi kết thúc một tháng là tất cả hương trấn tuyển cử thời gian. Vương bác suy nghĩ một chút, nói ra, không bằng như vậy, ta đây tham gia một hồi thi đấu hữu nghị thế nào? Tổ chức chúng ta một hồi thi đấu hữu nghị. Ocười gật đầu nói Cái này cũng có thể, dù sao ngươi không tham gia trận đấu, ta cũng vậy không tham gia, bởi vì huấn luyện của ta sư không cho phép ta tham gia nguy hiểm như vậy vận động. Đối với người khác mà nói là nguy hiểm A Vương Bác Hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi trông ngươi xem cái kia khổ người còn muốn muốn quả đấm của ngươi, mẹ nó, ai dám với ngươi đối âm? Trận bóng rổ thời gian định tại giữa tháng 2 đệ cuối tuần, năm đối với năm chính thức của thi, mỗi một chi đội bóng hạn chế 8 người dự thi, chọn dùng thượng hiệp đấu sau thi đấu chế, có tất cả 20. Cuộc thi có tiền thưởng, chia làm 3 cái thứ tự, quán quân là 1 vạn NZR tăng thêm nhà hàng Ji tự dị test 1 lần xa hoa môn ăn, á quân là 6000 NZR tăng thêm nhà hàng Ji tự test 1 lần thì đứng, huy chương đồng là 3000 NZR tăng thêm nhà hàng Ji tự tự test 1 lần hạn giá môn ăn. Vương Bắc không tham gia chính thức cuộc thi, hắn tham gia thi đấu hữu nghị, chính là cuộc thi trước khi bắt đầu, trước an bài một cuộc tranh tài, ai cũng có thể thượng, mỗi người hội thượng vài phút, mục đích là giúp nhau làm quen một chút trình cho chính thức cuộc thi xuất hiện ma sát cùng xung đột. Ngân hàng Nguyện Phạ cũng ra một chi đội bóng, Bá Đạo tổng giám đốc tự mình dẫn đội, Vương Bắc rất giật mình, ngươi có thể làm ư tiểu nhị. Bá Đạo tổng giám đốc cười nói, ngươi nhất định không biết, ta tại học viện Hạ Vạt Business đọc tiến sĩ thời điểm, là học viện đội bóng rổ đội trưởng. Tiên tiến hậu hậu, tổng cộng có 24 chi đội bóng rổ báo danh thăm gia, ngoại trừ tiểu trấn, xung quanh như ô mạ ra mã thành, trấn giản trợ ra đợi đều có đội ngũ đến đây dự thi. Thứ 7 cùng ngày, thời tiết rất không tồi. Ánh mặt trời sáng lạ, độ ấm thích hợp, cuối thu có thể có như vậy thành tiểu đúng vậy hiếm thấy. Vương Bác thay bóng rổ phục cùng giày chơi bóng, mang theo Tiểu Vương, Tráng Đinh, Ngự Vương chúng đi tới sân bóng. Ao Cớ Lý mang theo đồng đội tại huấn luyện, xung quanh rất nhiều người vây xem bọn hắn, nhìn ra người xem có hai 3 trăm người, đưa bọn chúng quả bóng sân vây phải chật như nêm tối. Vương Bác điệu môi nói, chưa thấy qua minh tinh sao? Thực chân bước. Lý Tinh nhìn về phía bên kia, nói, trong bọn họ có người da đen người cao to, ta xem hắn, có chút quen thuộc. Như là nở bờ A siêu sao bóng rổ o nhìn O nìn, cá mập lớn. Vương Bắc kinh ngạc hỏi, hắn làm sao có thể xuất hiện ở tại đây. Lúc này sân bóng phát ra phanh một tiếng văng lên, vây xem quả bóng mê phát ra một tiếng hoan hô. Cái này hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực. Vương Bắc nhìn lại, chứng kiến một cái cự phách đồng dạng người ra đen đầu trọc động ở vòng rổ thượng, đem bảng bóng rổ cơ hồ xong rồi. Hắn đại học thời điểm khi rảnh rỗi người cùng đồng học xem nở bờ A cuộc thi, khi đó có lẽ hay là o nhìn thời đại cho nên hắn nhận thức cái này siêu cấp minh tinh, nhìn kỹ thật đúng là tên kia. Ô nhìn rơi xuống sau cùng học cờ ly vô tay, không cần phải nói, đây là học cơ ly mang đến. Mẹ nó, tốt trang bở cờ ca. Kinh hâm mộ nhìn xem sân bóng nói ra. Vương Bác tự tin cười, luận trăng bức, ta chưa sợ qua ai. chương 964, toàn phương vị trang bức. Đội ngũ nhiều, sân bóng thiếu, tổng cộng là 10 cái sân bóng, 20 bảng bóng rổ, ứng phó bình thường thôn chấn vận động nhu cầu là vậy là đủ rồi. Hôm nay sẽ không quá đủ, nhưng tập thể dục chỉ cần gom góp công việc một ít là được, Vương Bắc một đoàn người cùng đạn một nhà lách vào cùng một chỗ, dùng chung một cái bảng bóng rổ. Đại án bọn nhỏ lớn lên đều rất cao lớn, hắn xem như nửa cái chức nghiệp cầu thủ, một mực mang theo hài tử chơi bóng rổ, cho nên mỗi người đều có một tay tốt kỹ thuật. Vương Bắc ở chỗ này chơi sau khi quyết đoán thay đổi sân bãi, ở chỗ này rất ảnh hưởng tâm tình, bọn hắn khẳng định không phải đạn một nhà đối thủ. Tập thể dục một giờ sau, thi đấu hữu nghị bắt đầu bao ẩn theo ổ mạ giả mạ thành trung học mời bóng rổ huấn luyện viên, thể dục sư phụ để làm trọng tài, hai gã trọng tài phụ trách một cuộc tranh tài, bọn hắn lên sân khấu sau, vận động viên lên sân khấu. Hawkins, Honin đều là tại thi đấu hữu nghị trước hết nhất xuất hiện một nhóm người ở phía trong, O Honin rất có hài kịch thiên phú, lên sân khấu thời điểm bắt vẹo thân hình nhảy một đoạn vũ, dẫn tới vây xem người mê bóng cả mạ giật răng rắc vang lên không ngừng. Vương Bắc cũng phải nhóm đầu tiên xuất hiện, hắn tại trong trấn nhân khí rất cao, chờ hắn lên sân khấu thời điểm không ít người vô tay hướng hắn phát ra tiếng hoan hô. Sân bóng rổ là nam bắc phương hướng tu kiến, phương nam bảng bóng rổ hạ, có một khối địa phương rất ít người, Eva mang theo Tiểu Vương, Tráng Đinh cùng Nữ Vương chúng đợi tại đó. Tiểu Vương tạo hình quá mức bá đạo, ngoại trừ một ít dân chấn, đại đa số người sợ. On nhìn cũng có chút sợ hãi, hắn chứng kiến Tiểu Vương sau khi xuất hiện, hai mắt lập tức trận thật lớn, a mẹ nó, hổ. A không, sư tử. Đây là sư hổ, đừng lo lắng, nó gọi Tiểu Vương là cái rất nhu thuận hải tử. Oc Cơ Lì an ủi hắn nói, O Nìn kinh ngạc nói, đây là ngươi dưỡng hay sao? Học tập mắc cờ ti sông sao? Thên kia chỉ là dưỡng hổ mà thôi, ngươi vậy mà dưỡng sư hổ. Oc Cơ Lì giới thiệu với hắn, không, là trấn trưởng sủng vật, đây là chúng ta chấn trưởng, vương bác. Ngươi hảo, O Nìn cùng hắn nắm tay, vương bác bình thường cảm giác mình mạnh nhất cường tráng một người, đúng vậy đứng ở O Nìn trước mặt, cảm giác mình cùng cái thằng lồn đồng dạng. O Nìn thân cao 2M16, thể trọng tiếp cận 200kg. Thoạt nhìn có thể so sánh tiểu vương muốn to con nhiều hơn Vương bác khách khí biểu đạt ngưỡng mộ tri tình nói đại học thời điểm đặc biệt mê hắn o nhìntắc chính là dùng đơn giản tiếng chung cùng hắn trao đổi nói hắn ưa thích Trung Quốc công phu cùng diêu Minh quan hệ rất tốt các loại Tóm lại trao đổi vô cùng vui vẻ hòa thuận. thuậnớ thì nói cho hắn biết có nhìn là hắn lần đầu tiên đi nước Mỹ đánh quyền thời điểm nhận thức hắn người đại diện là o nhìn bằng hữuu lần này cũng phải đúng dịp o nhìn dẫn người nhà đến New Zealand nghỉ phép hắn tựu mời đi vào Trấn Lặc Nhật vừa vận tham gia trận đấu này. Tập thể dục đã muốn đã xong, song phương giúp nhau nhận thức một lần mà bắt đầu cuộc thi. Thi đấu hữu nghị cũng muốn ném bóng, O Onil cùng độiản chạm lại với nhau, lúc trước cho Vương bác tạo thành cực lớn lực áp bách đại hạn này sẽ tương đối, đảo là bình thường hóa rất nhiều. O Onil không có như thế nào nhảy, đại hạn cấp được cầu quyền, Bảo ẩn làm khống chế bóng hậu vệ, nhận được cầu sau thành thạo dẫn bóng chạy qua nửa sân, sau đó lấy tay ra ý bảo hắn đến đánh đơn. Kết quả người này khống chế bóng động tác ngược lại xuất khí. Ném rổ động tắc cũng tao khí, chính là chính xác chưa đủ, bóng cao su tại vòng rổ đụng lên một chút bắn đi ra. thấy vậy, vương bác đối với tiểu vương lập tức những mày Tiểu vương nhận được tín hiệu của hắn, lập tức hẽ miệng phát ra một tiếng gào thét, ngao ô. Chúng ngay tại dưới rổ vị trí, tiểu vương lúc đó, chuẩn bị đoạt bóng bật bảng một đoàn người sợ tới mức tranh thủ thời gian lui về sau. Vương bác tắc chính là thừa cơ sông đi vào, ngại dựng lên một bà cướp được bóng bật bảng, thuận thế hai tay trên lên vung mạnh, ẩm. một tiếng giòn vang Hắn đem bóng rổ khấu trừ vào trong vòng rổ. Dưới trận vang lên mưa to gió lớn đồng dạng tiếng vỗ tay, có người hô, chấn trưởng, làm được xinh đẹp." NBA cấp bậc một hiệp. Bật lên thật là làm cho người khiếp sợ. Vương bác Bạo khấu trừ đất thủ, đại xuất danh tiếng, hắn sau khi hạ xuống đối với Tiểu Vương phê bình nói, "An tĩnh chút, ngươi bây giờ là người xem." Tiểu Vương nháy mắt mấy cái, ngồi đàng hoàng xuống. Cái này là nhị cấp linh hồn chi tâm tác dụng, tiểu vương chỉ số thông minh nhận được rồi tăng lên, muốn lúc trước Cái này công việc nó khẳng định không làm được, phải tráng đinh để làm. Nó trước kêu lý giải không được Vương bác đại đa số chỉ thị. Đúng vậy, nó gầm rú là Vương Bắc trước kia vô luyện, lão Vương quyết định dùng hắn để chứa đựng so. Đối phương tiến công, nếu như O nhìn tham dự, vậy khẳng định là nghiền áp tính ưu như thế. Nhưng On nhìn không có làm như vậy, hắn tại ba phần tuyến bên ngoài tiến hành đảo cầu, Chuyển bóng cho giới rổ học Cly, hắn lấy đến cầu sau đó xoay người nhảy quăng đấu thủ. Đặt được sau, Oakley hưng phấn tung một quyền, lập tức Hắn chung quanh trống rỗng rồi, tất cả mọi người ít nhất lui về phía sau một bước. Ngài không thể vung quyền, nếu không đem cho ngài kỹ thuật phạm quy. Một cái trọng tài đi lên nhắc nhở. Lại lần nữa tiến công, vương bắt muốn tới cầu, hắn cố ý theo điểm mấu chốt dẫn bóng. Đối diện phòng thủ thanh niên xem xét hắn đông cứng tư thế chỉ biết đó là một tân thủ, liền muốn đi lên đào cầu. Lúc này lao vương lặng lẽ rồi hướng tiểu vương như mày, tiểu vương đột nhiên nhảy lên, cái kia phòng thủ thanh niên ở đâu còn lo lắng phòng thủ. trong mắt bỏ chạy Lao vương nắm lấy cơ hội, nó không chê bóng vọt tới dưới rổ, nhảy lên ném rổ. Phan, kết quả tay hắn công việc quá kém, khoảng cách gần như vậy ném rổ đều rèn sắt Có người nghĩ đến đoạt bóng rổ, thiểu vương chạy theo tới. Lập tức, dưới rổ cấm khu không rồi, vương Bắc một người đợi tại đó cướp được cầu. Sau khi hạ xuống hung hăng dầm chân, đứng dậy lại là một cái ném rổ. Hai tay tạo do lớn. Khóc ca chấn trường, lại tới một. Chấn trường trước kia chẳng lẽ là chức nghiệp cầu thủ sao? Vương Bắc sau khi hạ xuống vắt tay hướng chung quanh thăm hỏi, sau đó đối với Lý Tinh nói, "Tiểu nhị, ngươi đi lên, ta đi xuống đi, chết tiệt, con của ta hôm nay giống như có chút kích động, ta phải tự mình trấn ăn nó." Lý Tinh, "A." Nói chúng văn được không? Vương bác cố ý nói tiếng Anh, hơn nữa thành âm láo đại. Nghe xong hắn lời nói, trên trận vài người kể cả Onnil ở bên trong đều nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Vương mấy lần phát uy, thật sự dọa hỏng bọn họ, lần này phòng thủ Onnil đều không dám hơn phân nửa sân. Ngươi có lẽ hay là cá mập lớn nhỉ? O cơ ly bất mát nói. O nín lại càng không đầy, cá mập lớn là hải dương bá chủ, đến trên đất bằng nhìn thấy sư hổ, coi như là thương long đến cũng vô dụ. Dù sao, ta cũng không muốn lư cái bơi đem mệnh đưa ở chỗ này. Vương bắt kết cục sau vô vũ tiểu vương đầu bất mát nói ra, chuyện gì xảy ra, vì cái gì không chịu an tính lại. Về sau ta không mang theo ngươi tham gia loại chuyện lặt vật này đậu. Tiểu vương nháy vô tội mắt to, mặt mũi chẳng đầy m Dưới trận một ít Vây xem dân trấn còn cảm thấy thất vọng, chết tiệt, trấn trưởng ngươi lại đánh một hồi a. Cái này ném rổ xem quá mức nhiệt rồi, chưa bao giờ biết rõ trấn trưởng còn có lợi hại như vậy kỹ thuật dân bóng. Trấn trưởng đánh bóng bầu dục nên vậy cũng rất lợi hại, tốc độ của hắn quá là nhanh, lực lượng quá lớn. Vương bác khoát khoát tay làm ra khiêm tốn bộ dạng, điệu thấp điểm điệu thấp điểm bọn tiểu nhị, xem bóng, bây giờ nhìn mọi người biểu diễn. Chương 965, siêu cấp người mua. Sân bóng rổ nhiều, trận bóng rổ có thể phân tổ đồng thời tiến hành. 10 cái sân bãi một cuộc tranh tài đánh rất xuống đến chính là một vòng chấm dứt. Cuộc thi là một ngày một hồi, 24 chi đội bóng cùng ngày quyết ra 12 cường, sau đó ngày kế tiếp là lục cường thi đấu, đến thứ 2 cũng chỉ còn lại có 3 chi đội bóng. Cái này 3 chi đội bóng tranh đoạt quan á quân, tiến hành thi đấu vòng tròn, phân thành 3 ngày đánh 3 sân, sử dụng điểm tích lũy tiến hành bài danh. Cho nên kế tiếp cái này một vòng chính là chấn lạc nhật cuộc thi chu. Vương Bắc đối với bóng rổ cuộc thi không có gì hứng thú, đằng sau không có đi xem bóng hoặc là lộ lộ diện liền rời đi. ngay cuối cùng yếu quyết nổi danh lần, cuối cùng nhất chiến hắn phải thăm ra, vương bác miễn cưỡng nói ra, ok, ok, ta đây tiểu đi dự họp nhất định làm tốt nhất người xem. Hãn Nhi lắc đầu, nói, lao đại, ngươi cái này thái độ không đúng, đây là trong trấn công chúng hoạt động, ngươi phải biểu hiện ra hứng thú đến, nhiều gia tịch như vậy nơi đối với ngươi có giúp đỡ. Vương bác nói, ta không phải không yêu thích đồ chơi này sao? Nếu như là chạy bộ cuộc thi, ngươi nhìn ta có thể hay không như vậy không được tâm Ta nhất định sẽ đi chạy một cái đệ nhất. Hãn Nghĩ bày ra chuyên nghiệp nhân sĩ tư thế, tận tình khuyên bảo khuyên bảo, Lão Đại, ngươi bây giờ đúng vậy chính chỉ ra, là chính khách. Chính khách không có yêu thích không thương tốt, chỉ có có nên hay không làm, đây là ngươi nên làm, ngươi tiểu mà làm theo. Lão Vương mò mò cái cầm trần chờ hỏi, ta đây, xem như chính khách ta. Đương nhiên. Hãn Nghĩ đương nhiên nói, bất quá ngươi còn là một cái sức sẻo chính khách. Mẹ nó. Cuối cùng quán quân đội là đạn On nhìn chỗ đai vô địch đội bóng dùng bỏ một cái ngân bài, hắn tại trên sân bóng chủ yếu là chơi đùa lừa gật bảo, không, có trăm chú chơi. Bất quá Vương bác đã muốn rất thỏa mãn, ngay từ đầu On nhìn nói hắn tại thứ hai tiểu rời đi, kết quả đằng sau một mực trấn lạc Nhật đợi xuống dưới, lại để cho hắn rất ngoài ý muốn. Hắn muốn tham gia trao giải điển lễ, bảo ân liên lạc ý muốn nhà máy chế tắc cũ, cái này cuốc xếp đặt thiết kế còn rất đẹp, là một trái bóng rổ bọc trong ngọn núi. Cúp quán quân là màu vàng, màu vàng núi nhỏ vờn quanh qua một cái chỗ nhỏ. Trong núi có một quả màu vàng bóng rổ, thôn trấn không cần phải nói chính là trấn Lật Nhật. Á quân cúp là ngân sắc, đồng dạng tạo hình. Về phần huy chương đồng, cúp thì là thủy tinh tính chất. Lấy đến một vạn NZR tiền thưởng, đại án cười đến rất vui vẻ, nói ra, ta cuối cùng tính toán cảm giác được bóng rổ giá trị, lao đại, về sau hàng năm đều cử hành như vậy cuộc thi sao? Vương Bắc nhún nhún vai nói, xem mọi người ý kiến, ta đương nhiên cảm giác được có thể hình thành một cái vận động truyền thống. Mọi người tiếng vọng khẳng định rất nhiệt liệt, nhìn Nhiều người như vậy bị cuộc thi hấp dẫn mà đến, còn có đến từ Ả Dập thế giới du khách nghỉ. Đại ảnh chỉ vào bên sân nói ra. Vương Bắc kinh ngạc nhìn lại, bởi vì là trận chung kết, đi vào hiện trường quan sát cuộc thi người cũng không phải thiếu, thậm chí có trung đông người xem, cái này rất không tầm thường. Xét thực như thế, bên sân có mấy người cách ăn mặc như là người Ả Dập, bọn hắn ăn mặc trường bào màu trắng, mang theo ánh sáng màu không đồng nhất bộ tóc, hạm hạ súp qua dâu ngắn, còn có đeo kính dâm. Chứng kiến Vương Bắc quay đầu nhìn về phía bọn hắn, Một người trong đó xem không rõ lắm bộ dáng người Ả Dập còn đối với hắn phất phất tay, trên khỏe miệng trọn lộ ra một cái dáng tươi cười. Trừ chuyện đó ra, hắn còn chứng kiến một người quen, câu lạc bộ gia xúc tổng giám đốc Lê Ô Nát. Trao giải chấm dứt, vương bác lại làm một cái party, trực tiếp tại sân bóng rổ bên cạnh trên đồng cỏ tiến hành đồ nướng cùng ẩm thực, tận lực mở rộng lần này cuộc thi lực ảnh hưởng. Kích dẫn người chuẩn bị party, hắn trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống không bao lâu, cửa phòng bị gõ vang, Có đến từ Ả Dập sao đi khách quý đến tìm hiểu. Vương Bác thu thập một lần mặt bàn đứng lên, nói ra, thỉnh bọn hắn tiến đến. Rất nhanh, lúc trước bai kiến 5-6 vị người Ả Dập đi đến, Lê Ô Nạt cũng trong đó, chứng kiến Vương Bác hắn lộ ra dáng tươi cười. Này, Vương, ta tiểu nhị, ngươi về nhà lần này nghỉ phép thế nào? Vương Bác cùng hắn ôm một bả, nói, phi thường tốt, những người bạn này là. Lê Nạt bắt đầu tiến hành giới thiệu, vị này chính là A -a -dè -dè -dè Ả Mẹ Tạ Đèo Già Xịp, Ả Dập sao đi vương, Quốc vương Tử. Xạ phỉ nông trường tổng giám đốc Ả mẹ chính là vài người chung vô cùng nhất thân hình cao lớn một cái, hắn hốc mắt hăm sâu, cái mũi cao ngất, xúc qua ngắn ngủn dâu quài nón, thoạt nhìn rất tuấn tú. Nghe nói vị này chính là vương tử có lẽ hay là xạ phỉ nông trường tổng giám đốc, vương bác tiểu biết mình phải biểu hiện có lẽ phép điểm, người ta địa vị nhưng không phải bình thường cao. Những người khác là Ả mẹ người hầu, chức vụ đều cùng xạ phỉ nông trường có quan hệ, có tiêu thụ bộ tổng thanh tra, có gây giống sư còn có bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng Vương Bắc cùng một đoàn người lần lượt a mệt lễ gặp mặt tương đối cổ quái, trước dùng cái mũi đụng phải chán của hắn một lần, sau đó mới được là ung, sẵn ạ lại cùng. Nghe xong hai câu này lời nói, lão vương lập tức có chút xấu hổ, hắn nghe không hiểu. Cũng may có lễ ôn nát, hắn kiêm chức làm phiên dịch, nói ra, ạ mệt tổng giám đốc tại hướng ngài Vân An, cũng chúc phúc ngài thân thể khỏe mạnh. Vương Bắc nói lời cảm tạ, sau đó thỉnh bọn hắn ngồi xuống, lại để cho Eliseabeth pha cà phê. Nói vài câu lời khách sau À mẹt nói ra, vương chấn trưởng, chúng ta lần này tới quay dày ngài, là có chút sự tình muốn phiền toái ngài. Vương bắt nói, vương tử khách khí, ngài có chuyện có thể nói thẳng, lệ ồ nạt biết rõ, ta là thẳng tính người. À mẹt nói, là như vậy, ngài mua chúng ta một đám bò sữa xạ phỉ phải không? Vương bắt gật đầu nói, đây là, đó là một đám tốt bò, bất quá, ngài không biết nói cho ta biết nói quý nông trường hối hận, muốn ngưng hẳn cuộc làm ăn này à? À mẹt cười ha ha. Bên cạnh hắn một người tên là phí địch vui mừng nam tử mỉm cười nói, cái kia làm sao có thể. Thánh ạ lạ dạy bảo chúng ta muốn thành thật, giảng hứa hẹn, đã muốn ký kết hợp đồng sinh ý, chúng ta tuyệt sẽ không cắt ngang nó. Vậy các ngươi lần này tới, chúng ta đối với ngài mục trường cảm thấy hứng thú, đối với ngài trong mục trường một ít cựu bò cảm thấy hứng thú, không riêng gì bò sữa cùng dê sữa, còn có thịt thịt bò cữu. Phí địch vui mừng nói ra, vương bác gật đầu, nói, thì ra là thế, nếu như ta không có đoán sai. Các ngươi muốn mua thượng một đám tốt bò hòa hạo cửu, bổ sung xạ phì nông trường giống phong phú độ, phải không? Phí Địch vui mừng mỉm cười, nói, ngài nói đúng phân nửa, chúng ta muốn mua thượng một đám tốt cửu bò, nhưng nguyên nhân là chúng ta đem kiến thành một tòa siêu cấp thịt dùng cừu bò nuôi dưỡng mục trường, ngài có thể lý giải vì nuôi dưỡng thịt bò xạ phì nông trường. Lệ nạt bổ sung nói, tại thành công mở xạ phì nông trường sau, sao đi chính phủ quyết định lợi dụng tại kiến thiết trong quá trình tích góp từng tí một kinh nghiệm, xây một tòa mục trường. Chúng ta đem dựng lên một tòa quan trọng mục trường, như vậy chúng ta cần một đám quan trọng gia súc với tư cách hẳn giống, cuối cùng nhất trải qua chúng ta khảo hạch, lạc nhật mục trường là tiếp cận nhất thành công hợp tác tồn tại. Ả nói ra, chương 966, thổ hào đích thực ra tay. Tìm được tin tức này, vương bác lập tức trong nội tâm đại hỷ. Bất quá hắn rất nhanh ổn định lại cái này tâm tình, trong lòng mặc nghiệm lao tử là chính khách, lao tử là chính trị gia, lao tử là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc chính khách Tỉnh táo lại Hắn hỏi, đây là một để cho ta cảm thấy vui mừng tin tức, chỉ là của ta muốn hỏi một chút, các ngươi phải cần hẳn không phải là con được giống cùng chất lượng tốt con cái à? À mẹ nói, không, chúng ta phải cần chính là chỗ này chút ít. Vương Bắc trầm rãi lắt đầu, nói ra, cái kia tiếp theo tương đối tiếp đối, lệ ố tổng giám đốc khả năng quên nói cho các ngươi biết rồi, ta mục trường không bán ra con được giống cùng tốt nhất con cái. Lệ ố nạt nhún nhún vai nói, không, ta nói cho bọn hắn biết rồi. Chỉ là chúng ta vương tử bằng hữu cho rằng những này là có thể thay đổi Cũng tỉ như nói, xạ phi mục trường đồng dạng không bán ra bọ sữa Nhưng đối với lạc nhật mục trường bán ra Vương bác cười cười, nói Ta lại là cho rằng đây không phải là bán ra Mà là một lần khảo nghiệm, khảo nghiệm kinh tế của ta thực lực Nhìn xem có không có tư cách cùng chúng ta sao đi bằng hưu hợp tác À mẹt nhấp khẩu cà phê, nói ra Ngài rất thông minh, vương Trấn trưởng Chúng ta có cái này khảo nghiệm mục đích Bất quá càng nhiều là có lẽ hay là muốn cùng ngài kết kết giao bằng hữu Chúng ta thấy được chấn lạc nhật kiến thiết tốc độ, đối với vương trấn trưởng kinh tế thực lực hào không lo lắng. À mẹt vui mừng nói ra. Không bằng như vậy, chúng ta nữa mục trường đi thăm một lần thế nào? Có nhiều thứ, ta cho rằng tại mục trường thảo luận thích hợp hơn, chủ nông trường không nên tại mục trường ở phía trong nói chuyện làm ăn sao. Nghe xong lời này, vương bác nở nụ cười, nói, rất có đạo lý, như vậy thỉnh chư vị khách quý đi theo ta. Đã đến chính là thổ hào. Hơn nữa còn là khả năng siêu cấp đối tượng hợp tác, cái kia lão vương phải bày ra một lần kinh tế của mình thực lực. Vì vậy, hắn tìm bá đạo tổng giám đốc mượn hắn máy bay trực thăng, dẫn thổ hào đám bọn họ lên máy bay trực thăng từ không trung quan sát đi thăm mục trường. Ta nhận thức cho chúng ta khoảng cách gần quan sát rất tốt. Một cái tên là Phạ Hạt Kiến Trúc Sư Môi Trường nói ra. Vương bắt nói, đương nhiên, chúng ta hội theo mặt đất khoảng cách gần đến quan sát, bất quá cái này không nóng nảy, để cho chúng ta trước từ không trung bắt đầu đi. hai tòa mục trường Diện tích tiếp cận 10 km vuông cái này tại New Zealand tuyệt đối là đỉnh cấp đại mục trường. Lễ mừng năm mới thời điểm hắn lại rút chúng một khỏa nhị cấp mục trường tri tâm, cho thứ hai mục trường tiến hành rồi thăng cấp, cho nên hai tòa mục trường có nuôi súc vật khác biệt không quá lớn. Có mục trường tri tâm điều tiết khống chế, cái này hai tòa mục trường có thể chứa nạp súc vật xa so với bình thường mục trường nhiều. Từ không chúng xem, gia súc mật độ có chút đáng sợ. Nhìn xem nguyên một đám đàng trâu, bầy cựu cùng bầy mai tại rộng lớn trên thảo nguyên chạy trốn Loại tình hình này là sung mãn lực rung động. Mục trong chàng có chút đồi núi nhỏ cùng vùng đầm lấy cỏ, bò ma vương mang theo một đám bò xìm mẹn tổ chậm chạy trước theo trên gò núi xuống, hình như là lưu động sóng lớn, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, phản phất có thể bao phủ hết thảy. Loại này trên thân bò chỗ mang theo sức sống, là bình thường thịt bò hoàn toàn vô pháp nhìn qua. Sau đi chính phủ muốn kiến thiết một tòa siêu cấp mục trường, những người này tất nhiên tại toàn cầu rất nhiều nổi tiếng mục trường tiến hành qua khảo sát tuyệt đối là kiến thức rộng rãi Đúng vậy, loại này vạn bò buôn đằng tràng cảnh, có lẽ hay là cho bọn hắn mang đến cực lớn lực rung động. Cái này là Vương Bắc trước dẫn một đoàn người từ không trung tiến hành quan sát đi thăm nguyên nhân, đây là mục trường duyệt binh thức. Trên mặt đất, một cái do 2-300 đầu hiệu tợ giờ David tạo thành bầy nai dọc theo bên hồ chạy trốn, chúng chiếm lĩnh một khu vực chuẩn bị uống nước, kết quả bên hồ chậm rãi xuất hiện một ít thân thể cao lớn, châu nước lộ ra thân ảnh. Màu trắng bỏ tây Tạng bầy đi bộ qua tìm tìm thức vật. Cái này giống như là một mảng lớn màu trắng đám mây hội tụ cùng một chỗ, rán mặt đất tại lưu động. Mục trường có được đại lượng giống ưu điểm tại thời khắc này bày ra, không riêng gì đồ sộ, hơn nữa có thể xem. Xem hết bò xìm mẹn tẩu có thể xem bò lì mụ xỉn, xem hết bò lì mụ xỉn còn có bò sữa Hà Lan. Xem hết bò có thể xem cửu, xem xong rồi cửu còn có bảy mai có thể xem. Chính đi thăng qua, vài chỉ xếu màu theo trên mặt hồ bay lên xuất hiện ở mục trường trên không. Những này chim to tư thái ưu nhã, khí chất động người lại để cho lần đầu tiên nhìn qua Ả Dập thổ hào đám bọn họ ào ào sợ hai tháng phủ. Trong mục trường, trên mặt đất thỉnh thoảng hội toát ra thọ dương bóng dáng, cái này hấp dẫn đến chó chăn cừu, đám thái tử chứng kiến thọ dương lập tức chạy vội truy đuổi, trình diễn săn bắn hành động. Máy bay trực thăng đáp, bọn hắn lại từ trên mặt đất mở ra xe A tờ ATV đi thăm mục trường. Hai mảnh mục trường đều không có đống lớn kết châu cất hữu, mục trường chi tâm không có phân giải những này phân và nước tiểu năng lực, nhưng có thể cải tiến mục trường hấp thu năng lực. Khiến chúng nó đến hấp thu trong đó chất dinh dưỡng Cái này là mục trường chi tâm cường đại năng lực Nó cùng loại chất xúc tác Gia tốc một ít phản ứng quá trình Thay đổi cái này sinh vật liên hoàn tất cả khâu Có nuôi xúc vật phẩm chất cải thiện Lớn nhanh Phân giải cửu bò bài tiết vật năng lực cường Cửu bò có thể tận lực bài tiết Tận lực hái thực Mà cửu bò ăn được nhiều tiểu lớn nhanh Bị ăn sạch có nuôi xúc vật nhiều Như vậy có nuôi xúc vật thì có sinh trưởng không gian mục trường thanh khiết trình độ rất cao Ả dập thổ hào đám bọn họ sau khi thấy sợ hai thán phục liên tục, khoảng cách gần quan sát những này gia súc, bọn hắn thì càng kinh ngạc, đều là người trong nghề, theo kiểu bò lông sáng bóng bò Nhật Bản kiểu ánh mắt có thể nhìn ra chúng khỏe mạnh tình huống có nhiều tốt. Ả mẹt nói ra, ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì chúng ta cơ hồ an bài chuyên gia đến quản lý súc vật, mọc cùng trạng thái cho dù không bằng người ra nuôi thả hay sao. Mấy người thuộc hạ lộ ra xấu hổ biểu lộ, vương bắc giúp bọn hắn giải vây, cái này không thể tương đối, vương tử New Zealand là thiên nhiên mục trường cùng nông trường, mà các ngươi sa mạc là tánh mạng cấm khu. Tại tánh mạng cấm khu lấy được cơ hội có thể so sánh nông, mục trường thiên đường thành tựu, đây là làm cho người ta phi thường thân phục Nghe xong lời này, ạ mẹt lộ ra dáng tươi cười, nói, đây là thật chủ phù hộ, chúng ta là tại thánh ạ là dẫn dắt xuống làm một ít không có ý nghĩa công tác. Đi thăm qua đi, hắn thì càng muốn từ lạc nhật mục trường thu hoạch con được giống cùng chất lượng tốt con cái rồi, hơn nữa bọn hắn cũng ý thức được. Lạc nhật mục trưởng phồn thịnh cùng tại đây có nuôi súc vật cũng có quan hệ, muốn tìm được có nuôi súc vật hẳn giống. Vương Bắc lắp đầu, nói, các người nếu như cần cựu bỏ giống, ta nguyện ý cung cấp, chỉ cần lạc nhật mục trưởng sản lượng có thể xứng đôi, ta nguyện ý toàn lực hỗ trợ. Đúng vậy những này con được giống, ta không thể ra bán, đây là lạc nhật mục trưởng căn bản. Vậy ngài vì cái gì không nghe nghe chúng ta báo giá đâu này? Ả mẹt nhiều hứng thú nhìn xem những kia cường tráng trâu được cựu được nói ra. Vương Bắc nhún, nhún mai, nói thật vương tử Ta đối với ngải báo giá hứng thú không lớn. Bò xinh mẹn tổ, bò bờ ra mạn, bò sừng ngắn châu Úc, bò ản trụ, bò được giống một đầu 100 vạn nzz, bò ly mụ xín bò được giống một đầu 150 vạn nzz, chất lượng tốt bò cái nửa giá cầu mua, châu được mỗi một chủng ít nhất nhu cầu lượng trên trăm, bò cái số lượng tắc chính là muốn lên ngàn. Nghe xong cái này báo giá, vương bác nhịn không được hít vào một hơi. Cái gì gọi là thổ hảo, cái này là thổ hảo. So sánh với hắn Vương bác điểm này, giá trị con người cũng phối gọi thổ hảo. Đều vũ nục cái từ này hàm nghĩa. Không đợi hắn kịp phản ứng, Ahmed lại ném ra một cái quả bom, hơn nữa, chúng ta có thể vì trấn lạc Nhật quăng xây một tòa sân bay. Chương 967, mật ong hấp dẫn. Ahmed báo giá lại để cho Vương bác vô pháp tiếp tục bảo trì trấn định, đi cờ mở nở chính khách đi cờ mở nở thành thuộc chính trị gia phong phạc a, lão vương muốn điên cuồng. Bất quá hắn còn bảo trì cuối cùng một tia lý trí, khó khăn nói, vương tử điện hạ Xin ngài cho ta một chút thời gian, đêm nay ta muốn cân nhắc một lần, sau đó cho ngài trả lời thuyết phục có thể chứ. Ả mẹt trên mặt lộ ra rất có thâm ý dáng tươi cười, nói ra, đương nhiên, đây là một bút đại sinh ý, ngài cần tự hỏi. Cơm tối là ở lạc nhật thành bảo trung tiến hành, Ả mẹt tiến vào tòa thành sau, đối với vương bác nhiều hơn hai phần tôn trọng, xem ra tòa thành làm cho người ta ra tăng điểm có lẽ hay là rất nhiều. Vương bác đem cổ bệ cố ý gọi tới chuẩn bị bữa tối, dùng rất chính thức món ăn lệ đến chiêu đãi một người tiếp khách chính là bá đạo tổng giám đốc Bạ tỷ ở. Bạ tỷ ở đối với Á mẹt bọn người cũng rất cảm thấy hứng thú, hắn biết được song phương khả năng hợp tác, đã nghi thuyết phục bọn hắn tiếp nhận ngân hàng Nguyệt Hoa, do ngân hàng sáng tạo tài khoản, ghi khoản tiền trải qua cái này tài khoản. Bữa tối chỗ dùng ăn cừu bò thịt đều đến từ Lạc Nhật mục trường, hơn nữa tất cả đều là tình tuyển tinh thịt bò cùng dê có thịt, ăn một đoàn người liên tục dựng thẳng ngón tay cái. Nhưng được hoan nghênh nhất còn không phải cừu bò thịt, mà là rượu sủi bọt cùng mật. À, chấp giáo đồ là nghiêm khắc cấm rượu. Đúng vậy, tại quốc tế mẫu dịch ở bên trong, cơ hồ tất cả quốc gia đều có rượu văn hóa, Âu Mỹ rượu đỏ văn hóa, Bắc Âu cùng Nga khu cả rượu văn hóa, Nhật Bản xa Kê còn có Trung Quốc rượu đế. Bởi vậy, những người này tại mẫu dịch chung vì biểu đạt đối với hợp tác đồng bọn cả ta, hội chút ít uống chút rượu. Vương Bắc Cô Y chuẩn bị thấp rượu cồn hàm lượng rượu sủi bọt, hắn tìm bạc kèn W đạn ở trước mặt đến chế tác loại này cơ hồ không mùi rượu đồ uống. Ahmed bọn người miễn cưỡng tiếp nhận rồi loại này đồ uống, kết quả uống một ngụm sau Bọn hắn bắt đầu một ly tiếp một ly uống bắt đầu, tự nhiên lại càng trắng trợn khoe. Cái khác được hoang nên đúng là mà rồi, cái này cùng bọn họ ẩm thực thói quen có quan hệ. À dập sao đi người mỗi ngày thói quen hai món ăn. Bữa sáng chủ yếu là phết ngói lạc chám bơ cùng mật, bữa tối vì bữa ăn chính, bình thường ăn bánh nướng áp chảo, dùng ăn lúc xoa bơ, mật các loại đây là bọn hắn yêu nhất ăn món chính. Ngoài ra còn có một loại món chính gọi ngâm mạ, chính là đem cao xả bánh mì lấy tay bài toế, rưới lên sữa bò nóng hoặc hơn nữa bơ, đường mật cùng một chỗ ăn uống. Bất kể thế nào ăn, bọn hắn món chính đều ưa thích tăng thêm mật, đặc biệt là chiêu đãi khách nhân thời điểm. Cố vệ tiếp nhận quá nghiêm khắc ố toàn cầu hóa ẩm thực huấn luyện, hắn biết rõ, người ẩm thực yêu thích cùng cấm kỵ, đặc biệt dặn dò Vương bác chuẩn bị cho tốt mật. Tự nhiên, hắn chuẩn bị là chấn lạc nhật mật ong cầu rồng. Mỗi người trước mặt có một bình nhỏ mật, dựa theo yêu thích đến tăng thêm, tìm được mật thời điểm, mọi người không có để ý, đợi cho đem chúng tăng thêm đến trong đồ ăn sau, bọn hắn giật mình. Cái này mật quá thơm rồi. Thánh á là ở trên, ta đầu lưới bị gây tê rồi. Điều này chẳng lẽ chính là tốt nhất mà nụ cả chân phẩm mật. Ta nghe nói qua loại này mật, một năm chỉ sản xuất 200kg, thường thường bị chủ nhân chính mình lưu lại phẩm dùng. À mẹt đầu, không, đây không phải chân phẩm mạ nụ cả, ta tại lễ khai chai thời điểm ăn được chính là chân phẩm mạ nụ cả, hương vị tuyệt đối so với cái này kém một chút. Vương Bắc cười nói, đây là ta phi di ong chúa trải qua 2 năm thời gian, tại Trấn lạc nhật bồi dưỡng được đến bách hoa mật. Chân chân chính chính chọn dùng trên trăm loại hoa mật gây thành, chúng ta hứa thích gọi nó mật ong cầu rồng. Nói xong, hắn giơ lên bình thủy tinh cho bọn hắn biểu thị, tuyết trắng ngọn đèn chiếu rọi tại cái chai thượng, chiếu rọi đi ra sau, tiểu biến thành loáng thoáng thất thải quang mang. Đây quả thực là thánh ạ lạ ban cho. Loại này mật quá mỹ vị rồi. Ahmed kinh ngạc nói. Vương bắt nói, cảm tạ ngài tán thưởng, cái này là vinh quang của chúng ta, đã vương tử hứa thích, như vậy làm ơn tất nhiên mang lên một phần trở lại sao đi, tất cả mọi người phải mang theo một phần. A Mạt đem tay phải đặt ở ngược đối với hắn gật đầu, cảm tạ Thánh A Lạc, cảm tạ Hùng Hồn Vương huynh đệ. ố nạt nói ra, cho ta cũng tới một phần, Vương, ta cũng vậy thích hắn mật. Vương bác cười nói, đương nhiên, tất cả mọi người có, ta nhớ được còn có 60 tờ Ho UNR tại Hữu Mật, vừa vặn mọi người có thể mỗi người một phần 10 tờ Ho UNR. Thánh A Lạc hùng hồn. Một đám người lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu. Cái kia vô luận như thế nào, chúng ta đều được tại trấn Lạc Nhật Quang xây một tòa sân bay rồi dù là chỉ là vì an bài chuyên cơ đến thu hoạch mật, đều đáng giá làm như vậy. Ả nửa hay nói dơ nói. Bởi vì rượu sủi bọt cùng mật ong cầu vồng, bữa cơm này trở nên rất được hoàn nên. Sau khi cơm nước xong vương bác cho bọn hắn an bài giàn phòng, Ả mẹt vô bả vai hắn nói ra, ta không nghĩ tới ta lại ở chỗ này ăn vào đẹp như vậy thực Vương bác cười nói, nếu như các người nguyện ý, ta đây tùy thời hoàn nên các ngươi đã đến. Ả mẹt nói, vậy thì tốt quá, trở về ta muốn hướng các bằng hưu của ta giới thiệu một lần chấn lạc nhật Không nghĩ tới trên thế giới còn cất dấu đẹp như vậy thực chi địa, thịt bò, thì kiều, mật, còn có bọt khí đồ uống, thực là một cái thiên đường loại tồn tại. Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, không có mắt kiểu nhập đồ ăn, xem ra vương Trấn trưởng không biết món ăn này mỹ vị a đây chính là khó được món ăn quý và lạ. Mắt kiểu, vương bác có chút xứng sở, cái này, cái này cũng có thể ăn sao. Đương nhiên rồi, khó được mỹ vị đâu rồi, tựa như trong nước các ngươi người đối với bản chân gấu. Nào khỉ truy cầu đồng dạo. À mẹt nói ra. Vương bác cười khổ nói, được rồi, ta hướng ngày cam đoan, ngày mai nhất định sẽ có đạo này mỹ vị món ngon. À mẹt thỏa mãn gật đầu, lưu lại một câu ta rất chờ mong liền vào gian phòng. Vương bác tìm được cô bệ, hỏi, mắt kiểu đồ chơi này cũng có thể làm đồ ăn sao? Cô bệ nói, xem ra những này người ả dập thật đúng là tốt thực khách, bọn hắn rốt cục nhịn không được hướng ngươi nói ra yêu cầu này sao? Đúng vậy, người sao đi thích ăn mắt kiểu? Ngươi biết vì cái gì không có làm Lo mổ thượng có rất nhiều mắt kiểu a thật có lỗi ta không có học qua làm như thế nào mắc kiểu cái tiêu biểu diễn hộ dọa học ta đằng sau bà tỷ ở tìm được hắn nói ra Vương ạ mẹ Vương tử sinh ý ngươi là nghĩ như thế nào hay sao Vương bác nói như đinh chém sắt cái này sinh ý phải làm thượng 10 ước nở z giờ hạng mục lớn a hắn sở dĩ lúc trước nói ta muốn cân nhắc nói cái gì không bán con được giống đều là lý do thoái thác hắn chính là không muốn làm cho ạ mệt quá mức Vông lòng tìm được những này tiểu bỏ mà thôi Minh bạch ý của hắn, bà thị ở thở dài, ta liền cho đoán được hội là như thế này, chết tiệt, ngươi thiếu chút nữa phạm vào sai lầm lớn. Làm sao vậy? Bà thị ở nói, cùng người sao đi làm buồn bán bất đồng, không cần phải theo chân bọn họ quấn quá nhiều vòng tròn luận quẩn, trực lai trực khứ tốt nhất, đặc biệt là sao đi vương thất thành viên. Đương nhiên, cái này ảo mệt không tính là vương thất thành viên. Vương bác kỷ quái nói, hắn không phải vương tử sao. Bà thị ở nợ nụ cười, sao đi vương tử so lạc đà còn nhiều, ngươi không biết sao Chương 968, đáp ứng. Cùng trên thế giới rất nhiều quốc gia không giống với, tại sao đi, phàm là quốc vương, thân vương nhi tử cũng có thể xưng là vương tử. À dập sao đi vương vị kế thừa chế độ là truyền đệ mà không phải trực tiếp truyền con, hơn nữa sao đi cho phép chế độ đa thê tồn tại, hơn nữa quốc vương con rể cũng có thể xưng là thân vương, bởi vậy sáng tạo ra khổng lồ thân vương quân thể, vương tử quân thể thì càng khổng lồ. Nói cách khác, sao đi bên này chỉ cần cùng vương thất dính vào điểm quan hệ người. Sinh dục hài tử không phải vương tử tiểu là công chúa. Có người nói, tại Ả Giập sao đi, cơ hộ mỗi ngày đều có tín đồ đi trước mẹ ý cả hành hương, mỗi ngày đều có dầu mỏ hướng hướng thế giới các nơi, mỗi ngày đều có tiểu vương tử sinh ra đời tại vương thất. Cái này thuyết pháp tuy nhiên nhìn như khoa trường, nhưng đủ để chứng minh vương tử số lượng nhiều. Từng có đưa tin công bố, sao đi chính phủ nhân sĩ nói, sao đi vương thất cùng sở hữu gần 3.000 tên vương tử cùng công chúa. Mà nước Mỹ chính phủ sách báo phòng trường, sao đi vương tử khoảng chừng 5.000 người Tạo thành Saudi vương thất nhân khẩu thị vượng nguyên nhân chủ yếu là nhiều vợ chế độ. Đầu tiên giáo lý chấp nhận nam nhân lấy 4 tên thế tử, mà Saudi vương tử thân vương đám bọn họ lại có tiền, chịu đựng hấp dẫn nhiều. Bọn hắn sau khi kết hôn hội ly hôn, sau đó lại cùng những nữ nhân khác sinh ra đời tiểu vương tử. Ly hôn chuyện này, cùng giáo lý có chút xung đột, nhưng Saudi vương thất thành viên hiện tại cách làm là có nói theo. À dập Saudi quốc gia này trong lịch sử có một rất lợi hại quốc vương gọi là Saudi Arabia, hơn một cái thế kỷ trước. Hắn sống ở dị dạng, bởi vì khác họ gia tộc xâm lớn, bị ép theo hắn phụ đi lưu vòng Cúpách. Năm 1901, các quốc vương xuất linh trai đều bởi vì du mục dân tộc võ trang phản hồi sang đi, chinh phục cả dập trên bán đảo các bộ lạc, cuối cùng nhất sáng lập hiện tại Ả Rập Xê Út Saudi. Vị này quốc vương chinh phục hành trình cũng phải cưới vợ hành trình, trên đường đi hỏa lực không ngừng, hắn vì đoàn kết các bộ lạc, củng cố thống trị, cùng với các bộ lạc quan hệ thông gia. Đúng vậy, dựa theo giao ly hắn chỉ có thể có 4 người vợ. Cái này khó không được thông minh sáng quốc vương, hắn không ngừng cưới vợ không ngừng ly hôn, cả đời kết hôn 300 nhiều lần, sau lưng lưu lại nhi tử chỉ là hợp pháp có kế thừa tư cách thì có 43 cái, húng chi những kia không có kế thừa tư cách đây này. Đây cũng là dập sao đi vương vị kế thừa chế độ truyền đệ bất truyền tử nguyên nhân chỗ, hắn biết mình nhi tử quá nhiều, nếu áp dụng thông thường thừa kế truyền ngôi phương thức, các con vị quyền lực đánh nhau biết được làm cho cả quốc gia phân liệt. Bởi vậy, hắn tại sau khi lập quốc quy định mới thừa kế pháp, Không dùng tử kế phụ vị, mà là anh hay em, quốc vương tu tại chấp chính sơ kỳ xác định đảm ra. Vương Bắc Đương làm câu chuyện nghe bạ thì ở giảng, bảo ẩn, hàn y, cô bé bọn người cũng đi theo nghe, nghe được cuối cùng bọn này đều nhân hâm mộ thẳng chạy nước miếng. Đây mới là nam nhân nha, cả đời kết hôn hơn 300 lần, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, thần tượng của ta chính là sật quốc vương rồi. Bảo ẩn nói ra, vương Bắc nói, người trước nắm bắt người đệ nhất vị thê tử à, ngươi cùng nữ cao bồi đảm phải thế nào? Nữ cao bồi khấu thiến hấp dẫn lấy bạo ẩn, phó chấn trưởng một mực tiến hành mãnh liệt truy cầu, nhưng hiệu quả không quá lớn. Bà tỷ ở xem bọn hắn muốn thảo luận nam nữ vấn đề tình cảm rồi, lập tức xuất ruột, chết tiệt, chúng ta chủ đề không phải cưới vợ nói yêu thương, mà là nắm bắt cái này sinh ý. À dập sao đi vương thất thành viên phi thường để ý người khác đối với tôn trọng của mình thái độ, vương, ngươi đừng câu giờ bọn hắn, mau chóng cho bọn hắn một cái hồi phục nói cho bọn hắn biết cái này sinh ý có thể hợp tác, nếu không... Nếu để cho bọn hắn xác định ngươi ra vẻ, chuyện làm ăn kia khẳng định không có cách nào khác làm. Vương bác quỷ khuất nói, ta chỉ là muốn có kẻ mặc cả mà thôi. Vậy ngươi tiểu theo chân bọn họ trực tiếp đưa ra vô liếng, bất quá ta cho rằng giá tiền này có thể. Lúc trước ta gọi điện thoại liên hệ rồi sao đi một người bạn, hỏi hắn có quan hệ ạ mẹ tính cách, ngươi đoán hắn nói như thế nào. Vương bác lắp đầu. Ả mẹ không phải cái thành công người làm ăn, nhưng hắn là một cái rất xuất sắc gây giống chuyên gia, cho nên bị vương thất phái đi phụ trách xạ phì Hắn làm buôn bán thích đến tiểu báo ra giá quy định, rất ít đi làm giá. Bạ Ty ở nói ra. Vương Bác hồi tưởng lại dưới buổi trưa hậu, khi hắn nói cần phải thời gian cân nhắc thời điểm, ạ Mệt lộ ra chính là cái kia kỳ quái quái mỉm cười. Chắc hẳn người ta khi đó tiểu đoán ra tính toán của hắn rồi, điểm ấy theo lúc ăn cơm hậu cũng có thể nhìn ra, tại rượu sủi bọt cùng mật ong cầu vòng xuất hiện trước, A Mệt cơ hồ không nói chuyện, hiển nhiên tâm tình không vui. Có bà Ty ở nhắc nhở, Vương Bác không hề tìm đường chết. Ngày hôm sau rời giường sau, À bọn người chính mình chuẩn bị điểm tâm, tìm hắn cung cấp mật ong cầu vồng cùng rượu xùi bọn, xem ra đối với cái này hai dạng đồ vật bọn họ là quá yêu thích. Sau khi cơm nước xong, vương bác tại phòng họp đợi của bọn hắn, sau đó dứt khoát lưu luật nói, trải qua ta tối hôm qua tự hỏi, ta cho rằng ta phải làm cuộc làm ăn này. À mẹt trên mặt lộ ra mỉm cười, chúng ta cảm thấy rất vinh hạnh. Vương bác nói, không, đây là chấn lạc nhật vinh hạnh, hơn nữa ta cho rằng, cái đó sợ không phải là vì tiền tài. Ta chỉ cần có thể đạt được quý quốc vương tất tình hữu nghị, cái này là rất lớn thu hoạch. Tại ngài đáp ứng đưa tặng chúng ta mật ong cầu vồng thời điểm, ngươi đã muốn đã lấy được phần này hữu nghị. Ahmed nói ra, mà chúng ta trai đều bởi vì người, theo sẽ không để cho bằng hữu lợi ích bị hao tổn. Vương Bác cười nói, cái kia thật sự là quá tốt, vì cảm tạ ngài đối với ta coi trọng, ta nguyện ý về sau hướng ngươi cung cấp mật ong cầu vồng. Ahmed tinh thần chấn động, nói, kỳ thật, ta tối hôm qua đã ở muốn một vấn đề. Chúng ta không riêng có thể tại chăn nuôi phương diện tiến hành hợp tác, mật cái này thương phẩm, cũng có thể hợp tác. Như thế nào hợp tác? Ta không biết cái này mật tại New Zealand bán bao nhiêu tiền, nhưng nếu để cho ta mang đến gì giả cùng Dubai những địa phương này, nó hội trở nên giá trị liên thành. Vương Bác hỏi, người là rất nghiêm túc. Phi thường chăm chú. Người tại đây mỗi tháng có thể sản xuất bao nhiêu mật? Ta cũng có thể giúp người tiêu hao hết. Cái này có cái gì không dám hay sao? Ôm Thảo đánh con thỏ. Lão Vương cái này xem như buôn bán lời. Mật hắn chứa đựng không ít, thứ này ăn thật ngon, hắn không có chạy vào thị trường, chủ yếu là chính bọn hắn ăn cùng cho trong nhà cha mẹ mang một ít, những thứ khác đều tồn tại trong thành bảo. Hắn mở ra xa bàn nhìn nhịn, cờ hong chúa một ngày chỉ làm hai kiện sự tỉnh làm bình đất cùng thu thật mật. Mật dùng bình đất tiến hành rồi phong kín, bình đất lớn từng có thể chứa nạp 5kg tả hữu mật, bình đất nhỏ có thể chứa nạp 1kg tả hữu, hiện tại trong thành bảo có đại khái 20 bình đất lớn cùng 50 cái bình đất nhỏ Mật không ít. Lễ mừng năm mới thời điểm hắn rút thăm được tổ hong trí tâm, xác thực rất hữu dụng Trở lại chấn lạc nhật sau hắn đi quan sát, phát hiện tổ hong quy mô càng lớn, tự cỡ thành danh xứng với thư công chúa, nghiêm chỉnh khu vực biến thành trô nuôi hong. Không hề nghi ngờ, mật sản xuất lượng sẽ mạnh thêm, hắn đã từng ý định đem cái này mật đưa lên hàng không bán ra ấy nhỉ, kết quả ngủ gật lao thiên ra đưa tới cái gối đầu, ả mẹ nguyện ý cùng hắn hợp tác đi sao đi cùng ả dập bán đồ chơi này. Không cần phải nói. Thứ này tại Trung Đông Thổ Hào Thành ở bên trong có thể bán ra rất cao giá cả. chương 969, người mò di thổ dân tấn công. Vương Bắc tin tưởng bạ tỷ ở đã tổng giám đốc hỗ trợ điều tra ạ mẹt biết được người này không thích mặc cả ưa thích nói thẳng ra giá quy định, vậy hắn thì không hề lòng tham, dựa theo ạ mẹt cho giá đến đi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hắn đối với cái giá tiền này phi thường hài lòng. Bò xìm mẹn tổ, bò bờ ra mạn, bò xưng ngắn châu Úc, bò ản trụ. Cái này 4 loại cỡ trung thịt dùng như bò được giống giá tiền là một đầu 100 vạn nz giờ. Mặt khác, bò trạ rô lại, bò lý mụ xỉn cái này hai trùng siêu đại hình bò được giống một đầu 150 vạn nzr Tất cả giống bò được giống, trước sau đều cần 100 đầu, cái này là 6 ước nz giờ hạng mụ. Đầu to là ở chất lượng tốt mẫu trên thân bò, phải dẫn nghe con, giá tiền là bò được giống một nửa, từng cái tộc đàn nhu cầu lượng đều là tiến lên đầu. Nói cách khác, nếu như hắn đem loại này chất lượng tốt bò cái cung ứng thượng, Vậy cũng dùng mang đến cho hắn 30 ước nở Z giờ thu vào. Những này thu vào là phi thường đáng sợ, từ đó có thể biết tả dập sao đi cỡ nào có tiền, vì là một cái dưỡng chùn bò, chỉ là mua sắm loại bò muốn tốn hao 36 ước nở Z giờ. Thì tờ sần nói cho vương bác, cái này không có gì, lão đại, không cần phải giật mình, người biết xạ phỉ nồng trường lúc ấy mua sắm bò sữa tốn hao bao nhiêu tiền sao? 500 triệu USD. Nhưng đó là nửa cái thế kỷ trước A, nửa cái thế kỷ trước 500 triệu USD A. Vương Bắc cắn xong, kẻ có tiền tốt tùy hứng. Bất quá những này như không phải duy nhất một lần đưa đến bọn hắn mục trường đi, mục trường đang tại kiến thiết ở bên trong, cần một đám lần một đám lần đích chuyển vận, nếu có vấn đề, song phương có thể hiệp nghị chấm dứt giao dịch này. Nếu như hết thẻ bình thường, thì phải là cho rằng kỳ 5 năm thời gian, hoàn thành phần này hợp đồng. Vì thế, ạ dập sao đi đem tại chấn lạc Nhật Quang Xây một tòa sân bay, chuyên môn dùng để vận chuyển những này như. Đây là bọn hắn hợp tác đệ nhất kỳ. Thứ hai kỳ là mua xăm chất lượng tốt cừu được giống cùng cừu non. Lần này trở về, Vương bác ngoại trừ cho A mẹ đưa lên một đống lớn vật, còn có đại lượng lông cừu cùng lông lạc đà ạ nạ ca, làm cho bọn họ trở về phân tích những này lông, nhìn xem giá trị như thế nào. Nuôi dưỡng cừu non, mục đích đúng là thu hoạch lông cừu. Vương bác đối với mình ra sản xuất lông cừu sung mãn tin tức, đặc biệt là còn lông cừu, thứ này hắn không có bán ra, sản lượng tương đối thấp, đều là cho mình người dùng. Lông lạc đà ạ nạ ca phi thường giữ ấm, đến mùa đông cao gọi đám bọn họ chỉ cần mặc một cái giữ ấm quần áo bên ngoài tăng thêm một kiện ống tay háo lạc đà á nã cả áo lông, cái kia có thể ở bên ngoài công tác. Cất bước trung đông thổ hảo đám bọn họ, Vương Bác nhìn xem mục trường cảm thán, mẹ nó, cái gì mỏ vàng mỏ bạc, so với cái này mục trường mới thật sự là bảo tàng a. Hắn không gì lạ mỏ vàng, có người hiếm có. Thời gian tiến vào 3 tháng, Vương Bác chuẩn bị tổ chức mỗi năm một lần lễ hội bán đồ cũ, kết quả tại một ngày nào đó buổi sáng, Zolu chạy tới nói, "Lão đại, có du khách đã bị công kích. Ngay tại mỏ vàng thượng, hơn du khách đã bị công kích. Vương Bắc Cả Kinh, chuyện gì xảy ra? Trên núi xuất hiện một ít người mỏ gì. Chết tiệt, bọn hắn hẳn là tối hôm qua thượng thừa dịp bóng đêm đi vào mỏ vàng. Sau đó hôm nay có du khách lên núi Nhật Hoàng Thạch, đã bị bọn hắn công kích. Dô nói ra. Người mỏ gì? Đúng, ta suy đoán là người mỏ gì thổ dân, còn nhớ rõ năm kia chúng ta lên núi. Sau đó gặp được cái kia chút ít hơn đằng sao Gọi cái quái gì ấy nhỉ? Nhất định là bọn hắn lu lòng đầy că phấn nói sói đen còn là cái gì Vương bác trở lại suy nghĩ một chút nói ra Zolu gấp vội vàng ngậ đầu đúng chính là chỗ này cái Vương bác mở ra sa bàn Tuy nhiên à mẹ một chuyến rời đi rồi nhưng là bọn hắn một mực liên lạc sao đi phương cần bọn hắn cung cấp các loại tư liệu cho nên hắn tương đối bềy buộn không để mắt đến đối với chấn lạc nhật giám sát và điều khiển cái này xem xét hắn nghiêm túc bắt đầu mỏ vàng chung quanh xuất hiện rất nhiều người mọ gì có nam nhân có nữ nhân Có lao nhân cũng có hài tử những người này đang bận qua phạt cây xây phòng còn bố trí cảnh rơi tuyến hiệnn nhiên là tại làm giải cư chuẩn bị hắn thổ sơ giản lược đoán chừng một chút cái này bộ lạc chí ít có 200 người hơn du khách bị thường còn có người bị giam rồi Đây là đại sự Vương B bác lưu cổ lì tại trong cục cảnh sát phụ trách liên lạc khắp nơi mang theo những người khác cùng một chỗ tiến đến trên núi vừa vặn người Thái Lan bị hội tại trên thị trấn uống điểm tâm sáng Vương B bác đưa hắn cùng một chỗ kêu lên rồi vạn nhất đánh nhau Bởi hội một người có thể đỉnh thiệt nhiều cái. Tại chế định lạc Nhật huấn luyện quân sự doanh lý tinh cũng bị teo lên rồi, trong chấn tương đối đáng tin cậy lực lượng, lúc này đều được dùng tới. Mỏ vàng vùng núi là trấn lạc Nhật trọng yếu du lịch, mỗi ngày chí ít có hơn 1000 lưu lượng khách lượng, đương nhiên hôm nay khẳng định càng nhiều, chỉ là người mỏ gì phải thêm 200. Xe cảnh sát chạy đến mỏ vàng hạ thời điểm, chân núi đứng một đống du khách, xe cứu thương đi đầu chạy đến, y ca tự cấp hai cái thiếu niên tiến hành miệng vết thương trừ đầu. Chứng kiến Vương bác, Trên thị trấn người tốt giống chứng kiến người tâm phúc, ào ào vây quanh. Trấn trưởng, đây là có chuyện gì? Những này chết tiệt hốn đản từ nơi này xuất hiện hay sao? Tiểu giót bị đánh vỡ đầu. Bọn hắn đối với hải tử động thủ, nhất định phải trừng phạt bọn hắn. Cái này là một đám người điên, bọn hắn thực cho chúng ta người mò gì mất mặt. Trấn trưởng ngươi phải làm bọn hắn sao? Vậy coi như thượng ta một cái. Vương Bác dơ tay lên, nghiêm túc nói, các vị dân trấn, các vị du khách, mọi người tỉnh táo. Trấn lạc nhật là thân mật chi địa Ta hướng mọi người hứa hẹn, chuyện này ta cho mọi người một cái công đạo. Tin tưởng chấn trường. Một cái cái chán cột băng vải đại hắn quát. Vương Bác đối với hắn trọng trọng gật đầu, nói ra, Zolu Lưu, ngươi theo ta đi lên, chúng ta đi thương lượng một lần, hỏi một chút đây là có chuyện gì. Dô nói, Lão Đại, ngươi biết ta gần đây nhát gan, ta không muốn lên núi, nhưng cũng không phải bởi vì nhát gan. Không có gì nhưng hỏi, ta sẽ giải thích những cái thứ này, bọn hắn muốn chiếm lấy mỏ vàng. Vương Bác nói, dù sao cũng phải nói chuyện chẳng lẽ lại chúng ta trực tiếp đi mở chiến sao? Mang lên tráng đinh A, tin tưởng ta, lão đại, mang lên nó là chính xác lựa chọn. Vương Bắc gật đầu, hắn không phải ngây thơ thiếu niên, cho rằng đàm phán cùng hữu nghị có thể giải quyết hết thẻ xung đột. Hắn và người mỏ dị thổ dân tiếp xúc qua, những người này lệ khí mười phần, dã man hung hãn, phải dựa vào bạo lực đi thu thập bọn hắn, làm cho bọn họ biết do sự lợi hại của mình mới có thể trung thực. Đúng vậy hắn không thể không nói hai lời tiểu vận dụng bạo lực, đây không phải hắc bang tranh đoạn địa bàn Hắn là chấn trưởng. Chứng kiến hắn mang theo Zolu lên núi, một ít dân trấn ngăn lại hắn nói, chúng ta cùng Zolu cảnh quan là giống nhau thái độ, chấn trưởng, cùng những người này không có gì có thể nói, bọn hắn căn bản không có dẫn một điểm hữu nghị đến. Vương Bác vô Vỗ người này bả vai, nói, có lẽ vậy, ta đi cấp bọn hắn hạ thông điệp, làm cho bọn họ xin lỗi, bồi thường, giao ra đánh người hung thủ, hơn nữa không phải còn có người bị bọn hắn giam sao. Nên vậy, có A. Những này mọi người không xác định, Bởi vì bị giam chính là du khách, theo chân bọn họ không có vấn đề gì, bọn hắn không xác định trên núi có phải không còn có người. Vương Bắc kiên trì lên núi, vây xem dân trấn cùng du khách hào hào vỗ tay, không ít người đối với hắn dơ ngón tay cái lên, đây là cái dũ sĩ. chương 970, Khai Chiến Vương Bắc cùng dô lu mang theo Tráng Đinh lên núi, bọn hắn vừa leo đi lên không đến 20 m một tảng đá bông nhiên gào thét lên ném mà đến. Tráng Đinh lỗ thai một mực dựng thẳng qua, phát hiện ném đến tảng đá sau mạnh mẽ nhảy dựng lên. Cùng thủ thành đập ra bóng đá đồng dạng một móng nuốt đem tảng đá cho Phước mở xem trên mặt đất cái kia khối cùng mình nắm tay quả đấm không xê xích bao nhiêu tảng đá lao Vương sắc mặt tâm trầm đồ chơi này nếu nếuhện ở trên đầu ít nhất đầu rơi máu chảy lúc này mấy cái thiếu niên ra hiện tại bọn hắn phía trên mỗi người trong tay đều cầm lấy tảng đá nhìn chầm chằm xem của bọn hắn mấy cái thiếu niên đều là 14 15 tuổi bộ dạng trên thân tất cả đều là hình xăm nhìn về phía bọn hắn thời điểm biểu lộ giữ tợn lại để cho vương bác rất giờ mình Những hài tử này như thế nào có nhiều như vậy lệ khí. Chứng kiến bọn hắn, một đứa bé hé miệng hô kêu lên, vương bác nghe không hiểu hắn nói tiếng mò gì, bất quá tốt xấu cùng người mò gì liên hệ 4 năm, đơn giản một chút từ ngữ vẫn có thể nghe hiểu. Hắn nghe được những này đơn giản từ ngữ, chính là tử, giết ngươi. Dô lưu phẫn nộ, dùng tiếng mò gì đánh trả, hắn có thể so sánh mấy cái thiếu niên càng am hiểu mắng trận chiến, dù sao năm đó hôn qua hát băng, hé miệng một chầu phun, phun mấy cái thiếu niên nổi trận lôi đỉnh. Các thiếu niên nắm lên tảng đá hướng trên người bọn họ nện, vương bác tránh tại một thân cây sau, thấy vậy mấy cái thiếu niên đắc ý cười lên ha hả. Như vậy xem ra, văn minh thương lượng hiển nhiên là không thể nào, hắn xuất ra súng ngắn nhắm vào mấy cái thiếu niên dưới chân, bóp cò nổ súng. Phên một tiếng giòn vang, đón lấy một tảng đá bị đánh phải vỡ toang, vẩy ra lên tảng đá hoa tại một thiếu niên trên đùi, cho hắn kéo lê đạo lồ hồng lớn, máu tươi chảy dòng. Vương bác đối với dô lưu nói, nói cho bọn hắn biết, lại để cho tộc trưởng lăn ra đây cùng gặp mặt ta nếu không ta liền cho huyết tẩy bộ lạc của bọn hắn. Lời này nói rất khí phách, hiện đại văn minh hạ, nhất định là không thể làm, nhưng đây nhất định có thể kinh sợ ở một ít người mọ gì, vương bác phỏng trừng bọn hắn đối với xã hội hiện đại pháp chế tinh thần còn không có hiểu rõ. Dô hô sau khi xong, hơi nóng huyết sôi trào, hắc, lao đại, bằng không chúng ta khai chiến đi. Ta ta cảm giác đám bọn họ là đến người da trắng đại khai hoang thời đại, bọn hắn tại áp chế chúng ta mọ gì bộ lạc, nên vậy chính là như vậy. lão Vương cười v Mẹ nó ngươi có phải hay không người mọ gì? Vậy mà nói ra nói như vậy, dùng Hắn đối với Zolu hiểu rõ, muốn thực sinh hoạt tại mấy trăm năm trước, người này tuyệt đối là quặng lông lợi gian. Quả nhiên, Vương Bác lời nói chấn nhiếp rồi những thiếu niên này, bọn hắn chứng kiến Vương Bác nổ súng liền sợ hãi, chạy vội rời đi. Chỉ chốc lát, năm sáu gã cường tráng người mọ gì từ trên núi đi ra, bọn hắn trên mặt đều có hoa văn hình xăm sờ sỡ. Vương Bác nhìn về phía Zolu, hắn lắc lắc đầu nói, bất đồng bộ lạc hình xăm không có cùng hàm nghĩa. Cái này ta không nhìn ra được, bất quá đều là nhân vật trọng yếu. Chứng kiến những người này không có mang vũ khí, Vương Bắc liền thu hồi thường, hắn đi tới nói ra, ta là tại đây trấn trưởng, các ngươi ai là tộc trưởng? Ta là. Một cái đầu đầy tiểu bẩn biện tráng Hán dùng thành thạo tiếng Anh nói ra, trấn trưởng tiên sinh, chúng ta tôn trọng ngài quyền lợi, thần sói đen ở trên, chúng ta không biết xâm lấn ngài tiểu trấn, nhưng là hy vọng các ngươi không cần phải xâm nhập địa bàn của chúng ta. Vương Bắc bị lời này tức giận đến muốn cười, địa bàn của các ngươi. Thật có lỗi, ngọn núi này là địa bàn của ta. Có văn bản rõ ràng pháp luật quy định, địa bàn của ta. Pháp luật, đó là da trắng heo cùng người nhu nhược người mọ gì đặt mấy cái gì đó, chúng ta sói đen tộc không thừa nhận. Cái này tấm núi từ xưa đến nay chính là sói đen tộc địa bàn. Vĩnh viễn đều là sói đen tộc. Đại hán ngạo nghệ nói ra. Vương Bắc nhịn không được cười lạnh. a vậy các ngươi dùng cái gì bình phán tiêu chuẩn? Dùng chúng ta so da trắng heo đến sớm hơn. Dùng chúng ta nhiều thế hệ sinh hoạt tại tại đây Vương Bắc nhún nhún vai nói, cái này cũng không hay xử lý tiểu nhị, sói đen tộc đến bao nhiêu năm, 100 năm sau. Trên núi này bầy mai cùng thỏ rừng gia tộc, khả năng đến tại đây hơn 1.000 năm, như vậy mà nói, đây là bầy mai hoặc là thỏ rừng gia tộc địa bàn. Thỏ rừng gia tộc là cái nào? Làm cho bọn họ đi ra, chúng ta đánh bọn hắn té cứt té đái. Một đại hán Vung vẩy nắm tay quả đấm làm hung ác bộ dạng. Vương Bắc nhất thời im lặng. Dô lưu miệng cười nói, lao đại, ngươi cùng bọn họ nói quá văn minh không dùng. Bọn họ đều là chút ít không có tri thức cùng văn hóa ngu xuẩn. Phản đồ. Người nu nhược. Người nói cái gì? Tộc trưởng dít gào nói. Vương bác hỏi, các ngươi không chịu lúc này rời đi thôi đúng không? Mỏ vang phải thuộc tại chúng ta. Lúc nào đã không có hoàng kim, chúng ta lúc nào rời đi? Tộc trưởng đương nhiên nói. Cái này là hướng về phía hoàng kim đến rồi. Vương bác bị bọn hắn cường đạo lo dịp như vậy tức giận trong lòng. Bất quá còn có người tại trong tay bọn họ gian qua. Hắn không thể không nén đến giận. Rất tốt. Các ngươi ở chỗ này đào móc mỏ vàng à, chúng ta có bằng hữu tại các ngươi trong bộ lạc, thả bọn họ rời đi. Bím tóc tộc trưởng rào hoạt cười một tiếng, cái kia xin lỗi chấn trưởng, bọn hắn hiện tại cũng là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta hội hào hảo chiêu đãi đám bọn hắn, đợi cho chúng ta đào quang mỏ vàng, hội thỉnh bọn hắn rời đi. Vương Bắc nói, ngươi có biết hay không các ngươi đang làm gì thế? Đây là bác cóc. Hôn đàn, đây là trái pháp luật. Các ngươi chó má pháp luật, không thích hợp chúng ta người mỏ gì thổ dân mẹ nó sống Vương bác xem xét thương lượng không có kết quả, phất tay mang theo dô lưu phải lý khai. Kết quả cái kia bím tóc tộc trưởng mỉm cười, đã đi vào chúng ta sói đen bộ lạc, cái kia đừng nóng vội qua rời đi rồi, cùng đi làm khách ra các bằng hữu Những đại hán này ăn mặc truyền thống mỏ gì áo dài, thân thủ hướng bên trong trục tới, lao ra từng thanh súng trường. Vương bác liếc mắt một cái có lẽ hay là A cờ 47. Mẹ nó đây là Trung Đông có lẽ hay là New Zealand. hắn trong lúc nhất thời thậm chí có điểm không có phân rõ sở. Zolu đưa điện thoại di động nhét vào tráng đinh trong miệng, nói ra, tráng đinh, đi mau, xuống núi. Bị vài chi súng trường chỉ vào, vương bác dù cho có thể đánh không có khả năng động thủ, chạy đều không phát ngâm, đối thủ chiếm cứ lấy điểm cao nỉ. Zolu cười khổ, lão đại, ta liền cho nói chúng ta đừng lên núi mới đúng. Vương bác cười cười, nói, đừng lo lắng, ta trong lòng mình đều biết. Hắn lần này lên núi, kỳ thật mục đích chính là bị cùng một chỗ bắt góc, cho nên vừa rồi hắn cũng không còn cùng những người này đàm phán. Mà là đang dùng mịt mở từ ngự khiêu khích bọn hắn, chọc giận bọn hắn. Thu thập những này thổ lý thổ khí người mọ gì, hắn dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại tốn sức chính là cái kia mười mới bị bắt cóc lên du khách, hắn phải đưa bọn chúng trước mang đi ra. Vương Bắc có lòng tin, chỉ cần tụ hợp sau lợi dụng xa bản cùng nội ứng ngoại hợp, giải cứu những này du khách không có vấn đề. Chỉ bất quá hắn không có tính toán đến chính là, sinh hoạt tại trong núi sâu người mọ gì cũng đi theo thủy triều dùng tới thương, có lẽ hay là hỏa lực hung manh á cờ hỏ Tráng Đinh trong chấp mắt chạy vội, người mọ gì không có chú ý tới con chó này. Dưới núi binh thúc dẫn người đang chờ đợi, kết quả chứng kiến vương bắt hai người không có trở về, chỉ có Tráng Đinh chạy vội mà quay về. Lao đại đâu này? Kịch kỳ quái nhìn quanh. Binh thúc theo Tráng Đinh trong tay nắm bắt tới tay cơ, nói, đây là Zolu điện thoại. Mở ra màn hình, chỉ có một từ đơn, khai chiến. chương 971, bà chủ chỉ huy tác chiến. Eva tìm được vị hôn phu khả năng bị bắt cóc tin tức thời điểm. Nàng đang tại cho bốn bệnh tự kỷ hài tử dạy học, đương nhiên, cái này chương trình học chính là cùng bọn hắn chơi, làm cho bọn họ tiếp nhận cái thế giới này. Cúp điện thoại, nàng mỉm cười lần lượt hôn một chút bọn nhỏ cái chán, nói ra, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này chơi xếp gỗ được không nào. Thế giới gặp nguy hiểm, sư phụ muốn đi biến thân nữ siêu người, cứu vứt cái thế giới này. Đây là siêu gần đờ bồ mạn. ý bồ Màn. Một cái luôn ánh mắt hoảng hốt hài tử hỏi. Su cờ ý bồ mạn lợi len, Đây mới là sư phụ thân phận chân chính. Eva đối với hắn nháy mắt mấy cái, thay áo khoác đi ra phòng học. Lái xe thẳng đến mỏ vàng chân núi, nàng xuống xe sau binh thúc đón chào, "Bà chủ, lão đại bị trói rồi, trên núi tối hôm qua xuất hiện một đám người mỏ rỉ thổ dân, bọn hắn bắt cóc mấy cái du khách, lão đại đi đàm phán cũng bị bắt cóc." Eva cau mày nói, "Trong đầu của hắn bị nước vào sao?" "Đàm phán." Cùng phân tử khủng bố tiến hành đàm phán. Binh thúc lưu mồ hôi lạnh, "Bà chủ, so lão đại nhưng ác hơn nhiều." Trực tiếp đem sự kiện định tính vì khủng bố tập kích Làm sao bây giờ Bảo ẩn đi lên hỏi Điện thoại lưu lại tin tức là khai chiến Chúng ta xin đội đặc nhiệm AOS trợ giúp sao Eva kinh ngạc nói Các ngươi lại vẫn không có xin trợ giúp Đương nhiên, chúng ta sợ kích thích đến trên núi những kia kẻ điên Bọn hắn đúng vậy có vài trăm người a bao ẩn lo lắng nói Charlie đang tại gọi điện thoại Hắn nói ra Ta đem sự tình thông báo đến cục cảnh sát tổng bộ rồi Chuyện này rất nghiêm trọng Chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ Nếu không khả năng dẫn phát đại phiền thoái. Chết tiệt, Trấn lạc nhật không biết buộc phát một hồi chiến tranh A. Kịch có chút lo lắng nói. Eva chứng kiến trên xe cảnh sát có kính viên vọng, nàng nắm bắt tới tay quan sát trên núi, hỏi, định tình bố trí đồ đâu này? Có hay không miêu tả đi ra? Binh thúc kinh ngạc nhìn nàng một cái nói, à, thật có lỗi, còn không có chế tác, chúng ta một mực duy trì trật tự, có bị bắt cóc du khách thân người đến, bọn hắn hiện tại rất kích động. Eva nói, vậy thì bố trí phòng tuyến đem có thể động dụng xe con lái qua đến, đem tại đây ngăn cách đi ra. Charlie, liên lạc người bợ dịt nì tình nhân, làm cho nàng thông tri truyền thông chuyện này. Bình thúc, dẫn người chuẩn bị tổ chức đội đột kích, cứu người. Zolu. Được rồi, hắn cũng bị trói lại. Cái kia đi tìm một người tinh thông tiếng mọ gì cùng mọ gì văn hóa người đi tới, cầm lên loa đi đàm phán. Còn muốn đàm phán sao? Kịt lòng còn sợ hai nói. Eva trừng mắt liết hắn một cái nói, lần này không phải gần trình đàm phán, mà là cư lý trốn ở xe con đằng sau, dùng cô cất lì tất đến niềm hộ, bình thường xe con đối mặt viên đạn không có có hiệu quả. Binh thúc mang người đi an bài, kịch nhỏ giọng nói, bà chủ trước kia làm gì vậy hay sao? Thoạt nhìn rất dò người. Khẳng định không phải sư phụ. Binh thúc đạo, sư phụ sẽ không biết bình thường xe con đối mặt đấu súng không hề lực phòng ngự. Không có sao. Đương nhiên, chúng ta dẫn Tân Bình, mỗi lần đều cho bọn hắn tiến hành biểu thị, ba cỗ xe song song đố cố xe, sử dụng cái miệng nhỏ kính súng trường một thương đánh đi qua. 6 cái cửa xe có thể đối với mặc Binh thúc nói Hắn ý nhìn về phía Eva Nói, bà chủ, ta nghĩ tới chúng ta hay là trước đợi sở mít cảnh trưởng bọn hắn à Chuyện này nhất định sẽ náo vô cùng lớn Không, chúng ta không đợi Eva kiên quyết đạo, nam nhân của ta ở phía trên Nếu như các ngươi không biết nên làm như thế nào Ta đây dạy bảo các ngươi làm Ta muốn đưa hắn cựu đến Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, chứng kiến hắn Chuyện này sắc thực hội náo vô cùng lớn Tuy nhiên hàng năm New Zealand đều sẽ phát sinh người mò gì cùng người da trắng xung đột, nhưng là loại này quy mô cũng rất ít thấy. Mặt khác chính là chỗ này lần người mọ gì còn bắt cóc một số người, thậm chí bắt cóc một vị tại chức chấn trường, cái này là rất vấn đề nghiêm trọng. Smith cảnh trưởng nhận được báo động sau, trước tiên chạy đến, cưới qua một con thuyền cảnh dụng máy bay trực thăng. Trước kia thì có hai khung máy bay trực thăng trên không trung bay lượng, Eva An bài binh thúc cùng bình ca thượng máy bay trực thăng đi quan sát người mọ gì trận doanh bố trí, chế tạo ra công thủ bản đồ địa hình Như vậy cảnh trưởng đã đến sau, có thể trực tiếp chứng kiến cái này tấm bản đồ. Nhìn xem đồ thượng đối với người mọ gì bố trí vị trí miêu tả, hắn huyết xáo nói, khóc, đây không phải là thường chuyên nghiệp điều tra đồ, ai làm hay sao? Eva cầm một chồng ảnh trụ, vô vào hắn trước mặt, đây là đập đến người mọ gì ảnh trụ, thỉnh cảnh trưởng đi điều tra một lần, xem bọn hắn có hay không phạm tội trước khoa AOS đội đột kích ở đâu rồi? Đang tại Zom tiến hành tập kết, nói cần 2 giờ chạy tới. AOS đội đột kích bình thường vận dụng cơ hội không nhiều lắm, bọn họ là phân tán tại mô cái khu vực tất cả trong cục cảnh sát tinh nhuệ cảnh sát tạo thành, muốn tập kết cần phải thời gian. Cảnh trường nói ra, chúng ta bây giờ muốn làm chính là chờ đợi, ta bọn tiểu nhị chính trên đường, có thể động dụng nhân thủ ta đều mang đến, nhưng chỉ có hơn 20 vị, lực lượng kém còn rất cách xa. Ê và câu mày nói, đã đầy đủ rồi, chúng ta không phải đi đánh trận địa chiến, mà là tiến hành đột kích cứu viện, tốt nhất còn có thể tiến hành trạm thủ hành động. lấy ra 4 người Binh thúc, binh ca mang lên lý tinh, cốt ly, các ngươi mặc vào áo chống đạn, xác định bị trói nhân viên vị trí sau, cưới máy bay trực thăng đột kích cứu viện. Sở mít cảnh trưởng, các ngươi trên phi cơ trực thăng có hệ thống vũ khí phải không? Cái kia có thể dùng đến tiến hành nhiệm hộ, chúng ta còn có một đài máy bay trực thăng, có thể dùng đến quấy nhiều trên núi hốn đạn đám bọn họ. Sở mít cảnh trưởng kinh ngạc nhìn Eva, nói, có ý tứ gì? Ngươi muốn dùng mạnh? Chúng ta không đều đợi AOS sao? Eva nói, đừng lo lắng cảnh trưởng Đối thủ của chúng ta có súng, nhưng là bọn hắn chỉ là đám mô hợp. Hơn nữa ta dám đánh cuộc, bọn hắn không dám thương tổn bất luận kẻ nào, cái kia súng chỉ là đến hủ doa người. Nhưng chúng ta không thể mạo hiểm. Ngươi thấy được, A cờ 47A. Cái này cờ mở nở hỏa lực so với chúng ta cần phải hùng mánh nhiều hơn. Smith cảnh trưởng kêu lên. Eva nói, không, đây là A cờ 74 UBB, hơn nữa là dân dụng thị trường thiên bản, từ nơi này tấm hình có thể nhìn ra. Sung của bọn hắn không có tiến hành cải trang, cái này ý nghĩa vô pháp tiến hành liên lạc. Tiếp theo, xem bọn hắn bố trí, chính là khu sinh hoạt thức bố trí, chỉ cần xác định bị bắt cóc nhân vị trí, máy bay trực thăng đột kích đi qua, có thể thuận lợi nhận được người, tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Sở mít cảnh trưởng lắc đầu, ngươi quả thực điên rồi, Eva phu nhân, ngươi là một gã tâm lý học sư phụ, không phải đặc chiến quan chỉ huy. Đương nhiên không phải, nhưng ngươi cho rằng đặc chiến quan chỉ huy hội chơi hài tử chơi bùa đồng dạng trò chơi? Nói sau ta có bẻn dạ mỉn cảnh quan, hắn đã từng là SAS tiểu đội tác chiến quan chỉ huy. Eva nói, tin tưởng ta, cảnh trưởng, chấn trưởng bọn hắn rơi vào người mò gì trong tay, tình cảnh hội so với chúng ta tiến hành cứu viện đáng sợ hơn, những này người mò gì là đám ố hợp, chúng ta cũng không biết có thể hay không có người cửu thị người da trắng hoặc là công vụ nhân viên, nếu có loại người này, vậy bọn họ đã có thể nguy hiểm. chương 972, Kế hoạch Vương Bắc nhìn xem dô lưu, lộ ra dáng tươi cười. Lão đại, Đừng cười rồi, chúng ta bây giờ cái này tình cảnh, ngươi còn có thể cười được. Dô nhìn xem bị trói cùng cái bánh trưng đồng dạng vương bác, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Vương bác nói, lạc quan điểm, tiểu nhị, chúng ta cũng không phải cũng bị sử quyết vì cái gì không cười một cái. Còn có ánh sáng trói lọi ngày mai chờ chúng ta đây. Trấn trưởng tiên sinh quá lạc quan. Ông trời của ta, ta muốn khóc rồi, thượng đế à, ta là tới nghỉ phép, vì cái gì để cho ta kinh nghiệm loại sự tình này. Hai cái du khách trước sau mở miệng nói ra. Ngoài ra còn có bốn du khách cũng bị buộc cùng bánh trưng đồng dạng, bởi vì bốn người này lúc trước khóc gọi tới qua miệng của bọn hắn bị ngăn chặn này sẽ chỉ có thể yên lặng rơi lệ cái này là vương bác cười nguyên nhân mục đích của hắn đã đến hội hợp bị bắt cóc du khách bị bắt cóc du khách tổng cộng có 6 người tăng thêm hai người bọn họ là 8 người bị an trí tại một tòa tạm thời dựng mục liều chính giữa đều bị buộc kết kết thật thật một liều bên ngoài cũng không có người mỏ gì trong coi Hiển nhiên Eva nói không sai đây là chút ít đá mô hợp Bọn hắn sở gì dám trói người đoạt mỏ vàng, không phải dũng mãnh mà là người không biết không sợ. Người mỏ gì bắt cóc đến người về sau, cho rằng trói lại là được rồi. Đằng sau cùng chính phủ đàm phán có thể, căn bản không có cân nhắc, những người này có thể hay không chạy trốn. Đương nhiên, bị trói các du khách cũng không cách nào chạy trốn. Vương Bác Hào hứng bừng bừng nhìn xem vài người, nói ra, sự tình lần này hội náo vô cùng lớn, các người tin hay không? Khẳng định, dô thở dài. Khẳng định toàn bộ New Zealand vừa muốn bắt đầu dùng ngói bút làm vũ khí chúng ta người mọ gì, chúng ta thực thẳng à, luôn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Vương bắt nói, nói không chính xác này sẽ thành làm một người lịch sử sự kiện, chúng ta sẽ trở thành vì lịch sử sự kiện chung nhân vật. Ừm, bất quá ta tình nguyện ta là cái này lịch sử sự kiện bên trong ở ngoài đứng xem, những này người mò gì quá hung ắc rồi, nghe nói bọn hắn còn ăn thịt người. Chết tiệt, Lao tử thương không tại tay, nếu không khẳng định cùng những này con chó đẻ liều mạng. Một gã to con người da trắng du khách phẫn nộ quát. Bên ngoài vừa mới có người mò gì trải qua, hắn xông tới một cước đá vào Zolu trên người, cả giận nói, ngươi cái này phản đổ cầu. Lại vẫn có mặt kêu to. Zolu gặp thai bay và gió, kêu lên. Lao tử cờ mờ nờ nói cái gì đều không nói. Người này lại là một cước đạp đi lên, hiện tại thét lên có phải không ngươi? Zolu bị khuất thầm nghĩ khóc. Cũng may hắn có bị đánh kinh nghiệm, cố gắng cuộn mình thân thể bảo vệ tốt ngược bụng những này mềm mại bộ vị dùng phía sau lưng tới đón tiếp bạo lực công kích. Kết quả hắn vừa cuộn mình thân thể, cái kia đạp người của hắn đông nhiên phủ phù một tiếng ngã sắp xuống ở bên cạnh hắn. Dẫu lưu cho là hắn phát bệnh hoặc là du thế nào, nhưng hắn ngẩn đầu nhìn lên, chứng kiến vương bác tại hoạt động thủ đoạn, xoa tay lầm bầm nói, người này cái hốt còn rất cứng, rán, sớm biết như vậy dùng tảng đá đến đập phá. Người người người, người dây thường đâu này. Một cái du khách kinh ngạc trừng to mắt nói ra. Vương bác làm cái hư thanh êm động tác. Chỉ trên mặt đất một đầu tròn vo mèo mập lớn nói ra, cho nên bọn tiểu nhị, cũng không có việc gì dưỡng một con mèo, nó khả năng ở lúc mấu chốt đến giúp các ngươi. Mập mạp cùng hai béo trên mặt đất tranh đoạt dây thửng, chúng đúng vậy mèo mạ đùn móng nuốt hay cùng dao găm đồng dạng sắp bén, chân trước ruôi ra trên sợi dây một xe rách, một sợi thửng tách một cái liền đoạn. Mập mạp cùng hai béo làm sao tới rồi? Dô kinh hỉ hỏi. Vương Bắc một bên cho hắn tơi dây vừa nói, nhất định là tráng đinh bắt bọn nó mang đến Ngươi vừa rồi đem tráng đinh để cho chạy là một cái rượu chiêu đem tất cả mọi người bông ra Vương bác ý bảo bọn hắn không muốn lên tiếng nói ra yên tâm đi ta là tới cứu các ngươi tại trấn lạc lạcc nhật cái gì đều đừng sợ cánh mạng của các ngươi an toàn có tuyệt đối bảo đảm ta đã cho ta hội chết ở chỗ này một người trung niên người ra trắng kích động rơi lệ Vương B bác tiếp tục an ủi bọn hắn không cần nghĩ nhiều ti xem như là tham gia một hồi cảnh sát diễn tập huấn luyện tốt rồi chúng ta đây đi như thế nào đi ra ngoài Tho con người ra trắng du khách hỏi. Vương bác ý bảo bọn hắn thả lòng, chưng cầu người một chút đám bọn họ ý kiến. Chúng ta bây giờ có hai chủng lựa chọn, một loại là lại để cho bên ngoài máy bay trực thăng tiến đến tiếp đi chúng ta, một loại là chúng ta nội ứng ngoại hợp, dết đi ra ngoài. Xem tại thượng đế phân thượng, chấn trưởng tiên sinh chúng ta có lẽ hay là nhanh lên chạy trốn A đừng nói cái gì dết đi ra ngoài dết tiền đến, ta không muốn mạo hiểm. Một cái du khách vẻ mặt cầu xin nói ra. Vương bác thở dài nói, được rồi. Xem ra các ngươi thiếu khuyết mạo hiểm tinh thần nha. To con người da trắng bất măn nói, đây là người New Zealand không có mạo hiểm tinh thần, chúng ta người Úc mới không sợ. Ta đồng ý giết đi ra ngoài, mẹ nó khiến cái này chết tiệt mò gì cho để đếm thử sự lợi hại của chúng ta. Zolu nhận lấy song trọng thương tổn, ép cờ cờ, người Úc trong đầu không có đầu óc sao. Vương bác cho hắn một quyền, cầm miệng, đều nói nhỏ chút. Đến, mọi người trước thành thật một chút ngồi xong, ta cùng bên ngoài tiến hành liên lạc, làm cho bọn họ tiến đến cứu viện chúng ta. Nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra bấm binh thúc điện thoại. Chứng kiến điện thoại di động của hắn, vài người đều sợ ngây người, lưu yếu đất hỏi: "Lão đại, điện thoại di động của người như thế nào vẫn còn nha?" Vương Bắc nhún nhún vai nói: "Một mực đều ở, ta giấu ở đế giày rồi, những kia ngu xuẩn lấy đến súng lục của ta rời đi rồi, không có tìm thấy được điện thoại." Chứng kiến điện báo biểu hiện thời điểm, binh thúc cũng sợ ngây người, chuẩn bị leo lên máy bay trực thăng hắn tranh thủ thời gian tìm được gây Eva, đưa điện thoại di động giao cho nàng. Nơi này là New Zealand khẩn cấp tác chiến bộ đội trung tâm chỉ huy, ta là quan chỉ huy bí thư, ngài khỏe. Đã thành đường giả mạo rồi, ta là nam nhân của ngươi, không phải những kia ngu xuẩn người mỏ gì cầm điện thoại của ta đánh cho các ngươi. Vương Bắc cắt ngang hắn lời nói nói ra, hắn thoáng cái nghe ra đây là Eva thanh âm. Eva lộ ra cùng binh thúc đồng dạng biểu lộ, thân yêu. Làm sao ngươi còn có thể sử dụng di động? a có phải không những kia người mỏ gì ở bên cạnh bức bách người gọi cú điện thoại này? Vương Bắc nói, không phải. Ta đưa di động ẩn nấp rồi, người mò gì không tìm được, những lời này đừng nói nữa, lãng phí thời gian, chúng ta bây giờ cởi bỏ dây thừng rồi, có biện pháp nào không tới cứu viện binh. Eva Buồn Dầu nói, vùng núi địa hình phức tạp, máy bay trực thăng vô pháp rất nhanh đáp, ta chuẩn bị lại để cho binh thúc dẫn người đi tiến hành tầng trời thấp nhảy dù vũ lực áp lực người mò gì sau, lại lại để cho máy bay trực thăng tìm kiếm đất chống đáp, đem bọn ngươi cứu ra. Bất quá, hiện tại không cần phải rồi, nghe thân yêu ta lập tức an bài máy bay trực thăng tiến đến tập kích quái rối các ngươi tại trong doanh địa trên sần núi phải không? Như vậy các ngươi hướng chính Đông Phương xem, sẽ thấy chỗ đó có một tấm dốc thoải. Như vậy, đợi cho máy bay trực thăng đem người mò gì thổ dân lực hấp dẫn dẫn dắt đi rồi, các ngươi nghĩ biện pháp chạy trốn tới dốc thoải vị trí, đến lúc đó sẽ có máy bay trực thăng tiếp ứng các ngươi, có không có vấn đề? Không có vấn đề, chỉ là ngươi xác định ngươi có thể khiên chế trụ những này người mò gì? Đương nhiên có thể chương 973 Chạy ra tìm đường sống. Cúp điện thoại, Vương Bắc đem kế hoạch nói cho một đoàn người. Dô lo lắng hỏi, có thể làm sao? Bên ngoài đúng vậy có hơn 200 người, chúng ta sao có thể bình yên vô sự đi đến cái kia dốc thoải vị trí? Vương Bắc lấy điện thoại cầm tay ra mở ra địa đồ phóng đại sau cho bọn hắn xem, căn cứ tỷ lệ xích, ta đoán chừng một chút, chúng ta khoảng cách dốc thoải là 400m. Người mọ gì doanh đồ vật này nọ phương hướng có 150m, chúng ta tại ngã về tây vị trí. Khoảng cách nơi tru quân biên giới chỉ có 20M, cho nên chúng ta chỉ muốn đi ra 20M, trên cơ bản tiểu an toàn. Như vậy, đi ra 20M cần bao lâu thời gian? Nửa phút là đủ rồi. Minh bạch dí của ta sao? Khi chúng ta quyết định lúc này rời đi thôi, đến chúng ta đạt được sinh cơ, chỉ cần 30 giây. Thật tốt quá, tranh thủ thời gian làm a vạn nhất đợi sẽ có người tới kiểm tra, chứng kiến chúng ta bị mở trói rồi, chúng ta đây tiểu xong đợi. Trung nhiên người da trắng du khách kinh hỉ nói. Úc sở chơi ly đàn ông vẫn còn lầm bầm, ép cờ cờ, không bằng lại để cho cảnh sát hàng không một ít xuống ông xuống, chúng ta giết đi ra ngoài. Thựa như rôn rẻm bỏ như vậy, giết đi ra ngoài. Vương bắt nói, người nói rất đúng, cho nên chúng ta không thể nối buộc, đến đây đi các vị, ta giúp các ngươi một lần nữa trói lại. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta phải nghĩ biện pháp bình yên vô sự vượt qua phía trước 30 giây, cũng không thể nên ngang rời đi A. Căn cứ ta cùng bộ chỉ huy kế hoạch, đợi tí nữa sẽ có máy bay trực thăng tiến hành tập kích quái rối hấp dẫn người mò gì đi một vị trí. Sau đó, chúng ta vị này mò gì cảnh quan đem thay đổi y phục giả bộ như núi cao mò gì tộc nhân, do hắn áp giải chúng ta, đương nhiên trên danh nghĩa là chuyển di dâm dữ. Một đoàn người hiện tại hoàn toàn mất hết chủ ý, Vương Bác chính là bọn họ người tâm phúc, hắn nói như thế nào, những người này tiểu như thế nào làm. Hơn nữa, những người khác cũng không có càng ý kiến hay. Vương Bác gọi điện thoại cho Eva phát ra hành động tín hiệu, hai khung máy bay trực thăng rất nhanh bay tới cảnh dụng máy bay trực thăng trước gián doanh trên không trung bay rồi một vòng, đón lấy chấn lạc Nhật máy bay trực thăng cũng giáng nơi chú quân bay tới. Máy bay trực thăng cánh xoay tròn, mang theo khí lưu rất lớn, bọn hắn giáng mặt đất phi hành, quả thực chính là tại chế tạo toàn phong. Người mò gì nơi chú quân là tạm thời dựng, chính là dùng một ít dây thường buộc chặt gỗ dựng thành phòng nhỏ. Tại cường đường kính lớn thăng cơ cánh khí lưu gợi lên hạ, phòng nhỏ sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn người mò gì nơi chú quân đại loạn, không biết bao nhiêu người tại chạy trối chết. Thừa dịp cái này cơ hội, Vương Bắc bọn hắn đệ thấp thân hình, gũ lượn thân thể đi ra ngoài. Máy bay trực thăng bay tới sau, giam giữ bọn hắn nhà tù không thể tránh khỏi trở thành nơi được chú ý địa phương. Bọn hắn không người là chống cự không chung máy bay trực thăng nhất lên toàn phòng, mà không phải muốn muốn trốn tránh mọi người chú ý, nói sau bọn hắn cũng tránh không khỏi. Vương Bắc bọn người vừa ra tới, lập tức có người gầm rú qua sông lại, ảm. Bọn họ là dùng tiếng mỏ gì kêu to, Vương Bắc không rõ có ý tứ gì, mặt mũi tràn đầy máu tươi dô Lu đồng dạng dùng người mọ gì đáp lại còn kích động chỉ vào chính mình trên mặt, trên người vết máu gầm rú. Chú ý tới bọn hắn vài người giật mình gật đầu, lúc này máy bay trực thăng lại bay tới rồi, bọn hắn tranh thủ thời gian nằm sắp trên mặt đất chống cự gió tổi. Zolu xua đổi lấy một đoàn người xoay người bước nhanh hành tẩu, rất nhanh đến nơi chú quân biên giới. Rốt cục có người phát giác không đúng, hai cái mỏ gì thanh niên chạy tới, một người dùng tiếng anh quát, các ngươi làm gì? Tại sao phải lúc này rời đi thôi? Chạy trở về đi. Gào nói, Ngu xuẩn Chết thiệt ra trắng lao đã biết chúng ta nơi chú quân tình húng rồi, tộc trưởng để cho ta đưa bọn chúng bắt được một cái cơ mật địa phương. Cơ mật địa phương? Cúc ngay, đừng chậm chết chuyện của ta. Đây là sao? Ta đây đến hỗ trợ, các lù dù hạ, người đi tìm tộc trưởng hỏi một chút có phải không chuyện này. Một cái cơ cảnh thanh niên lớn tiếng nói. Cảnh dụng máy bay trực thăng lại lần nữa giảm xuống phi hành độ cao, sau đó nguyên một đám bình nhỏ ném xuống dưới, có người hô to quả bom, sợ tới mức mọi người hào hào nắm ẩn ẩ Vương Bắc nhận ra rồi, đây không phải quà bom, đây là đạn khói. Hắn không nghĩ tới hê và còn có thể làm đến đồ chơi này, vậy thì thật tốt quá, chính dễ dàng hiểm hộ bọn hắn chạy trốn. Những này đạn khói phát sương mù tốc độ rất nhanh, mười mấy đạn khói trước sau ném đến, nơi chú quân đã bị sương mù bao phủ ở. Đặc biệt là máy bay trực thăng có thể chế tác gió lớn, tại gió lớn quét hạ, sương mù nhanh trong khuyết tán ra. Vương Bắc bị sặc nước mui nước mắt cùng một chỗ lưu, những người khác lại càng không chịu nổi, có người vô ý thức đem làm bộ chói lại dây ném đi Lấy tay trả sát rủi mắt cơ cảnh thanh niên thấy như vậy một màn sau vội vàng muốn gọi Cách hắn gần đây hỗ sở cha người ra trắng đại hắn một bước sông đi lên một cái sông biển đục tại thanh niên trên bụng đón lấy bắt lấy trên đầu của hắn tóc dài dưới lên ấn Nâng lên đầu gối trẻ vào đi lên đem thanh niên thoáng cái lệ mất đi đi mau Vương Bắc bác vị duy nhất một gà nữ du khách ném đi dây thường bỏ chạy bọn hắn rất nhanh chạy ra nơi chu quân phạm vi còn lại hơn 100 em đường núi Tuy nhiên dốc đứng nhưng là vì đảo mệnh một bản người cũng phải liều mạng sừng suốt xuất ra thi chạy trăm mét khí lực, kế chạy tới. Ông ngông ông. Máy bay trực thăng từ không trung đáp, binh thuộc gan mặc áo chống đạn, trong lực ôm em mở 14A1, đợi cho máy bay trực thăng lảo đảo tới gần mặt đất, hắn lập tức nhảy xuống tới. M14A1 ra tăng trang lựu đạn máy phóng tín hiệu, hắn sau khi hạ xuống đem họng súng một đài, cách cách cách, ba cái lựu đạn bị bắn đi ra ngoài. Lại là ba miếng đạn gói, sau khi hạ xuống quần quần khói đặc xuất hiện, như vậy dù cho có kịp phản ứng người mọ gì chạy ra nơi quân cũng vô pháp theo dõi thượng bọn hắn một bọn người. Đợi cho máy bay trực thăng đáp, binh tốt cùng Lý Tinh rất nhanh đem mấy cái con tin nhét đi vào. Cái này máy bay trực thăng là bạ tỷ ở AV-139 máy bay trực thăng, tải trọng lượng lớn nhất, cất cánh tốc độ nhanh nhất, mặc dù là máy bay trực thăng thương vụ, nhưng dùng cho võ trang đột kích hoàn toàn không có vấn đề. Cũng không có trong phim ảnh diễn cái kia dạng, mắt xem bọn hắn muốn chạy trốn rồi kết quả phức tạp, sương mù bao phủ xuống người mò rỉ nơi chú quân loạn cả một đoàn, căn bản không có người lao tới. Máy bay trực thăng cánh nhanh hơn chuyển động, sau đó chậm rãi cất cánh, bay cách mặt đất sau nhanh chóng ra tốc, máy bay trực thăng bay ra vùng núi. Úc úc, rốt cục được cứu vớt rồi. Trung niên người da trắng hỉ cực nhi khắp, thượng đế của ta, ta đã cho ta sẽ chết ở đằng kia chút ít chết tiệt mò gì quái vật trong tay. Vương bác hỏi binh thúc, người cái này một thân rất ánh tuấn, ở đâu làm đến hay sao? Binh thúc nhún nhún vai nói, áo chống đạn là sờ mít cảnh trưởng cung cấp, súng là AOS. AOS đến. Đâu chỉ AOS? Đợi cho máy bay trực thăng bay đến chân núi sau Vương bác giải thích binh thúc ý tứ trong lời nói xác thực hiện tại đến đến đâu chỉ là AOS cơ hồ nửa cái trấn lạc nhật mọi người chạy đến chân núi dòng xe cộ của cuộn đám người như thủy Triều máy liệt phòng trừng chí ít có 500 người đợi tại đó trong đó mang theo ổ mạ dạ mạ thành đại truyền hình tiêu chí phỏng vấn xe cũng tới còn có một chút báo chí truyền thông người đã ở khiêng camera cả mạ ra đợi cho máy bay trực thăng đắp bọn hắn đi xuống sáng lên loang loáng đèn thiếu chút nữa tránh mỏ mấm lao vương mắt Chương 974, Báo thủ Sự tình lần này thật sự là náo đại rồi. Từ tiến vào thế kỷ 21, New Zealand còn chưa có xảy ra qua chuyện như vậy, truyền thông đám bọn họ kích động hư lắm rồi, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng tăng giờ làm việc hướng chấn lạc nhật đổi. Ô mạ dạ mạ thành cục cảnh sát đến rồi, đội đặc nhiệm AOS đến đến rồi, khoảng cách chấn lạc nhật gần đây thành phố lớn trấn quyền sát tàu cũng phái cảnh sát lực lượng chạy đến, mà khác còn có cờ gì tốt, nghe nói đã ở phái binh khiển tướng. Vương Bắc phòng trừng Đợi cho quân đội kịp phản ứng, phòng chứng New Zealand lục quân cũng sẽ lái vào Trấn lạc Nhật. Trước kia tại hê dưới sự chỉ huy, chân núi khu vực đã bị trống dốc rồi, Trấn lạc Nhật cục cảnh sát phối hợp sở mít cảnh trường, tại chân núi kéo thật dài cách ly dẫn. Mỏ vang chân núi khu vực, hơn 10 cỗ xe xe cảnh sát ngừng ở dưới mặt, có AHS thành viên mang theo mặt nạ bảo hộ ôm thương ẩn nút ở phía sau, chuẩn bị đối với trên núi khởi xướng vũ lực công kích. New Zealand chính phủ tuy nhiên từ trước đến nay ưa thích tại dân tộc vấn đề xung đột chung đối với người mò gì tiến hành thỏa hiệp, nhưng lần này không có cách nào khác thỏa hiệp. Đầu tiên, người Mọ gì thổ dân tiến vào chính là Vương bác Tư nhân thổ địa, đây là xâm phạm tư nhân tài sản. Tiếp theo, bọn họ là đeo vũ khí tiến vào, đây là cấu thành võ trang xâm lấn phạm tội. Lần nữa, những người này còn rất tìm đường chết bắt cóc du khách cùng Vương bác bọn người, đây chính là đại quy mô vụ án bắt cóc. Nhưng cái này cũng không phải đơn giản hình sự án kiện. Còn liên quan đến đến dân tộc xung đột vấn đề, tại bất kỳ quốc gia nào dân tộc xung đột đều là sự kiện trọng đại, New Zealand loại này tiểu quốc gia lại càng coi trọng. Lục đảng bên này, Alexander cho hắn gọi điện thoại tới, hỏi qua an nguy của hắn về sau nói thủ tướng có thể sẽ qua đi xử lý chuyện này, lại để cho hắn duy trì tốt chị An. Chỉ là cái này chị An, cũng không hay giữ gìn. Chấn lạc Nhật dân trấn đến mấy trăm, hơn nữa đều mang theo vũ khí, New Zealand không khỏi thường, nhưng cái thứ này đều khiêng thương đến. Lào vương ngẫu nhiên ràn một cái quay đầu, còn thấy có người ôm một bà hư hư thực thực M82A1 súng bắn tỉa. Thấy vậy phía sau lưng của hắn toát ra mồ hôi lạnh, mẹ nó, nhanh đi duy trì trật tự. Anderson dẫn theo một bà súng săn tìm đến đến hắn, nói ra, Lào đại, chúng ta nhất định phải báo thủ, những này chết tiệt hôn đản, bọn hắn vậy mà bắt có người. Bọn hắn cũng dám bắt cóc chúng ta trấn trưởng. Còn có ta, ta cũng vậy bị bắt cóc. Dô lù yếu đất nói, nhưng không có người để ý tới hắn. Một chiếc xe bán tải sóc này qua mở tới, thùng xe thượng vậy mà vây quanh qua một cái súng máy khung, một bả M60 thông dụng súng máy công khai treo ở phía trên. Xe bán tải thượng toát ra lão đầu mà kệ sân đầu, hắn nói ra, ta nghe nói những này hốn đạn có A cờ 47. Bọn hắn cho rằng đây là y tắc sao. A cờ ở chỗ này nhưng không phổ biến, ta muốn dùng M60 thu thập bọn hắn. Thu thập những này chó đẻ xử lý bọn hắn. ép cờ cờ, cái này mỏ vàng là của chúng ta. Đuổi đi núi cao mò gì tạp trụng. Thủ hộ chúng ta mò vàng. Ép cờ cờ, còn phải bảo vệ chúng ta chấn trưởng vinh nghiêm. Bảo vệ chúng ta trấn lạc nhật tôn nghiêm. Đằng sau lời này không biết là ai nói, lại để cho lão vương sau khi nghe tương đương cảm động, hắn cuối cùng cảm giác mình cái này chấn trưởng làm có giá trị. Đúng, đuổi đi bọn hắn. Vì chấn trưởng báo thủ. Thương nơi tay, theo ta đi, làm chết những này con chó để tạp trụng. Anderson nhảy đến xe bán tải cao hơn hô. Vương Bắc chứng kiến có rất nhiều phóng viên đối với bọn họ chụp ảnh, tranh thủ thời gian trước kéo tấm bạt đem M60 phủ ở, hắn không biết lao đầu từ nơi này làm đến cây súng này, đây chính là súng máy A. Sau đó hắn giữ chặt Anderson, quắc, mọi người hãy nghe ta nói, các vị, hãy nghe ta nói. Chuyện này chúng ta muốn thông qua hợp pháp. Bọn hắn xâm lấn người tư nhân thổ địa, nhất hợp pháp hợp tình cách chính là dùng báng thương tử đi giáo hấn bọn hắn, làm cho bọn họ dùng máu tươi đến xin lỗi. Nhìn xem tình cảm quần chúng xúc động dân chấn. Sở mít cảnh trưởng cảm thán nói, mẹ nó, chấn lạc nhật người thật đúng là đoàn kết. Sau đó lại có một chi xe bán tải đội chạy đến, trên mặt tất cả đều là cao lớn vạm vỡ đại hán, dẫn đội chính là người mỏ gì ánh sáng chói lọi anh hùng, không cần phải nói, cái này tất cả đều là trấn dạng cho ra người. Ánh sáng chói lọi anh hùng chứng kiến vương bác sau tại hắn trên chán điểm một cái, nói ra, đại thần phù hộ, ngươi cuối cùng an toàn trở về, ta nghe nói ngươi bị những kia núi cao xúc sinh bộ đi, tranh thủ thời gian đến trợ giúp. Hàn đội với Vương Bắc Quan Tâm cũng là thật tâm thực lòng, bởi vì trấn lạc Nhật Hấp dẫn không ngừng hấp dẫn du khách, mà trấn giản Trọ Dạ làm vì huynh đệ trấn, cũng chiêu chạy đến không ít khách nhân, hai năm qua thu thuế liên tiếp kéo lên. Chỉ có lợi ích mới được là nhất kiên định minh hiếu, ánh sáng trói lọi anh hùng vô luận như thế nào không muốn xem đến trấn lạc Nhật gặp chuyện không may. Trên núi xương mù dần dần trừ khử, tại gió núi quét hạ, người mò gì thổ dân nơi chú quân một lần nữa trở nên rõ ràng. Chứng kiến thật vất vả bắt được con tin đều bị tú đi. Những kia người mò gì nổi trận lôi đình có một đám người thật sự là tánh khí táo bạo, vậy mà cầm trong tay cùng tiện truy xuống dưới. Những người này vừa lộ đầu, nổi giận dân chấn tìm được rồi thổ lộ khẩu, dơ thương như lũ lụt loại trùng kích chân núi cách ly tuyến. Bắt lấy những này tạp trùng. Đừng muốn chạy, ta muốn giết ngươi. Cũng dám cướp đoạt lao tử mò vàng, đi chết đi. Chứng kiến mấy trăm cầm trong tay xuống ống vũ khí người xuất hiện ở đối diện, người mò gì chấn động, vô ý thức xoay người muốn chạy Bọn cảnh sát tạo thành phòng tuyến ngăn lại kích động dân trấn, AOS tiểu đội tác chính là áp dụng bắt. Vẫn là có người dùng lựu đạn máy phóng tín hiệu ném hai quả lựu đạn, bất qua không phải đạn khói, mà là bom xoáng. Giống như trống rông xuất hiện hai quả tiểu mặt trời, Vương bác bọn hắn tại chân núi cách mấy trăm mét, đều cảm giác được con mắt đâm chọc đau, tốt một hồi cái gì đều nhìn không tới. Về phần bị bom xoáng trực tiếp phóng xạ đến người mọi gì, tác chính là kêu thảm biến thành không đầu con rồi, có người ôm cái đầu quỳ rạp trên mặt đất, có người chạy loạn lại trượt chân chạy xuống. Đặc công đám bọn họ lưu loát đi lên áp dụng bắt, đem những người này còng tay bắt đầu bắt bỏ vào trong xe cảnh sát. Có người vọt tới xe cảnh sát bên cạnh, dơ chân lên đạp một cái người mò gì hai chân, vương bác tranh thủ thời gian đi giữ chặt hắn, đặc công đã muốn quay đầu lại đem họng súng nhắm ngay thanh niên này. Trên núi người mọ dị Hiển nhiên biết mình tình cảnh có nhiều không xong rồi, những người này khả năng tại đi vào chấn lạc nhật trước kia, chỉ có thấy được mỏ vàng, không có chứng kiến đây là một cỡ nào phồn vinh, cỡ nào có lực ngương tụ thôn chấn. Hoặc là cho dù bọn họ thấy được, bọn hắn cũng không sợ hãi, có đôi khi bọn hắn dọc theo núi ạn tở phía nam di chuyển, sẽ cùng một ít thôn chấn sinh ra xung đột, nhưng mỗi lần đều là bọn hắn chiếm được tiện nghi. Loại tình huống này, gây tê bọn hắn đối với tình thế phán đoán. Người mọ dị thổ dân bím tóc tộc trưởng mang theo một ít cường tráng thủ hạ đi ra, cầm điện loa hồ, chấn lạc nhật chấn trưởng, ta nghĩ tới chúng ta cần đàm phán. Vương Bác đối với tả hữu gật gật đầu, sau đó tiếp nhận một cái loa nói, tốt, chúng ta đàm phán rất nhanh Song phương chạm lại với nhau, vương bác lần này dơ A.O.S. phòng ngửa bạo lực tâm chán, bên người còn có ăn mặc áo chống đạn đặc công bảo vệ. Bím tóc tộc trưởng đã đến rồi nói ra, thật có lỗi chấn trưởng, giữa chúng ta hiển nhiên có chút hiểu lầm, không bằng như vậy, các ngươi thả người, chúng ta lúc này rời đi thôi. Nam mơ, các ngươi ai cũng đừng muốn rời đi, nắm bắt. Lao vương vung tay lên, A.O.S. đặc công đám bọn họ vừa lên. Bím tóc tộc trưởng điên cuồng giấy rua, giận dữ hết, ngươi cái này không coi trọng chữ tín tiểu nhân. Người cái này người nhu nhược. Người ngươi sẽ phải hối hận. Vương bác đi lên vô vô mặt của hắn, cười nói, ta như thế nào không coi trọng chữ tín rồi. Ta chỉ là đem ngươi đã từng đối với ta đã làm sự tình, trái lại đối với ngươi làm một lần mà thôi. chương 975, quái thú tiểu vương. Bắt được người mò gì bím tóc tộc trường, chuyện còn lại cũng không tốt xử lý. Hiện tại liên quan đến đến tội danh chủ yếu là hai cái, một cái phi pháp xâm lấn, một cái là vụ án bắt cóc. Phi pháp xâm lấn phương diện. Người mọ gì thổ dân đều có chỗ liên quan đến, nhưng là phải cho bọn hắn định tội cũng không dễ dàng. Trấn Lạc Nhật là Vương bác Địa bàn không sai, nhưng đây cũng là cái thôn trấn, cho phép mọi người đã đến. Người mọ gì thổ dân đeo vũ khí tiến vào, cái này là có thể phán định bọn hắn vì phi pháp xâm lấn căn cứ chính xác theo, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đeo vũ khí, về phần ai mang theo vũ khí cũng khó mà nói. Vụ án bắt cóc càng phi thoái, Vương Bắc cùng Zhou Lu bị trói, có thể đem tội danh xếp vào tại bím tóc tộc trưởng trên đầu bởi vì bọn họ xác thực là bị bím tóc tộc trưởng dẫn người bỏ đi. Đúng vậy, 6 người khác đâu này? Bọn hắn bị trói thời điểm hiện trường một mảnh hỗn loạn, những cái thứ này lúc ấy đều giò đái, làm sao có thể còn nhớ rõ bắt cóc bọn hắn người mọ gì bộ dạng. Càng ngày càng nhiều phóng viên cùng truyền thông đi vào, sự tình huyên náo càng lúc càng lớn, chú ý người càng ngày càng nhiều, ngay cả sở The Lia các quốc gia cũng bắt đầu đưa tin. Vương Bắc tranh thủ thời gian chỉ phất tay phong tỏa quốc lộ số 8, thôn chấn đủ loạn rồi, nhiều như vậy truyền thông ở chỗ này Hắn cũng không muốn loạn thượng thêm phiền. Trên chuyện này mít cảnh trưởng cũng có chút đau đầu, hắn hỏi: "Vương, ngươi có cái gì không xử lý cái sách? Chúng ta tuyệt đối không thể đem hơn 200 người đều đưa vào ngục giam, nhưng ta nhớ ngươi cũng không muốn giữ lại hơn 200 bom hẹn giờ ở bên ngoài. Người mộ gì thổ dân là New Zealand dã nhân bộ lạc một trong, bọn hắn không tiếp thụ New Zealand chính phủ lãnh đạo, không thừa nhận quốc gia hội nghị lãnh đạo địa vị, cũng không tiếp thụ New Zealand phúc lợi. Cái này trong bộ lạc người dùng săn bắn mà sống, hai từ không được học." tiếp nhận truyền thống mọ gì thức giáo dục, căn bản không rõ lý lẽ, lưu bọn hắn ở bên ngoài, sắp thực là một đống quả bom. Vương Bắc không nghĩ tới phù hợp xử lý phương pháp, bất quá hắn nghĩ đến dù thế nào mới có thể để cho những này người mọ gì sống được không vui. Trấn lạc Nhật nhưng là của hắn tài sản riêng, theo cái trấn này giá trị càng lúc càng lớn, không cần phải nói, không chừng bao nhiêu người cho rằng thịt mỡ đang nằm lắm. Cho nên chuyện này hắn phải hào hảo xử lý, chọc tới hắn người mọ gì thổ dân tuyệt không có thể đơn giản buông tha bọn hắn. Tộc trưởng cùng trong bộ lạc dũng sĩ bị bắt đi, còn lại người mò dị thổ dân sốt ruột. Bọn hắn chứng kiến chân núi tất cả đều là súng vắt vai, đạt lên lòng đặc công cùng tình cảm quần chúng vẫn rất trấn chấn, không dám lao xuống đến, liền muốn muốn tản ra, trước lúc này rời đi thôi. Vương bác thả ra trắng đinh, tiểu vương cùng nữ vương trên chân núi, lại để cho sói đen hảo hảo cảm thụ một lần dã thú khủng bố uy áp. Đương nhiên, tại như vậy làm trước kia, hắn trước đem mỏ gì trong bộ lạc súng ống toàn bộ thu thập bắt đầu. Những này người mò gì vũ khí không ý. Cung tiễn trường mâu cùng dài ngắn đào một đồng lớn, mặt khác còn có một chút loại dân dụng A-74U cùng A-Z-Z xuống trường. Vương Bắc đem súng ống thu thập bắt đầu, thừa dịp người cầm súng không chú ý, từng thanh đều giấu đến trong thành bảo. Chỉ là một chiêu này, tiêu khiến cho người mò dỉ gà bay chó chạy, bọn hắn phát hiện súng ống không thấy, suy đoán đặc công lặng lẽ sờ soạn đi lên cầm đi thương, hoảng sợ thảo luận đi lưu vấn đề. Vừa chiêu, một đội người mò dỉ thổ dân đủ rũ đi trên chân núi, bọn họ là bộ lạc Dũ sĩ Muốn đi tìm tìm một người mới hạ trại Hạ sắp ra, tộc trưởng bị bắt, chúng ta làm sao bây giờ? Giống người nhu nhược cùng người nhát gan như vậy chạy đi, sau đó một lần nữa chọn một tộc trưởng. Một cái trên mặt tràn đầy hình xăm đại hán nghiêm túc nói, đương nhiên không có khả năng, sói đen không có người nhu nhược. Chúng ta hội báo thủ, sẽ để cho cái kêu hoàng nhan sắc đồ ăn gà sợ hãi, bất quá không phải hiện tại. Ta, ta thần A. Làm sao vậy? Mấy người đại hán chính nghe được nhiệt huyết sôi trào. Chẳng phát hiện mặt hướng chính mình cái này đồng tộc dũng sĩ, trên mặt hình xăm trở nên bóp méo bắt đầu. Bọn hắn vô ý thức quay đầu lại xem, sau đó ác ngộng hàng lâm. Một đầu bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mảnh thu chậm dãi ra hiện ở trước mặt bọn họ. Này đầu mảnh thu thân dài vượt qua 2M, dài qua một đầu thép thiết côn bình thường là lớn cái đuôi Nó hai cái chân trước so người mọ gì dùng để chèo chống phòng thân cây còn muốn trắng kiện. Trên cổ dài qua một vòng giày đặc bẩm sư, trên người nhưng lại có đạo đạo vắn, đầu cực lớn hai con ngươi Hàn Quang Lập Lòe. Cho dù ở chậm rãi đi đi lại lại, y nguyên sung mãn khủng bố hùng tàn hương vị. Cái này, cái này, đây là sư tử. Hổ. Một đại hán người ra như phóng. New Zealand không có sư tử hổ, người mò gì thổ dân kỳ thật không phải ngoại giới trong tưởng tượng như vậy không học vấn không nghề nghiệp. Bọn hắn cũng sẽ học tập, cũng có tài liệu rằng dạy, nhận thức sư tử hổ những này manh thú. Nếu không, cái này bộ lạc cũng sẽ không đặt tên gọi sói đen, phải biết rằng New Zealand cảnh nội là không có sói loại này dân bản xứ gia thú. Xuất hiện chính là tiểu vương, vương bắt trong xe mở ra xa bản giám sát và điều khiển người mò di bộ lạc, không ngừng điều chỉnh tiểu vương, tráng đinh, nữ vương cùng đám thái tử vị trí, khiến chúng nó thủy chung có thể phát ra nổi bí hiếp. Tiểu vương không có lực công kích, nó tính tình rất ôn hòa, lúc trước bị ném trên chân núi đi bộ một hồi, nó có chút nhàm trắng rồi, chứng kiến những đại hắn này, đã nghĩ đã chạy tới chơi. Đúng vậy người mò gì lại không rõ ý nghĩ của nó, chứng kiến như vậy một đầu manh thu hướng về phía chính mình chạy tới. Bọn hắn sợ tới mức cầm không được trong tay Trường Ngâu. Có lẽ hay là trên mặt có hình xăm đại hán kia càng dũng mãnh một ít, hắn miễn cưỡng giơ lên Trường Ngâu, gầm rú nói, nhanh tới gần ta, cùng nó liều mạng. Không có cùng sư hổ chính diện gặp nhau qua người, là không biết loại này manh thú nhiều đáng sợ. Những này người mọ gì cũng không phải kinh sợ hàng, đúng vậy đối mặt buôn tập mà đến tiểu vương, có một đại hán lại hai đầu gối mềm nhũn ngồi lại tại. Tiểu vương ngược lại mất cảm, nó chứng kiến những này sắc bén Trường Ngâu, biết rõ những này biểu diễn không tốt chơi. Sẽ không có ngốc núp nít chạy tới. Nó vòng quanh người mò gì xoay quanh, mấy cái người mò dị sợ tới mức toàn thân run dậy, giúp nhau ủng hộ động viên, cố gắng kiên trì cùng nó đối kháng. Vì vậy tiểu vương đã nhìn ra, những người này không muốn cùng nó chơi, cái này lại để cho trời sinh tính ham chơi nó có chút bất mãn, mở to miệng gầm rú một tiếng, ngào ô, ô Bản ý của nó là, các người như thế nào như vậy không hữu hảo. Mọi người cùng nhau chơi không được sao. Đúng vậy người mò gì cái đó có thể hiểu được những này. Một người trong đó đũng quần bắt đầu ra bên ngoài thấm nước, hắn bị cái này thanh âm gầm rú dọa đái. Tiểu Vương đi lòng vòng tử liên tục gầm rú, tê liệt không cùng lúc chơi coi như xong, ta đi tìm Tráng Đinh chơi, bất quá các ngươi có biết hay không như thế nào xuống núi. Ta lập đường. Người mọ gì bị nó liên tục tiếng hô sợ tới mức sắp sụp đổ, cuối cùng cái kia trên mặt có hình xăm đại hán chịu đựng không nổi chạy tại bên bờ sinh tử áp lực, trong chấp mắt hướng nơi chú quân chạy tới. Hắn vừa chạy, những người khác cũng chạy, Tiểu Vương cho rằng rốt cục chịu cùng mình chơi liền chạy chậm qua truy ở phía sau. Như vậy chẳng khác nào là dẫn tạc nhập thất, tiểu vương chạy tới nơi chú quân, chứng kiến sư hổ chạy tới, mấy cái đang tại đùa dỡn hài tử sợ tới mức qua một tiếng gào khóc, cái sau này chạy. Xuống đâu này? Xuống đâu này? Mau đánh tử cái này quái thú. Ta đại thần A, đây là cái gì quái vật? Hiện tại bọn hắn cần súng ống để đối phó tiểu vương, đúng vậy ở đâu còn có cái gì thương đâu này. chương 976, Vang hỏa lưỡng trọng tiên. Tiểu vương chạy đến người mò gì nơi chú quân biên dưới sau, chứng kiến bên trong nhiều người như vậy tại chạy tới chạy lui, hô to gọi nhỏ, nó còn tưởng rằng đều muốn cùng nó chơi. Đặc biệt là mấy cái thiếu niên, cách nó rất gần, vì vậy phấn khởi phía dưới, nó nhảy qua suy nghĩ dẫn của bọn hắn chơi. Một thiếu niên phản ứng nhanh, lập tức quỷ dạp trên mặt đất giả chết, thiếu niên khác vô ý thức sau này chạy. Tiểu vương chứng kiến bên trong có người cầm đau thương, bản năng biết rõ cái này không là đồ tốt, vì vậy nó ở bên ngoài ngồi xuống. Rồi ra móng bút cùng tiểu hài tử chơi bút bê đồng dạng, gầy đẩy cái kia giả chết thiếu niên chơi. Thiếu niên kia không dám lên tiếng, khỏe mắt thiên lặng chạy xuống nước mắt, hắn cho là mình phải chết ở chỗ này. Tiểu vương chơi một hồi, cảm giác không có ý gì, liền đứng dậy lắc lư cái đuôi thất vọng rời đi. Lúc này mới có hai người đi ra đem thiếu niên kia kéo vào đi, thiếu niên đã sợ đến hôn mê. Không riêng thiếu niên sợ hãi, những này người mỏ gì đều sợ hãi, những tiêu bản muốn rời đi nơi chú quân hiện tại cũng không dám nhúc rồi Bọn hắn cũng không muốn đi ra ngoài đối mặt này đầu manh thú. Đương nhiên, dùng bọn hắn hiện tại vũ lực cũng vô pháp ngăn cản này đầu manh thú. Đúng vậy, trong doanh địa dù sao nhiều người, dù cho cái này manh thú ăn thịt người, cái kia ăn chính mình xác suất cũng nhỏ. Tráng đinh cùng nữ vương sau đó dẫn đầu đám thái tử dần dần lộ diện, chúng là trực tiếp hạ khẩu, những cái thứ này không giống tiểu vương như vậy kinh sợ, đều phải có người dùng cùng tiên vũ khí uy hiếp, lập tức công kích. Cả buổi trưa, người mò gì trong bộ lạc nhiều hơn 10 cái kêu rền kêu thảm thiết. Bọn hắn trên đùi trên cánh tay đều có giữ tận vết thương, tất cả đều là chó nhỏ đám bọn họ kia tác. Cái này không riêng gì không dám rời đi, những này người mọ gì cũng không dám tại nơi chú quân bên ngoài cảnh giới rồi, chó lớn đám bọn họ nhiều lần chạy, chúng khởi xướng công kích xuất kỳ bất ý, người mọ gì không có cách nào khác phòng bị. Nhưng nếu như bọn hắn cho rằng đợi tại trong doanh địa tiểu an toàn, đó cũng là nằm mơ. Đêm tối, mặt trời xuống núi, cuối mùa thu tiết, thời tiết hàn lạnh lên. Người mọ gì muốn tại trong doanh địa bay lên đống lửa. Một là vì nấu cơm, hai là tiến hành sưởi ấm. Hết thảy đều ở Vương Bắc trong khống chế, hắn đem hỏa diễm dẫn tới những này người mọ dị mục dạp trong nhà gỗ, vậy lên dầu đi hề gen, thế lửa lập tức hừng hực thiêu đốt. Mỏ vàng chân núi cũng phát lên đóng lửa. Aos, cảnh sát đội ngũ, truyền thông đội ngũ còn có ý nguyên căm giận bất bình đàng qua khai chiến báo thủ chúng dân trong chấn, đều châm lửa sưởi ấm. Chúng dân trong chấn trợ giúp là nguyện vọng tính, Vương Bắc không thể để cho bọn hắn không công vì thôn trấn xuất đầu. Tiểu lại để cho cụ xình mang theo cao bồi đi hầm chứa nước đá đưa ra cừu bỏ thịt, hắn nuôi cơm ăn. Đương nhiên, truyền thông cùng cảnh sát bên này đồ ăn cũng phải hắn cung cấp, ăn cái gì hoa không có bao nhiêu tiền, nhưng những người này có thể cho hắn cung cấp đại ân. Đặc biệt là truyền thông, đưa tin nội dung nhưng là bọn hắn phụ trách, cán bút nghiêng một cái, khả năng cái gì đó đều đi ra. Ví dụ như Trung Quốc Tây Nam khủng bố tập kích sự kiện, nước Pháp những kia không có đầu góc truyền thông vậy mà nói, nhân dân tại không thể thông qua bình thường con đường biểu đạt tố cấu bi có khi không thể không cầu trư bạo lực. Vương Bắc đúng vậy rất lo lắng, New Zealand cũng xuất hiện không có đầu góc truyền thông, nói người mò gì tại không thể thông qua chính quy phương thức bảo đảm lợi ích lúc, có khi không thể không xin giúp đỡ bạo lực. Mà kệ sân nướng một khối nghẽ con thịt phân cho hắn một nửa, hắn vừa muốn ăn, ngẳng đầu hướng trên núi xem xét lộ ra kỳ quái biểu lộ, hắc, bọn tiểu nhị mau đến xem, trên núi giống như cháy rồi sao. Vương Bắc biết rõ lửa cháy tình huống, đó chính là hắn điểm hỏa. thế lửa hừng hực thiêu đốt Đã đem liên tiếp một nhà lều đều đốt lên, người Mộ Dĩ không thể không khủng hoảng chạy ra nơi chu quân. Zolu sẽ rách qua một đầu gà tây chân, ăn được được kêu là một cái cảm thấy mỹ mãn, hắn thừa cơ nhìn trên núi liếp, thoáng cái đứng lên, chết tiệt, bọn hắn sẽ không phóng hỏa thiêu đốt núi à. Mộ Dĩ cảnh sát lớn giọng, người chung quanh cũng nghe được hắn lời nói, trên núi tình hình hỏa hoạn hấp dẫn mọi người chú ý, hơn nữa cái này suy đoán, lập tức kích động. Nếu như không phải Vương Bác thao tác chuyện này, hắn thật đúng là sợ người Mộ Dĩ thổ dân thực có can đảm làm như vậy. Mùa thu trời khô dễ cháy, nếu như là phóng hỏa thiêu đốt núi, cái kêu hủy diệt tính tiểu phi thường cường đại. Mấy gì ẩn mang theo đội phòng cháy thành viên chạy tới, hỏi, lão đại, muốn hay không tiến hành cứu giúp dập tắt lửa. Vương Bắc giả bộ như do dự, nhìn về phía sở mít cảnh trưởng cùng từng tại đù nở đình từng có gặp mặt một lần Sam cảnh quan. Sam là tờ, tờ thì ra là cảnh đội đàm phán chuyên gia, hắn lúc ấy không có một thân phận khác, ngoại trừ tờ nở tờ, hắn có lẽ hay là một chi AOS quan chỉ huy Cho nên Vương Bắc lúc ấy khai ra như vậy ưu đãi điều kiện, cũng không có đả động hán. Sang cầm Kính Viễn vọng nhìn về phía trên núi, thế lửa hùng hực mà lại thiêu đốt phạm vi rất lớn, trong bóng tối nhảy lên hỏa diễm thoạt nhìn đặc biệt hung tàn. Xe chữa cháy có thể bao trùm đến khu vực này sao? Hắn hỏi. Mây gì ẩn đánh ra tính toán một cái nói, miễn cưỡng không sai biệt lắm, chúng ta giờ giúp dở dạ gồng xe cứu hỏa cực hạn phóng xạ khoảng cách là 300m, ta cho rằng khoảng cách này có thể. Vậy trước tiên dùng cao áp vòi nước tiến hành phòng cháy ức chế. Sam nói ra, ý kiến của ngươi đâu rồi, Vương Trấn trưởng. Cuối cùng, tạm thời mà nói, Lao Vương mới được là tại đây cao nhất hành chính người chỉ huy. Vương Bác đối với những kia tại chụp ảnh truyền thông phóng viên nói ra, các vị truyền thông bằng hưu thấy được, chúng ta bây giờ vận dụng xe chữa cháy là bất đắc dĩ cử động, núi cao mỏ gì tộc khả năng muốn thiêu đốt núi, chúng ta không thể bỏ mặc loại này đáng sợ tình huống phát sinh. Đừng nói nữa Lao Đại, lên đi, chúng ta dùng thương giết chết bọn chúng. Những này hốn đản quá ghê tởm. Bọn hắn muốn hủy núi án tợ phía năm sao. Tối thiểu bọn hắn muốn hủy chấn lạc Nhật hủy thiên đường của chúng ta. Xe chữa cháy sớm chạy đến trấn núi, mục đích là báo động trước, đây cũng là Vương bác Yên tâm dẫn đốt những kia nhà gấu nguyên nhân. Có phóng viên nói ra, "Vương trấn trưởng, ta cho rằng cái này có phải không có chút hiểu lầm? Nếu như người ra mặt phóng hỏa thiêu đốt núi, vậy bọn họ chạy bất quá thế lửa lan tràn chăng a? Chẳng lẽ bọn hắn muốn tự sát?" Mà Kệ sần liếc xéo qua phóng viên nói, "Không bằng như vậy, ngươi đi lên tra nhìn một chút có phải không lầm sẽ như thế nào." Không có người nói chuyện. Vương Bắc cùng sờ mít cảnh trưởng, xem tiến hành hiệp nghị sau, phất tay ý bảo gập giờ dở dạ gồng chạy đến chân núi. Phong cháy pháo nước chuyển động pháo đồng, họng tháo nhắm ngay trên núi điểm cháy, máy bơm nước đôi phát ra cực lớn động tĩnh, tại một hồi rầm rầm tạm dâm ở bên trong, một cổ nước chạy đột nhiên phương ra. Người mọ gì thổ dân có cơ hội kiến thức công nghệ cao trang bị rồi, cái này còn không phải vũ khí, chỉ là dập tắt lửa dùng pháo nước. Ngẫm lại là được rồi, chính phủ các nước vô cảnh trấn áp bạo động thời điểm hội dùng phòng cháy vòi nước mà là phòng cháy pháo nước. Trên núi khói thuốc súng tràn ập, ánh lửa phóng lên trời, người mọ gì vốn nướng không được. Theo cao áp cột nước rơi xuống, nước lạnh rơi vào trên thân người, lại đem người lạnh không được. Dù sao, đây là lập tức tiến vào mùa đông tiết. Băng hỏa lưỡng trong thiên, tăng thêm máng xối tại gỗ có khâu thượng về sau không biết lập tức dập tắt, còn sẽ tiếp tục thiêu đốt, như vậy tiểu toát ra đại lượng sương ngủ. Trên núi người mò gì gánh không được rồi, bọn hắn nguyên một đám hun đến đầu góc tròn váng, cuối cùng nhất buộc lòng phải dưới núi chạy. Trường 977, truy cứu đến cùng, Ahoet cùng bọn cảnh sát ôm cây lợi thỏ, hạ tới một bắt một cái, rất mau xuống đây người quá nhiều, bọn hắn đổi thành trông coi, thật sự không có nhiều như vậy quòng tay, cũng không có nhiều như vậy xe cảnh sát. Xe cảnh sát làm thành một vòng tròn, người mò gì thổ dân bị dẫn theo đi vào, New Zealand có lẽ hay là rất chú ý chủ nghĩa nhân đạo, bên trong cho bọn hắn chuẩn bị xong đồ ăn cùng nước uống.